Trước tìm tơ ý hung thủ, tổ lăng bên trong tòa thành cổ hỗn loạn một mảnh, chỗ có sinh hoạt tại yên nhạc, tổ lăng hoàng tộc thành viên đều ánh mắt hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Thiên thần điện, đó là toàn bộ thế giới đều hoảng hốt giới cổ chỗ có nhạc cùng 1001, nhìn mảnh, ý hung hỗn sinh hiên hoàng ánh hoảng hoảng đều bầu đều lăng bên loạn lăng viên lên điện, là bộ dạ đó sợ không phải nói thượng cổ cấm trận chi môn có thể ngăn trở thiên địa người bên ngoài không có khả năng xông vào sao ta liền nói tổ lăng bên trong không an toàn lần trước bị người xông vào hiện tại lại bị người xông vào xem ra đều là thiên ý trời muốn diệt ta yên nhạc ca tô càn bính mặt không biểu tình theo trong phủ thành chủ đi ra dẫn theo một đám yên nhạc hoàng tộc tướng sĩ tại từng đợt kinh hoàng h o à n g hốt thanh âm bên trong đi đến tường thành mặc dù nội tâm của hắn cũng hết sức bối rối nhưng làm yên nhạc hoàng tộc trụ cột tinh thần giờ này khắc này hắn lại là không thể có chút biểu hiện ra ngoài tô lão người đến chính là thiên dạ thần điện hai vị hộ pháp khải tát hộ pháp cùng truy tinh hộ pháp tên là lam thần ông lão mặc áo trăng xuất hiện tại tô càn bính trước mặt sắc mặt ngưng trọng nói lam thần chính là yên nhạc hoàng tộc đại cung phụng tổ lăng bên trong ba tên thánh thiên vương một trong mặc dù hắn không phải yên nhạc hoàng tộc bản tộc thành viên nhưng lại tương đương trung tâm tại yên nhạc trong hoàng tộc địa vị cũng tương đương cao khải tát hộ pháp cùng truy tinh hộ pháp tô càn bính nghe vậy con ngươi thích chặt g i ấ u ở trong tay áo ngón tay không tự chủ được run rẩy lấy chớ nói hiện tại tu vi của hắn bị phong ấn dù cho toàn thịnh thời kỳ hắn cũng không có khả năng chiến thắng thiên dạ thần điện hộ pháp thiên dạ thần điện bảy mươi hai hộ pháp bất luận một vị nào đều là trên thế giới một mình đảm đương một phía cao thủ tuyệt thế đ ặ t ở bọn hắn nhân tộc cương vực bên trong đoan chừng phóng nhãn cả nhân tộc cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng thiên dạ thần điện hộ pháp chống lại người song t ô càn bính trong mắt tràn đầy tuyệt vọng nếu như tu vi không có bị phong ấn hắn còn có thể bằng vào tổ lăng bên trong thượng cổ c ấ m trận cùng thiên giả thần điện người liều mạng nhưng bây giờ hắn lại cái gì đều không thể làm không người ra sức dù cho ngọc thạch câu phần đều làm không được bọn hắn yên nhạc hoàng tộc tại tổ lăng bên trong bố trí mấy vạn năm chuẩn bị ở sau cuối cùng lại không phát huy ra bất cứ tác dụng gì đơn giản liền là có chút hài hước chân trời chỗ khải t á t hộ pháp cùng truy tinh hộ pháp xuất lĩnh lấy một đội thiên giả thần điện cao thủ vừa mới sẽ rách thượng cổ cấm trận chi môn không gian trực tiếp thẳng hướng tổ lăng cổ thành phương hướng bay đi yên nhạc tổ lăng cũng không lớn trong không gian chỉ có một tòa cổ thành cho nên cũng căn bản sẽ không nhận sai chỗ ha ha r ư ợ u quá thay yên nhạc hoàng tộc có mấy vạn năm lịch sử nghe nói rất nhiều thượng cổ lưu truyền xuống bảo bối đều bị yên nhạc hoàng tộc cho góp nhặt đi qua chúng ta lần này nhiệm vụ nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch khải tát hộ pháp ha ha cười nói có thể công phá một cái vạn năm truyền thừa cổ lão gia tộc cấm địa rõ ràng tương đương có cảm giác thành công cẩn thận là hơn chớ khinh thường nơi này có khá nhiều thượng cổ cấm trận những cái kia cấm trận bị yên nhạc hoàng tộc người nhiều đời nghiên cứu cùng luyện hóa đã hóa thành yên nhạc hoàng tộc một bộ phận bọn hắn chỉ cần có thể phát huy này thượng cổ cấm trận một phần trăm lực lượng chúng ta cũng có thể sẽ gặp phải phiền toái lớn truy tinh hộ pháp ánh mắt nhìn thiên địa biểu lộ ngưng trọng nói mảy may đều không có khải tát hộ pháp lạc quan như vậy thời đại thượng cổ cấm trận mặc dù cho đến ngày nay đã tàn khuyết không đầy đủ uy lực trăm không còn một nhưng làm thượng cổ thần chiến thời kỳ lưu lại đồ vật dù cho chỉ có một phần vạn uy lực cũng là không thể khinh thường huống chi t i ê n nhạc hoàng tộc trong lịch sử thường xuyên xuất hiện một chút trận pháp quỳ tài tu luyện thành thánh thiên vương trận sư người đều có khối người những người kêu nhiều đời tích lũy xuống n à y trong không gian thượng phẩm thiên vương trận pháp sợ là liền có không thua mấy ngàn tòa nếu là toàn bộ đều khởi động đầy đủ bọn hắn hảo hảo mà uống một bầu sợ cái gì bằng chúng ta lực lượng của hai người quét ngang không quan trọng một cái yên nhạc hoàng tộc căn bản dễ dàng h ú n g chi bọn hắn có thượng cổ cấm trận chúng ta không phải cũng có ứng đối chi pháp sao khải t á t hộ pháp xem thường nhanh chân hướng tổ làng cổ thành bước đi chỉ cần nắm yên nhạc hoàng tộc dư nghiệt toàn bộ rết sạch nay không gian hết t h ả liền về bọn hắn tất cả chỉ chốc lát sau mười mấy bóng người liền xuất hiện tại tổ làng cổ thành vùng trời bọn hắn từng cái khí tức thông thiên phát ra khí tức nắm trên bầu trời ánh nắng đều che lại hắc ám lực lượng tràn ngập tại toàn bộ thiên địa tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều ăn mòn thành vĩnh dạ chỗ giai đoạn trước xông vào yên nhạc tổ lăng bên trong thành viên tự nhiên đều là cao thủ trong cao thủ tu vi thấp nhất đều là thiên vương đại giả cấp độ mà lại làm thiên giả thần điện thiên vương đại giả tu luyện có hắc g ám lực lượng sẽ chỉ so v i yên nhạc hoàng tộc thiên vương đại giả càng mạnh thiên giả thần điện khí tức bọn hắn xông vào tổ lăng l o n g đất không gian tô hàm hương đang toàn lực ứng phó tu luyện đ ố n g nhiên nàng đ ố n g nhiên n g n g đầu tầm mắt nhìn về phía cổ thành vị trí đột phá làm thiên vương đại giả về sau nàng năng lực cảm ứng liền càng nhạy cảm dù cho cách thật dày đại địa cũng có thể phát giác được bên ngoài cái kia phô thiên cái địa hát cám khí tức không sai có hơn mười người thiên dạ thần điện người xông vào tổ lăng t h ị h thiên dạ theo trong tu luyện thức tỉnh nhìn hồ nước màu đỏ ngòm vùng trời lạnh n h ạ t nói t h ị h công tử tô hàm hương ánh mắt nhìn về phía t h ị h thiên dạ trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng ngươi tiếp tục tu luyện tịch a đi giải quyết. t thiên dạ thản nhiên nói lời còn chưa dứt người liền biến thành một đoàn lưu quang trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở trên không lần nữa l ó e lên người liền biến mất tại thật dày vỏ quả đất tầng bên trong không thấy bóng dáng tô hàm hương trong lòng khó có thể bình an há có thể có tâm tư tiếp tục tu luyện nhìn tịch thiên dạ bóng lưng cũng là lập tức đuổi theo bế quan bên trong mấy người khác tự nhiên cũng bị động tĩnh bên ngoài cho kinh động toàn bộ theo trong tu luyện bừng tỉnh thiên dạ thần điện người sao một mực có người nói thiên dạ thần điện người đáng sợ đến cỡ nào bản công chúa cũng là nghị kiến thức một chút thải lân công chúa trong lòng nổi lên hào hứng cũng không tu luyện hướng về bên ngoài bước đi nhân loại liền là thích tham gia náo nhiệt bất quá cũng tốt tiện nghi hổ ra hổ tam âm lườm thải lân công chúa liếc mắt lười biếng tiếp tục nhắm mắt lại hấp thu địa mạch huyết khí không có tịch thiên dạ cùng thải lân công chúa hai người tranh đoạt Địa mạch huyết khải tát hộ pháp đi vào cổ thành vùng trời ánh mắt quét nhìn toàn bộ cổ thành sinh linh tương đương phách lối nói ra tổ lăng bên trong tòa thành cổ sinh hoạt hơn trăm vạn nhân loại có yên nhạc hoàng tộc tộc nhân có hiệu chung với yên nhạc hoàng tộc gia tộc cùng bộ lạc thành viên cũng có được yên nhạc hoàng tộc bồi dưỡng ra được quân đội tinh nhuệ yên nhạc hoàng bộ xuất hiện biến cố sau có thể nói bên trong tòa thành cổ người liền là yên nhạc hoàng tộc cuối cùng nội tình khải t á t hộ pháp chúng ta yên nhạc hoàng tộc cùng các ngươi thiên dạ thần điện luôn luôn nước vào không đáng nước sông vì sao muốn tham gia cùng chúng ta nhân tộc bên trong đấu tranh tô càn bính nhìn thiên dạ trong thần điện hai tên hộ pháp trong mắt tràn đầy cựu hận nếu không phải thiên dạ thần điện tham dự bọn hắn yên nhạc hoàng bộ sao lại như vậy mà đơn giản liền bị trụ sơn hoàng bộ hạ gục vô luận nói như thế nào bọn hắn yên nhạc hoàng tộc đều là chuyển thừa mấy vạn cắm gia tộc dù cho hiện nay suy yếu không bằng đã từng rực rỡ cũng không phải nói bị diệt liền có thể bị diệt nếu như thiên dạ thần điện không tham dự trong đó dù cho trụ sơn hoàng bộ lại thế nào ám toán cùng đánh lén cũng không có khả năng một buổi sáng liền đem yên nhạc hoàng quyền đạp đổ cho nên nói t i ê n nhạc hoàng bộ không phải thua ở trụ sơn hoàng bộ trong tay mà là thua ở thiên dạ thần điện trong tay chúng ta thiên dạ thần điện làm chuyện gì còn cần giống các ngươi bảy kiến cỏ này nói rõ lý do sao khải tát hộ pháp lười biếng nói nhìn về phía tô càn bính ánh mắt tràn đầy khinh thường mặc dù tô càn bính tại nhân tộc thế giới bên trong có thể xưng đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm cường giả tuyệt thế nhưng trong mắt hắn chỉ là một con kiến hôi m à t thôi a tu vi của ngươi bị phong cấm rồi một mực không nói gì mắt l ạ n h nhìn mọi người truy tinh hộ pháp đ ỗ n g nhiên phát hiện cái gì trong mắt lóe ra một vẹn vẽ kinh ngạc hắn xem kỹ lấy tô càn bính càng xem càng là kinh ngạc trong mắt ánh sáng vô cùng sắc bén quả nhiên bị phong ấn mà lại không ngừng ngươi một cái những người khác cũng bị phong ấn truy tinh hộ pháp tâm tư tỉ mỉ không chỉ phát hiện tô càn bính tu vi bị phong ấn mà lại mặt khác yên nhạc hoàng tộc cao thủ thế mà cũng bị phong ấn tình huống như thế nào khải tát hộ pháp nguyên bản không có phát hiện cái gì nhưng bị truy tinh hộ pháp một nhắc nhở cũng là phản ứng lại một đôi âm chầm đôi mắt không khỏi từ trên xuống dưới đánh giá tô càn bính cùng với yên nhạc hoàng tộc mặt khác cao thủ yên nhạc hoàng tộc cao thủ chỉ có hai ba mươi người ban đầu liền tương đối có hạ nhưng giờ phút này tu vi của bọn hắn tựa hồ toàn bộ đều bị phong ấn lại trong đó ba tên thánh thiên vương đều không ngoại lệ đến cùng người nào nắm tu vi của các ngươi phong ấn khải tát hộ pháp nhíu chặt lông mày trong mắt có từng tia từng tia tinh quang hắn bỗng nhiên vang lên hơn mười ngày trước bọn hắn thiên dạ thần điện một nhánh đội ngũ bị người toàn bộ đánh giết bao quát thủ linh ở bên trong không có người sống hắn lúc ấy liền giận không thể nuốt chỉ có bọn hắn thiên dạ thần điện khi dễ người khắc phần lại có thể có người dám ở bọn hắn thiên dạ thần điện trên đầu dương oai lúc ấy hắn liền hạ lệnh điều tra toàn bộ hồ thu thủy thậm chí toàn bộ yên nhạc hoàng đô đều bị liệt là điều tra phạm vi nhưng trong hơn mười ngày lại là bất cứ manh mối nào đều không có không có cái gì điều tra ra sát hại hắc cám quân đoàn hung thủ thủy t r u n g đều là một điều bí ẩn nhưng bây giờ t r o n g t h ờ i yên nhạc hoàng tộc một đám cao thủ toàn bộ bị người phong ấn lập tức liền liền tưởng đến một ít gì đó có lẽ bọn hắn ban đầu điều tra hướng đi liền sai lầm hung thủ căn bản cũng không tại hồ thu thủy hoặc là yên nhạc hoàng đô địa phương khác mặc dù có chút khó tin nhưng lại rất có thể bị hắn đoán chúng khải t á t hộ pháp cùng truy tinh hộ pháp nhìn nhau liếc mắt đều là theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra giống nhau đáp án lúc ấy thượng cổ cấm trận chi môn có đặc thù gợn sóng truyền ra truy tinh hộ pháp thản nhiên nói không sai dưới tình huống bình thường truy h ư ợ n g cổ cấm t ậ n môn căn bản không năng chi có khả t r ề n chấn động ra kia, sức í tinh nhất chúng ta đóng ta g ữ t r o g ơ n nửa năm c hộ ư a từng xuất tát hiện. Khải h pháp gật đầu nói. n hơi ư như vậy vào với thật Truy nói đến, hung xông vào hiên nhạc tổ lăng,、so、với chúng ta, thiên giả thần điện đều càng nhanh.、Truy、tinh thề thủ thể hộ pháp rất tổ ta có giả đã đều so hơi h í mắt mặc dù có chút khó tin nhưng thiên địa to lớn không thiếu cái lạ nói không chừng liền có biện pháp nào mặc cho lượn quanh quá thượng cổ cấm trận chi môn ngăn cản cùng bọn hắn thiên dạ thần điện d ò xét vô thanh vô tức xông vào đến yên nhạc tổ lăng bên trong chương m 0 t n g h a săn mỹ của ma nghĩ như thế trước kia rất nhiều không nghĩ ra đồ vật cũng liền toàn bộ đều nghĩ thông rồi hung thủ tại sao phải xông vào hồ thu thủy lặng lẽ sát hại bọn hắn một nhánh hắc cám quân đoàn sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi hiện tại xem ra hết thệ cũng là vì đi tới yên nhạc tổ lăng thu vi của các ngươi là người nào phong ấn truy tinh hộ pháp trầm giọng nói ra nếu như bọn hắn phỏng đoán không có sai như vậy hung thủ ngay tại yên nhạc tổ lăng bên trong nghĩ đến chỗ này truy tinh hộ pháp đôi mắt bên trong liền tràn đầy lanh ý dám ở bọn hắn thiên dạ thần điện xúc phạm người có quyền thế đơn giản liền là muốn chết không sai đến cùng người nào phong ấn tu h vi của các ngươi lập tức nói rõ ràng khải tát hộ pháp sắc mặt băng lanh nói chém giết, muốn chém g i ế t muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được các ngươi thiên dạ thần điện như thế làm nhiều việc ác một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng tô càn bính lạnh lùng cười như là đã bị thiên dạ thần điện công phá thượng cổ cấm trận chi môn như vậy hết thể tất cả liền đã đã định trước dựa theo thiên dạ thần điện tác phong làm việc dù như thế nào bọn hắn yên nhạc hoàng tộc đều xem như đã xong một mực trốn ở tổ lăng bên trong sống sót cũng bị i khuất hủy diệt liền hủy diệt đi mặt khác i ê n nhạc hoàng tộc cao thủ cũng là từng cái tức giận chừng mắt thiên dạ thần điện người cơ hồ không có người thỏa hiệp bởi vì ai trong lòng đều rất rõ ràng thiên dạ thần điện làm việc cho tới bây giờ cũng là không có một ngọn cỏ chó gà không tha tại chúng ta thiên dạ thần điện trước mặt muốn làm xương cứng đó là người si nói ngộng chờ bản hộ pháp đem các người bắt Các người đều muốn cho cười nhạc tộc cả cao chặt, cũng cho lực, trực cỏ có cảnh cao chấn, cổ khác căn cũng pháp tát pháp người muốn bản nhắn nhủ rõ ràng, rõ ràng. Khải tát hộ pháp cười tàn nhẫn nói. Nếu yên nhạc hoàng tộc tất cả cao thủ đều đã bị người phong ấn chặt, như vậy cũng tương đương với cho bọn hắn bất đi khí lực, trực tiếp đem kiến cỏ này bắt là đủ. Không có thiên vương cảnh cao thủ tòa chấn, bên trong tòa thành những người khác căn bản cũng không lời Khải với đi tiếp vi đều đều đã đem đủ. đủ hộ hộ thủ khí thủ bị bất bầy bắt là lự. rõ rõ tất tòa tòa vậy người tới đem đám người ngu xuẩn mất khôn sâu kiến cho bản hộ pháp hết thể bắt lại khải tát hộ pháp thản nhiên nói nếu cao thủ đều bị phong lấn lại vậy hắn liền không có ra tay hứng thú đơn giản như vậy sự tình giao cho thủ hạ đi xử lý là đủ khải tát hộ pháp vừa dứt lời lúc này liền có hai tên thánh thiên vương cấp độ cao thủ đi ra từng bước một đạp về tô cản b ì n h mấy người yên nhạc hoàng tộc người tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem thiên dạ thần điện người đem chính mình các l a o tổ tông bắt đi lúc này liền tổ chức lực lượng bắt đầu phản kích trên ngàn tên vương cảnh cao thủ không để ý sinh tử lao ra chặn đường tại hai tên thiên dạ thần điện thánh thiên vương trước mặt nhưng mà bọn h ắ n người lại nhiều tại hai tên thánh thiên vương trước mặt cũng vẫn như cũ nhỏ bé không khác châu chấu đa xe bên trái tên kia thánh thiên vương vung tay lên hùng hậu hắc cám lực lượng tuân ra trong khoảnh khắc liền có mấy chục tên yên nhạc hoàng tộc vương cảnh cao thủ bị đánh giết hóa thành xương máu cùng xương vỡ từ không trung rơi xuống một bầy kiến hôi cũng dám ngăn trở bản tòa đường mặt phải thánh thiên vương ha ha cười t à thủ đao vung lên thi triển ra thiên dạ lưu quá n pháp á m quang l o e lên trên trăm tên vương cảnh cao thủ liền từ giữa một phân thành hai máu me đồng địa linh hồn bị chẳng diệt triệt để chết oan chết thủng d i ư ơ n g tay đang lúc hai tên thiên dạ thần điện thánh thiên vương chuẩn bị tiếp tục ra tay đem ngăn cản tại trước mặt trên ngàn tên vương cảnh sâu kiến toàn bộ g i ế t sạch thời điểm một đạo tiếng hét phẫn nộ liền từ trên chín tầng trời vang lên nộ âm cuồn cuộn hóa thành thực chất lực lượng xuyên thấu hư không hướng về hai tên thiên giả thần điện thánh thiên vương đánh tới hai tên thiên giả thần điện thánh thiên vương thân thể có chút dừng lại phất phất tay đem cái kia cỗ sóng âm đánh sơ sát hai người đều là hướng về chân trời nhìn lại muốn nhìn xem dám ra tay ngăn cản bọn hắn người đến cùng là thần thánh phương nào một đoàn sáng trói bạch quang theo chân trời bay tới chỉ chốc lát sau liền xuất hiện tại phụ cận người đến chính là một nữ tử nàng rõ ràng tương đương phẫn nộ lúc này liền ra tay hướng về bên trái thánh thiên vương công tới một cỗ lực lượng kinh người buộc phát ra trong khoảnh khắc toàn bộ trên không cổ thành đều hắc vân cuồn cuộn hình như có thiên uy từ trên trời ra xuống đ i ề u trùng tiểu kỹ bên trái thánh thiên vương hừ lạnh một tiếng thi triển ra thiên dạ lưu quán pháp phát sau mà đến trước một quyền đánh vào đoàn kia lực lượng phía trên không chỉ nắm đoàn kia lực lượng đánh nát dư kình đụng vào tô hàm hương trên thân nắm nàng đẩy lui bảy tám trượng thế mà không có có thụ thương tên kia thiên dạ thần điện thánh thiên vương hơi kinh ngạc nhìn về phía tô hàm hương hắn chính là hắc cám quân đoàn một nhánh hắc cám tiểu đội thủ lĩnh chân chính thánh thiên vương tu vi mà lại so mặt khác một chút hắc cám tiểu đội thủ lĩnh đều càng mạnh hắn một kích toàn lực thế mà vẹn vẹn chỉ là đem tô hàm hương đánh lui nhưng không có đem nàng kích thương hắn tự nhiên nhìn ra được thiếu nữ trước mắt vẹn vẹn chỉ có thiên vương đại giả tu vi đổi thành mặt khác thiên vương đại giả không nói bị hắn một quyền đánh giết dù nói thế nào cũng khẳng định bị thương nặng đi tô hàm hương khí huyết sôi trào huyết khí dâng lên hai gỏ má dáng hồng vô cùng như là nhiễm lên trời chiều màu sắc trên mặt nàng mạng che mặt bị mãnh liệt kình khí xé nát hóa thành từng mảnh từng mảnh mảnh vỡ như là như hồ điệp vung vãi hàm hương nha đầu công chúa điện hạ t i ê n nhạc hoàng tộc người toàn bộ nhìn hướng lên bầu trời bọn hắn cũng không ngờ rằng như thế thời khắc tô hàm hương sẽ xuất hiện nàng xuất hiện làm gì không biết được thiên dạ thần điện người đáng sợ đến cỡ nào sao tô càn bính trong mắt lóe lên một vẻ lo âu mặc dù đối tô hàm hương rất thất vọng nhưng làm t r ư ở n g bối lúc nào đều không hy vọng hậu bối xảy ra vấn đề huống chi giờ phút này hàm hương nha đầu hiển nhiên là vì cứu bọn họ mới xuất hiện thật đẹp nữ nhân bản tọa hành tẩu thiên hạ mấy trăm năm các tộc các nơi đều đi qua dáng dấp nữ nhân xinh đẹp như thế lại là lần đầu tiên thấy một tên thiên giả thần điện thánh thiên vương tán thường nói thật rất xinh đẹp cũng là không nghĩ tới nhân tộc cũng có như thế tuyệt sắc mỹ nữ bản hộ pháp duyệt tận q u ầ n phương hẳn là chỉ có tinh linh tộc cái vị kia nguyên tố nữ hoàng có thể thắng nàng một bậc khải tát hộ pháp cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ đ ỗ n g nhiên xuất hiện nữ tử khiến cho hắn đều có chút bị kinh diễm đến nàng này tên là tô hàm hương t i ê n nhạc hoàng tộc trưởng công chúa được xưng là nhân tộc đệ nhất mỹ nữ truy tinh hộ pháp thản nhiên nói hắn đã từng nhìn qua tô hàm hương chân dung cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng bất quá đối với mỹ nữ hắn lại không có hứng thú gì nhìn tô hàm hương đôi mắt có nồng đậm s ắ c ý truy tinh ngươi cái này tồi hoa cồn g ma cũng chớ làm loạn khải t á t hộ pháp trông thấy truy tinh hộ pháp trong mắt sắc ý lúc này liền trong lòng giật mình lướt ngang một bước ngăn tại truy tinh hộ pháp trước mặt phòng ngừa hắn đột nhiên làm ra l ạ t thủ tồi hoa sự t ì n h tới truy tinh hộ pháp l ạ t thủ tồi hoa tên tuổi không có chút nào nhỏ đã từng bị hắn đánh chết tuyệt thế mỹ nữ sợ là hai cánh tay đều không đủ số trông thấy nữ nhân xinh đẹp truy tinh hộ pháp liền muốn đem phá hủy quái gì như vậy đam mê khiến cho rất nhiều người đều âm thầm hoài nghi hắn có phải hay không một cái ghen tị nữ nhân dựa theo truy tinh hộ pháp lời giải thích hắn ưa thích giết nữ nhân xinh đẹp chính là là bởi vì nữ nhân xinh đẹp đều là mối h ỏ a lớn ưa thích câu hồn phách người hủy nhân ý chí một khi nhiễm phải liền sẽ vạn kiếp bất phủ như thế dị dạng ngôn luận khải tát hộ pháp tự nhiên không đồng ý nàng này thiên hạ hiếm thấy chính là một kiện kỳ chân bản hộ pháp đã chuẩn bị cất giữ nàng ngươi tốt nhất chớ làm loạn khải tát hộ pháp cảnh cáo nói hắn ưa thích nắm nữ nhân x i n h đẹp xem như vật s i ê u tập như thế thiên hạ hiếm thấy một kiện kỳ chân hắn sao lại trơ mắt nhìn bị hủy diệt đã như vậy nơi này sự tình liền ngươi tới xử lý đi nếu như xuất hiện cái gì sai lầm hậu quả ngươi hẳn là rất rõ ràng truy tinh hộ pháp nhàn nhạt lường khải tát hộ pháp liếc mắt sau đó nhắm mắt lại không tiếp tục để ý yên tâm đi ta co i chừng mực mà lại tô hàm hương có thiên vương đại giả tu vi nhưng không có bị phong ấn lại thuộc về duy nhất trường hợp đặc biệt nói không chừng có thể theo trên người của nàng biết một số bí mật khải t á t hộ pháp h ắ t hắc cười tà một đôi mắt không ngừng mà tại tô hàm hương trên thân thể mềm mại du động tràn đầy hèn mọn không nghĩ tới lần này đến đây y ê n nhạc tổ lăng lại có như thế lớn thu hoạch không tệ không tệ bản hộ pháp tâm tình tương đương vui vẻ khải t á t hộ pháp mang tâm tình vui thích trực tiếp hướng tô hàm hương đi đến trực tiếp liền chuẩn bị cưỡng ép c ư ớ người trong mắt hắn trong thiên hạ không có cái gì nữ nhân không thể đủ đoạn chỉ cần bị hắn thấy vừa mắt cơ bản đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn dù cho si man tộc thánh nữ thinh linh tộc công chúa chỉ cần có cơ hội hắn đều chiếu đoạn không lầm bọn hắn thiên dạ thần điện xưa nay không sợ bất luận cái gì người bất kỳ thế lực nào muốn làm gì đều tùy tâm s ử d ụ n g một cái nhân tộc mắc nạn công chúa tự nhiên càng không khả năng có cái gì lo lắng có thể nói trực tiếp đ o ạ n chính là mấy bước ở giữa khải tát hộ pháp liền xuất hiện tại tô hàm hương trước mặt như là vượt qua thời không nhanh không thể tưởng tượng nổi hắn rôi ra một đầu âm khí quần của t a y hướng về tô hàm hương trộm tới chạy mau tô càn bính thân thể run rẩy trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng lòng người hiểm ác cùng tham lam hắn rõ ràng vô cùng nếu là bị thiên dạ thần điện hộ pháp bắt lấy hàm hương nha đầu liền xong rồi tuổi già đều sẽ sống không bằng chết nhưng giờ này khác này tu vi của hắn bị phong ấn lại không có bất kỳ biện pháp nào mặt khác yên nhạc hoàng tộc cao thủ cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn tại thiên dạ thần điện hộ pháp trước mặt cơ hồ tất cả mọi người là sâu kiến tô hàm hương lạnh lùng nhìn khải tát hộ pháp như là một tòa b ă n g sơn trong mắt không có bất kỳ cái gì bối rối cũng không có bất kỳ cái gì chống cự hành vi tại khải tát hộ pháp trước mặt nàng điểm này tu vi dù cho chống cự cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngay tại khải tát hộ pháp bàn tay sắp bắt lấy tô hàm hương thời điểm một đoàn ám ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tô hàm hương sau lưng sau một khắc khải tát hộ pháp như bị xét đánh sắc mặt trong nháy mắt đảm đạm vô cùng cả người trực tiếp liền bay ngược ra ngoài như thế biến cố rõ ràng không ai có thể ngờ tới tất cả mọi người từng cái trận mắt h ố t mồm kinh ngạc vô cùng tình huống như thế nào khải t á t hộ pháp t êm đẹp làm sao lại như bị người một bàn tay rút bay ra ngoài giống như trên bầu trời xẹt qua một đầu thơm máu rõ ràng đó là khải t á t hộ pháp huyết dịch nhưng khải t á t hộ pháp như vậy đáng sợ tu vi toàn bộ yên nhạc tổ lăng bên trong ai có thể thương hắn dù cho trạng thái toàn thịnh t u càn bính đối mặt khải t á t hộ pháp cũng là không đáng chú ý đi khải tát hộ pháp như là phá bao tải ném đi lên ngàn trượng mới dừng thân hình hắn mặt không có chút máu trên thân thể xuất hiện từng đạo tinh mịn vết máu kinh người huyết khí theo vết rách bên trong tiết lộ mà ra nắm phương viên ngàn trượng đều n h ộ n đỏ bằng khải tát hộ pháp nửa trí tôn chi thể trong thời gian ngắn cũng không có cách nào nhường những cái kia vết máu khép lại bởi vậy rõ ràng thương thế của hắn hạng gì chi trọng Trước 1003, một tay 1003, nâng bầu trời. Người nào? truy tinh hộ pháp như bị xét đánh mở choáng mắt nhìn về phía tô hàm hương bên cạnh cái kia đạo ám ảnh một cố áp lực trước đó chưa từng có không tự chủ được s ô n g lên đầu khiến cho hắn thân thể căng cứng thần tâm run rẩy mặc dù người kia thủy chung bao phủ trong bóng tối mông lung một mảnh nhưng hắn lại như là bị hồng hoang thú giữ tập trung vào giống như toàn thân đều không bị khống chế run rẩy những người khác vô luận thiên dạ thần điện cao thủ cũng hoặc là yên nhạc hoàng tộc người cũng toàn bộ nhìn về phía tô hàm hương bên cạnh ám ảnh vừa mới nhất kích trọng thương khải tát hộ pháp hình ảnh thực sự quá rung động lòng người người đến cùng người nào truy tinh hộ pháp nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia như ẩn như hiện ám ảnh sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng chỉ có gặp phải trí tôn vương thời điểm h ắ n mới có như thế run dày cảm giác không hề nghi ngờ có thể nhất kích trọng thương khải tát hộ pháp lại khí tức như thế dọa người khẳng định chính là một vị trí tôn vương không phải nói nhân tộc bên trong không thể ra trí tôn vương sao nhân loại trước mắt lại là từ đ â u tới theo k h í tức phía trên phán đoán cái kia ám ảnh rõ ràng cũng là một vị nhân tộc khải t á t hộ pháp so truy tinh hộ pháp càng thêm kinh hãi cả người đều như cùng một con chim sợ c ả n h cong tựa hồ sợ cái kia đạo ám ảnh xuất thủ lần nữa công kích hắn trong mắt tràn đầy e ngại cùng cảnh giác làm tự mình thể nghiệm qua cái kia ám ảnh lực lượng người hắn so truy tinh hộ pháp càng rõ ràng hơn tên kia ám ảnh có nhiều đáng sợ vừa mới ngay tại vừa mới tên kia ám ảnh lực lượng nếu làm ạ n h hơn chút nữa hắn cũng có thể bị triệt để giết chết một đòn giết chết làm thiên dạ thần điện nửa bước trí tôn vương dù cho bình thường trí tôn vương đều làm không được như thế đi tại tất cả mọi người nhìn soi mói đoàn kia ám ảnh hơi hơi rung động một tên dáng người thon dài người thiếu niên xuất hiện tại trước mặt mọi người ánh mắt của hắn đ ạ m mạc tựa như người trước mắt không người có thể vào hắn pháp nhãn thịch thiên dạ ngươi chính là tịch h thiên dạ thiên dạ thần điện tu sĩ cơ hồ trước tiên liền nhận ra tịch h thiên dạ thân phận trong mắt toàn bộ đều là ngoài ý muốn cùng vẻ khiếp sợ tịch h thiên dạ tại xương c h ạ c h thành bên trong làm ra động tĩnh lớn như vậy cả nhân tộc cương vực bên trong không biết hắn người sợ là không có mấy cái đi h ú n g chi thiên dạ thần điện cùng trụ sơn hoàng bộ tự mình cấu kết vậy thì càng thêm rõ ràng tịch thiên dạ lai lịch yên nhạc hoàng tộc thành viên tự nhiên cũng nhận ra tịch thiên dạ bất quá nhưng không biết hắn tại phía ngoài thanh danh dù cho tô càn bính đều không ngờ rằng tối hậu con đầu tịch thiên dạ sẽ xuất hiện công kích thiên dạ thần điện người như thế xem ra thiếu niên mặc áo trăng kia thật có thể cùng thiên dạ thần điện không có có quan hệ gì chỉ là hắn vì sao lại xuất hiện cứu bọn họ yên nhạc hoàng tộc tô càn bính cũng là có chút n g h ĩ không rõ lắm chẳng lẽ thật chỉ là bởi vì tô hàm hương cái nha đầu này lý do theo tô càn bính có chút gợ ư n g ép dù sao hoàng bộ chi tranh quan hệ đến ngàn ngàn vạn vạn người cùng lợi ích há lại bởi vì một nữ tử mà bị chi phối chớ nói hàm hương nha đầu chỉ là nhân tộc đệ nhất mỹ nữ dù cho đệ nhất thế giới mỹ nữ cũng không có cái này năng lực đi thích thiên dạng ngươi không tại xương trạch thành chạy tới yên nhạc tổ lăng làm gì truy tinh hộ pháp sắc mặt khó coi nói hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới xông vào yên nhạc tổ lăng người thần bí thế mà lại là gần nhất bị nhân tộc trừng phạt vận mệnh đã định trước bi kịch tịch thiên giả. mà lại dựa theo thỉnh báo lên tới nói cái kia tịch thiên giả mặc dù nhiều lần nhường trụ sơn hoàng bộ an quả đắng nhưng cũng không có như thế mạnh a nếu như chỉ là một tên nửa b ứ c t r í tôn vương như vậy dù như thế nào đều khó có khả năng nhất kích liền đem khải tát hộ pháp trọng thương bản công tử làm cái gì cần hướng các ngươi nói rõ lý do tịch thiên dạ thản nhiên nói truy tinh hộ pháp nghe vậy không phản bác được tịch thiên dạ quá phách lối thế mà mảy may đều không đem bọn hắn thiên dạ thần điện để vào mắt bất quá bọn hắn vốn chính là quan hệ thù địch tịch thiên dạ lại là thái độ như thế cũng là hợp tình lý duy nhất lệnh truy tinh hộ pháp ngoài ý liệu là tịch thiên dạ quá mạnh so trong truyền thuyết mạnh hơn nhiều tịch thiên dạ chúng ta thiên dạ thần điện cùng ngươi không oán không cừu ngươi như không nhúng tay vào chúng ta thiên dạ thần điện sự tình chúng ta thiên dạ thần điện cũng dứt khoát không đối địch với ngươi ngươi xem coi thế nào truy tinh hộ pháp nhìn tịch thiên dạ nói ra cục diện dưới mắt chỉ có trước ổn định tịch thiên dạ bằng không thì bằng tịch thiên dạ vừa mới bày ra thực lực bọn hắn những người này toàn bộ lên sợ là đều có chút không đáng chú ý tịch thiên dạ chấp tay sau lưng ánh mắt nhàn nhạt đánh giá truy tinh hộ pháp theo trên người hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc chính là thiên dạ thánh tổ nghiên cứu ra được có thể làm cho phổ thông tu sĩ cũng tu luyện được hắc cám lực lượng hắc cám bí pháp truy tinh hộ pháp tại hắc cám pháp tắc phía trên ngộ tính tương đương kém nhưng nắm giữ hắc cám lực lượng lại tương đương mạnh mẽ khó trách thiên dạ thần điện tại một chân linh thổ bên trong tung hoành vô địch xem ra thật đạt được thiên dạ thánh tổ một chút chân truyền các ngươi thiên dạ thần điện có chút ý tứ lập tức thúc thủ chịu c h ó i nghe theo sắp xếp của ta ta có lẽ có thể tha c á c ngươi một mạng tịch thiên dạ thản n h â n nói hắn rất muốn nhìn một chút năm thiên dạ thánh tổ truyền thừa đưa đến thế giới này người đến cùng chính là là người phương nào nếu như này chút thiên dạ thần điện tu sĩ nguyên nhân nghe theo phân phó của hắn hắn cũng liền lười nhắc lại giết bọn hắn truy tinh hộ pháp nghe vậy lại là hơi biến sắc mặt không ngờ rằng tịch thiên dạ như thế cuồn vọng lại muốn cầu bọn hắn thúc thủ chịu c h ó i lại nghe theo sắp xếp của h ắ n hán thiên dạ thần điện tu sĩ luôn luôn đều làm người nghe tin đã sợ mất mật lúc nào bị người như thế xem thường qua các hạ ta thừa nhận ngươi rất mạnh có lẽ đã tu thành trí tôn vương nhưng ở thiên dạ thần điện trước mặt trí tôn vương cũng chỉ đến như thế ngươi như khăng khăng cùng thiên dạ thần điện là địch sợ là không có có kết quả gì tốt truy tinh hộ pháp lệnh lùng tốt thiên dạ thần điện có thể chúa tể toàn bộ thế giới h ắ c á m nó mạnh mẽ có thể nghĩ cái gọi là trí tôn vương tại nhân tộc cương vực bên trong có lẽ vô địch nhưng ở bọn hắn thiên dạ thần điện nhưng cũng chỉ đến như thế mà thôi xem ra các ngươi không quá muốn phối hợp thịch thiên dạ lắc đầu đã như vậy vậy hắn cũng lười nói thêm gì nữa hắn một chỉ điểm ra một cỗ giày nặng vô cùng chân nguyên tụ khí thành kiếm kiếm quang l ó e lên xé rách hư không trong khoảnh khắc liền đem một tên thiên dạ thần điện cao thủ chém giết、người truy tinh hộ pháp suýt nữa không có bị tức điên một lời không hợp liền động thủ giết người luôn luôn đều là bọn hắn thiên giả thần điện độc quyền lúc nào bị người trái ngược khải t á t hộ pháp mí mắt run rẩy vô cùng phẫn nộ hận không thể đem tịch thiên giả xé thành hai nửa nhưng mà tịch thiên giả một khi động thủ liền không có ngừng hạ khả năng tới tại hai vị hộ pháp ngạc nhiên cùng chấn nộ thời điểm vị thứ hai thiên giả thần điện cao thủ hóa thành một đoàn xương máu chết tại tịch thiên giả kiếm chỉ phía dưới bên trong t ò a thành cổ yên nhạc hoàng tộc thành viên cũng toàn bộ đều bị tịch thiên dạ ba khí cử động cho bị khiếp sợ q u á ba khí đi thiên dạ thần điện đều tia không để vào mắt nói giết người liền giết người mà lại trong lúc phất tay liền có hai tên thánh thiên vương cấp độ cao thủ bị đánh giết đơn giản giết thánh thiên vương như giết gà thật là đáng sợ một chút yên nhạc hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi cả đám đều xem máu nóng sôi trào hận không thể trên bầu trời cái tay kia chấn áp thiên dạ thần điện người chính là mình thật mạnh chẳng lẽ hắn thật chính là trí Chí tôn vương nhân tộc làm sao có thể tu thành trí tôn vương cảnh t u càn bính thần tâm rung động giờ này khắc này hắn mới hiểu được cái kia tên là tịch thiên dạ người thiếu niên đến cùng có nhiều đáng sợ sợ là trước kia thời điểm tịch thiên dạ đều không hề sử dụng toàn lực đi bằng không bọn hắn há có thể đứng ở chỗ này sợ l à sớm đã hóa thành một bộ bạch cốt tịch thiên dạ công kích sao mà sắc bén cơ hồ không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng trong chốc lát người thứ ba thiên dạ thần điện cao thủ liền chết ở trong tay của hắn tu luyện tới hắn bây giờ cấp độ giết bình thường thánh thiên vương đều là tiện tay mà làm thậm chí làm người một điểm cơ hội phản kháng đều không có k i n h người quá đáng truy tinh hộ pháp hai con ngươi sung huyết cũng nhịn không được nữa đột nhiên vung động trong tay một chiếc đua lớn hung hăng hướng về tịch thiên dạ ném tới hắn cự truy cũng là một thanh cổ khí tại cổ khí bảng phía trên bài danh mảy may đều không thể so diêm ma ám thiên ấn kém tại thời kỳ thượng cổ cũng hẳn là một thanh tổ khí bất quá hắn cự truy cũng không hoàn chỉnh phía trên thiếu s ó t to l ư ơ n khối uy lực cũng là giảm bớt đi nhiều cùng diêm ma ám thiên ấn so sánh hẳn là kém không ít cự truy hóa thành một tòa vạn trượng s ơ n nhạc nắm toàn bộ bầu trời đều che phủ lên sức mạnh vô cùng vô tận đổ xuống mà ra tựa như cựu thiên c h i thượng lưu tình truy rơi thanh thế dọa người tới cực điểm thật mạnh tô càn bính thần tâm kinh hãi toàn thân căng cứng chỉ lần này nhất kích h á n sợ là toàn lực ứng phó đều không tiếp nổi mặc dù tu hành cả đời lại là ngăn không được người khác một đúa nghĩ đến cũng là có chút bi thương bất quá thiên dạ thần điện hộ pháp quả nhiên đáng sợ bất kỳ người nào đều có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn trong thiên hạ sợ là chỉ có t r í tôn vương mới có thể ngăn chặn bọn hắn đi truy tinh quả nhiên ẩn giấu được sâu khải t á t hộ pháp con ngươi thích chặt cũng là có chút ngoài ý muốn khó trách tháp âm lão già kiệt như thế tín nhiệm truy tinh xem ra hắn đã sớm rõ ràng truy tinh hộ pháp thực lực lần nữa đột phá khải t á t hộ pháp trong đôi mắt có chút hâm mộ dù cho cùng là nửa bước t r í tôn vương lẫn nhau ở giữa t r ê n lệch cũng không nhỏ bọn hắn thiên giả thần điện mạnh nhất một tên nửa bước thánh thiên vương thậm chí có cùng chân chính trí chí tôn vương chống lại thực lực truy tinh so hắn tuổi trẻ tại nửa bước trí tôn vương cảnh phía trên đi so với hắn xa tương lai sợ là cũng có cơ hội đi trùng kích một thoáng chân chính trí chí tôn vương c h i cảnh tại tịch thiên d ạ áp lực thật lớn trước mặt truy tinh hộ pháp nằm chính mình tất cả lực lượng đều dùng hết khả năng phát huy ra cùng bình thường so sánh càng hơn ba phần trong lúc mơ hồ tựa hồ có đột phá tự thân cực hạn xu thế không gian xe rách c ư ờ n g phong bao phủ ngôi sao đầy trời ra hiện ở sau lưng của hắn hóa thành bối cảnh của hắn tấm hắn truy tinh chiến pháp nổi tiếng thiên hạ kết quả thiên giả lưu q u a n g pháp trong nháy mắt khí thế mạnh lực lượng chi trọng tốc độ nhanh chóng phảng phất có thể đem một tòa thế giới đều trong nháy mắt truy bạo tịch thiên giả vẫn như cũ chấp tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nhìn một c ô không có gì sánh kịp lực lượng hướng về chính mình c u ố n tới hắn cũng không có làm gì vẹn vẹn chỉ là dỗi ra một cái tay như là muốn ngăn chặn toàn bộ thiên địa hướng về vùng trời kéo lên vạn trượng thái cổ ma sơn từ không trung rơi xuống phía dưới nhưng rơi vào tịch thiên giạ trong lòng bàn tay lại cũng không còn cách nào động đậy một thoáng thời không đều phảng phất trong phút chốc đứng im có thể truy bạo thế giới lực lượng lại đụng không phá tịch thiên giạ thật đơn giản một cái tay tất cả mọi người bị một màn trước mắt kinh trụ trong mắt tràn đầy rung động thật sâu chương m 0 t n g h thần phục không giết Truy tinh hộ pháp toàn lực ứng phó dốc hết tất cả nhất kích lại bị tịch thiên dạ vô cùng đơn giản một cái tay ngăn chặn giữa hai bên thực lực sai biệt to lớn đơn giản liền như là chênh lệch lấy hai thế giới làm sao có thể truy tinh hộ pháp căn bản không thể tin được một màn trước mắt so nằm mơ đều không chân thực hắn vừa mới nhất kích đã đột phá cực hạn của mình tự tin liền là gặp trí tôn vương cũng có phân cao thấp năng lực nhưng bây giờ chính mình hắc tinh truy không chỉ vô phương giảm xuống chút nào mà lại hắn muốn thu hồi đều làm không được như là dính tại tịch thiên dạ trong lòng bàn tay giống như vì cái gì người tuổi trẻ trước mắt thật sự có đáng sợ như vậy sao truy tinh hộ pháp trong lòng đ ố n g nhiên bay lên một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại cùng cảm giác bất lực hắn chính là một cái vô cùng tự ngạo người tin tưởng mình cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể đột phá làm trí tôn vương thậm chí thiên dạ trong thần điện bình thường trí tôn vương hắn đều không thế nào để vào mắt cái kêu ba mươi sáu bê đầu vị trí mới là hắn phân đấu mục tiêu nhưng giờ này k h ắ c này người tuổi trẻ trước mắt lại làm cho hắn có loại đối mặt thiên dạ thần điện ba mươi sáu bê đầu cấp bậc kia cường giả hảo giác không tu luyện thiên dạ lưu quang pháp lại không hiểu hắn áo nghĩa lung tung đem mặt khác chiến pháp dung nhập vào thiên dạ lưu quang pháp bên trong đơn giản liền là vẽ rắn thêm chân thực thiên dạ thản nhiên nói đang khi nói chuyện hắn biến trưởng thành quyền một quyền nện vào vạn trượng trên núi lớn sau một khắc cái tiết như là thái cổ ma sơn vạn trượng sơn nhạc một trận lay động kịch liệt cùng chấn động từng đầu vết rách xuất hiện ở trên núi lại không đoạn mở rộng chỉ chốc lát sau cả tòa vạn trượng sơn nhạc liền bị triệt để tăng ăn ã hóa thành hư vô tiêu tán trong không khí truy tinh hộ pháp hắc tinh truy từ trên cao lên rơi xuống nhẹ nhàng đã rơi vào tịch thiên dại trong tay rút lui truy tinh hộ pháp giống to cũng không dám lại tiếp tục lưu lại yên nhạc tổ lăng điên cuồng xoay người chạy liền đắc ý nhất vũ khí hát tinh truy đều bỏ đi không thèm để ý hắn tương đương rõ ràng tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có một con đường chết bằng năng lực của bọn hắn căn bản là vô phương cùng cái kia kinh khủng người thiếu niên chống lại người không nghe lời giữ lại cũng vô dụng thích thiên dạ thản n h i n nói hắn con ngón búng ra sau một khắc trôi này vừa vừa rơi vào trong lòng bàn tay hắn bên trong hát tinh truy chính là đột nhiên kích bắn đi ra. p h a n k truy tinh hộ pháp vừa mới chạy ra hơn trăm dặm liền bị hát tinh truy lưu quang từ phía sau đội kịp đột nhiên đánh vào trên lưng của hắn một trận đất rung núi chuyển đại địa rung động không gian x é rách truy tinh hộ pháp tại không cam lòng trong tâm tình của trầm d à i hóa thành mảnh vỡ từng chút m ộ t tiêu tán tại trong thiên địa hán chí tôn chiến thể căn bản là gánh không được hắc tinh truy phía trên lực lượng một đời nửa bước trí tôn vương thiên dạ thần điện hộ pháp thế mà bị nhất kích liền giết chết giữa cả thiên địa đều là yên lặng không người dám nói chuyện nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy kính sợ cùng e ngại ai dám chạy truy tinh hộ pháp liền là xuống tràng tịch h thiên dạ thản nhiên nói khải tát hộ pháp thân thể ngưng kết tại tại chỗ trong con mắt tràn đầy sợ hãi mặc dù mọc ra một đôi chân nhưng cũng không dám đi phía trước bước ra một bước hắn dừng lại giữa không trung thân thể cứng ngắc đi cũng không được không đi cũng không được mặt khác thiên dạ thần điện cao thủ cũng là như thế thân thể ngưng kết trên không trung căn bản không dám núp ních tất cả mọi người rất rõ ràng ai dám hướng về phía trước bước ra một bước như vậy người tiếp theo chết người liền sẽ là hắn trong bọn họ mạnh nhất truy tinh hộ pháp cũng đỡ không nổi ai có thể ngăn trở tịch thiên dạ nhất kích quá mạnh chẳng lẽ cái này là trí tôn vương n o à i sao lam thần cung phụng thần tâm kinh hai nói hắn mặc dù chính là một tên nổi tiếng thiên hạ thánh thiên vương chi phối lấy ngàn tỷ người sinh tử nhưng ở cái kia tên thiếu niên trước mặt lại giống như là con kiến hơi nhỏ bé quá ba khí thiên giả thần điện người cũng có hôm nay thần phục người sinh không thần phục người chết tốt một cái tuyệt thế thiếu niên lang nếu có một ngày ta cũng có thể mạnh mẽ như vậy vậy cũng tốt tổ lăng bên trong tòa thành cổ hàng loạt người trẻ tuổi nhìn lên trên bầu trời chiến đấu toàn bộ đều nhiệt huyết dâng trào khó nén nội tâm kích động những người tuổi trẻ này trong lòng không giây phút nào đều đang nghĩ lấy muốn phản kháng vận mệnh muốn tịch thiên dạng như vậy đổ sắt tất cả kẻ địch nhưng hết thể tất cả đều vẹn vẹn dừng lại tại huyễn tưởng giai đoạn lên mà thôi chỗ nào có thể giống tịch thiên dạng như vậy thật liền làm được tô hàm hương tràn đầy kích động nhìn trên bầu trời cái kia quân lâm thiên hạ thân ảnh vô luận lúc nào tựa hồ chỉ phải có hán tại như vậy hết thể mưa gió đều sẽ bị ngăn cản tại ba trượng bên ngoài thần phục hoặc là chết t h í c h thiên dạ từng bước một bước ra ánh mắt lạnh nhạt nhìn những thiên dạ đó thần điện người nếu những người này đạt được thiên dạ thánh tổ truyền thừa như vậy dù như thế nào hắn đều muốn biết rõ ràng dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó hắn liền là thiên dạ thánh tổ thiên dạ thánh tổ cũng là h ắ n nếu như truyền thừa của hắn lưu lạc tại bên ngoài bị người bất nghĩa đạt được như vậy hắn khẳng định phải thanh lý môn hộ thiên dạ thánh tổ mặc dù tu luyện hát cám chi đạo nhưng ở nhân tộc lại là một cái tương đương chính diện lại giàu có tinh thần trọng nghĩa người tại nhân tộc thiên v ự c thiên dạ thánh tổ liền là ngàn tỷ nhân loại tín ngưỡng vô luận tịch thiên dạ cũng hoặc là thiên dạ thánh tổ đều sẽ không nguyện ý trông thấy giống thiên dạ thần điện dạng này tà ác tổ chức tồn tại tịch thiên giả, ngươi đừng khinh người quá đáng khải tát hộ pháp sắc mặt khó coi nhìn tịch thiên dạ thanh âm vô cùng khô khốc há ngươi muốn phản kháng tịch thiên dạ hai ba bước liền xuất hiện tại khải tát hộ pháp trước mặt khải tát hộ pháp trong lòng tràn đầy thật sâu vô lực hắn là cao quý thiên dạ thần điện bảy mươi hai hộ pháp một trong ở nơi nào đều là địa vị cao thượng người lúc nào bị người uy hiếp như vậy qua dù cho những cái kia đại lục ở bên trên trí tôn vương ở trước mặt hắn đều sẽ co cố kỵ dù sao ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc thiên dạ thần điện chỉ có người thiếu niên trước mắt này người thế mà mảy may còn không sợ sau lưng của hắn thiên dạ thần điện quả nhiên n g ẽ con mới đ ể không sợ cọp càng trẻ người càng không thể trêu chọc ngược lại những cái kia đa mưu túc trí kẻ ra đời tương đối tốt đối phó thịch thiên dạ muốn cho ta thần phục không có khả năng muốn giết cứ giết bản hộ pháp tuyệt không một chút nhữ mày mối thù hôm nay ngày sau sẽ có người giúp ta báo thù ngươi sẽ chỉ so ta thảm hại hơn khải tát hộ pháp lạnh lùng nói ngoài dự liệu xương cốt rất cứng ồ tịch thiên dại trong đôi mắt cũng là có một tia ngoài ý mớn khải tát hộ pháp mặt ngoài nói hiên ngang lẫm liệt con mắt chỗ sâu nồng đầm e ngại lại không cách nào che giấu rõ ràng hắn tương đương e ngại thân thể đều tại không có coi ý thức run rẩy vô cùng sợ chết nhưng như thế người sợ chết lại có thể t h ả chết chứ không chịu khuất phục khiến cho người có chút ngoài ý mớn thì ra là thế tịch thiên dạ có chút hăng hái trên dưới xem kỹ lấy khải tát hộ pháp chỉ chốc lát sau liền trong lòng hiểu rõ khải tát hộ pháp bị tịch thiên dạ xem có chút dùng mình phảng phất chính mình hết thể tất cả đều bị hắn nhìn thấu giống như nguyên lai、like、bởi vì bị gieo thiên dạ phần tâm chú tịch thiên dạ thản nhiên nói khải tát hộ pháp nghe vậy lại là sắc mặt kịch biến tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn tịch thiên dạ như là nhìn thấy quỷ giống như ngươi ngươi làm sao lại biết được thiên dạ phần tâm chú khải tát hộ pháp mặt tràn đầy hoảng sợ thiên dạ phần tâm chú cho dù ở thiên dạ thần điện bên trong cũng chỉ có một số nhỏ người biết được h ắ n cũng là trở thành thánh thiên vương về sau mới bị điện chủ gieo xuống thiên dạ phần tâm chú bình thường thiên dạ thần điện thành viên đều không biết được thiên dạ phần tâm chú tồn tại đến mức người ngoài vậy liền càng không khả năng biết được người tuổi trẻ trước mắt đến cùng người nào c ư như i ê n n h thế hiểu rõ thiên dạ thần điện nếu như ta có thể giải trừ trên người ngươi thiên dạ phần tâm c h ú ngươi thần phục không thần phục t h í c h thiên dạ thản nhiên nói trong con n g ư ờ i của hắn có mấy phần lanh ý thiên dạ phần tâm c h ú chính là thiên dạ thánh tổ sáng tạo ra tới k h ô n g chế hung đồ cùng tội phạm một loại cấm kỵ thủ đoạn chỉ có đối phó một chút cùng hung ác cực người mới sẽ gieo xuống này loại thiên dạ phần tâm trú thiên dạ thần điện điện chủ lại lợi dụng thiên dạ phần tâm trú tới khống chế thuộc hạ của mình tâm tư không thể bảo là không ác độc xem ra cái kia cái gọi là thiên dạ thần điện thật chính là một tên tâm thuật bất chính tài nhân sáng tạo tổ chức chỉ là cái kia tài nhân như thế nào lấy được thiên dạ thánh tổ truyền thừa cũng là một điều bí ẩn đề cái gì khải tát hộ pháp làm sao đều không thể tin được tịch thiên dạ sẽ nói ra như thế thoại tới có thể trợ giúp hắn giải trừ thiên dạ phần tâm chú cái kia làm sao có thể thiên dạ phần tâm chú một khi bị gieo xuống vậy cũng chỉ có điện chủ biết làm sao giải trừ thiên dạ thần điện hết thạy thánh thiên vương trở lên tu sĩ cơ hồ toàn bộ đều bị gieo xuống thiên dạ phần tâm chú bao quát tứ đại dạ vương mười hai vị người cùng ba mươi sáu u đầu ở bên trong hơn ngàn năm đến ngoại trừ cái kia thần bí khó dò điện chủ đại nhân không ai có thể giải trừ hoặc là gieo xuống thiên dạ phần tâm c h ú không có khả năng ngươi cho ta dễ bị lửa sao khải t á t hộ pháp căn bản cũng không tin tưởng bất quá trong lòng mặc dù căn bản cũng không tin tưởng nhưng trong tiềm thức nhưng lại có từng kia chờ mong nếu như không phải là bởi vì e ngại thiên dạ phần tâm c h ú cắn trả hắn làm sao có thể không sợ chết hắn không phải không sợ chết mà là phản bội thiên dạ t h ầ n điện so tử vong đều đáng sợ mặt khác thiên dạ t h ầ n điện tu sĩ cũng là toàn bộ đều nhìn về phía tịch thiên dạ mỗi người trong mắt đều có không tin cùng không dám tin vẻ mặt sơ kỳ đến đây yên nhạc tổ lăng chỉ có mười lăm cái danh l ạ c h cơ hồ toàn bộ đều là thiên dạ thần điện cao thủ kém cỏi nhất đều có thánh thiên vương tu vi cũng chính vì vậy bọn hắn trên người mọi người đều bị gieo thiên dạ phần tâm trú muốn để bọn hắn phản bội thiên dạ thân điện thần phục với những người khác bọn hắn thả rằng chết bởi vì thiên dạ phần tâm chú c ắ n trả so tử vong đều đáng sợ nhiều lắm nhưng nếu như không có thiên dạ phần tâm chú uy hiếp bọn hắn há lại sẽ nguyện ý chết hoặc là không so cái gì đều tốt hơn sao tịch thiên dạ không nói thêm gì nữa hai ba b ư ớ c ở giữa liền xuất hiện tại khải t á t hộ pháp trước mặt một phát bắt được cổ áo của hắn như là n ế u lấy một chỉ gà con khải t á t hộ pháp có ý phản kháng nhưng ở tịch thiên dạ trước mặt đường đường nửa bước trí tôn vương cấp độ cao thủ lại là không hề có một chút năng lực phản kháng nào trực tiếp liền bị tịch thiên dạ khống chế lại tịch thiên dạ mặt không biểu tình một ngón tay như là ảo ảnh không ngừng điểm tại khải tát hộ pháp trên thân thể trong chốc lát hắn liền điểm ra hơn 3,600 lần ông khải tát hộ pháp trong thân thể p h ả n phất có được đồ vật gì bị đánh nát vang lên nhẹ nhàng tiếng vỡ vụn sau một khắc một cỗ khói đen theo khải tát hộ pháp trong cơ thể trôi ra những khói đen kia tựa như có cảm xúc tương đương phẫn nộ hóa vì một con trường ấn hung hăng hướng về tịch thiên dạ vô tới vê anh tịch thiên dạ thân thể run lên không bị khống chế lùi lại về phía sau nửa bước đoàn kia do khói đen hội tụ mà thành trường ấn thì là tiêu tán ở trong hư không trí thánh hẳn là so bình thường trí thánh đều càng mạnh đi tịch thiên dạ trong mắt có một vẻ kinh ngạc tên kia thiên dạ thần điện điện chủ quả nhiên có chút không đơn giản vẹn vẹn lưu tại khải tát hộ pháp trong cơ thể một sợi lực lượng là có thể đem hắn đẩy lui Trước năm, kinh động điện chủ. thiên giả phần tâm trú hết.、Khải、tát hộ pháp rung động nhìn tịch thiên giả, trong mắt tràn có thể có người có thể thiên tâm trú. Từ thiên thần theo từng rung người chưa chủ, có có có chủ kinh Khải khi điện giả giả, lại giải điện chủ thiên giả động phần động nhìn rung động, phần điện sinh ra đến nay, liền theo chưa từng xảy ra sự tình. phá hộ pháp phá đầy giả bị xảy sự ra ra người tuổi trẻ trước mắt đến cùng là thần thánh phương nào khải t á t hộ pháp rất rõ ràng điện chủ tu vi đáng sợ bao nhiêu bình thường trí tôn vương tại điện chủ trước mặt đều như là con kiến hơi nhỏ bé cũng là điện chủ lâu dài bế quan hắn như xuất thế toàn bộ thế giới đều lại bởi vì hắn mà run rẩy mà lại truyền thuyết điện chủ lai lịch tương đương thần bí công pháp tu luyện cùng truyền thừa đều có lấy không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn cùng ý năng tịch thiên dạ v ừ a m ớ i cái kia một sợi lực lượng thuộc về điện chủ đại nhân ngươi phá mất hắn thiên dạ phần tâm chú hắn tất nhiên sẽ có cảm ứng ngươi nhất định phải chết ta cũng chết chắc rồi khải tát hộ pháp sắc mặt trắng bệnh nói mảy may đều không có bởi vì tịch thiên dạ phá mất hắn thiên dạ phần tâm chú mà có bất kỳ hưng phấn tại thế giới này bên trong điện chủ đại nhân liền là giữa thiên địa chúa tể chỉ cần bọn hắn vẫn tại thế giới này liền vĩnh viễn không có khả năng trốn qua điện chủ đại nhân truy sát trước sau đều là chết ngươi lại sợ cái gì dù sao cũng so chết tại thiên giạ phần tâm chú c h a tấn bên trong mạnh đi tịch thiên giạ thản nhiên nói khải t á t hộ pháp nghe vậy sắc mặt thoáng bình t ĩ n h không ít không sai nếu rơi vào tịch thiên giạ trong tay ngược lại trước sau đều là chết hiện tại thiên giạ phần tâm chú bị phá đi hắn cũng không có cái gì lo lắng hiện tại đầu nhập vào tịch thiên dạ thoại nói thế nào cũng có thể nhiều sống một đoạn thời gian mà lại vừa mới tịch thiên dạ có thể ngăn cản được điện chủ đại nhân một sợi lực lượng thực lực mạnh làm cho người rung động nói không chừng thật có thể xuất hiện chuyển cơ khải tát bai kiến tịch đại nhân từ giờ trở đi tịch đại nhân liền là khải tát chủ nhân khải tát hộ pháp tương đương tức h thời lúc này liền quỳ một gối xuống tại tịch thiên dạ trước mặt rất cung kính nói các ngươi đâu thân phục người sinh không thần phục người chết tịch thiên dạ nhìn về phía mặt khác thiên dạ thần điện n h ữ n g cao thủ ngoại trừ trước đó bị hắn giết đi lúc này còn thừa lại mười người toàn bộ đều là thánh thiên vương cấp độ cao thủ những thiên dạ đó thần điện những cao thủ hai mặt nhìn nhau cơ hồ không có cái gì quá nhiều lưỡng lự chỉ chốc lát sau liền toàn bộ đều lựa chọn thần phục đương nhiên điều kiện tiên quyết là tịch thiên dạ có thể phá giải trong cơ thể của bọn họ thiên dạ phần tâm trú nhưng g k ô không n bọn hắn thà rằng chết cũng sẽ không phản bội thiên giả thần điện. Thiên giả thần điện n g giả bội thà chết lực sẽ tụ rất m ạ nếu h như không có khả năng xuất hiện phản nhân thiên phần Nhưng gần năng nguyên cũng giả tồn n có cứu có xuất truy tâm trú bởi đồ, là vì tại. không có thiên dạ thần i giả ê n t h điện vốn cũng không phải là cái gì đang lúc thế lực trong tông môn tài nhân xuất hiện lớp lớp ngư lòng hôn tạp mà lại rất nhiều đều là bị thiên dạ thần điện cưỡng ép khống chế lại người bằng không ngắn ngủi thời gian ngàn năm thiên dạ thần điện cũng không thể có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy cao thủ tịch thiên dạ tiếp tục ra tay đem những người kia trong cơ thể thiên dạ phần tâm trú toàn bộ đều phá mất mặc dù thiên dạ điện chủ thực lực rất mạnh vẹn vẹn lưu tại trong cơ thể người khác một sợi lực lượng liền có uy hiếp được trí tôn vương năng lực nhưng tịch thiên dạ lại là không quan tâm liên tục ngăn cản được thiên dạ điện chủ mười một đạo chú thuật lực lượng mặt không đỏ hơi thở không gấp bất quá tịch thiên dạ cũng có chút kinh ngạc vị kia thiên dạ điện chủ liền trên thực lực tới nói cũng đã mạnh hơn vừa mới đột phá làm trí thánh cao thủ dựa theo lẽ thường tới nói m ộ t chân linh thổ bên trong không có khả năng sản sinh ra trí thánh trừ phi có tịch thiên dạ như vậy thông thiên triệt địa thần thông không phải lực lượng có thể so với trí thánh hoặc là mạnh hơn trí thánh liền là trí thánh trí thánh không phải trên lực lượng biểu tượng mà là tôn vị lên biểu tượng cho nên vị kia thiên dạ điện chủ nếu như không phải từ địa phương khác đột phá làm c h í thánh sau đó mới đến đến thế giới này như vậy hắn gần như không có khả năng trở thành c h í thánh theo vừa mới thiên dạ điện chủ lưu tại khải tát hộ pháp lực lượng trong cơ thể đến xem hẳn không có c h í thánh tính chất đặc biệt nói cách khác vị kia thần bí thiên dạ điện chủ không phải c h í thánh nhưng lại tu thành so c h í thánh đều lực lượng mạnh hơn như thế tình huống khiến cho tịch thiên dạ đều có chút hứng thú k hoàng ô n đơn giản g A. h thái thúc các ngươi không có sao chứ tô hàm hương trở lại bên trong tòa thành cổ nhìn không có cái gì trở ngại tô càn bính đoàn người thoáng nhẹ nhàng thở ra hoàng thái thúc tu vi của bọn hắn bị tịch công tử phong lấn chặt tại thiên dạ thần điện cao thủ trước mặt cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chống cự tiện tay một bàn tay đều có thể t r u ộ n chết bọn hắn một đám cũng may bọn hắn đến nhanh bằng không thì hậu quả khó mà lường được hàm hương nha đầu vị kia tịch công tử t ô càn bính nhìn hướng chân trời đang đang đuổi g i ế t thiên dạ thần điện một đám cao thủ tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy n g o ạ i ý muốn cùng nghi ngờ nói hoàng thái thúc ta đều nói rồi tịch công tử chính là tới trợ giúp chúng ta yên nhạc hoàng bộ ân nhân ngươi làm sao lại không chịu tin tưởng ta tô hàm hương cười khổ nói hoàng thái thúc đơn giản quá đáng y bất quá cũng không t r á c hắn h yên nhạc hoàng bộ luân lạc tới bây giờ hoàn cảnh tin tưởng ai cũng sẽ trở thành làm chim sợ cánh cong mà lại bởi vì la chu vương phản bội khẳng định tại hoàng thái thúc tâm lý lưu lại rất sâu ảnh hưởng hàm hương nha đầu vị này tịch công tử đến cùng co lai lịch ra sao nguyên bản tô càn bính căn bản cũng không tin tưởng cho rằng tô hàm hương bị người che đậy dù sao thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng ai sẽ chân tâm đi trợ giúp một cái đại hạ tương k h i n h hoàng bộ huống chi bọn hắn yên nhạc hoàng bộ tình thế đã tồi tệ tới cực điểm không chỉ phải đắc tội trụ sơn hoàng bộ càng là phải đắc tội thiên dạ thần điện ai dám nhưng tịch thiên dạ đã được đến yên nhạc tổ lăng bên trong chỗ có chỗ tốt nhưng như cũ đứng ra ngăn cản thiên dạ thần điện xâm lấn khiến cho tô càn bính bên trong ý nghĩ trong lòng có không nhỏ đổi mới tô hàm hương thấy hoàng thái thúc cuối cùng chịu nghe giải thích của nàng trong lòng tự nhiên vui mừng quá đỗi trước đó nàng có thể là liền cơ hội giải thích đều không có giờ phút này đương nhiên sẽ không có cái gì d i ấ u giếm lập tức đem có quan hệ tại tịch thiên dạ sự thích cùng với hắn t r ô n vùi lẫn nhau ngọn núi hoàng bộ trợ giúp hết thể đều lời ít m à ý nhiều nói một lần cái gì theo tô hàm hương nói càng nhiều tô càn bính trong mắt kinh hãi thì càng m á n h liệt hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại bọn hắn yên nhạc hoàng bộ nguy nan nhất thời điểm sẽ xuất hiện một vị trẻ tuổi có can đảm trợ giúp bọn hắn nát v ụ yên nhạc hoàng bộ thậm chí không tiếp cùng cả nhân tộc là địch hàm hương nha đầu vất vả ngươi tô càn bính biểu lộ phức tạp nói hắn nghe tô hàm hương nói đơn giản nhưng sao lại không biết được bên trong gian khổ tại không có gặp phải tịch thiên dạ i trước đó tô hàm hương càng là kém chút bị trụ sơn hoàng đế trộm tới làm sùng phi cũng may trời xanh chiếu cố để cho nàng gặp phải như thế một vị cường giả tuyệt thế vì nàng che gió che mưa hàm hương nha đầu tịch công tử có có thể so với trí tôn vương thực lực thậm chí so bình thường trí tôn vương đều càng mạnh những n à y nhân tộc thế lực tạo thành cái gọi là bách tộc liên minh hẳn là vô phương chân chính uy hiếp được hắn bất quá chúng ta trước mắt địch nhân lớn nhất không phải trụ sơn hoàng bộ cũng không phải bách tộc liên minh mà là thiên dạ thần điện nói lên thiên dạ thần điện thời điểm tô càn bính trong mắt có thật sâu lo lắng cùng k i ê m kỵ từ khi thiên dạ thần điện sau khi xuất hiện chính là vô địch đại danh tử cơ hồ không người có thể chống lại chớ nói bọn hắn nhân tộc dù cho tinh linh tộc cùng si man tộc đều tại thiên dạ thần điện trong tay ăn không biết bao nhiêu thiệt lớn tịch thiên dạ mạnh hơn cũng chỉ là một người mà thôi như thế nào cùng thiên dạ thần điện này loại quái vật khổng lồ chống lại húng chi thiên dạ trong thần điện một chút cường giả tuyệt thế đơn giản vượt quá thế nhân tưởng tượng căn bản cũng không phải là hiện tại tịch thiên dạ có thể ứng phó ta biết tô hàm hương khẽ gật đầu làm thế giới này bên trong thổ dân sinh linh nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng thiên dạ thần điện đáng sợ thiên dạ thần điện đó là cả nhân tộc đều không đắc tội nổi thế lực đã ngươi rõ ràng như vậy cũng hẳn phải biết chúng ta yên nhạc hoàng bộ đã không có hy vọng gì tô càn bính thật sâu thở dài trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ hoàng thái thúc có ý tứ là ngươi cùng tịch công tử đi xa tha hương đi mang theo chúng ta yên nhạc hoàng tộc một chút dòng chính thiên tài sửa họ mai danh chuyển thừa hương hỏa cái gì hoàng đồ bá nghiệp chuyện cho tới bây giờ tô càn bính cũng coi nhẹ chỉ cần tô ra huyết mạch có thể tiếp tục chuyển thừa tiếp hắn liền thỏa mãn tô hàm hương không có trả lời hoàng thái thúc chấp tay sau lưng nhìn trên bầu trời cái kia tuyệt thế thân ảnh thật lâu không nói tịch công tử chuyện quyết định không ai có thể cải biến cho nên sửa họ mai danh đi xa tha hương tình huống căn bản không có khả năng phát sinh nàng không có ý kiến gì chỉ cần đi theo hắn liền tốt vô luận sinh cùng tử thiên dạ thần điện m ờ i một tên cao thủ toàn bộ bị tịch thiên dạ dùng thủ đoạn cứng r ắ n chấn áp cùng thu phục đương nhiên tịch thiên dạ tự nhiên không phải thật tâm muốn nhận bọn hắn làm thuộc hạ chỉ là muốn thông qua bọn hắn đạt được càng nhiều liên quan tới thiên dạ thần điện tin tức mà thôi tịch thiên dạ cũng không sợ bọn họ bằng mặt không bằng lòng một khi rơi xuống trong tay hắn sinh tử vận mệnh chính là do hắn không tốt truy tinh hộ pháp mệnh đăng đã tắt thượng cổ cấm trận cánh cổng ánh sáng bên ngoài tháp âm hộ pháp khoanh chân ngồi ở trên không tản mát ra một cố bàng bạc hồ niệm n giám sát toàn bộ hồ thu thủy trước mắt hồ thu thủy do hắn t o a c h ấ n thuộc về hậu phương lớn tiến có thể công lui có thể thủ đang lúc tháp âm hộ pháp như là thường ngày tuần tra tám mươi mốt tòa sức người hòn đảo thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm ứng được cái gì sắc mặt trong khoảnh khắc kịch biến truy tinh hộ pháp mệnh đăng thế mà dập tắt mệnh đăng chính là do tu sĩ một sợi mệnh hồn luyện chế mà thành tu sĩ một khi tử vong mệnh đăng cũng sẽ dập tắt thiên dạ thần điện hết thể hộ pháp cấp trở lên thành viên đều sẽ có mệnh đăng lưu lại để thiên dạ thần điện tốt trưởng khống hành tung của bọn hắn cùng sinh tử tháp âm hộ pháp làm sao đều không ngờ rằng mới vừa tiến vào yên nhạc tổ lăng không lâu truy tinh hộ pháp mệnh đăng liền dập tắt chẳng lẽ tại yên nhạc tổ lăng bên trong gặp cái gì vô phương ngăn cản hung hiểm đến mộc ứ c mạnh như truy tinh h truy pháp đều vấn l ạ Tháp hộ pháp thầm kinh hãi, truy tinh truy bên trong, đều chân chết lên bơi lội bình,、so、với hắn cùng cho chi có chạy chết bình, hắn khải hộ pháp mạnh lên không、ít. Mạnh như thế một tên hộ pháp, phần hy vọng chạy trốn, nói thế nào chết thì chết tát ít. một tên tới tôn trốn, lên lội lên đụng vương vọng nói nào bơi với so dù mấy đều đ u Một c h â linh thổ vùng cực bắc không biết nhiều ít tầng trong hư không ẩn giấu trong không gian có một tòa to lớn cổ lao đại điện lệnh thế nhân nghe tin đã sợ mất mật hoảng hốt kiêng kỵ thiên dạ thần điện tổng bộ chính là ở đây thật to gan lại dám động bản tọa thiên dạ phần tâm trú cổ lão cung điện chỗ sâu một cỗ to lớn khí tức đ ỗ n g nhiên bao phủ mà ra nắm toàn bộ cung điện đều bao phủ lại trong đại điện sinh linh toàn bộ run lầy bầy hoảng sợ nhìn cung điện chỗ sâu nhất trên trăm năm không có xuất thế điện chủ đại nhân hắn làm gì tức giận như thế tớ t chúc mọi người năm mới vui vẻ t r ưu ớ c chủ 1006, rời đi. Thiên giả thần điện điện chủ tương đương thần tương thần bí, lâu ám cổ lão đại trong điện thiêu đốt lên từng đoàn từng đoàn ảm đạm quỷ hỏa ánh mắt lúc sáng lúc tối tản ra âm u khí tức quỷ dị tôn kính điện chủ đại nhân ngài kêu gọi chúng ta đến đây có gì phân công phía dưới đại điện quỳ hai tên toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh bọn hắn nằm sấp trên mặt đất đem mặt sắt mặt đất như cùng ở tại triều bái trí cao vô thượng thần linh hai người các ngươi lập tức đi tới nhân tộc cương vực yên nhạc hoàng đô cho ta điều tra rõ ràng đến cùng người nào phá hết bản tọa thiên giả phần tâm trú cổ lão đại điện phân k ố i có một thanh đống xương trắng xây mà thành cái ghế có rộng mười trượng tương đương khí pháy lại tản ra nồng đậm âm khí cùng tà khí theo cái kia nắm bạch cốt cái ghế xương cốt nhìn lại thế mà toàn bộ đều là trí tôn vương xương cốt cũng không biết đắp lên ra như thế năm thứ nhất đại học t r ư ờ n g vương tỏa đến cùng cần bao nhiêu trí tôn vương bạch cốt thiên giả thần điện điện chủ liền như là một đoàn lũ linh trôi nổi tại bạch cốt vương tọa bên trên cả người đều bị từng đoàn từng đoàn cực hạn h ắ t cám bao vây lấy lại có thể có người có thể phá giải điện chủ đại nhân thiên giả phần tâm trú nam sấp trên mặt đất hai tên người áo đen ngay vậy dồn dập thân thể run lên đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin thiên dạ phần tâm chú chính là thiên dạ trong thần điện ác độc nhất cũng là thần bí nhất cổ chú thuật cho tới nay thiên dạ phần tâm chú đều bị điện chủ đại nhân một mực nắm giữ chưa từng có thấy những người khác gặp qua càng không có thấy những người khác có thể phá giải điện chủ đại nhân thiên dạ phần tâm chú cũng là vì cái gì nhiều như vậy n ằ m bên trong thiên dạ thần điện cao tầng bên trong đều chưa từng xuất hiện phản đồ nội bộ bọn họ lực ngưng tụ tương đương mạnh hiện tại lại có thể có người có thể phá giải điện chủ đại nhân thiên dạ phần tâm trú chẳng phải là nói cái này người có đánh vỡ thiên dạ thần điện ngàn năm qua tối cường thống trị lực năng lực nghĩ đến đây hai người đều là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc khó trách điện chủ đại nhân sẽ tức giận như vậy trực tiếp theo bế quan trăm n ă m mật thất bên trong đều đi ra hai người các ngươi lập tức lên đường người kia tu vi chỉ so với bình thường trí tôn vương mạnh hơn một điểm bằng các ngươi hai cái năng lực hẳn là có thể đối phó cái này người bản tọa muôn sống lãnh đ ạ m thanh âm tại cổ lão đại trong điện quanh quẩn mặc dù tại nói chuyện nhưng không có bất luận cái gì sinh khí n ằ m sấp trên mặt đất hai tên người áo đen nghe vậy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra vẹn vẹn so bình thường trí tôn vương mạnh hơn một điểm vậy cũng không phiền phức nguyên bản hai người còn có chút nơm nớp lo sợ dù sao có thể phá giải điện chủ đại nhân thiên dạ phần tâm chú người sợ là tương đương đáng sợ hai người bọn họ chỉ là thiên dạ thần điện bêu đầu mà thôi để bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ chẳng phải là đi chịu chết hiện tại biết được người kia cụ thể tu vi trong lòng hai người cũng là an tâm không ít hai tên người áo đen hướng về thiên dạ điện chủ cung cung kính kính dập đầu lẻ ba cái sau đó mới hòa thành từng đạo khói đen biến mất ở trong đại điện đến cùng người nào vì sao biết được phá giải thiên dạ giả phần tâm chú phương pháp thiên dạ điện chủ thật sâu cao mày trong mắt tràn đầy âm tình bất định c h i sắc theo người kia phá giải hắn chu thuật thủ đoạn đến xem tu vi sẽ không cao lắm hẳn là vô cùng hiểu rõ thiên dạ phần tâm chú mới có thể làm đến trực tiếp phá giải hắn thiên dạ phần tâm chú đã tối hậu con đầu hy vọng đừng ra cái gì đ ư n g rẽ thiên dạ điện chủ trong mắt thần sắc lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất sau đó cũng là lạng yên không tiếng động biến mất ở trong đại điện kỳ thật nếu như không phải hắn đã tu luyện tới ngàn cân treo sợi tóc căn bản là không có cách phân tâm sợ là trực tiếp liền chính mình qua đi điều tra cái rõ ràng một cái hiểu rõ như vậy thiên dạ phần tâm c h ú người không thể không khiến hắn cảnh giác hiện tại thiên dạ thần điện cao thủ đại bộ phận đều đi cái chỗ kia chỉ có một ít nhị lưu mặt hàng đóng tại tổng bộ vẹn vẹn phái ra hai tên bêu đầu tiền đến chưa hẳn có thể bảo chứng trăm phần trăm nắm sự tình làm tốt bất quá hiện tại đã là thời kỳ mấu chốt sức người tương đối có hạn cũng chỉ có thể như thế đi qua thiên dạ thần điện xâm lấn tô càn bính t r ờ i yên nhạc hoàng bộ người cũng cuối cùng đối tịch thiên dạ có một chút tín nhiệm tịch thiên dạ cũng liền không lại phong cấm bọn hắn thả bọn họ trở về tự do sau đó mười hai ngày tịch thiên dạ đều tại hồ nước màu đỏ ngỏm chỗ lòng đất trống rỗng vạn hồn linh thụ đi qua hắn tự mình t ă n g rã thôn phệ hàng loạt địa mạch huyết khí cùng huyết sát tâm tuyển bản thể lần nữa dài cao nhất thước thoạt nhìn càng thêm hùng tráng đến mức hổ tam âm cùng thải lân công chúa đám người thì mỗi ngày đều đang toàn lực ứng phó tu luyện dù sao loại cơ duyên này cũng không phải nói gặp liền có thể gặp ai cũng không bỏ được lãng phí thời gian mỗi người đều tại giành giật từng giây khải tát hộ pháp chờ bị tịch thiên giạ thu phục thiên giạ thần điện một nhóm cao thủ thiên ì không có đ á ngộ tốt như vậy, chỉ có thể hâm mộ cùng trông nhìn xem thải lân công chúa bọn hắn trắng trận thôn phen nghi vấn, mộ một tốt thể thèm thải huyết tịch t chỉ hâm chúa mạch khí. h vậy, vệ có mà xem ra Đi i địa qua đề giả giới trong giả cũng càng giả đối thiên điện hiểu Thiên thế thần này bên là rõ. có sâu thần điện chính là ngàn năm trước mới xuất hiện tại một chân linh thổ bên trong thế lực vừa xuất hiện ngay tại một chân linh thổ bên trong cuốn lên to lớn gió lốc cùng yên nhạc hoàng bộ hoặc là trụ sơn hoàng bộ chờ động một chút lại có mấy vạn năm lịch sử thế lực khác biệt thiên dạ thần điện chỉ có hơn một nghìn năm lịch sử ngắn ngủi hơn một nghìn năm bên trong thiên dạ thần điện liền trưởng thành làm lệnh hết thệ thế lực cùng chủng tộc đều nghe tin đã sợ mất mật tồn tại tịch thiên dạ đã có khả năng khẳng định thiên dạ thánh tổ truyền thừa sở dĩ sẽ xuất hiện tại một chân linh thổ hẳn là hơn một nghìn năm trước có nhân tộc thiên vực bên trong tu sĩ đi tới trong thế giới này mà lại người kia chắc chắn cùng thiên dạ thánh tổ có tương đương quan hệ mật thiết bằng không không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy thiên dạ thánh tổ độc môn tuyệt học tính toán thời gian cái kia cái gọi là bách tộc liên minh hẳn là cũng đã tập kết hoàn tất là thời điểm ra ngoài gặp một lần bọn hắn sáng sớm tịch thiên dạ nắm tất cả mọi người gọi vào một chỗ thản nhiên nói tô hàm hương nghe vậy siết thật chặt nằm đấm âm thầm đang mong đợi nàng mặc dù tại yên nhạc tổ lăng bên trong nhưng tâm tư lại không giây phút nào đặt ở phía ngoài yên nhạc hoàng thành đổi thanh trước đó nàng cho rằng tịch thiên dạ cách làm cùng chịu chết không khác nhưng hiện tại xem ra một gái nhân tộc thế lực bách tộc liên minh nói không chừng thật không làm gì được tịch công tử chờ nắm phụ hoàng cùng mẫu hậu cứu ra bọn hắn liền cao chạy xa bay dù cho thiên dạ thần điện muốn thu được về tính số sách muốn tìm đến bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng thời gian trôi qua nhanh như vậy a hồ tam âm có chút có tiếc nuối nói n à y chút ngày trắng trận thôn v ệ địa mạch huyết khí hắn đã coi chút nghiện hiện tại khiến cho hắn rời đi lòng đất huyết hồ đều là có chút không bỏ như tiếp tục lại tu luyện một tháng nói không chừng là hắn có thể trực tiếp đột phá đến thứ mười ba căn minh hoàng thi văn trước tiên đem chính thức làm lớn như vậy một tòa địa mạch huyết khí cũng sẽ không chạy b u a y đầu có rất nhiều cơ hội nhường người tốt nhất tu luyện tịch thiên dạ không để ý đến vẫn chưa thỏa mãn mọi người mang theo bọn hắn lao ra lòng đất trống rỗng tới đi ra bên ngoài thượng cổ cấm trận trước cổng chính tịch công tử các ngươi có thể hay không mang lên lão hủ đám người lão hủ làm yên nhạc hoàng tộc hoàng thái thúc đại sự như thế nếu là đều không đi tại tổ lăng bên trong làm con rùa đen rút đầu sợ là sẽ phải thẹn với tất cả tộc nhân đang lúc tịch thiên dại chuẩn bị rời đi thời điểm mấy bóng người theo bên trong tòa thành cổ vội vã lao ra xa xa liền truyền âm nói ra trưng một nghìn k h ô g i á p tâm hại người hoàng thái thúc tô hàm hương nói khẽ theo yên nhạc bên trong tòa thành cổ lao ra một đám người cầm đầu chính là yên nhạc hoàng tộc hoàng thái thúc tô c à n bính những người khác cũng toàn bộ đều là yên nhạc hoàng tộc cao thủ có lên hơn trăm người bên trong thậm chí có không ít chuẩn thiên vương cảnh cao thủ tra trộn tại một đám thiên vương trong cao thủ tương đương đột ngột theo trận thế nhìn lại t o à n bộ tổ lăng bên trong tòa thành cổ cao thủ đoán chừng toàn bộ đều tới trước tịch công tử cái kêu bách tộc liên minh muốn diệt chúng ta yên nhạc hoàng bộ làm yên nhạc hoàng bộ thành viên há có thể làm rùa đen rút đầu thỉnh cầu tịch công tử mang bọn ta cũng cùng nhau đi tới tô càn bính đi vào tịch thiên dạ trước mặt hơi hơi không mình hành lễ nói nhìn tịch thiên dạ ánh mắt có chút có chút s ù n g kính tại c ư ờ n g giả vi tôn thế giới bên trong c ư ờ n g giả mãi mãi cũng được người tôn kính húng chi tịch thiên dạ chính là trong truyền thuyết trí tôn vương phóng nhãn thiên hạ cũng là tôn quý nhất tồn tại tại trước khi tới đây tô càn bính liền đã nghĩ rất rõ ràng cùng hắn lưu tại yên nhạc tổ làng bên trong chờ chết không bằng ra ngoài oanh oanh liệt liệt tranh tài một trận vô luận là ai muốn diệt bọn hắn yên nhạc hoàng tộc đều phải đánh đổi khá nhiều có khả năng tịch thiên dạ khẽ gật đầu không có cự tuyệt tô càn bính thỉnh cầu yên nhạc hoàng tộc tập kết nhiều như vậy cao thủ đoan chừng cũng là nghĩ giúp hắn một tay mặc dù hắn căn bản không cần trợ giúp gì nhưng tô càn bính trong lòng khẳng định không phải nghĩ như vậy bởi vì khải tát hộ pháp chờ mười lăm tên thiên giả thần điện cao thủ cưỡng ép xông vào xúc động thượng cổ cấm trận chi môn cấp độ càng sâu cấm chế hiện tại thượng cổ cấm trận chi môn đã đóng chặt hoàn toàn nghĩ chạy tới chạy lui so với t r ư ớ c đều càng thêm khó khăn bất quá tịch thiên giả nắm trong tay phá cấm pháp mộc đảo cũng không cách nào chân chính ngăn cản hắn chỉ thấy một đoàn sáng trói ánh bạc bao vây lấy mọi người mấy cái lấp lánh liền biến mất tại thượng cổ cấm trận chi môn chỗ sâu gần nhất trong hai tháng nhân tộc cương vực đầu ngọn gió thịnh nhất không gì bằng bách tộc liên minh liên quan tới bách tộc liên minh thảo luận thậm chí càng vượt qua náo ra việc này kiện nguyên nhân gây ra tịch thiên d ạ yên nhạc hoàng đô triệt để trở thành phong vân chỗ nghe nói tụ đến nhân tộc thế lực đã siêu việt hơn hai trăm tòa rất nhiều cùng tịch thiên dạ không oán không cừu thậm chí không có bất kỳ cái gì liên quan thế lực đều là từng cái s u n g phong nhận việc đến đây hội mình coi tịch thiên dạ là thành lớn nhất kẻ thù phảng phất tịch thiên dạ giết con gái của bọn h ắ n phụ mẫu trên thực tế ai cũng rõ ràng những thế lực kia căn bản không phải bởi vì tịch thiên dạ tới chỉ là đơn thuần nghị chia cắt thu cách nhã đại bình nguyên khối này lớn bánh gạ tổ mà thôi quốc sư bây giờ tụ đến thế lực càng ngày càng nhiều cơ hồ đem yên nhạc hoàng đô đều lấp đầy có chút thế lực dã tâm bừng bừng thậm chí đã không kịp chờ đợi đem bàn tay đến thu cách nhã đại bình nguyên từng cái địa vực cứ tiếp như thế chúng ta trụ sơn hoàng bộ tại thu cách nhã đại bình nguyên lên lấy được lợi ích liền sẽ càng ngày càng ít những thế lực kia từng cái lòng tham không đáy đủ loại vòng vẽ trắng trợn chiếm cư chân quý tài nguyên thậm chí đã cùng chúng ta trụ sơn bộ lạc địa phương chú quân phát sinh xung đột mỗi ngày đều có nhiều đầu lánh địa mất đi chiến báo truyền đến trụ sơn hoàng bộ nhị hoàng tử đốc trọng lo lắng nói từ khi sương trạch thành binh bại tại tịch thiên dạ về sau h ắ n cùng ngũ hoàng tử đốc anh liền tới trước h i ê n nhạc hoàng đô tự mình tọa c h ấ n tại này không sai không hiểu rõ phụ hoàng tại sao phải nhường nhiều như vậy thế lực nhúng tay đến thu cách nhã đại bình nguyên đến vẹn vẹn vì đối phó một cái tịch thiên dạ cần lớn như vậy chiến trận sao ngũ hoàng tử đốc anh cũng là có chút bất mãn nói trong mắt h ắ n thu cách nhã đại bình nguyên liền là bọn hắn trụ sơn hoàng bộ tư nhân hậu hoa viên chính nhà mình đồ vật há lại cho người khác tới nhung tràm thu cách nhã đại bình nguyên mặc dù màu mỡ rộng lớn nhưng hơn hai trăm thế lực trắng trận chia cắt cho bọn hắn còn lại có thể có nhiều ít chúng ta trụ sơn hoàng bộ đồ vật há lại tốt như vậy chiếm lấy các ngươi hai cái tiểu gia hỏa tuổi còn rất trẻ trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư vân thượng yến nhàn nhạt cười nói trụ sơn hoàng đế tính cách gì không có người so với hắn rõ ràng hơn luôn luôn chỉ có hắn chiếm tiện nghi người khác phần người khác nghi chiếm hắn tiện nghi căn bản không có cửa đâu vậy tại sao muốn thả mặt cho những thế lực kia tại thu cách nhã đại bình nguyên lên làm sàng làm bậy đốc anh vẫn như cũ có chút lòng có không cam lòng nói phu hoàng có kế hoạch gì hắn không biết được nhưng những thế lực kia mỗi ngày cũng đang cướp đoạt thuộc về bọn hắn trụ sơn h o à n g bộ đồ vật cùng sàn xe lại là một mực chân thực phát sinh các ngươi hai cái nhìn xem chính là các ngươi phụ hoàng tại hạ một bản cờ rất lớn vân thượng yến hơi hơi hí mắt nhìn bầu trời bên ngoài tính toán thời gian hẳn là không sai biệt lắm nổi lên thời gian dài như thế cũng nên thu lưới đi chờ đốc anh cùng đốc trọng sau khi rời đi chống rông trong đại điện đ ỗ n g nhiên xuất hiện hai đạo như yên như x ư ơ n g u ám thân ảnh hai đạo thân ảnh kia xuất hiện nhường trình ngôi đại điện đều trong khoảnh khắc nhiệt độ chật hạ mặt đất lên lặng yên không tiếng động ngưng kết ra một tầng băng tinh hai vị đại nhân vân thượng yến nhìn thấy hai người thân thể run lên vội vàng rất cung kính đứng dậy hành lễ nếu là có người ngoài ở đây tất nhiên sẽ khá giật mình vân thượng yến làm trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư nhân tộc cường giả trí tôn nửa bước trí tôn vương tu vi thế mà trước mặt hai người cung kính như thế cái kêu bao phủ tại trong hắc vụ người đến cùng chính là là thần thánh phương nào vân thượng yến truy tinh hộ pháp ngoài ý muốn chết cho nên liên quan tới yên nhạc hoàng đô kế hoạch tạm thời do hai người chúng ta phụ trách bây giờ hội tụ tại yên nhạc hoàng đô bên trong thế lực đã đạt đến cực điểm hẳn là thu lưới ngươi đi chuẩn bị một chút đi người áo đen thản nhiên nói cái gì truy tinh hộ pháp xảy ra chuyện vân thượng yến nghe vậy trong lòng giật mình trong mắt tràn đầy không thể tin mặt ngoài hắn chính là trụ sơn hoàng bộ tại yên nhạc hoàng đô cao nhất người phụ trách nhưng chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng yên nhạc hoàng đô chân chính chúa tể chính là hồ thu thủy lên cái kia ba vị thiên dạ thần điện hộ pháp về phần mặt khác chỉ là trợ giúp thiên dạ thần điện làm một chút bọn hắn kho thực hiện sự t ì n h mà thôi thiên dạ thần điện hộ pháp tu vi thấp nhất đều là nửa bước trí tôn vương mà lại vị t i a truy tinh hộ pháp đứng hàng thiên dạ thần điện bảy mươi hai hộ pháp liệt kê tại nửa bước trí tôn vương bên trong đều thuộc về cường giả tuyệt thế nghe nói dù cho chân chính trí tôn vương đều rất khó đưa hắn lưu lại đến cùng người nào thế mà có thể giết chết truy tinh hộ pháp hai vị sứ giả đại nhân truy tinh hộ pháp ngoài ý muốn nổi lên cái kia yên nhạc hoàng đô sự tình sẽ không lại vân thượng yến trong mắt có chút sầu lo nói truy tinh hộ pháp chính là tương đương then chốt chiến lực hiện tại hắn không tại như vậy nhằm vào những n à y nhân tộc thế lực kế hoạch chưa hẳn có thể thành công hắc hắc bản tọa đều nói rồi yên nhạc hoàng đô hết thệ công việc từ giờ trở đi do bản tọa chủ trì gọi ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó do do dự dự có phải hay không xem thường bản tọa lũng cốt kiêu thủ cười k h ẳ n g khặc quái dị giấu ở áo bào đen bên trong một đôi huyết hồng con ngươi nhìn về phía vân thượng yến vân thượng yến thân thể run lên cả người bỗng nhiên run lầy bẩy cái kia nhìn về phía hắn một đôi mắt phảng phất không phải con mắt mà là hai tòa huyết hải như rơi xuống địa ngục trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi vẹn vẹn một đạo ánh mắt liền để hắn có chút không thở nổi người trước mắt đến cùng thần thánh phương nào dù cho cái kia truy tinh hộ pháp cũng không có khủng bố như thế đi vô luận nói như thế nào hắn vân thượng yến cũng là nửa bước trí tôn vương thế mà bị người một đạo ánh mắt cho nhất trụ toàn thân băng lánh không dám núp ních vân thượng yến không dám sứ giả đại nhân nếu phân phó Cái kia vân thượng yến làm theo là lực, hoàng theo tụ tại yên nhạc hoàng đô nhân tộc thế lực, hết thể tộc Những hội nhạc nhân nhân được. đô cái có yên kia cái, bao run i diệt trừ, thần điện đại tiện ệ t trừ, thần thêm tùy tiện hoàn thành.、Vân、thượng để r chắc chắn khả hoàn năng càng Vân Yến kế có run rẩy rẩy nói l u n g cốt kiêu thủ phát ra khí tức thực tế thật đáng sợ vẹn vẹn tràn ra một kia một sợi đều để hắn như rơi xuống địa ngục nếu là ra tay giết hắn hắn sợ là ba chiêu đều chưa hẳn đỡ được cái này người đến cùng tu vi gì thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trí tôn vương đi làm đi cần phải nắm những thế lực kia thủ lĩnh duy nhất một lần toàn bộ thể t h u nếu là xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất hậu quả ngươi hẳn là rất rõ ràng lũng cốt kiêu thủ lạnh lùng nói nếu là có người ngoài ở đây tất nhiên sẽ rất đôi khiếp sợ chủ sơn hoàng bộ thế mà liên hợp thiên dạ thần điện Y đồ nắm hơn hai trăm tòa nhân tộc thế lực lớn cao tầng toàn bộ tiêu diệt nếu để cho bọn hắn thành công hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng đối cả nhân tộc tới nói đều là có tính chất hủy diệt đại tai nạn vân thượng yến lướt qua mồ hôi trên mặt một khắc đều không dám chế mãi vội vàng ra đi làm việc tại hai vị thiên giả thần điện sứ giả trước mặt áp lực thực tế quá lớn khó trách thiên giả thần điện lệnh đại lục ở bên trên hết thệ chủng tộc cùng thế lực đều nghe tin đã sợ mất mật quả nhiên có đạo lý bước ra đại điện một khắc này trong lòng của hắn không tự chủ được bay lên một vệ sầu lo trụ sơn hoàng bộ cùng thiên dạ thần điện hợp tác không khác tranh ăn với hổ hoàng đế b ệ ra quyết định thật chính là chính x á c sao cái gì nhường trụ sơn hoàng bộ thống trị cả nhân tộc dù cho thật sự có ngày đó đoán chừng trụ sơn hoàng bộ cũng đã trở thành thiên dạ thần điện khôi lôi đi bất quá chuyện cho tới bây giờ lại không cách nào suy nghĩ tiếp m ặ t khác chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch kiên định thực đi xuống dòng không có đổi ý chỗ trống c h ụ sơn hoàng bộ chủ động đứng ra tổ xây cái gì bách tộc liên minh tự nhiên không phải ngây ngốc nắm thu cách nhã đại bình nguyên lợi ích nhường ra đi mà là trước kia liền d i ắ p tâm hại người mục đích liền là nắm hàng loạt nhân tộc thế lực thủ lĩnh lừa qua đến sau đó duy nhất một lần tiêu diệt nếu như thành công như vậy bọn h ắ n c h ụ sơn hoàng bộ thống trị cả nhân tộc bộ pháp liền sẽ cực kỳ bước ra một bước vụ cực cái kia cái gọi là bách tộc liên minh do ta một người xử lý là được n g ư ờ i đi hồ thu thủy nhìn c h ầ m c h ầ m điểm điện chủ đại nhân chỉ cho chúng ta thời gian một tháng nếu là trong vòng một tháng không có đem người kia bắt về điện chủ đại nhân chắc chắn giận dữ lũng cốt kiêu thủ sắc mặt âm chầm nói lũng cốt kiêu thủ cùng vụ cực đeo đầu chính là thiên dạ thần điện điện chủ sai phái tới đến yên nhạc hoàng đô hai vị kia đeo đầu hai người ba ngày trước liền đã đi tới yên nhạc hoàng đô chỉ bất quá bởi vì thượng cổ cấm trận cánh cổng ánh sáng đã triệt để đóng cửa nhất định phải lần nữa ăn mòn ra một cái thông đạo mới có thể đi tới yên nhạc tổ lăng cho nên hai người mới không có trước tiên đi tới yên nhạc tổ lăng mà là thủ tại hồ thu thủy lên làng lặng chờ bất quá tốt tại lần trước đã ăn mòn ra một đầu không gian thông đạo có lần thứ nhất lần thứ hai liền sẽ đơn giản rất nhiều không cần lại chờ nửa năm như vậy thời gian tại r ư c cơ cốt cùng cực tộc, thời tốt nhất. Lũng cốt tiêu thủ cùng vụ cực tiêu thủ, một từ một từ tộc, thiên Minh Si Lũng đến đến Man là U đều vụ vị vị d thần đ ệ n thiên i ê u t ủ bên trong tồn t ạ Tại t i h dạ thần điện chỉ có trở thành chân chính trí tôn vương mới có tư cách ngồi lên t i ê u thủ vị trí mà lại thiên dạ trong thần điện cạnh tranh kịch liệt nghe nói có chút tu vi đáy trí tôn vương tiêu thủ khả năng đều làm không được bởi vậy rõ ràng l u n g cốt t i ê u thủ cùng vụ cực t i ê u thủ tu vi cường đại đến mức nào đều là sâu dày vô cùng có thể sưng dung chuyển trời đất tồn tại đã ngươi tự mình ra mặt ta đây liền không tham gia vu cực t i ê u thủ thản nhiên nói cái gọi là bách tộc liên minh hắn thấy chỉ là một đám người ô hợp mà thôi có l u n g cốt t i ê u thủ tự thân xuất mã đương nhiên sẽ không có vấn đề gì bọn hắn này tới yên nhạc hoàng đô nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là bắt lấy cái kia bị điện chủ đại nhân điểm danh người cho nên vụ cực tiêu thủ cũng không nhiều lời trực tiếp hóa thành lũ quang biến mất ở trong đại điện thượng cổ cấm trận cánh cổng ánh sáng bên kia nhất định phải hắn tự mình nhìn chằm chằm mới yên tâm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể bỏ qua lũng cốt tiêu thủ khoanh chân ngồi tại trong đại điện lảng lạng chờ đợi lấy vân thượng yến tin tức nguyên bản tiêu diệt những này nhân tộc thế lực cao tầng kế hoạch chính là do trong thần điện ba vị hộ pháp chủ trì nhưng truy tinh hộ pháp bị giết khải t á t hộ pháp không do sống chết chỉ còn một cái tháp t âm hộ pháp khó banh ra cục chỉ có thể do hắn tự mình ra mặt hồ thu thủy khu vực biên giới rừng lá phong đỏ chỗ khu vực nơi này lâu dài hoang tàn vắng vẻ hiếm có người sẽ đến đến đây địa phương từ khi trụ sơn hoàng bộ điều động trọng binh đem hồ thu thủy phong tỏa về sau rừng lá phong đỏ liền càng thêm vết chân hiếm thấy cơ hồ nhìn không thấy có người sống tồn tại đông nhiên t hư không một trận v ă n mẹo một đoàn ánh sáng màu bạc chưa bao giờ biết không gian chỗ sâu chậm rãi hiển hiện hào quang càng ngày càng sáng cuối cùng nắm cả tòa rừng lá phong đỏ đều bao phủ lại phủ lên thành bạc mịt mở màu s ắ c theo ánh bạc bên trong đi ra trên trăm đạo thân ảnh bọn hắn từng cái khí tức cường thịnh huyết khí ngút trời nếu là thả tại chỗ bình thường đều là có thể một mình đảm đương một phía cao thủ người cầm đầu chính là một tên thiếu niên áo trắng hắn hơi hơi hướng bốn phía quét mắt liếp mắt sau đó liền gật đầu cùng hắn dự phán giống nhau chưa từng xuất hiện quá lớn sai lầm rừng lá phong đỏ chính là tịch thiên dạ vừa tới hồ thu thủy thời điểm liền chú ý tới địa phương lúc ấy liền nhớ kỹ nơi này không gian tọa độ hiện tại theo thượng cổ cấm trận cánh cổng ánh sáng bên trong truyền tống đi ra cũng là tương đương chuẩn xác thế mà thật truyền đưa đến hồ thu thủy bên ngoài yên nhạc hoàng tộc một đám cao thủ từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ cơ hồ kinh động như gặp thiên nhân nhất là tô càn bính nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt càng thêm cung kính mấy phần thiếu niên này năng lực đơn giản thông thiên triệt địa có thể xưng không gì làm không được thượng cổ cấm trận cánh cổng ánh sáng bên ngoài có hàng loạt thiên dạ thần điện cao thủ đóng tại c h ỗ ấy thậm chí có tiếp cận mười vạn vương cảnh đại quân tồn tại bọn hắn nếu là trực tiếp theo thượng cổ cấm trận cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra tất nhiên sẽ trước tiên bị thiên dạ thần điện người phát hiện lúc kia một trận kịch liệt đại chiến chính là không thể tránh được kết quả tịch thiên dạ thủ đoạn n g ư ờ tiên lại có thể theo hồ thu thủy khu vực bên ngoài xuất hiện trực tiếp tránh khỏi thiên dạ thần điện ở hạch tâm khu bao vây kể từ đó bọn hắn liền không cần trước tiên cùng thiên dạ thần điện va chạm lên có thể có nhiều thời gian hơn tới làm chuẩn bị dựa theo tô càn bính ý nghĩ tốt nhất có thể trước đem những cái kia giam giữ trong thiên lao tộc nhân cứu ra như thế bọn hắn mới có thể không cố kỵ gì buông tay đánh cược một lần tịch công tử chúng ta yên nhạc hoàng bộ hoàng đế hẳn là đều tại trụ sơn hoàng bộ trong tay ý của ta là nếu như có thể trước đem hắn cứu ra tô càn bính nhìn tịch thiên dạ nói ra nếu như không thể đem yên nhạc hoàng bộ hoàng đế cứu ra như vậy lần này hắn mang theo hàng loạt tộc nhân đi ra một trận sinh tử liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn thấy cứu ra yên nhạc hoàng đế so cái gì đều càng trọng yếu hơn chỉ cần yên nhạc hoàng đế vẫn tại bọn hắn yên nhạc hoàng bộ liền vẫn tại bọn hắn yên nhạc hoàng bộ tín niệm liền sẽ không bị diệt hắn cũng không tin lớn như vậy một cái nhân tộc liền không có một cái nào nói rõ lý lẽ địa phương rõ ràng trụ sơn hoàng bộ cấu kết thiên giả t h ầ n điện ám hại bọn hắn yên nhạc hoàng bộ lại nói thành bọn hắn yên nhạc hoàng bộ cấu kết thiên giả t h ầ n điện mưu đồ làm loạn người người trừ chi cho thông khoái quốc gia phá diện còn bị như thế h oan khuất mặc cho ai tâm lý cũng không dễ chịu yên tâm chỉ cần yên nhạc hoàng đế không có chết ta liền có thể đem hắn cứu ra tịch thiên dạ chấp tay sau lưng thản nhiên nói đến đây yên nhạc hoàng đô chuyện quan trọng nhất liền là cứu ra yên nhạc hoàng đế dù sao hắn đã đáp ứng tô hàm hương ít nhất sẽ đem cha mẹ của hắn cứu ra một k h ắ c đồng hồ về sau tịch thiên dạ dẫn theo mọi người đi tới chủ thành trong vùng đám người bọn họ trên trăm vị đổi thành lúc khác có lẽ có chút làm người khác chú ý nhưng ở bây giờ hiên nhạc hoàng đô lại căn bản không có người nào quan tâm bọn hắn bởi vì mỗi ngày đi vào hiên nhạc hoàng đ ô người bên ngoài quá nhiều một cái thế lực tùy tiện liền vài trăm người thậm chí có hơn nghìn người đại đội ngũ đến đây phố lớn ngõ nhỏ bên trong cơ hồ toàn bộ đều là kết b ẽ kết đội người chủ thành khu quán rượu tương đương khẩn trương mặc dù ngắn ngủi trong vòng mấy tháng tiên nhạc hoàng đô liền mới mở mấy vạn nhà quán rượu nhưng vẫn như cũ không đủ tô hàm hương hao tốn giá tiền rất lớn mới tại chủ thành trong vùng bao xuống một tòa mới xây quán rượu cung cấp mọi người tạm thời nghỉ chân bọn hắn lần này đi ra mặc dù hạ quyết tâm muốn cùng bách tộc liên minh đối nghịch nhưng nhưng cũng không phải đi ra liền mù quáng khai chiến hiện trong thành thu thập một chút tình báo lại tính toán sau dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng công tử t i ể u lâu chúng ta đã bị quý nhân bao xuống hôm nay không khai t r ư ờ n g trong t i ể u lâu tiểu nhị cung cung kính kính hướng một tên thanh niên người nói nói thanh niên người hai mươi mấy hứa tương đương anh tuấn thuộc về loại kia công chúng trường hợp có chút làm cho người ta chú ý người bản công tử không ở khách sạn tìm đến người thanh niên người thản nhiên nói tìm n g ư ờ i không biết công tử muốn tìm người nào nhỏ thay ngươi đi thông báo một tiếng điếm tiểu nhị cung t h u ậ t nói trong mắt lại là có chút n g h i hoặc bao xuống quán rượu người vừa mới vào ở làm sao lại có người tìm tới cửa thả hắn lên đây đi một đạo thanh âm nhàn nhạt theo trên lầu truyền tới điếm tiểu nhị nghe vậy thân thể chấn động không ngăn cản ữ a bỏ mặc thanh niên người đi qua thanh niên người xuyên qua tầng tầng hành lang cuối cùng bước vào một gian đẹp đẽ trong phòng khách đại nhân thanh niên người mới vừa vào cửa liền đột nhiên quỳ xuống cung cung kính kính dập đầu Hắn không h người k là á chu c í n h h là c đàm diễm Ta giao phó ngươi sự tình, làm thành. giao ngươi phó sự làm cung h thiên phòng nhìn h từ trong phòng đi dạ ra, c Đàm Diễm h nhạt hỏi.、Đại、nhân lời nhắn nhủ sự tình, nhỏ tự nhiên h à n n Đại tự lời sự k ô dám đáng. làm sơ xuất, đã làm phả cung h Đàm Diễm c u cung kính kính quỳ trên mặt đất mảy may đều không có thân là hoàng tử tâm khí như cùng một cái nhất ti tiện nô lệ kính cẩn nghe theo tới cực điểm tịch thiên dạ cũng là có chút coi trọng chu đàm diễm liếc mắt chu ó t ể rất cao q ý trên 9 tầng trời, cũng có thể cũng nhỏ có bé đàm ế thế n chân bên trong, như giãn người, bụi mới co được được người, mới có thể t có n chân chính đại sự nghiệp. h Chu tiểu đại đ sự à diễm thiên phú tu luyện có lẽ bình thường nhưng nếu là làm hoàng đế có lẽ sẽ trở thành tương đương lợi hại đời thứ nhất đại đế yên nhạc hoàng bộ hoàng đế giam giữ ở nơi nào tịch thiên gia hỏi yên nhạc hoàng bộ hoàng đế tô lăng hạo bị giam giữ tại bắc thành số mười sáu trong thiên lao trước mắt bắc thành thứ mười sáu hào thiên lao chính là toàn bộ yên nhạc hoàng đô bên trong tối vi đ ể phòng xâm nghiêm lao ngục không chỉ hoàng đế tô lăng hạo giam giữ ở nơi đó hoàng hậu cùng với mặt khác một đám yên nhạc hoàng tộc cao tầng cũng giam giữ ở nơi đó chu đàm diễm cung cung kính kính nói tin tức này hắn cũng là hao phí thật là lớn tinh lực cùng đại giới mới đem tới tay độ khó to lớn bình thường người căn bản là làm không được dù sao biết được yên nhạc hoàng đế cụ thể địa điểm giam giữ người toàn bộ yên nhạc hoàng đô chỉ đếm được trên đầu ngón tay bất quá trụ sơn hoàng bộ tâm tư rõ ràng không có quá mức đặt ở yên nhạc hoàng bộ phía trên một lòng một dạ đi làm cái gì bách tộc liên minh cho nên mới khiến cho hắn có thể thừa dịp cơ hội bằng không cơ mật như vậy tin tức hắn nghĩ tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong dọ thăm gần như không có khả năng không sai không có khiến ta thất vọng thích thiên dạ nhàn n h ạ t gật đầu nói lúc trước hắn nắm nhiệm vụ giao cho chu đàm diễm cũng không có nghĩ qua hắn có thể làm được chỉ là thử một lần mà thôi kết quả lại có chút khiến cho hắn hài lòng biết được yên nhạc hoàng đế vị trí cụ thể như vậy cứu ra hắn tới liền đơn giản rất nhiều tin tức của ngươi ta sẽ phái người đi nghiệm chứng nếu là thật ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa của ta tịch h thiên dạ thản nhiên nói chu đàm diễm nghe vậy mừng thầm có thể sống sót người nào muốn đi chết tin tức của hắn đến từ trụ sơn hoàng bộ bên trong một tên bên trong cao tầng có độ tin cậy có ít nhất tám năm mười bất quá thực thiên dạ hắn chẳng lẽ muốn đi cướp ngục không thành chu đàm diễm có chút xoắn suýt nếu như tịch thiên dạ cướp ngục không thành công sau cùng chết rồi hắn chẳng phải là vẫn như cũ không sống được tịch đại nhân tòa kia lao ngục có trụ sơn hoàng bộ trọng binh đóng giữ mà lại nghe nói âm thầm chấn giữ cao thủ liền có không ít theo ta được biết thánh thiên vương cũng không dưới tại hai người đại nhân nếu là nghị cất n g ủ nhất thiết phải cẩn thận chu đàm diễm tận tình nói hắn hiện tại cùng tịch thiên dạ cột vào một đầu trên chiến thuyền mặt tự nhiên không hy vọng tịch thiên dạ xảy ra chuyện chỉ chốc lát sau tô hàm hương cùng tô càn bính liền đến đến tịch thiên dạ gian phòng biết được tịch thiên dạ đã được đến hoàng đế tô lăng hạo cụ thể giam giữ lúc này liền hưng phấn không thôi tịch công tử cứu người hành động lúc nào thi hành tô hàm hương kích động nói biết được chính mình phụ hoàng tin tức nàng một khắc đồng hồ đều không chờ được hận không thể lập tức trước đi cứu người hiện tại là được rồi t h í c h thiên dạ thản nhiên nói lúc nào động thủ kỳ thật với hắn mà nói không hề khác gì nhau bất luận cái gì người bất kỳ thế lực nào nếu như dám đến ngăn cản trấn áp cũng được sớm muộn đều không có khác nhau ta đi chuẩn bị một chút tô hàm hương quay người liền chuẩn bị ra ngoài triệu tập nhân mã chế tác nghị cách cứu viện kế hoạch trâm đã chu đàm diễm gọi lại tô hàm hương tô hàm hương ngừng lại nghi ngờ nhìn chu đàm diễm biết được người này là điều tra gia nàng phụ hoàng địa điểm giam giữ công thần về sau tô hàm hương thái độ đối với hắn ngược lại không kém công chúa điện hạ hiện tại đi cứu người nguy hiểm quá lớn không bằng đợi đến hậu thiên như thế nào nếu như hậu thiên động thủ s á c suất thành công ít nhất có thể để cao năm thành chu đàm diễm nói ra h ả lời ấy ý gì tô hàm hương hơi kinh ngạc nói hậu thiên động thủ s á c suất thành công có thể để cao năm thành cái này người làm gì tự tin như vậy năm thành s á c suất đó cũng không phải là đùa giỡn đơn giản liền là nói cho hắn biết nếu như trở lên hai ngày bọn hắn cơ bản liền sẽ thành công bởi vì ngày mai trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư sẽ ở trung ương quảng trường tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội thương thảo đi tới sương trạch thành thảo phạt yên nhạc dư nghiệt không yên nhạc hoàng bộ công việc sáng ngày sau yên nhạc hoàng đô bên trong cao thủ liền sẽ giảm bớt hơn chín thành chính là tốt nhất động thủ thời cơ chu đàm diễm tràn đầy tự tin nói hắn thấy nếu như bây giờ liền động thủ tịch thiên giả thành công của bọn hắn xuất cơ hồ là không dù sao trước mắt yên nhạc hoàng đô đơn giản khắp nơi đều có cường giả có thể xưng nửa người tộc cao thủ đều hợp thành tụ tới nhiều như vậy thế lực tăng thêm trụ sơn hoàng bộ vân mục hoàng bộ chờ tuyệt thế thế lực tịch thiên giả nếu như cảm m ạ o đầu chỉ có một con đường chết chờ đến ngày mai tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội về sau hơn chín thành cao thủ rời đi yên nhạc hoàng đô đem người đi tới x ư ơ n g trạch thành tịch thiên giả bọn hắn có lẽ mới có một tia hy vọng thành công n g Trước thất Bách Châu 1009, Hà v ọ tuyên t h ể trước k h i xuất u q â n đại hội. tại ị c h thiên giả nhiều hứng thú mà hỏi. Đại nhân chẳng liên ẽ không b ế t tịch t được. đàm Chu nhìn h quái diễm i kỳ nhạc giả, theo tịch thiên giả ánh mắt bên trong bên liền có thể đánh i hiên n hoàng đô bên trong người ai chẳng biết hiểu trụ sơn hoàng bộ quốc sư vân thượng yến đem vào ngày mai buổi t r ư a tổ chức tuyên t h ể trước khi xuất quân đại hội triệu tập bách tộc liên minh hết t h ể thế lực thủ lĩnh chung nhau đi tới xương trạch thành thảo phạt i ê n nhạc hoàng bộ dư ơ nghiệt n g ta gần nhất không t ạ i yên nhạc hoàng đô vừa từ bên ngoài trở về tịch h thiên dạ thản nhiên nói thì ra là thế đại nhân có c h ỗ không biết cái kia trụ sơn hoàng bộ quốc sư vân thượng yến d i ệ n yên nhạc hoàng bộ tâm tư tương đương thịnh tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội mục đích đúng là vì triệu tập bách tộc liên minh hết thẻ cứng giả tiến đến xương trạch thành diệt đi yên nhạc hoàng bộ chu đàm diễm ban đầu muốn nói yên nhạc hoàng bộ dư nghiệt nhưng nghĩ tới trong phòng toàn bộ đều là yên nhạc hoàng bộ người đằng sau hai chữ làm càn làm bậy không có dám nói ra hắn thận trọng nhìn tịch thiên dạ vân thượng y ế n triệu tập bách tộc liên minh cường giả rõ ràng cũng bao quát đối phó tịch thiên dạ thậm chí mục tiêu chủ yếu nhất liền là tịch thiên dạ nhưng mà hắn rất nhanh liền có chút thất vọng theo tịch thiên dạ trong mắt cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ tâm tình gì tô hàm hương cùng tô càn bính chờ yên nhạc hoàng bộ người lại là tương đương phẫn nộ từng cái vẻ mặt khó coi vô cùng đáng giận chúng ta yên nhạc hoàng bộ cùng trụ sơn hoàng bộ thế bất lưỡng lập cái kia cái gọi là bách tộc liên minh rất nhiều thế lực đã từng đều nhận được chúng ta yên nhạc hoàng bộ ân huệ nghĩ không ra chúng ta yên nhạc hoàng bộ hiện tại mắc nạn bọn hắn không chỉ không cảm niệm đã từng ân tình ngược lại bỏ đá xuống giếng đơn giản đáng giận đến cực điểm bản toa thề chỉ cần yên nhạc hoàng bộ còn có thể đứng lên đến nhất định phải bọn hắn bỏ đá xuống giếng người đẹp mắt yên nhạc hoàng bộ mọi người từng cái lên cơn giận dữ bọn hắn cũng không có làm gì lại bị nhân tộc hơn phân nửa thế lực thảo phạt đơn giản khinh người quá đáng nếu vân thượng yến ngày mai muốn tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội vậy liền không thể tốt hơn thích thiên giả nhàn nhạt gật đầu nói không sai tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội kết thúc bọn hắn liền sẽ lên đường xuất t r ì n h lúc kia yên nhạc hoàng đô chắc chắn trống g i ố n g chúng ta lúc kia độc thủ sợ là người nào cũng không nghĩ đến chu đàm diễm hưng phần nói vân thượng yến cùng những cái kia bách tộc liên minh thế lực thủ lĩnh sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ bọn hắn muốn tìm tịch thiên dạ bản thân ngay tại yên nhạc hoàng đô bên trong đi mặc dù lúc trước hắn tản g tin nhảm nói tịch thiên dạ đã đi tới yên nhạc hoàng đô nhưng dù sao không có người tìm tới qua tịch thiên dạ tung tích như thế thời gian trôi qua sợ là cũng không có người suy nghĩ tiếp chuyện này mấy người các ngươi trở về chuẩn bị một chút đi động thủ thời gian liền định vào ngày mai buổi trưa do thải lân công chúa dẫn đội đi tới bắc thành thiên lao cứu người t i ê n nhạc hoàng đô cao thủ cũng có thể đi tới thích thiên dạ thản như nói n chu đàm diễm nghe vậy vừa định gật đầu nhưng sau một khắc liền ngây ngẩn cả người cái gì ngày mai buổi t r ư a động thủ không phải tịch đại nhân mỗi ngày buổi trưa vân thượng yến mới tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội ít nhất trạng vạng tối bọn hắn mới có thể xuất phát rời đi chu đàm diễm vội vàng giải thích nói hắn coi là tịch thiên dạ giả lý giải sai hắn y tứ ngày mai buổi trưa liền động thủ cái kia không phải là tìm chết sao lúc kia bách tộc liên minh hết thệ thế lực thủ lĩnh đều hội tụ một đường có thể nói cao thủ nhiều như mây chiếm cứ cả nhân tộc nửa giang sơn ai dám lúc này xuất hiện càng hẳn d ỡ đơn giản cùng tìm đường chết đều không hề khác gì nhau ngươi không có nghe lầm ta ý tứ chính là cái kêu bách tộc liên minh toàn bộ tụ tập tại cùng một chỗ thời điểm vừa vặn có khả năng duy nhất một lần toàn diện tịch h thiên dạ thản nhiên nói nói xong liền không tiếp tục để ý tới những người khác quay người về trở về phòng cái gì chu đ à m diễm xứng sờ tại tại chỗ đầu hóc nửa ngày đều chưa kịp phản ứng tịch h thiên dạ có ý tứ gì chính là muốn để bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ hắn mới tốt toàn bộ tiêu diệt điên rồi đi từ đầu đến đuôi điên rồi đi chu đàm diễm hoài nghi tịch thiên dạ đầu góc có phải hay không xảy ra vấn đề tìm đường chết cũng không có như thế cái tìm đường chết pháp nghĩ đến làm như vậy hậu quả sắc mặt của hắn một trận tái nhợt có ý lập tức liền chạy trốn rời đi cái tên điên này nhưng trong cơ thể hắn cấm chế nhưng không có bị giải khai bây giờ chạy trốn tựa hồ cũng là đường chết một đầu song tịch thiên dạ hắn điên rồi muốn đem ta cũng cho hại chết ta chu đàm diễm nơm nớp lo sợ hắn hiện tại cùng tịch thiên dạ xem như trên một cái thuyền mặt châu chấu nếu như tịch thiên dạ xảy ra sự tình hắn khẳng định cũng muốn không may mặt khác yên nhạc hoàng bộ c ư ờ n g giả nghe vậy cũng là một trận kinh hồn tăng đảm tại vân thượng yến tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội thời điểm động thủ cũng quá kích thích đi so sông đầm rồng hang hổ đều kích thích mặc cho ai đều rõ ràng tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội thời điểm chắc chắn cũng là bách tộc liên minh toàn bộ hội tụ vào một chỗ lực lượng mạnh nhất thời điểm công chúa điện hạ tịch đại nhân làm như vậy thực tế quá điên cuồng ngươi liền không khuyên một chút h ắ n chu đàm diễm nhìn về phía tô hàm hương chỉ có thể xin giúp đỡ tô hàm hương có thể khuyên động tịch thiên dạ bằng không bọn hắn những người này toàn bộ đều muốn đi theo chơi s o n g Thích ô nếu g tử q u y t tình, không ai có thể ta thể thủ định đoàn không biến. Húng hắn chính là chúng ta cái đoàn thể này thủ lĩnh, chi, sự vô ai cải cái có là l ậ n hắn làm quyết định gì, c h ú ngày ta đều chỉ sẽ phục tùng. Tô đều chỉ phục h sẽ m lườm đàm diễm mắt, Hương chu thản nhiên nói, nói xong cũng lướt u q a người rời đi. Nếu quyết định ngày rời đi. quyết mai buổi t r ư a động thủ vậy dĩ nhiên phải thật tốt mà chuẩn bị một phen ẩn nhẫn lâu như vậy nàng cũng rất muốn hung hăng thả phóng nhất hạ vô luận thành bại chỉ câu một trận chiến dùng cái này bảo vệ bọn hắn yên nhạc hoàng bộ tôn nghiêm mặt khác yên nhạc hoàng bộ các c ư ờ n giả g cũng là từng cái quay người rời đi cơ hồ không có người nói cái gì toàn bộ đều trở về làm ngày mai chiến đấu làm chuẩn bị chu đàm diễm xứng sờ nhìn qua gian phòng trống g i ố n g một hồi người liền đi hết bọn hắn điên rồi sao thế mà thật chuẩn bị đi theo tịch thiên giả đi tìm đường chết chu đàm diễm có chút không thể nào hiểu được những yên nhạc đó hoàng bộ người ít nhất hắn căn bản không muốn cùng lấy tịch thiên dạ đi chịu chết ta hắn quan sát tịch thiên dạ cửa phòng có ý xông đến tịch thiên dạ trong phòng đi thuyết phục hắn nhưng suy nghĩ một chút sau cùng không dám làm như vậy mặc dù tịch thiên dạ không có giết hắn nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái dễ nói chuyện người nếu dám càng hắn d ỡ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ dù sao tịch thiên dạ tại một chân linh thổ bên trong thanh danh đây chính là s i n h s i n h g i ế t ra tới ngày thứ hai toàn bộ yên nhạc hoàng đô đều phi thường náo nhiệt đương lượng đến từ năm sông bốn biển nhân tộc cao thủ xuất hiện tại trên đường cái chỉnh tòa khổng lồ yên nhạc hoàng đô cơ hồ vạn người không cảng sinh hoạt tại yên nhạc hoàng đô bên trong người cũng biết hôm nay chính là bách tộc liên minh tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội thời gian bách tộc liên minh thành lập tôn chỉ chính là thảo phạt tịch thiên giả cái này sát nhân ma đầu đồng thời cũng thảo phạt cùng thiên giả thần điện cấu kết bại hoại bộ tộc yên nhạc hoàng đô mặc dù không có chứng cứ trực tiếp chứng minh yên nhạc hoàng đô cùng thiên giả thần điện có chỗ cấu kết nhưng nếu nhân tộc phần lớn thế lực đều nói như thế vậy khẳng định liền là sự thật tất cả mọi người cho rằng như vậy làm sao có thể giả giả vậy cũng nhất định phải là thật tịch thiên giả thế mà không có tới yên nhạc hoàng đô h ắ n chẳng lẽ thật mang theo mỹ nữ chạy không thành một tòa tinh xảo trong cửu lâu hà bách châu đứng tại quán rượu trước cửa sổ nhìn phi thường náo nhiệt cơ hồ tất cả mọi người tại thảo phạt tịch thiên giả cùng yên nhạc hoàng bộ bách tộc liên minh thành viên đôi mắt bên trong hơi có chút thất vọng nàng đi vào yên nhạc hoàng đô đã bị có nửa tháng lâu vốn cho rằng có thể thấy một chỗ trò hay kết quả chờ thời gian nửa tháng liên tịch thiên giả cái bóng cũng không có nhìn thấy bách tộc liên minh thế lực cũng càng ngày càng khổng lồ mỗi ngày đều như là như vết dầu loang khuyết t r ư ơ n g tăng hiện tại bách tộc liên minh ngoại trừ cái kia thần bí thiên nam viện đã không có bất kỳ người nào tộc thế lực có thể ép kềm chế được tại rất nhiều người xem ra c h ụ sơn hoàng bộ mặc dù hy sinh thu cách nhã đại bình nguyên lợi ích nhưng nếu có thể hỏi một chút làm chủ bách tộc liên minh minh chủ vị trí có vẻ như cũng hết sức phong quan g cùng khí phái có lẽ c h ụ sơn hoàng bộ mục đích thực sự liền là như thế đi ta liền nói cái kia tịch thiên dạ làm sao có thể chạy tới yên nhạc hoàng đô đi tìm cái chết chu công tử ngươi vẫn l à quá đề cao hắn giang thượng lâm lắc đầu nói ra hắn nguyên bản cũng không tin tịch thiên dạ thật sẽ đến yên nhạc hoàng đô sông này đầm rồng hang hổ chỉ là chu công tử khăng khăng muốn tới hắn mới cùng đi theo mà thôi hắn thấy tịch thiên dạ chỉ cần không nốc liền sẽ không chạy tới yên nhạc hoàng đô chịu chết hiện tại yên nhạc hoàng đô triệt để hóa thành một vòng xoáy khổng lồ dù cho trong truyền thuyết chí tôn vương tự mình đến tại yên nhạc hoàng đô phạm vi lãnh địa bên trong đều đ chưa hẳn có hẳn thể e một bách t c chân bách liên minh chân áp xuống. áp Dù sao ộ c l i ê n minh mạnh nhất n h k ô g là cao t h ủ mà trùm là bao o tại t à n bộ đội. Một Yên Nhạc Hoàng、đô、trong kia chút không thể đếm hết được trận pháp cùng quân đội. Một ngàn chút thể hết pháp được Đô đếm kia vạn thánh giả đại quân cái kia chính là mười cái, trăm vạn thánh giả quân đoàn. mười cái trăm vạn thánh giả quân đoàn đồng loạt ra tay tạo thành cỡ lớn quân trận phát động công kích trí tôn vương tới cũng đủ uống một hồ húng chi yên nhạc hoàng đô chính là một tòa cổ thành nghe nói có hàng loạt thượng cổ trận văn những cái kia thượng cổ trận văn nghe nói đã bị trụ sơn hoàng độ người toàn bộ nắm giữ một khi nắm những cái kia còn sót lại thượng cổ trận văn kích phát ra tới bất kỳ người nào tới đây đều muốn trước bị c h ấ n áp lại một nửa thực lực tịch công tử dù cho không đến đó cũng là người thông minh hành vi hắn người lợi hại như vậy làm sao lại là mãn phu ta nhìn hắn không đến yên nhạc hoàng đô mới càng hẳn là cao liếc hắn một cái giang hoài nguyệt đứng tại giang thượng lâm sau lưng cầm phản đối thái độ nói giang thượng lâm nghe vậy trận nhìn giang hoài nguyệt liếp mắt từ khi tịch thiên dạ tại sương trạch thành quét ngang quần hùng về sau cái nha đầu này liền p h ả n phất chúng tịch thiên dạ độc giống như chỉ cần nói chuyện tịch thiên dạ nói xấu hoặc là không dễ nghe nàng liền lập tức đứng ra phản đối b a xem ra ta đối với hắn hiểu rõ vẫn như cũ không đủ chờ tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội sau khi kết thúc chúng ta cũng rời đi đi hà bách châu thản nhiên nói chậm trễ lớn thời gian nửa tháng đối với nàng mà nói cũng là tổn thất không nhỏ dù sao nàng tới một chân linh thổ chính là là vì tìm kiếm cơ duyên cùng tạo hóa nắm thời gian chậm trễ tại chủng tộc trong tranh đấu tương đương lãng phí không sai c h ụ sơn hoàng bộ nắm giữ toàn bộ bách tộc liên minh vị trí minh chủ mặc dù bên trong lòng lẻo nhưng lực ảnh hưởng lại cũng là có chúng ta cũng nên trở về hảo hảo mà thương thảo một thoáng cách đối phó giang thượng lâm sắc mặt ngưng trọng nói trụ sơn hoàng bộ chiêu này q u ấ y mưa gió khiến cho hắn cũng cảm nhận được gáp lực cực lớn t i ê n nhạc hoàng đô trung ương quảng trường vào lúc giữa trưa trụ sơn hoàng bộ quốc sư vân thượng yến ăn mặc một bộ chiến y ỉa đứng tại trên đài cao tự mình chủ trì bách tộc tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội t r ư ơ n 1010, h o à n g đô nổ tung vân thượng yến làm nửa b ứ c trí tôn vương cấp độ cường giả có thể xưng nhân tộc trí tôn hắn lực hiệu triệu tự nhiên tương đối lớn bách tộc liên minh cho tới nay cũng là dùng hắn đại biểu trụ sơn hoàng bộ cầm đầu lần này hắn tự mình tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội cơ hồ đem hết thể bách tộc trong liên minh cao thủ đều triệu tập tới thậm chí rất nhiều nhân tộc thế lực lớn thủ lĩnh đều tự mình đến này mặc dù tại rất nhiều đại thế lực trong lòng cái gọi là thảo phạt thiên nhạc hoàng bộ cái gọi là chu diệt tịch thiên dạ kỳ thật cũng không thế nào để ở trong lòng bọn hắn quan tâm nhất thủy t r u n g cũng là có thể tại thu cách nhã đại bình nguyên lên đạt được nhiều ít lợi ích đến mức dôi t r ư ơ n g chính nghĩa tiêu diệt cùng thiên dạ thần điện cấu kết thiên nhạc hoàng bộ chu diệt lạm sát kẻ vô tội ma đầu tịch thiên dạ toàn bộ đều là mặt ngoài đồ vật mà thôi căn bản không có một cái thế lực chân chính để ở trong lòng nhưng nếu trụ sơn hoàng bộ quốc sư tự mình cử hành t r i n h phạt x ư ơ n g trạch thành tuyên t h ể trước khi xuất quân đại hội làm bách tộc liên minh thành viên rất nhiều thế lực cũng là không có cách nào mặt ngoài công tác khẳng định phải làm tốt cho nên hôm nay có thể nói là yên nhạc hoàng đô náo nhiệt nhất một ngày chân chính nói lên được cao thủ nhiều như mây cường giả khắp nơi trên đất những cái kia tại thu cách nhã đại bình nguyên chút gì không lấy vòng cùng chiếm diện tích thế lực lớn thủ lĩnh cũng đều là dồn dập về tới yên nhạc hoàng đô bên trong trên chiến đài vân thượng yến chiến y ỉa khoát thân trong tay giơ bác r ư ợ u tế t ử thiên địa khẩn câu thượng cổ thần linh phù hộ bọn hắn lần này t r i n h chiến đạt được thắng lợi dĩ nhiên tại rất nhiều mắt người bên trong cái gọi là tế thiên chỉ là nghi thức hóa quá trình bọn hắn bách tộc liên minh thế lực to lớn như thế tiến đến chinh phạt xương trạch thành chỉ có thành công không có khả năng thất bại cái tia tịch thiên dạ dù cho có ba đầu sáu tay uy vũ bất phàm chẳng lẽ còn có thể dung chuyển một nửa nhân tộc thế lực tạo thành liên minh không thành quả nhiên có một nửa n h â n tộc thế lực lớn thủ lĩnh tụ tập ở đây không tệ không tệ lần này liên nhạc hoàng đều không có đến không trung ương quảng trường phía sau tháp cao bên trên lũng cốt kiêu thủ đứng tại ngọn tháp âm trầm cười như thả vào thời điểm khác nghĩ để nhân tộc nhiều như vậy thế lực lớn thủ lĩnh tề tụ một đường chứ không phải nhân tộc tổ chức mười năm một giới nghị hội trong lúc đó bằng không gần như không có khả năng cũng là thu cách nhã đại bình nguyên lên to lớn lợi ích đem đều đi những này người toàn bộ đều lừa đi ra. Như tại nhân tại t bộ ộ lừa ra. cho bộ bang lạc liên bang quốc đều muốn diệt muốn đều, ế thế t tộc như nhiều nhân c a tầng, cái kia gần như không có khả năng. cái có kia khả dù sao nhân tộc liên tộc bọn a nam n hàng thượng trận còn thần lường thiên viện tồn g quốc đều có hàng loạt cổ cấm có Cho khó hộ, loạt bảo tại. bí b dù bọn họ thiên dạ t h ầ n điện nghị công hãm tỏa thành cổ kia cũng nhất định phải hao phí tương đối lớn khí lực nhưng ở hiên nhạc hoàng đô bên trong tình huống liền hoàn toàn khác biệt hãn l u n g cốt k ê u thủ một người liền có thể đem việc này làm nhân tộc nói cho cùng chỉ là cái nhị lưu t r ù n g tộc cường giả chân chính không có bao nhiêu các vị đồng đạo chúng ta hội tụ một đường có cùng chung mục tiêu cùng lý tưởng hiện tại đại thế đã thành tự nhiên xuất phát xuất trinh d i ệ t s ư ớ n g c h ạ c h d i ệ t t h i ê n nhạc vân thượng yến bên hông treo chiến kiếm trong tay giơ bát r ư ợ u sắc mặt trang nghiêm túc mục bắt đầu hắn trước khi chiến đấu phân trần mấy trăm người tộc thế lực thủ lĩnh toàn bộ cao r ộ n g phụ họa trong lòng mặc dù tâm tư dị biệt nhưng mặt ngoài lại cùng chung mối thủ muốn giết ta ta chính là ở đây cần gì phải đi xương chạch thành đang lúc vân thượng yến phân trần đến nhất dóng dạc thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt đ ố n g nhiên ở trung ương quảng trường lên vang lên âm thanh kia không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn bình thản như là đồng nước nhưng như thế bình bình đạm đạm thanh âm lại tại mỗi người bên thai vang lên chỉnh trong đó quảng trường hơn vài chục vạn và người toàn bộ đều có thể nghe được rõ ràng người nào thật to gan lại dám cắt ngang trước khi chiến đấu nghi thức chán sống rồi hả người nào như thế lỗ mãng trung ương quảng trường trên chiến đài rất nhiều thế lực thủ lĩnh đều biểu lộ kinh ngạc vô cùng không ngờ rằng sẽ có người chạy đến quái dối chủ nhân của thanh em kia khẳng định tu vi sâu dày vô cùng bằng không thì bình bình đạm đạm một câu cũng không có khả năng nhường mấy chục vạn người đều nghe rõ ràng nhưng tu vi lại thâm hậu lại như thế nào tại bách tộc liên minh trước mặt như c ũ không chịu nổi một kích tất cả mọi người theo bản năng hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại chỉ thấy một tên thiếu niên áo trắng từ trong đám người đi ra chung quanh hắn phảng phất có được lực lượng vô hình tu sĩ khắc một khi xuất hiện tại hắn chung quanh liền sẽ bị lực lượng vô hình gạt ra khỏi đi chỉ thấy người đông nghìn nghịt trung ương quảng trường không tự chủ được phân ra một đầu lối đi rộng rãi nhường thiếu niên áo trắng kia nhẹ nhàng liền đi tới quảng trường trung tâm tịch thiên dạ đài chiến đấu chỗ cao nhất vân thượng yến con ngươi thích chặt làm trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư tự nhiên nhận biết tịch thiên dạ người trẻ tuổi trước mắt này liền là nhường trụ sơn hoàng bộ nhiều lần ăn quả đắng tổn thất nặng nề thậm chí c h ấ n quốc chi bảo phá cấm pháp mộc cũng có thể ở trên người hán vân thượng yến có thể nhận ra tịch thiên dạ những người khác tự nhiên cũng có thể nhận ra tịch thiên dạ chớ nói hơn hai trăm người tộc thế lực lớn thủ lĩnh đều là nhìn qua tịch thiên dạ ảnh trong gương một chút tu vi thường thường địa vị người cũng có rất nhiều nhìn qua tịch thiên dạ ảnh trong gương hoặc là chân dung dù sao tịch thiên dạ gần đoạn thời gian thực tế quá hỏa đơn giản liền là nhân tộc trong vòng nửa năm tối vi hừng hực cùng chịu tranh cãi người tịch thiên dạ kẻ này làm sao có thể tại y ê n nhạc hoàng đô con mắt của ta không có hoa đi tịch thiên dạ làm sao lại xuất hiện ở đây hắn không phải hẳn là đã sớm chạy trốn sao dù cho không có chạy trốn cũng cần phải tại xương c h ạ y thành bên trong đi cái gì thế mà thật chính là tịch thiên dạ chẳng lẽ trong truyền thuyết hắn đi tới yên nhạc hoàng đô tin tức chính là thật tịch thiên dạ xuất hiện cơ h ộ i triệt để đốt lên chỉnh trong đó quảng trường mà lại tin tức như là nổ tung giống như từng lớp từng lớp hướng chuyển ra ngoài đưa tin tưởng không bao lâu nữa toàn bộ yên nhạc hoàng đ ô người đều sẽ biết được tịch thiên dạ xuất hiện tại yên nhạc hoàng đô bên trong cửa thanh bắc hà bách châu đoàn người thu thập hành lý đang lúc chuẩn bị rời đi yên nhạc hoàng đô thời điểm một đạo truyền âm thánh phủ từ trên n ư ỡ n g cao lên bay tới mấy cái lấp lánh liền rơi vào hà bách châu trong tay hà bách châu nhàn nhạt tiếp nhận đưa tin thánh phủ quét mắt truyền âm thánh phủ nội dung phía trên sau một khắc nàng khoe môi nhít lên toát ra một tia nụ cười thản nhiên trở về hà bách châu quay người nói ra chạy về chỗ đó giang hoài nguyệt ngẩn ra một chút không rõ chu công tử có ý tứ gì dĩ nhiên hồi trở lại trung ương quảng trường trò hay cuối cùng muốn diễn ra hà bách châu thanh â m có chút dương nhẹ tựa hồ chuyện gì xảy ra để cho nàng có chút hài lòng một câu hạ xuống về sau người thế mà liền đã biến mất tại giang hoài nguyệt trước mặt quỷ dị không thấy bóng dáng giang hoài nguyệt có chút dòa người nhìn mịt mù không có tung tích đường đi trong lòng lần thứ nhất khiếp sợ phát hiện một mực bất hiển sơn bất lộ thủy chu công tử lại có làm nàng hoàn toàn nhìn không thấu đáng sợ tu vi nàng trước đó không lâu vừa mới đột phá làm thiên vương đại giả lòng tự tin chưa từng có bành trướng đừng nói thế hệ trẻ tuổi dù cho thế hệ trước cường giả bên trong có thể cùng hắn địch nổi người cũng tương đương ít nhưng mà cái t i a thoạt nhìn hào hoa phong nhã không có cái gì uy hiếp cùng lực lượng chu công tử thế mà ở trước mặt nàng vô thanh vô tức liền biến mất nàng bắt không đến bất luận cái gì dấu vết để lại thậm chí nắm thánh niệm bao phủ ra ngoài bao phủ xung quanh trăm giảm cũng không tìm tới vị kia chu công tử mảy may, may bóng dáng khả năng như thế thật khiến cho người ta lại kinh hãi lại kiên kỵ tịch thiên dạ đi vào yên nhạc hoàng đô t a thiên hán thế mà xuất hiện tại tuyên thể trước khi xuất quân trên đại hội nhanh lập tức trở về trung ương quảng trường giang thượng lâm đột nhiên lớn tiếng kêu lên rõ ràng hắn cũng tiếp đến tin tức chỉ so với hà bách châu chậm một chút điểm tịch thiên dạ tên kia thế mà thật xuất hiện tại y ê n nhạc hoàng đô mà lại trực tiếp tại bách tộc liên minh tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội xuất hiện hắn muốn làm gì nổ tung lúc này thật nổ tung đơn giản không có so đây càng kình bạo tin tức a cái gì tịch thiên dạ xuất hiện tại bách tộc liên minh tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội giang hoài nguyệt cũng là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người nhận được tin tức rõ ràng không ngừng mộ phong hoàng bộ đoàn người thế lực khác cũng là đạt được tin tức những cái kia không có gia nhập bách tộc liên minh nhưng lại thân ở yên nhạc hoàng đô thế lực lập tức liền dồn dập hướng trung ương quảng trường tiến đến như thế thiên đại náo nhiệt người nào cũng không muốn bỏ qua a thích thiên dạ ngươi thế mà thật dám đến yên nhạc hoàng đô vân thượng yến hơi kinh ngạc nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt lần trước truyền ra tịch thiên dạ đã đi tới yên nhạc hoàng đô tin tức về sau hắn liền tương đương khinh thường cùng xem thường thật coi tịch thiên dạ ngốc sao sẽ l ồ mang chạy tới yên nhạc hoàng đô chịu chết nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới giờ phút này tịch thiên dạ thật xuất hiện tại yên nhạc hoàng đô hơn nữa còn xuất hiện tại hắn tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội đường hoàng đứng trước mặt của hắn chương một nghìn không trăm mười một luận kiếm tịch thiên dạ một bộ áo trắng cứ như vậy đường hoàng đi đến đài chiến đấu như vào chỗ không người chỉnh trong đó quảng trường bên trên mấy chục vạn người đều rung động nhìn hắn sự xuất hiện của hắn liền như là một khóa bom nắm bầu không khí triệt để nổ tung ngươi chính là trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư vân thượng yến thích thiên dạ nhàn nhạt nhìn vân thượng yến nói thích thiên dạ ngươi thật coi như không có người trị được ngươi sao vân thượng yến trong lòng rời sông lấp biển tịch thiên dạ xuất hiện quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn đem hắn bắt lại quá phết lối ngay tại chỗ giết chết một cái yên nhạc hoàng bộ dư nghiệt lại dám tại tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội gây dối đơn giản chán sống ta xem cái này tịch thiên dạ không ít thế lực thủ lĩnh toàn bộ gào to lên tiếng nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy tức giận tịch thiên dạ cứ như vậy đường hoàng xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt rõ ràng không có làm sao đem bọn hắn để vào mắt mà lại có trên trăm cái thế lực cao thủ đều đã từng bị tịch thiên dạ giết chết đã sớm đối tịch thiên dạ tương đương bất mãn giờ n à y khắc này lên án tịch thiên dạ thanh âm đơn giản liên tiếp dù cho một chút cùng tịch thiên dạ không oán không cựu thế lực tại đại thế trước mặt cũng gia nhập vào lên án trong hàng ngũ có người nói ngươi chính là là nhân tộc thiếu niên trí tôn không thể địch nổi kể từ đó rất tốt bản tọa ngay tại tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội tự mình giết ngươi tế h cờ dương ta bách tộc liên minh ủy phong vân thượng yến chậm rãi theo trên chiến đài đi ra sắc mặt lãnh đ ạ m nhìn tịch thiên dạ một cỗ hùng dày vô cùng hoang khí theo trên người hắn tẳng ra đem tịch thiên dạ từng tầng một khóa chặt lại t ố t giết hắn tế cờ dương ta bách tộc liên minh hùng phong cái gì thiếu niên trí tôn đều là c ẩ u thí mà thôi giết chết hắn vân thượng yến c h i ngôn khơi mạo không ít người trong lòng máu nóng trong lúc nhất thời rất nhiều bách tộc liên minh thủ lĩnh vây tiến lên đây đem tịch thiên dạ đoàn đoàn bao vây ở phòng ngừa tịch thiên dạ chạy trốn không ít người đều trong lòng âm thầm hưng phấn chờ mong tiếp xuống phát sinh một màn có vân thượng yến tự mình ra tay cái gọi là thiếu niên trí tôn chắc chắn bại trận vân thượng yến tu thành nửa bước trí tôn vương đã có mấy trăm năm lâu luận nội t ì n h tịch thiên dạ sợ là rất khó so sánh với hắn giang thượng lâm vội vội vàng vàng trở về trung ương quảng trường t r ư n g hợp trông thấy vân thượng yến muốn xuất thủ giết tịch thiên dạ một màn lúc này khẽ lắc đầu cho rằng tịch thiên dạ cơ bản không có cái gì hy vọng đi vào nơi này liền như là dê vào miệng cọp không còn có vươn mình đáng sợ vân thượng yến có gì đặc biệt hơn người một cái dần dần già đi l á o bất tử mà thôi tịch công tử tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng khí huyết tràn đầy cầm lâu tác chiến vân thượng yến căn bản đường n g h ĩ thắng giang hoài nguyệt phản bác không nói chuyện mặc dù nói như thế nhưng trong mắt lại là có nồng đậm lo lắng chính như tổ gia ra nói tịch thiên dạ chính mình đi vào yên nhạc hoàng đô mà lại tại thời điểm mấu chốt như thế sợ là thật không có hy vọng vân thượng yến khí thế như là biển cả thủy triều từng tầng một hướng tịch thiên dạ dũng mánh lao tới khí thế bàng bạc hung ác càng ngày càng tăng vọn tựa hồ căn bản không cho tịch thiên dạ bất luận cái gì cơ hồ chính như giang hoài nguyện nói hắn đã giả khí huyết khẳng định so r a kém tịch thiên d ạ n g chỉ có thể tốc chiến tốc thắng bằng vào tu vi thâm hậu nội tình cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất cử đem người tuổi trẻ trước mắt đánh tan nghe nói ngươi cũng tu luyện thánh kiếm quyết lại dùng kiếm quyết này đánh bại mật vệ tổng đầu tiêu trình hắn thánh kiếm quyết chính là ta truyền thụ cho hắn không địch lại ngươi chỉ trách hắn học nghệ không tinh nhưng ta cái này làm sư tôn lại là không thể trơ mắt nhìn người khác xem thường chúng ta trụ sơn hoàng bộ thánh kiếm quyết toàn bộ thế giới chúng ta trụ sơn hoàng bộ thánh kiếm quyết chính tống nhất không người có thể địch vân thượng yến nhàn nhạt nhìn tịch thiên dạ chậm rãi nắm bội kiếm bên hông rút ra hắn rút kiếm động tắc rất chậm mỗi rút ra một tấc giữa thiên địa kiếm khí liền sẽ dày đặc một điểm khi hắn thanh chiến kiếm rút ra thời điểm chỗ thả ra kiếm ý khiến cho mười trượng bên ngoài một chút thánh thiên vương đều không chịu nổi dồn dập sắc mặt kinh hãi hướng sau rút lui quá lợi hại không hổ là trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư như đổi thành ta tại tịch thiên dạ vị trí sợ là liền vân thượng yến một kiếm cũng đỡ không nổi đi một tên thánh thiên vương cấp độ cao thủ rung động nói thật là đáng sợ kiếm khí thánh kiếm quyết lưu truyền v ạ n cổ nhưng trụ sơn hoàng bộ thiên hạ đệ nhất nhưng xưa nay đều không có bị lật đổ qua có trò hay để nhìn vân thượng yến thi triển ra thánh kiếm quyết chính là mang ý nghĩa đã toàn lực ứng phó liền xem cái kia tịch thiên dạ có thể ngăn trở vân thượng yến b à i t r i ề u ta đoán ba đòn ta đoán năm kích ta đoán hắn một kiếm cũng đỡ không nổi ngươi làm sao không rút kiếm chẳng lẽ đã tự nhận k h ô n g bằng không muốn cùng bản tọa luận kiếm sao làm vân thượng yến chiến kiếm rút ra bảy điểm thời điểm khí thế của hắn đã chưa từng có tăng vọt ba trong phạm vi mười trượng đều không người nào dám bước vào duy chỉ có tịch thiên dạ liền đứng tại vân thượng yến trước mặt lại từ đầu đến cuối đều chấp tay sau lưng phảng phất căn bản cũng không có nhận cái kia khủng bố kiếm ý ảnh hưởng không ít người thấy này trong lòng đều âm thầm bội phục không hổ là thiếu niên trí tôn quả nhiên có chút năng lực luận kiếm ngươi không có tư cách cùng ta luận kiếm tịch thiên dạ thản nhiên nói ngươi trẻ tuổi liền thích nói chút khoác l á c ta nhìn ngươi là không dám đi vân thượng yến cười n h ạ t nói tịch thiên dạ càng là không xuất kiếm hắn càng là chắc chắn tịch thiên dạ không dám ra kiếm liên quan tới tịch thiên dạ một chút chiến đấu hình ảnh hắn tự nhiên cũng nghiên cứu qua theo bên trong có thể phát hiện tịch thiên dạ thiện tại trường pháp cùng truy pháp rất ít thi triển kiếm pháp mặc dù đã từng thi triển thánh kiếm quyết đem tiêu trình hạ gục nhưng tiêu trình mới tu vi gì kiếm đạo tạo nghệ cũng thường thường không có gì lạ căn bản không có cái gì mới kiểm tra giá trị vân thượng yến cố ý muốn cùng tịch thiên dạ luận kiếm dùng kiếm đạo luận cao thấp kỳ thật cũng là nhìn chúng điểm này khích tướng hắn không am hiểu kiếm đạo cùng mình am hiểu nhất kiếm đạo so kiếm thành công xác suất sẽ gia tăng thật lớn vô luận nói như thế nào tịch thiên dạ có thiếu niên trí tôn danh s ừ n g chính là là sinh sinh rết ra tới uy danh vân thượng yến mặt ngoài khinh thị kỳ thật trong lòng một chút cũng không có khinh thị không dám vân thượng yến ta nghĩ ngươi tính sai một việc tịch thiên dạ thản nhiên nói ồ vân thượng yến kiếm đã rút ra chín phần chỗ phát ra kiếm ý dù cho không gian đều có chút không chịu nổi từng tầng một dạng nước đen ngấn hướng bốn phía chậm rãi lan tràn tịch thiên dạ bất động hắn cũng bất động người trẻ tuổi như thế lười biếng cùng khinh thị thái độ nhường vân thượng yến có chút vui lòng trông thấy khi hắn thế ấp ủ đến nhất đỉnh phong thời điểm chính là một kiếm chu diệt hắn thời điểm tịch thiên dạ cuối cùng tuổi còn rất trẻ mù quáng tự đại thẳng đến lúc này đều không có làm bất kỳ chuẩn bị gì ngươi ngươi cảm thấy ta tính sai cái gì vân thượng yến đạm vừa cười vừa nói trong tay hàn kiếm đã sắp muốn triệt để ra khỏi vỏ ta tới đây không phải tới cùng ngươi quyết ra thắng bại ta chỉ là đơn thuần tới giết người mà thôi ngươi phải chết mặt khác bách tộc liên minh thủ lĩnh cũng phải chết hôm nay xuất hiện tại tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội bách tộc liên minh thế lực một cái đều chạy không thoát Tịch thiên vâng ẫ n như cũ chấp tay sau lưng, phản phất không có trông chấp phất thấy cũ có tay sau v t h ư ợ n Yến đã thượng yến nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to hoa dâm tóc dài tùy ý phi dương cũng chính là tại lúc này hắn chiến kiếm triệt để ra khỏi vỏ một kiếm quét ngang thiên địa kiếm quang vô hạn Trưng một nghìn không trăm mười hai, chiến mười nghìn không chiến hai, vân thượng yến kiếm quan g xé rách hư không nam tịch thiên dạ triệt để bao phủ phương viên trăm trượng đều hóa làm kiếm khí tử vực ngu xuẩn cùng cao thủ quyết đấu cư nhiên như thế lười biếng đơn giản liền là không biết sống chết đông anh hoàng tử trong mắt tràn đầy cười lạnh quốc sư đại nhân toàn lực ứng phó xúc thế nhất kích trong thiên hạ có thể tiếp được hắn một kiếm có thể có mấy người tịch thiên dạ như thế tùy ý đơn giản cùng muốn chết đều không hề khác gì nhau không sai thực thiên d ạ i chết chắc vân mục hoàng bộ thái tử thạch nguyên hiên cũng là nhàn nhạt cười nói bởi vì cùng là chín đại hoàng bộ hoàng tộc dòng chính cho nên thạch nguyên hiên cùng đốc anh đốc trọng hai vị hoàng tử đi tương đương gần theo trước mắt mà nói trụ sơn hoàng bộ cùng vân mục hoàng bộ chính là liên minh cho nên mặt ngoài cả hai quan hệ giữa có chút hòa hợp cao thủ quyết đấu mảy may chủ quan cũng không thể có cái kia tịch thiên dạ quả thực quá trẻ tuổi đốc trọng hoàng tử lắc lắc đầu nói dứt bỏ tịch thiên dạ cùng trụ sơn hoàng bộ đối địch quan hệ không nói hắn cũng là có chút bội phục tịch thiên dạ quyết đoán cùng năng lực không nói thế hệ trẻ tuổi cả nhân tộc bên trong có thể làm được tịch thiên dạ trình độ như vậy người đều phượng m a u lân g á c quản hắn như vậy nhiều tịch thiên dạ chết liền tốt mây hiên huynh cái kia hàm hương công chúa danh s ư n g nhân tộc đệ nhất mỹ nhân tịch thiên dạ vừa chết ta xem nhân tộc kia đệ nhất mỹ nhân còn có cái gì ì vào đốc anh hoàng tử ánh mắt lấp lánh khoe môi hiện ra cười lạnh thạch nguyên hiên nghe vậy ánh mắt sâu xa hắn có chút ứa thích vị kia hàm hương công chúa nếu là có thể nghĩ biện pháp đem bắt lấy vậy liền không thể tốt hơn ngược lại không có tịch thiên dạ bảo hộ một nữ tử rơi xuống trong tay hắn còn không phải tùy ý hắn bài bố đến mức đốc anh hoàng tử thì là nghĩ đến làm sao nắm tô hàm hương t r ộ p tới hiến cho phụ hoàng chủ sơn hoàng đế phong lưu tên nổi tiếng thiên hạ lúc tuổi còn trẻ liền vì mỹ nhân súng quan giận dữ qua sau này lớn tuổi tính tình cũng vẫn như cũ không có gì thay đổi phong mang tuyệt thế kiếm mang nắm phương viên trăm trượng hóa thành hư vô h ấ t động đừng nói là người dù cho một thanh t h a n h khí rơi vào kiếm quang trong lỗ đen sợ cũng là trong nháy mắt liền sẽ hủy diệt đang làm tất cả mọi người cho rằng tịch thiên dạ không chết cũng muốn trọng thương thời điểm cái kia từng vòng từng vòng kiếm quang háp động đống nhiên tán loạn như là một chén nhỏ anh nến trong lúc vô hình có một cái tay đem một thanh bóc tát kiếm quang háp động trung tâm tịch thiên dạ o vẫn như cũ đứng ở đằng kia vị trí đều không có có biến hóa chút nào hắn hai cái ở giữa kẹp lấy một thanh trên kiếm chính là vân thượng yến bội kiếm làm sao có thể vân thượng yến nhìn kẹp lấy chính mình trường kiếm hai ngón tay trong mắt tràn đầy không thể tin cùng kinh hãi hắn v ậ n sức chờ phát động một kiếm dù cho trí tôn vương đều chưa hẳn có thể vẹn vẹn bằng vào hai ngón tay liền kẹp lấy đi hắn thử nghiệm đem chiến kiếm rút ra sau đó hắn hoảng sợ phát hiện chiến kiếm liền tựa như sinh trưởng ở tịch thiên dạ hai ngón tay ở giữa vô luận hắn như thế nào dùng sức cũng không có cách nào đem chiến kiếm rút ra rủ cho một phân một hảo phá tịch thiên dạ hai ngón tay bắn ra một cô cự lực theo đầu ngón tay của hắn buộc phát ra đụng vào vân thượng yến chiến kiếm lên trong khoảnh khắc một cỗ kinh khủng vô song lực lượng chấn động mà ra xinh xinh nắm vân thượng yến c h ấ n bay ra ngoài phốc phốc vân thượng yến không bị khống chế trên bầu trời quần quận lên ngàn trượng mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể một ngụm đỏ tươi huyết hồng theo trong cổ họng bắn ra sắc mặt trong chốc lát g i ả m đạm vô cùng Người! vân thượng yến run sợ vô cùng nhìn tịch thiên dạ vừa mới cái kia cố lực chấn động cơ hồ đem thân thể của hắn đánh sơ xác đưa hắn sinh cơ toàn bộ chẳng diện nếu không phải hắn có trụ sơn hoàng đế ban thưởng xuống bảo mệnh đồ vật hắn sợ là đã chết tại người tuổi trẻ trước mắt trong tay người tu vi gì cái kia làm sao có thể vân thượng yến thật có chút không dám tin từ từ lúc chào đời tới nay hắn đều chưa từng gặp qua khủng bố như thế người trẻ tuổi tại tinh linh tộc tổ chức một trận thịnh hội bên trên hắn được chứng kiến trí tôn vương lực lượng nhưng hắn dám khẳng định lúc trước vị trí tôn kia vương dứt khoát không có tịch thiên dạ như vậy thực lực khủng bố t r ì n h trong đó quảng trường đều triệt để lâm vào yên lặng tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy không thể tin vân thượng yến bại mà lại bại triệt để như vậy đã nói xong uy tín lâu năm n h â n tộc trí tôn đâu làm sao tại tịch thiên dạ thiếu niên này trí tôn trong tay như là hài đồng không chịu nổi một kích không sai vừa mới quá trình chiến đấu cho người cảm giác liền là người lớn khi dễ trẻ con tử thằng nhóc không biết trời cao đất rộng tại trước mặt đại nhân múa đ à o động thương cái gì lo lắng đều không có thuần túy chỉ là nghiền ép cái này làm sao có thể giang thượng lâm đều triệt để bó tay rồi vừa mới hắn còn đang nói tịch thiên dạ triệt để muốn thất bại kết quả trong nháy mắt liền bị hiện thực đánh mặt cái này thật vô địch sao lần này dù cho sùng bái mù quáng tịch thiên dạ giang hoài nguyệt đều có chút không lời nào để nói quá mạnh mạnh không t ư ở n g nổi đơn giản không phải người đó là truyền thuyết ta trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư thế mà ngăn không được người ta hai ngón tay nếu không phải tận mắt nhìn thấy đổi thành ai cũng không dám tin t ư ở n g đi đốc anh cùng thạch nguyên hiên biểu lộ ngưng kết ở trên mặt đốc trọng cũng châm mặc con mắt chỗ sâu ngốc trệ rốt cuộc không che giấu được tịch thiên dạ hắn đột phá đến trí tôn vương rồi hà bách châu trong mắt tràn đầy ngưng trọng phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu tịch thiên dạ có lẽ hắn thật sự có khả năng lịch chuyển thế cuộc trước mắt cũng khó nói nguyên bản hà bách châu cũng không quá xem trọng tịch thiên dạ dù sao song quyền nan địch tứ thủ hảo h ắ n cũng không chịu nổi nhiều người lực lượng cách xa to lớn như thế lật bàn hy vọng quá mức xa vời một đám bị lợi ích che đậy con mắt người nam toàn bộ các ngươi giết chết cũng không đủ tịch h thiên dạ nhàn nhạt quét mắt quảng trường lên cái kia đen nghịt đầu người ánh mắt càng ngày càng sắc bén hắn vây tay một cái vân thượng yến chiến kiếm liền rơi xuống trong tay hắn tiện tay một kiếm kích ra chính là huyền nguyên kiếm đạo c h i thánh kiếm quyết một cỗ kiếm khí khổng í k h lồ nắm thiên địa một phân thành hai một nửa là t r ắ n g một nửa là đen dù cho có một tòa thái cổ ma sơn ngăn tại trước mặt tựa hồ cũng sẽ bị một kiếm kia một phân thành hai trên chiến đài có mấy trăm danh nhân tộc các thế lực lớn trong tay lúc này liền có mấy tên không tránh kịp tại chỗ bị tịch thiên dạ một kiếm k á c h giết cho dù bọn họ đều có thánh thiên vương cấp độ tu vi nhưng ở tịch thiên dạ trước mặt lại cũng như con kiến hôi yêu đ ớt kiếm khí tung h à n h kiếm mang như sao băng những nơi đi qua s á t chết khắp nơi đáng giận tập kết tất cả lực lượng chu diệt kẻ này vân thượng yến con mắt đỏ bừng làm đường đường hộ quốc thượng sư hắn đã có hơn ngàn năm không có trải qua như thế dứt khoát thất bại tịch thiên dạ một người thế mà liền chuẩn bị xông vào bọn hắn bách tộc liên minh ý đồ đem bọn hắn đều s á t quang nếu là thật bị hắn làm được vậy bọn hắn bách tộc liên minh bọn hắn trụ sơn hoàng bộ hắn vân thượng yến chẳng phải là đều thành chê cười sao k i n h người quá đáng chu diệt kẻ này quyết không thể khiến cho hắn tiếp tục quát tháo xuống tịch thiên dạ phải chết đáng hận giết người ma đầu ngươi phải chết hàng loạt cao thủ bị tịch thiên dạ đánh giết cuối cùng triệt để chọc giận bách tộc liên minh bọn hắn có mấy chục vạn cao thủ hội tụ ở đây thành bên trong có hàng loạt thiên vương trận pháp cùng thượng cổ cấm chế ngoài thành có lên ngàn vạn thánh giả đại quân sao lại sợ không quan trọng một cái tịch thiên dạ huyết dịch nhuộm đỏ tất cả mọi người con mắt nằm trong lòng bọn họ hung tính triệt để kích phát ra tịch thiên dạ mặc dù đáng sợ nhưng tất cả mọi người trong lòng đều có một cái ý nghĩ chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ sẽ sợ tịch thiên dạ một người s i n h s i n h hao tổn đều muốn mài chết h ắ n nói không chừng nắm tịch thiên dạ mài chết trước đó còn không có đến phiên bọn h ắ n gặp nạn đây chính là ôm ý tưởng như vậy toàn bộ bách tộc liên minh tu sĩ dũng khí đều điên cuồng dâng lên toàn bộ rút ra vũ khí hướng về tịch thiên dạ công đánh tới trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc ánh sáng chiếu sáng thiên địa những ánh sáng kia thống nhất hướng về tịch thiên dạ đánh tới đơn giản liền là màu sắc rực rỡ hồng lưu cùng bách tộc liên minh người không liên quan từng cái sắc mặt thảm đạm điên cuồng về sau rút lui sợ bị cái kêu hoang khí hồng lưu bao phủ ở tao nộ thai bay vạ gió thích thiên dạ lạnh lùng nhìn màu sắc rực rỡ hồng lưu hướng về chính mình đánh tới trong con mắt không có bất kỳ cái gì màu sắc đối mặt mấy chục vạn người công kích tựa hồ cũng không cách nào giao động đến ý chí của hắn trong tay hắn kiếm thiện tay bị hắn văng ra ngoài i ế mấy khí kinh hồng phía phát thiên động điệu tiếng vang. Tịch thiên giả thân thể hơi h lưu lưu quang màu giữa ra vang. đụng trên, động tiếng điệu vào sắc rực bộc c n động năm kiên chiến hắn tầng tầng đài đấu đạp một m chút, bước, cố phía lùi lại về vỡ vụt. sau bị ấ chục vạn người công kích nhìn như đáng sợ kỳ thật không có chuyên môn quân trận tổ hợp cũng không có khả năng đem mấy chục vạn tên tu sĩ lực lượng hội tụ vào một chỗ có thể b ộ c phát ra không p h ả i mấy mấy phần trăm uy lực liền đã không tệ bất quá dù là như thế đó cũng là một cỗ tương đương lực lượng kinh người vân thượng yến trôi này t r ê n kiếm tại chỗ liền bị h oanh kích chia năm xẻ bảy hóa thành lẻ kẻ mảnh vỡ đây chính là một thanh thánh thiên vương chiến khí làm vân thượng yến bội kiếm lại có thể thế mà trực tiếp liền hủy đi hắn ngăn không được tất cả chúng ta công kích tiếp tục ra tay đem kẻ này đánh giết tịch h thiên dạ bị đánh lui vân thượng yến trong mắt vui vẻ trong mắt tràn đầy hung quang bất quá vân thượng yến mặc dù biểu hiện hung ác nhưng nhưng căn bản không còn dám cùng tịch thiên dạ một đối một giao thủ thậm chí không dám bại lộ tại tịch thiên dạ trước mặt thân ảnh lóe lên liền giấu ở mịn mờ trong đám người nhường tịch thiên dạ khó tìm được người hán nhất kích có hiệu quả rất nhanh đợt công kích thứ hai liền ngưng tụ mà ra sau đó hủy thiên diệt địa điên cuồng hướng về tịch thiên dạ bao phủ mà đi có chút ý tứ lại có thể ngăn trở nhiều người như vậy tộc tu sĩ công kích bình thường trí tôn vương hẳn là đều không có bản lánh như thế đi bất quá cũng tốt trước hết để cho hắn kháng trụ mấy đợt công kích chờ ta động thủ thời điểm liền có thể nhẹ n h o n không ít trung ương quảng trường phía sau tháp cao bên trên lũng cốt kiêu thủ nhìn thế cục hỗn loạn trong miệng phát ra tiếng cười â m t r ầ m hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhân tộc bên trong lại có kinh người như thế thiếu niên cho dù bọn họ thiên giả thần điện đều bồi dưỡng không ra đi lai lịch của người này có lẽ có ít không đơn giản quay đầu hảo hảo mà t r a một chút hắn bất quá cái kia vân thượng yến cũng là có chút thông minh cố ý dẫn bách tộc liên minh cùng tịch thiên giả lưỡng bại câu t h ư ờ n g cuối cùng vô luận ai thắng ai thua chờ bọn hắn đi ra kết thúc công việc thời điểm đều sẽ càng thêm nhẹ nhõm cái kia vân thượng yến chính là là nhân tài kém chút bị người tuổi trẻ kia một kiếm ứ n g diệt thế mà đều không có lập tức đem chúng ta bạo lộ ra ngược lại vẫn như cũ cùng hắn dây dưa sau trận chiến này cũng là có thể đem hắn dẫn tiến cho điện chủ đại nhân nói không chừng có thể gia nhập đến thiên dạ trong thần điện lũng cốt tiêu thủ sau lưng đứng đấy một tên ấm ú lao đầu chính là tháp t âm hộ pháp ban đầu hôm nay cục hẳn là do hắn tới kết thúc công việc làm sao truy tinh hộ pháp cùng khải tát hộ pháp một cái chết rồi một cái tung tích không rõ chỉ còn hắn một người cô đơn Trước 1013, chân chính 1013, thanh khí. trí mấy chục vạn tu sĩ đồng thời ra tay dù cho tu vi thấp bình thường thánh giả đều n ắ m chính mình thánh khí thôi động mà ra hóa thành hồng lưu và chạm hướng cái kia bị bao vây ở trung tâm người trẻ tuổi hình ảnh tương đương rung động mặc dù những cái kia phổ thông tu sĩ công kích không đáng giá nhắc tới như là mưa bụi nhỏ yếu nhưng khí thế lại tương đương kinh người đài chiến đấu đã triệt để hóa thành bụi m ị t phương viên ngàn trượng bên trong không có một ngọn cỏ tịch thiên dạ đ ồ n g bềnh ở giữa không trung trong tay xuất hiện một thanh xanh thảm cự truy cái kia xanh thảm cự truy vừa xuất hiện liền tản mát ra một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế giữa thiên địa tất cả thiên địa quy tắc đều theo trong hư vô h i ể n hiện quay quanh tại cái kia xanh thảm cự truy t r u n g quanh như là chúng tinh c ù n g n g u y ệ n c h í thanh khí diêm ma ám thiên ấn bên trong hải ưu hoàng không thể tin nhìn tịch thiên dạ trong tay lam hải cự truy lần đầu phát hiện trôi này xanh thảm cự truy thế mà chính là trong truyền thuyết c h í thanh khí trước kia mặc dù tịch thiên giả cũng sử dụng tới lam hải cự truy nhưng nhưng bởi vì tu vi không đủ vô phương đem trí thánh khí uy lực chân chính phát huy ra nhưng giờ này khác này một thanh trí thánh khí cũng là bị tịch thiên giả triệt để kích hoạt vô cùng vô tận trí thánh oanh ngưng tụ đến tầng kia tầng càng ngày càng hùng hậu uy áp đơn giản muốn đem thiên địa đều áp sập giống như hải U hoàng trong lòng phá lệ rung động một thanh trí thánh khí tại thế giới này bên trong giản trực thuộc ở tối cường vũ khí mặc dù tịch thiên dạ vẫn như cũ vô phương đem trí thanh khí uy lực triệt để thi triển đi ra nhưng chỉ cần hắn có thể thôi động ra trí thanh khí một phần ba lực lượng vậy hắn cũng đáng sợ tới cực điểm chỉ là thế giới này bên trong căn bản cũng không có trí thanh khí tồn tại chẳng lẽ trước mắt lam hải cự truy chính là tịch thiên dạ theo thế giới bên ngoài mang tới tịch thiên dạ nắm cự truy vô tận ánh sao từ trên trời giáng xuống rơi vào hắn cự truy bên trên các loại pháp tắc theo trong hư vô hiển hiện ra chỉ tại hắn cự truy lên vô cùng vô tận ánh sáng tụ đến trong tay hắn phảng phất nắm một cái trầm trọng thế giới Giết! hắn vung lên khí lực hung hăng một búa ném ra cự truy hóa thành một đoàn lưu quang hung hăng đụng vào màu sắc rực g ỡ hồng lưu phía trên ẩm ẩm thiên địa rung mạnh phương viên vạn trượng mặt đất trong nháy mắt sụp đổ vô cùng vô tận sóng khí bao phủ mà ra t ừ n g t ầ n g một như là sóng sung kích do lốc hướng về bên ngoài khuếch tán phương viên năm trăm dặm đều bị bao phủ lại trong chiến đấu chỗ hơn vạn tên tu sĩ ném bay ra ngoài có trực tiếp hóa thành cho tàn có thân thể nổ t u n g hóa thành huyết vũ có may mắn không có chết nhưng cũng thương thế thê thảm ngã trên mặt đất kịch liệt thở dốc nửa ngày đều không đứng dậy được vân thượng yến kêu lên một tiếng đau đớn hướng về sau quăng ra ngoài hai chân trên mặt đất cày ra một đầu thật sâu kênh m ư ơ khe vốn là trọng thương thương thế hắn càng thêm thảm trọng nếu không phải hắn vừa mới thận trọng ẩn giấu trong đám người vừa mới trong nháy mắt đó hắn sợ là liền yếu phi hôi yên diệt những thế lực lớn khác thủ lĩnh nhưng phàm hơi gần phía trước đều đau thương ngã xuống đất mà lại có ít nhất hai ba mươi vị chết toan chết tuồng có thể ngồi lên những đại thế lực kia thủ lĩnh vị trí tu vi tự nhiên đều bất phàm thấp nhất đều là nửa bước thánh thiên vương cấp độ tu vi mà lại đại bộ phận thế lực thủ lĩnh đều có chân chính thánh thiên vương cấp độ tu vi nói cách khác tụ tập ở trung ương quảng trường lên chân chính thánh thiên vương liền có một hai trăm vị nhưng bọn hắn chung vào một chỗ lại không ngăn được tịch thiên dạ nhất kích đến mức càng phía sau phổ thông tu sĩ quân thể thì là càng thêm thương vong thảm trọng thời gian một cái nháy mắt liền có mấy ngàn người không chịu nổi tịch thiên dạ lực lượng mà bạo liệt thành sương máu chỉnh trong đó quảng trường trong nháy mắt liền yên tĩnh lên tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhìn tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng không thể tin hắn là ma quỷ sao làm sao có thể một lực lượng cá nhân mạnh hơn làm sao lại khoa trương đến tình trạng như thế vân thượng yến cũng là có chút sợ choáng váng tịch thiên dạ bày ra lực lượng đơn giản quét mới hắn nhận biết chẳng lẽ hắn đã tu thành trí tôn vương bất quá trí tôn vương cũng không có khủng bố như thế đi bày trận phát động chiến tranh cự trận toàn diện vận chuyển thượng phẩm thiên vương trận pháp đưa hắn cho ta áp chế xuống vân thượng yến thật hơi sợ căn bản không dám nhìn tới tịch thiên dạ đứng ở trước mặt hắn chính mình như là con kiến hơi nhỏ bé hắn lập tức hướng về sau rút lui như t r á n h ôn thần trong nháy mắt đã chạy ra mấy chục giảm đồng thời mệnh lệnh trụ sơn hoàng bộ đóng giữ trong hoàng cung trận pháp sư toàn lực thôi động bao trùm tại yên nhạc hoàng đô bên trong thượng phẩm thiên vương trận pháp cùng thượng cổ cấm trận cùng lúc đó Yên bên Nhạc Hoàng đô bên ngoài, chia Đô làm ẩm là tòa tòa ẩm trên bầu trời xuất hiện hàng loạt lôi điện b ă n g sương liệt hỏa huyền thủy có ba trăm chín mươi tám ngồi lên phẩm thiên vương trận pháp bao phủ tại yên nhạc hoàng đô vùng trời chính là yên nhạc hoàng đô bên trong mạnh nhất trận pháp lực lượng lúc này toàn diện thôi động đi ra đơn giản hủy thiên diệt đ ị ệ ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp hội tụ vào một chỗ đơn giản nắm trong vòng nghìn dặm thiên địa nguyên khí đều điều không còn tại cỡ lớn trận pháp trước mặt bình thường sinh linh rõ ràng vô phương tranh đoạt quá lớn hình trận pháp muốn hút thu đến một điểm thiên địa nguyên khí cũng khó khăn dù cho trí tôn vương cũng không ngoại lệ kể từ đó tại hoàn cảnh lên liền sinh sinh chế trụ sinh linh loại tu sĩ tịch thiên dạng như là tiếp tục chiến đấu xuống sẽ chỉ càng đánh càng mệt khôi phục xa xa không đổi kịp tiêu hao tịch thiên dạ lạnh lùng lườm bầu trời lướt mắt sau đó căn bản không có đem cái kia ba trăm tám mươi chín tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp để vào mắt dù cho thôi đ ộ n g chí thánh khí lam hải cự truy lực lượng buộc phát ra một k í c h mạnh nhất hoành lực lượng hủy thiên diệt địa bỗng nhiên phong thích như là sao t r ổ i nổ t u n g chấn động xung quanh trăm giảm tịch thiên dạ trước mặt bị s i n h s i n h thanh lý ra một mảnh to lớn chống chỗ cơ hồ đầy dây đều là thi thể đi qua lúc trước nhất kích những cái kia cường giả chân chính cơ hồ toàn bộ đều chạy căn bản không dám đứng tại phía trước nhất tiếp tục chống cự tịch thiên dạng kết quả chân chính ngăn ở người trước mặt toàn bộ đều là những đại thế lực kia bên trong nhị tam lưu tu sĩ tu vi cao nhất cũng chỉ là bình thường thiên vương cảnh loại này tu sĩ、si、há có thể đỡ nổi tịch thiên dạ công kích một bụa xuống trực tiếp tạo thành thương vong so lần công kích thứ nhất đều đáng sợ cơ hồ có hơn vạn tên tu sĩ bị tịch thiên dạ một b ữ a đập chết cái kia nhìn như chiếm cứ lấy đại thế khiến cho người ra đầu tê dại mấy chục vạn nhân tộc cao thủ toàn bộ như là hoảng hốt con kiến điên quẩn tứ tán chạy tứ tán căn bản không còn dám cùng tịch thiên dạ đối kháng thậm chí liếc hắn một cái đều không dám hận không thể cha mẹ nhiều cho bọn hắn sinh một cái chân có thể để bọn hắn chạy càng nhanh một chút cái gọi là bách tộc liên minh cái gọi là đại thế trong khoảnh khắc liền toàn diện s ở bàn quân lính t ă n g an dã kỳ thật bách tộc liên minh vốn chính là một đám lực ngưng tụ lỏng lẻo đám ô hợp mỗi người đều có rất nặng tư tâm bọn hắn những cái kia đến từ nhân tộc các nơi các tu sĩ lẫn nhau đều không tin mặc cho đối phương lẫn nhau đều tính kế lẫn nhau làm sao có thể trải qua lên sóng gió gì chỉ cần thoáng xuất hiện một chút vấn đề liền sẽ hóa thành năm bệ b ả y m ả n g bằng không thật mấy chục vạn tên vương cảnh trở lên tu sĩ Kết hợp với nhau, lẫn nhau cùng chung với lẫn cùng mạnh ố i thủ, t dồn dập o t h à q u â nổ trợ, dù cho tịch thiên tiếc tộc một thành thục kiện toàn thế trước tịch thiên giả một người quét dù cho cũng được. bách căn cũng cái lực, cho cũng không minh không phải định hắn Mạnh bị giả liên kiện nên ngăn Đáng bản bọn muốn người ngang. n giả đã là là tung giang hoài nguyệt vô cùng kích động cả người máu nóng sôi trào mặc cho ai thấy như thế hình ảnh cũng sẽ không cầm được c u n g nhiệt húng chi nàng ban đầu liền đứng tại tịch thiên dạ phía bên nào bây giờ nhìn thấy thần tượng của mình lực phá thiên quân cơ hồ kích động nói chuyện đều có chút run rẩy bên cạnh giang thượng lâm cùng với những cái khác mộ phong hoàng bộ các nguyên lão toàn bộ đều có chút trợn tròn mắt tình huống như thế nào cùng bọn hắn nghĩ bên trong hoàn toàn khác biệt ta thật thiên sinh hạ p h à m sao lúc trước nhất kích theo bọn hắn nghĩ mặc dù mạnh đáng sợ nhưng hẳn là cũng kiệt lực đi tất lại công kích đáng sợ như thế không có khả năng tiếp tục quá lâu nhưng bọn hắn rõ ràng có chút nhớ nhung sai kích thứ hai rất nhanh liền bạo phát ra mà lại so kích thứ nhất càng thêm đáng sợ xem tịch thiên dạ tình huống cái nào có chút kiệt lực dáng vẻ đáng giận tại yên nhạc hoàng đô bên trong còn chưa tới phiên ngươi phách lối phần trận pháp thiên võng cho ta chấn áp vân thượng yến đ ô i mắt muốn nước ra mấy chục vạn người bị tịch thiên dạ một người chấn áp đơn giản làm hắn mặt mũi tối t ă m như là không thể đem tịch thiên dạ chấn áp Hắn cái này bách tộc liên minh minh chủ ngày sau nói ra chỉ sợ đều là một cái chuyện cười lớn ầm ầm cái kêu ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp c h â n áp xuống tạo thành trận pháp thiên võng che khuất bầu trời đơn giản so ba trăm chín mươi tám tên thánh thiên vương hợp lại nhất kích đều càng khủng bố hơn cũng là vì cái gì bách tộc liên minh tại chiếm cứ lấy ưu thế về địa lý ưu thế tiền đề bên trong dù cho bình thường trí tôn vương đến đây bọn hắn đều không e ngại nguyên nhân bởi vì trí tôn vương đích thân tới cũng không có khả năng đánh v ỡ 398 t ò a thượng phẩm thiên vương trận pháp c h ấ n áp húng chi bọn hắn ngoài thành có mười tòa trăm vạn cấp thánh giả quân đoàn một khi nắm lực lượng triệt để bạo phát đi ra có thể xưng kinh thiên địa khiếp quỷ thần 398 t ò a thượng phẩm thiên vương trận pháp tương đương với 398 t ê n mạnh nhất thánh thiên vương hợp lại c h ấ n áp c h í tôn vương đến đây cũng phải bị cầm tù ở tịch thiên dạ có thể đỡ nổi sao hà bách châu chăm chú s i ế t quả đấm dù cho chính nàng đều không có ý thức được nguyên bản thủy trung phong khinh vân đạm nàng cũng không còn cách nào bảo trì cái kia lạnh nhạt tâm tình tịch thiên dạ biểu hiện ra lực lượng để cho nàng đều là không nói được rung động cùng kinh hãi tịch thiên dạ mặc cho ngươi mạnh hơn nhưng ở yên nhạc hoàng đô bên trong ngươi duy nhất số mệnh liền là ôm hận ở đây không có khả năng có ngoại lệ vân thượng yến rút lui hơn nghìn dặm tự nhận là vị trí đã an toàn tịch thiên dạ không có khả năng uy hiếp được hắn về sau hắn mới tiếp tục lên tiếng thanh âm to vô cùng tại giữa cả thiên địa chấn động không nớt tịch thiên dạ nghe vậy cười lạnh hắn dám đến này sao lại không có chuẩn bị cái kêu ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp rất mạnh mẽ nhưng có phá cấm pháp một nơi tay hắn đoán chừng cái kia ba trăm chín mươi tám tòa trận pháp một phần mười lực lượng đều chưa hẳn có thể phát huy ra tới một đoàn ánh sáng màu bạc theo tịch thiên dạ trên thân thể tản ra cái kia ánh bạc mông lung mang theo từng kia khá đặc thù khí tức cùng thế giới không biết một mặt tồn tại có trong lúc mơ hồ cộng m ì n h ngân mang phảng phất không nên xuất hiện tại trước mặt của thế nhân tại tất cả mọi người trong mắt có một cỗ trước đây chưa từng gặp kinh diễm cùng rung động phá cấm pháp mộc lực lượng vân thượng yến sắc mặt chìm xuống làm trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư hắn sao lại không biết mình quốc gia trần quốc trí bảo hoàng đế b ệ hạ quả nhiên đoán không có sai pha cấm pháp mộc quả nhiên rơi vào tịch thiên dạ trong tay chương một n m ộ ư ơ i bốn m ư ờ đại quân đoàn vân thượng yến sắc mặt băng lãnh pha cấm pháp mộc chính là bọn hắn trụ sơn hoàng bộ trần quốc trí bảo có mấy vạn năm lịch sử tại hết sức lâu đời trước đó chính là bọn hắn trụ sơn hoàng bộ mang tính tiêu t r í bảo vật hiện tại phá cấm pháp một rơi trong tay người khác làm trụ sơn hoàng bộ quốc sư tự nhiên trên mặt tối t ă m nhất định phải đem hắn chân sát đem c h ấ n quốc trí bảo cũng tìm về tới vân thượng yến âm thầm suy nghĩ quay đầu làm sao nắm tịch thiên dạ trong tay phá cấm pháp một đoạt lại phá cấm pháp một mặc dù tại trên trận pháp mặt có rất mạnh khắc chế hiệu quả nhưng cũng không phải vô địch có một cái không sai biệt lắm hạ độ giống yên nhạc hoàng đô bên trong ba trăm chín mươi sáu tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp bằng vào một cựu â y vậy vậy này phá pháp Phá pháp kháng không khả như hại, hắn Hoàng thiên hạ. cấm mục căn có cấm mục có c muốn trụ, liền là lợi là bản năng. nếu bọn Sơn bằng ngang quét trụ Bộ sợ sớm đã thiên tri thượng trận pháp thiên vong như là thần phạt từ trên trời giáng xuống tương tân một làm cho người kinh hãi lực lượng bao phủ hướng tịch thiên dạ hết thể có ba trăm chín mươi sáu tầng chớ nói đứng tại tịch thiên dạ vị trí dù cho đứng tại ở ngoài ngàn dặm chúng tu sĩ cũng là từng cái kinh hãi vô cùng chỉ cảm thấy bầu trời tựa hồ cũng muốn triệt để sụp đổ xuống tới giống như song song tịch thiên giả hắn quá lô mãng mặc dù có vô địch tại thế gian lực lượng nhưng cũng không nên không kiêng n g h ệ gì như thế đi trong đám người chu đàm diễm vô cùng lo lắng sợ tịch thiên giả chết oan chết u ổ n g từ đó liên lụy hắn cũng không có kết cục tốt hắn nghĩ tịch thiên giả muốn ở thời điểm này ra tay hẳn là sẽ có chuẩn bị ít nhất cũng có chế định một cái kỹ càng hướng dẫn kế hoạch đi cứ như vậy lỗ mãng trực tiếp xông ra đến một người đơn thương độc mã đó không phải là muốn chết hành vi sao tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn trên bầu trời ba trăm chín mươi tám trọng đại trận hắn mới tới yên nhạc hoàng đô thời điểm liền có thể cảm ứng được yên nhạc hoàng đô bên trong có tầng tầng trận pháp bao phủ ba trăm chín mươi tám nặng trận pháp căn bản không gạt được hắn con mắt mà lại không chỉ như vậy yên nhạc hoàng đô bên trong còn có một chút thượng cổ cấm chế dù sao yên nhạc hoàng đô chính là một tòa thượng cổ cổ thành có rất nhiều vật cổ xưa còn x u ấ t lại chỉ bất quá trụ sơn hoàng bộ trận pháp sư tạo nghệ có hạn thật không dám đi điều động yên nhạc hoàng đô bên trong thượng cổ cấm trận lực lượng mà thôi một đoàn sáng trói ngân mang theo trên người hắn bao phủ mà ra ngân mang hóa thành màu bạc màn trời nắm toàn bộ bầu trời đều trái lại vây lại hắn nắm ngự thiên quyết thôi động đến cực hạng phá cấm pháp một lực lượng cơ hồ không giữ lại chút nào hiện ra đi ra trên bầu trời ba trăm chín mươi tám tòa đại trận toàn bộ hơi hơi ngưng tụ thế mà đ ỉ n h chỉ vận chuyển ngưng kết ở giữa không c h u n g nửa ngày đều không có phản ứng chuyện gì xảy ra vân thượng yến hơi biến sắc mặt ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương trận do bọn hắn trụ sơn hoàng bộ năm trăm tên trận pháp sư ngày đêm giữ gìn gần như không có khả năng xảy ra vấn đề quốc sư có cố đặc thù lực lượng trở ngại chúng ta vận chuyển chịu tóc cáo, cấp chưa một phẩm nghiêm Một một bộ thù trở ta trận pháp. 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận toàn bộ đều hứng chịu tới nghiêm trọng trở ngại. Một tên áo trắng tóc trắng trận tên thiên trận tông tình Trở huống. đều gặp pháp, hứng pháp pháp hán như lượng là vương sư vương sư, xưa ngại vận ngại. run run nay ngại giờ bao vậy quỷ dày dày áo báo dị trận pháp vận hành vân thượng yến nghe vậy cũng là hơi biến sắc mặt thế gian mặc dù có một ít lực lượng có thể khắc chế trận pháp nhưng cùng lúc trở ngại ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương trận cái kia chính là một kiện hạng gì chuyện bất khả tư nghị mặc kệ có trở ngại gì nhất định phải đánh cho ta phá vân thượng yến sắc mặt nghiêm khắc nói nếu như không có ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp trấn áp vậy bọn hắn căn bản cũng không có thể có thể ngăn cản tịch thiên dạng toàn bộ yên nhạc hoàng đô bên trong tất cả mọi người sẽ trở thành làm bãi nhốt cứu bên trong cứu non chư phi thiên dạ thần điện hai vị kia tồn tại có thể ra tay bất quá xem tình huống hai vị kia rõ ràng không định nhanh như vậy liền ra tay hết sức c ưa thích c h ơ mắt nhìn xem bọn hắn tu sĩ nhân tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau hơn năm trăm tên trận pháp đại sư nhận được mệnh lệnh không dám có lãnh đạo toàn lực ứng phó thôi động thiên vương đại trận thiên vương trận pháp có trận pháp sư điều khiển uy lực đem sẽ cực kỳ gia tăng mà lại trận pháp sư ý niệm khống chế trận pháp trận pháp cũng càng thêm linh hoạt đa dạng so với cái kia tự chủ vận hành trận pháp mạnh không phải một chút điểm có hơn năm trăm tên trận pháp đại sư toàn lực ứng phó điều khiển trên bầu trời trận pháp thiên vong thêm mà chân chính chậm rãi xông phá trở ngại có đem tịch thiên dạ phản trấn áp trở về xu thế tịch thiên dạ cảm giác được trên người áp lực càng ngày càng nặng trong lòng hơi có chút kinh ngạc những truyền thuyết kia mấy vạn năm quốc gia cổ xưa quả nhiên không thể coi thường có lẽ không có cái gì tuyệt thế đỉnh phong chiến lực nhưng tụ chúng sinh lực lượng cũng tương đương mạnh mẽ. như hội tụ Tỷ lực mẽ. ba ồ i dưỡng được hơn trăm n t ậ n pháp thế đại sư, chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương đại trận toàn lực phản kích p h á cấm pháp m ộ t hóa thành ngân mang lồng ánh sáng tựa hồ cũng có chút không chịu nổi t ừ n g chút một lung la lung lay dâng lên Khi thật không thật trách phá cấm pháp mục không đủ cường đại, chỉ trách tịch thiên đại, tu cường giả cấm mục đủ vân i vi, thiên liền quá、thấp. nếu là hắn có trí thánh tu thánh pháp, thấp, trí tòa thượng trận hắn như phẩm hắn khoảnh vương là có khắc có vậy bộ phong chân nghe áp thượng kết lượng nhất, thiên tên chân Vân cho tịch ta cái đem giả giặc kia để áp. yến sắc mặt băng lanh nói hắn làm bách tộc liên minh minh chủ trên danh nghĩa ngoài thành cái kia thập đại thánh giả quân đoàn cần nghe theo mệnh lệnh của hắn trên thực tế giờ này khác này cơ hồ không có người sẽ phản đối vân thượng yến quyết định hết thảy bách tộc liên minh thành viên đều hy vọng rời đi đem tịch thiên dạ c h ấ n sát thế là mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì trở ngại rất nhanh liền truyền đến do các thế lực lớn tổ kiến mà thành thập đại thánh giả trong quân đoàn sau một khắc phương hướng thiên địa thập phương mười đại quân đoàn trong quân doanh vang lên ầm ầm tiếng nổ văng rền ầm ầm rất nhanh mười cái huyết hồng cổ sáng liền theo mười lớn trong quân đoàn bắn ra nháy mắt vượt ngang hư không hướng về tịch thiên giả kích bắn đi ứng làm mười đại quân đoàn quân trận công kích dung hợp có trăm vạn sinh linh ý niệm cho nên huyết sắc cổ sáng cơ hồ vô phương t r á n h né tại trăm vạn thánh giả ý niệm lực lượng dưới vững vàng đem tịch thiên giả khóa chặt lại yên nhạc hoàng đô bên trong tịch thiên giả vị trí xung quanh trăm dặm đều đã không có mặt khác bất luận cái gì sinh linh ai cũng không dám ở thời điểm này quá mức tiếp cận với hắn người nào trong lòng đều rất rõ ràng toàn bộ yên nhạc hoàng đô lực lượng mạnh nhất đã bị triệt để kích phát tịch thiên giả xung quanh trăm dặm đều hóa thành tử vực dù cho chân chính thánh thiên vương nếu là bị lan đến gần một điểm cũng là thân tử đạo tiêu xuống tràng tịch thiên giả tầm mắt ngưng trọng trăm vạn thánh giả đại quân hội tụ mà thành lực lượng cho dù hắn cũng nhất định phải nghiêm túc lúc trước tại sương trạch thành năm mươi vạn biên chế thánh giả đại quân liền để hắn nhức đầu không thôi kém chút liền ngăn không được hiện tại trăm vạn thánh giả đại quân hội tụ mà thành lực lượng đơn giản so với lúc trước mạnh mẽ gấp bốn năm lần không phải một cộng một đơn giản như vậy mà là trực tiếp đảo gấp bốn năm lần bởi vì trăm vạn quân trận đội hình mới là thông thường quân trận tối cường nhất viên mãn khái niệm ưu quỷ song l á o loại kia cấp độ thánh tiên h vương sợ là một đạo huyết quang đều ngăn cản không nổi trong nháy mắt liền sẽ phi hôi yên diệt mà giờ khắp này bắn nhanh hướng tịch thiên dạ huyết quang liền có chừng mười đạo nhiều chương một nghìn không trăm mười lăm châm chính là yên nhạc đế hoàng tịch thiên dạ nếu như ngươi vẫn như cũ có thể chống đỡ đỡ được ta đây thật không thể không bội phục ngươi hà bách châu thật sâu nhìn cái kia đứng trên chín tầng trời thân ảnh từ lúc chào đời tới nay nàng chưa từng có bội phục qua người nào dù cho mộ thương đại lục ở bên trên mấy vị kia đại đế nàng cũng vẹn vẹn chẳng qua là khi thành mục tiêu mà thôi tự tin một ngày nào đó có thể đến bọn hắn cấp độ thậm chí siêu việt bọn hắn nhưng ở người đồng lứa bên trong tịch thiên dạ lại cho nàng quá nhiều kinh ngạc toàn bộ yên nhạc hoàng thành lực lượng đều bị thúc giục đi ra ngàn vạn thánh giả quân đoàn vạn năm cổ thành nội tình một buổi sáng toàn bộ hiện ra tỏa ra vì cái gì vẹn vẹn chỉ là đối phó một người trẻ tuổi mà thôi tịch thiên dạ lạnh lùng đứng lặng trên chín tầng trời hắn giống như là toàn bộ thiên địa trung tâm mọi ánh mắt tất cả lực lượng tất cả ánh sáng cùng nóng đều hướng hắn hội tụ mà đi huyết quang ngưng tụ trăm vạn thánh giả sinh linh ý niệm gần như không có khả năng tránh thoát đi duy nhất cách đối phó chính là mạnh mẽ chống đỡ nhưng dù cho c h i tôn vương có lẽ cũng không cách nào ứng mười đạo hủy diệt huyết quang tiếp tục không ngừng công kích đi tịch thiên giả ánh mắt bình tĩnh sớm đã co i đ o á n trước tự nhiên cũng không có tâm tình gì biến hóa hắn trực tiếp bước ra một bước t h i t r i ể n ra ngưu ma hồn thiên truy một tôn vạn trượng cao ngưu ma hư ảnh ra hiện ở sau lưng của hắn hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia mười đạo hội tụ trăm vạn thánh giả sinh linh hủy diệt huyết quang có thể hay không đưa hắn đánh bại huyết quang túng hoành thiên địa n a m toàn bộ thương khung đều bao bọc thịch thiên dạ trong tay trí thánh khí hải lam cự truy cũng là vung lên ra từng đạo h ảo ảnh cùng những cái kia túng hoành thiên địa huyết quang đụng vào nhau ầm ầm dường như tinh cầu va chạm k ị c h liệt chấn động lực tại giữa cả thiên địa truyền bá mà ra có vạn năm cổ thành danh sưng ơ yên nhạc hoàng đô kịch liệt run run y tựa như lúc nào cũng khả năng hóa thành phế tích hủy diệt huyết quang chỉ là thuần túy năng lượng của sáng cùng tịch thiên dạ trong tay trí thánh khí va chạm rất nhanh liền hóa thành mảnh vỡ chỉ thấy một đạo tiếp lấy một đạo huyết quang tán loạn hóa thành rời rạc năng lượng tản mát tại trong thiên địa trong thời gian ngắn ngủi tịch thiên dạ hoàn hoàn chỉnh chỉnh gánh vác ngàn vạn thánh giả quân đoàn công kích có chút mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng sự thật lại bày ở trước mắt cái kia gọi tịch thiên dạ người trẻ tuổi thật vô cùng mạnh thú vị thú vị vừa mới vân thượng yến nói người trẻ tuổi kia chính là khách đến từ thiên ngoại cũng không phải là chúng ta thế giới bên trong sinh linh thế giới bên ngoài lại có thể bồi dưỡng được như thế phong hoa tuyệt đại người trẻ tuổi đoán chừng muốn so thế giới của chúng ta càng đặc sắc nhiều a không thể tận mắt đi đi ra xem một chút thật sự là đáng tiếc lũng cốt tiêu thủ trong lòng cảm khái từ khi biết được tịch thiên dạ chính là khách đến từ thiên ngoại tâm tình của hắn cũng có chút phức tạp cái gọi là thiên ngoại thế giới cùng bọn hắn thế giới sinh linh tới nói thủy t r u n g đều là một cái xa không thể chạm truyền thuyết mặc dù hắn đã đột phá làm trí tôn vương nhưng nghĩ bước ra này phiến thế giới chân chính đi ra lồng giam vậy cũng là không thể nào kỳ thật chớ nói hắn dù cho thiên dạ thần điện điện chủ cũng làm không được nhưng phàm tại thế giới này đản sinh sinh linh liền không khả năng có đạp đi ra cơ hội bất quá làm thiên dạ thần điện tiêu thủ hắn thật là hiểu rõ một chút người khác không biết được bí mật điện chủ đại nhân những năm này bố trí cùng ngữ tính có vẻ như liền cùng thoát ly thế giới này trói buộc có liên quan cùng vì thiên địa ở giữa sinh linh có người đường liền là so với bọn h ắ n x a quá không công bằng bất quá nếu đi vào thế giới của chúng ta là long liền cho ta cuộn lại là hổ liền cho ta nằm lấy chạy đến gây sóng gió liền muốn có vạn kiếp bất phục giác ngộ lũng cốt k ê u thủ bên trong đôi mắt bên trong lập lòe tinh hồng huyết quang chỗ sâu trong con ngươi có một cỗ kinh người sắc ý bóp chết một cái tiền đồ bất khả hạn lượng tuyệt thế thiên tài có vẻ như hết sức có cảm giác thành công khắc khắc tu thành trí tôn vương về sau lũng cốt tiêu thủ càng rõ ràng hơn thế giới của mình chỉ là một tòa lồng giam một tòa cầm tù tiền đồ của bọn hắn khiến cho hắn không đường có thể đi lâm vào tuyệt cảnh lồng giam làm tu phạm những cái kia sinh hoạt tại lồng giam bên ngoài có thể tới lui tự do sinh linh tự nhiên tương đương tìm người hâm mộ cùng ghen ghét lũng cốt kiêu thủ liền có tàn sát khách đến từ thiên ngoại h ứ n g thu yêu thích mà lại chết ở trong tay hắn khách đến từ thiên ngoại cũng có hơn mười vị nhiều một khi bị hắn phát hiện thân phận liền tất nhiên sẽ bị độc thủ bất quá giống tịch thiên giả cường đại như vậy khách đến từ thiên ngoại hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trăm vạn thánh giả quân đoàn thả ra huyết quang có thể liên tục không ngừng ngưng tụ ra một cá nhân tu vi mạnh hơn nội tình lại thâm hậu cũng không có khả năng cùng trăm vạn người tiêu hao nổi tịch thiên dạ ngăn trở trên trăm đạo hủy diệt huyết quang về sau lực lượng của hắn cũng trầm trầm suy kiệt xuống dưới không nữa giống trước đó như vậy cường thịnh thậm chí thỉnh thoảng bị hủy diệt huyết quang và chạm hướng về sau bay ra ngoài vân thượng yến thấy này trong mắt vui vẻ không cầu một đòn giết chết chỉ cần có thể ngăn chặn tịch thiên dạ cái kia là đủ rồi cứ tiếp như thế một lúc sau tịch thiên dạ tự nhiên ngăn cản không nổi lúc k i ê m nên đón hắn liền là tuyệt vọng cùng tử vong bất quá vân thượng yến trong lòng thực bị kinh hãi không được tịch thiên dạ quá mạnh mạnh quá mức không hợp thói thường cả nhân tộc bên trong đều tìm không ra mạnh hơn hắn đi không phải nói tu sĩ nhân tộc rất không có khả năng tu luyện thành trí tôn vương sao tịch thiên dạ làm sao làm được chẳng lẽ thế giới bên ngoài nhân tộc cùng bọn hắn thế giới nhân tộc có chỗ khác biệt tịch thiên dạ mỗi lần bị mười đạo hủy diệt huyết quang áp chế cựu thiên chi thượng phá cấm lồng ánh sáng cũng bắt đầu xảy ra vấn đề tương t ầ n g một thượng phẩm thiên vương trận pháp đột phá phá cấm lồng ánh sáng ngăn cách phóng xuất ra một cố lực lượng hủy thiên diệt địa hướng tịch thiên dạ nghiền ép tới phá cấm pháp m ộ t mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng cần tịch thiên dạ tới điều khiển cùng thôi động lực lượng của h ắ n đại bộ phận bị hủy diệt huyết quang kiềm chế thôi động phá cấm pháp m ộ t lực lượng tự nhiên là sẽ đối lập giảm bớt kể từ đó cũng có chút áp chế không nổi ba t i tám tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp vô cùng vô tận trận pháp lực lượng nghiêng xuống tới tình huống tiến một bước chuyển biến xấu tịch thiên dạ cố gắng lên a giang hoài nguyệt thấy tịch thiên dạ bị dần dần áp chế trong lòng vạn phần lo lắng thần tượng của nàng trong mắt của nàng liền là vô địch biểu tượng thần thoại tồn tại trong nội tâm nàng cầu nguyện hàng vạn hàng nghìn không nên để cho nàng thần thoại ở đây kết thúc giang hoài nguyệt trong lòng lo lắng nhưng mấy chục vạn bách tộc liên minh thành viên lại từng cái hưng phấn vô cùng tên ma quỷ kia người trẻ tuổi cuối cùng muốn bị bọn hắn chấn áp dám đến bách tộc liên minh khiêu khích vô luận là ai đều đưa nhất định phải nhận trừng phạt cuối cùng vô phương cười đến cuối cùng sao hà bách châu hơi khẽ cau mày tịch thiên dạ tình huống đã tương đương không ổn bất quá làm nàng tương đương không hiểu thời điểm tịch thiên dạ làm sao tu thành thiên thánh mặc dù tại tịch thiên dạ như vậy phong hoa tuyệt đại mặt người trước thiên thánh đã không tính là gì nhưng quỷ dị liền quỷ dị tại đến đây m ộ t chân linh thổ trước đó tịch thiên dạ căn bản cũng không phải là thiên thánh chỉ là một cái hết sức bình thường bán đế tu sĩ nếu như tại bước vào m ộ t chân linh thổ trước đó không có đột phá làm thiên thánh đi vào thế giới này liền gần như không có khả năng đột phá làm thiên thánh tịch thiên dạ như thế tình huống có thể nói tương đương cổ quái chẳng lẽ tịch thiên dạ vẫn luôn t ạ i ẩn dấu thực lực tại bước vào một chân linh thổ trước đó liền đã tu thành thiên thánh trí cảnh từng tầng một lực lượng kinh khủng theo trên trời cao c h ú t xuống xuống tới phá cấm lồng ánh sáng xuất hiện sơ hở về sau thế yếu liền lại không ngừng mở rộng thẩm thấu ra trận pháp lực lượng càng ngày càng nhiều tịch thiên dạ một lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn tại ngàn vạn thánh giả quân đoàn cùng ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương đại trận trước mặt phạm vi hoạt động của hắn càng ngày càng nhỏ gần như sắp bị áp chế rơi trên mặt đất ha ha thích thiên dạ thúc thủ chịu trói đi đối địch với trụ sơn hoàng bộ chỉ có một con đường chết vân thượng yến cười ha ha tương đương khí phách p h o n g hoa trước mắt kinh địch cuối cùng muốn bị chấn áp mặc cho ngươi mạnh hơn lại như thế nào tại chúng ta thế lực khổng lồ trước mặt cuối cùng gánh không được giờ phút này nắm chắc thắng lợi trong tay vân thượng yến nói chuyện cũng có chút tờ dương lên Tuyệt không、e、ngại ngay e trước mặc t h thiên dù ạ t có ba trăm chín mươi tám tòa thiên vương đại trận ngăn cản nhưng này cô cực hạn lực lượng vẫn như cũ đánh vỡ hư không xuất hiện tại vân thượng yến trước mặt ầm ầm vân thượng yến chỉ tới kịp tế ra một mặt tâm chắn hơi ngăn cản sau đó cả người liền ném bay ra ngoài hung hăng đụng vào một tòa cao lớn trên nhà cao tầng năm cái kia tòa lầu cao trực tiếp trạng thái t h í c h thiên dạng ư ơ i phốc phốc vân thượng yến theo trong phế tích leo ra quần áo tả tơi sắc mặt thảm đạm không ngừng mà ho ra máu vơ mới nhất kích đã thương nặng ngũ tạng lục phủ của hắn huyết mạch cùng kinh mạch toàn bộ nổ tung nếu không phải hắn tu thành nửa bước chi tôn vương tri cảnh thân thể nửa hóa trí tôn thể vừa rồi cái kia một thoáng liền rất có thể trực tiếp đưa hắn diệt s á t mà lại kết quả như thế hay là bởi vì có 398 t ò a thượng phẩm thiên vương trận pháp toàn lực ngăn trở tình hô dưới nếu là không có 398 t tòa đại trận toàn lực ngăn cản hắn căn bản cũng không có thể có thể ngăn cản tịch thiên dạ nhất kích trực tiếp liền sẽ hồn phi phách tán vân thượng yến trong lòng run dậy trong mắt tràn đầy h o à n g hốt tịch thiên dạ r ố t cuộc mạnh cỡ nào nếu như không có trận pháp thiên vong bảo hộ hắn chẳng phải là tùy tiện liền sẽ bị gạt bỏ an phải cái lô vốn về sau vân thượng yến cũng không dám lại phát ngôn bừa bãi tương đương đàng hoàng hắn thật sợ hãi tịch thiên dạ lần nữa liều lĩnh hương hắn vung ra nhất kích nói như vậy hắn không dám hứa chắc chính mình có thể sống sót thôi động lực lượng cách không đem vân thượng yến kích thương tịch thiên dạ cũng không phải là không có trả giá đắt trận pháp thiên vong cùng hủy diệt huyết quang theo nhau mà đến cơ hồ chặt chẽ vững vàng đụng ở trên người h ắ n đem thân thể của hắn đều kém chút đánh nát nửa bên từ khi chiến đấu đến nay có thể nói lần đầu xuất hiện như thế thương thế nghiêm trọng bất quá tịch thiên giả có minh hoàng luyện thi thuật cơ hồ trong khoảnh khắc liền chữa trị cái kia nửa bên thân thể ít nhất liền trên mặt nhìn qua cùng lúc trước không hề có sự khác biệt tịch thiên giả hơi hơi nhũ mày bị áp chế cảm giác tự nhiên không dễ chịu đang lúc hắn chuẩn bị áp dụng hành động thời điểm yên nhạc hoàng đô trung tâm yên nhạc hoàng cung vị trí một đạo kinh thiên động địa tiếng chuông đ ố n g nhiên vang lên sau một khắc một c ỗ hùng hậu thanh âm theo trong hoàng cung t r u y ề n r a sóng âm càn quét khắp nơi bao phủ toàn bộ yên nhạc hoàng đô châm chính là yên nhạc đế hoàng trụ sơn hoàng bộ tên giặc để mạng lại theo thanh âm kia xuất hiện cựu thiên tri thượng ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương đại trận đ ố n g nhiên kịch liệt run dày động trận pháp thiên vong không tiếp tục c ô n g kích tịch thiên dạ mà là rung động kịch liệt phảng phất có được một cỗ lực lượng khác nhúng tay tiến đến t n g n g trăm mười s ngọc tỷ t r u y ề n quốc yên nhạc hoàng cung tất cả mọi người bị cái kia cực kỳ chấn động thanh â m kinh sợ toàn bộ vô ý thức nhìn về phía yên nhạc hoàng cung phương hướng chủ nhân của thanh â m kia tự xưng yên nhạc hoàng đế có ý tứ gì yên nhạc hoàng bộ không phải đã hủy diệt rồi sao hiện tại yên nhạc hoàng đô đều bị bọn hắn bách tộc liên minh chiếm lĩnh lúc nào toát ra một cái yên nhạc hoàng đế đi ra mặc dù đại bộ phận người đều ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng nhưng này hùng vi thanh âm lại trên bầu trời không ngừng bồi hồi thật lâu không tiêu tan khiến cho người không thể không đi suy nghĩ chủ nhân thanh âm thân phận tô lăng hạo đó là yên nhạc hoàng đế tô lăng hạo thanh âm giang thượng lâm con ngươi hơi co lại làm mộ phong hoàng bộ cao tầng tự nhiên gặp rồi yên nhạc hoàng bộ hoàng đế cái k i a t r o n g hoàng cung truyền tới thanh âm hán tương đương quen thuộc không phải là yên nhạc hoàng bộ này đời hoàng đế tô lăng hạo sao chỉ là tô lăng hạo làm sao lại xuất hiện trong hoàng cung hán không nên bị giam giữ trong thiên lao từ đó không gượng dậy nổi tại tối t â m không ánh mặt trời trong địa lao chờ đợi tử vong sao yên nhạc hoàng đế tô lăng hạo thạch nguyên hiên sắc mặt kịch biến đột nhiên nhìn về phía bên cạnh đốc trọng cùng đốc anh hai vị hoàng tử làm vân mục hoàng bộ thái tử hắn tự nhiên nhận biết tiên nhạc hoàng đế tô lăng hạo cái tên kia làm sao lại xuất hiện tại cái kia tòa hoàng cung bên trong không có khả năng nha căn bản không có khả năng đốc anh cùng đốc trọng cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ trong mắt tràn đầy ngốc trệ tô lăng hạo không nên tại bắc thành trong thiên lao sao làm sao chạy ra ngoài một cái tù nhân lại đường hoàng đứng ở trước mặt của bọn hắn có người cất ngủ vân thượng yến tô lăng hạo thanh â m vang lên tới một khắc này chính là sắc mặt mánh liệt chìm bắc thành thứ mười sáu hào thiên lao chính là toàn bộ yên nhạc hoàng đô bên trong nhất để phòng xâm nghiêm thiên lao nơi đó có số lớn cao thủ đóng g i ữ thậm chí có hai tên thánh thiên vương cấp độ cao thủ tự mình toa c h ấ n bất kỳ người nào muốn đem trong thiên lao người cứu ra đều rất không có khả năng nhưng tô lăng hạo nếu xuất hiện trong hoàng cung như vậy thì khẳng định có người cướp ngục đem hắn cứu ra mà lại cướp ngục người tu vi tương đương mạnh mẽ hai vị kia c h ấ n thủ thiên lao thánh thiên vương có lẽ toàn bộ đều đã chết bằng không không về phần m ặ t khác không hề có một chút tin tức nào nhận chờ tô lăng hạo quay trở về yên nhạc hoàng cung mới phản ứng được quốc sư đại nhân cái kia tô lăng hạo cũng quá lớn gan lại dám chạy đến đơn giản muốn chết chờ lần nữa bắt được hắn nhất định phải nhanh chóng đưa hắn xử tử giữ lại liền là một cái t a i họa đốc anh hoàng tử sắc mặt khó coi nói chính mình trong thiên lao tù phạm chạy ra rõ ràng hết sức mất mặt sự tình phiền thoái vân thượng yến ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt ngưng trọng vô cùng hắn không có đốc anh cùng đốc trọng hai người nghĩ đơn giản như vậy tô lăng hạo làm yên nhạc hoàng bộ hoàng đế tại toàn bộ yên nhạc hoàng bộ cùng với yên nhạc trong hoàng thành có tương đương địa vị đặc t h ủ hắn thoát khốn mà ra hậu quả so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều càng thêm nghiêm trọng quả nhiên tô lăng hạo có biện pháp điều khiển yên nhạc hoàng đô bên trong thượng cổ cấm chế cưỡng ép trở ngại cùng điều khiển ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp vân thượng yến vẻ mặt càng thêm âm trầm hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến trường chỉ thấy ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp bị một cỗ lực lượng thần bí quấy nhiễu trận pháp thiên vong vận chuyển xuất hiện tương đối lớn trở ngại nguyên bản mười thành lực lượng bị ước thúc năm thành đều thả không thả ra được mà lại tình huống còn tại tiến một bước bị áp chế tịch thiên dạ tình huống lại là vì vậy mà thật to mới tốt chuyện trận pháp thiên vong thả ra lực lượng đang không ngừng giảm bớt lại thêm phá cấm lồng ánh sáng ngăn trở cuối cùng tác dụng ở trên người hắn lực lượng cơ hồ còn thừa không bao nhiêu tuy tiện liền có thể toàn bộ ngăn cản được kể từ đó mười tòa trăm vạn cấp thánh giả quân đoàn tạo thành áp lực chính là đường thẳng giảm xuống còn muốn nắm tịch thiên dạ áp chế xuống đã tương đương khó khăn đáng giận cùng trụ sơn hoàng bộ đối nghịch toàn bộ đều phải chết vân thượng yến sắc mặt khó coi vô cùng tô lăng hạo đột nhiên xuất hiện phá hủy hắn toàn bộ kế hoạch mặc dù bọn hắn trụ sơn hoàng bộ tạm thời trông coi yên nhạc hoàng đô nhưng chỉ vẹn vẹn nửa năm thời gian căn bản cũng không khả năng đem này tòa vô cùng cổ lao thành trì hiểu rõ cũng là vì cái gì vân thượng yến không có thôi động yên nhạc hoàng đô bên trong thượng cổ cấm trận công kích tịch thiên dạ bởi vì bọn hắn cũng không có niềm tin quá lớn đi điều khiển những cái kia thượng cổ cấm trận nếu là cưỡng ép vì đó rất có thể tao nộ cắn trả mà được không bù mất nhưng tô lăng hạo khác biệt làm yên nhạc hoàng bộ hoàng đế tại yên nhạc hoàng đô bên trong có tương đương địa vị đặc thù yên nhạc hoàng bộ ở đây thành thị bên trong kinh doanh mấy vạn năm những cái kia còn x u ấ t lại thượng cổ cấm trận đã sớm bị nghiên cứu bảy tám phần lại thêm yên nhạc hoàng bộ đời truyền đời thừa hương hỏa kéo dài mấy vạn năm cùng yên nhạc hoàng đều có vô cùng d à y nặng nhân quả quan hệ yên nhạc hoàng đô bên trong còn sót lại thượng cổ cấm trận dần ra liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác đem yên nhạc hoàng tộc xem như thành n à y chủ nhân hiện tại tô lăng hạo bị cứu ra bằng vào thân phận của hắn cùng một chút thủ đoạn đặc thù rất có thể bằng vào thượng cổ cấm trận nắm ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp áp chế xuống người tới cho ta phái ra cường giả đi tới yên nhạc hoàng cung đem tô lăng hạo cùng với hắn đồng bọn toàn bộ bắt lại vân thượng yến lạnh lùng thốt bách tộc trong liên minh cường giả rất nhiều chân chính thánh thiên vương cũng không dưới tại một trăm năm mươi vị cơ hồ chiếm cứ cả nhân tộc một nửa số lượng tin tưởng tô lăng hạo đồng bọn mạnh hơn cũng ngăn không được bọn hắn bách tộc liên minh cường công giờ này k h ắ c này bách tộc liên minh cùng trụ sơn hoàng bộ có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục đương nhiên sẽ không lưỡng lự dồn dập phái ra cường giả đi tới yên nhạc hoàng cung ý đồ đem cái kia gây sóng gió yên nhạc hoàng đô bắt lại bằng không thì chờ không cách nào lại áp chế tịch thiên giả thời điểm xui xẻo chính là bọn hắn tất cả mọi người vân mục hoàng bộ tối vi tích cực đến đây yên nhạc hoàng bộ cao thủ cũng nhiều nhất trực tiếp phái ra năm vị thánh thiên vương một ngựa đi đầu thẳng hướng yên nhạc hoàng cung mặt khác thế lực cũng không keo kiệt đều có cường thế nhân vật ra mặt hướng về yên nhạc hoàng cung phương hướng bay đi vân thượng yến nhìn chen chúc mà đi đám người chẳng biết tại sao trong lòng vẫn như cũ có chút không yên lòng hơi hơi do dự một lát sau liền cũng hướng về yên nhạc hoàng cung bay đi t h í c h thiên dạ bị mười tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn cùng với ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp ngăn chặn hẳn là lật không nổi cái gì bọc nước lại thêm sau lưng có thiên dạ thần điện cao nhân tòa c h ấ n nhường vân thượng yến an tâm không ít cho nên cũng có thể yên tâm trước đi thu thập những yên nhạc đó dương n g h ệ t không sợ tịch thiên dạ bên này sẽ xảy ra vấn đề yên nhạc hoàng cung khí thế khoáng đạt điêu lương hòa đống vàng son lộng lẫy dù cho cổ lão cung điện cũng là xa hoa nhất cung điện nơi này đại biểu cho toàn bộ yên nhạc hoàng bộ toàn lực trung tâm từ khi yên nhạc hoàng đô bị chiếm cứ về sau hoàng cung liền một mực trưởng khống tại trụ sơn hoàng bộ trong tay giờ này khắc này yên nhạc hoàng cung máu chạy thành sông sát chết trôi trăm dặm hàng loạt trụ sơn hoàng bộ tu sĩ bị đánh giết nửa canh giờ lớn như vậy hoàng cung liền biến thành nhân gian luyện ngục i ê n nhạc hoàng bộ hoàng đế tô lăng hạo đứng tại thánh điện chỗ cao nhất n ắ m trong tay lấy một tôn d à y nặng xưa cũ ngọc tỷ phía trên có hàng loạt huyền diệ u phù văn cùng đường ấn cho người cảm giác tựa hồ không phải một phương ngọc tỷ mà là c h ấ n áp thiên địa khí vận thần sơn tô lăng hạo đem ngọc tỷ truyền quốc nâng quá đỉnh đầu thần thái cung kính trong hư không hàng loạt thượng cổ cấm văn cùng ngọc tỷ truyền quốc sinh ra liên hệ dồn dập theo bốn phương tám hướng tụ đến hóa thành một tấm bao phủ toàn bộ vạn dặm cổ thành cấm chế lưới lớn chương một n m á u nhuộm hoàng cung ngọc tỷ truyền quốc gánh chịu lấy y ê n nhạc hoàng bộ mấy vạn năm tới khí vận toàn bộ y ê n nhạc hoàng đô thượng cổ cấm trận cũng cùng ngọc tỷ truyền quốc có cùng một nhịp thở liên hệ tô lăng hạo có thể đủ tất cả mặt điều động y ê n nhạc hoàng đô bên trong thượng cổ cấm trận không chỉ có chỉ là bởi vì thân phận của hắn đặc thù c u n g ngọc tỷ truyền quốc cũng có được tương đối lớn quan hệ giờ phút này thượng cổ cấm trận toàn diện bị kích phát đem 398 t ò a thượng phẩm thiên vương trận pháp ngăn chặn tương đương với bang tịch thiên giải chặn một nửa áp lực chỉ đến như thế làm rõ ràng cũng t r e o chọc đến bách tộc liên minh bất mãn hàng loạt bách tộc liên minh cao thủ hướng về hoàng cung đánh tới một đám không biết tự lượng sức mình sâu kiến tới nhiều ít bản tọa liền giết bao nhiêu h ổ tam âm ngăn ở một mặt tường thành đằng trước hai cái cánh ôm ở ngực trước làm người đứng hình một đôi thâm thúy hổ mâu bên trong tràn đầy vẻ ác lạnh theo hồ nước màu đỏ ngòm bên trong thoát thai hoán cốt về sau hắn lực lượng cùng lòng tin đều là toàn diện bùng nổ ai dám đến đây đụng vào hắn xui xẻo sợ là sẽ không quá tốt chịu không chỉ h ổ tam âm thải lân công chúa cùng nguyên long huyền linh quy cũng toàn bộ điều động phân biệt c h ấ n thủ tại thánh điện bốn cái phương vị không cho phép bách tộc liên minh cao thủ đến đây phá hư tô lăng hạo t ắ t pháp thánh điện trên cùng tô hàm hương đứng tại tô lăng hạo sau lưng bên cạnh nàng thì là nàng mẫu hậu cũng là yên nhạc hoàng bộ hoàng hậu trương hân hà từ khi trôi giạt khắp nơi tại chạy nạn về sau nàng liền thật không dám tưởng tượng gia đình đoàn tụ ngày đó nhưng bây giờ nàng thật làm được thật cùng mình phụ hoàng cùng mẫu hậu ở cùng một chỗ tâm tình trong lúc nhất thời vô cùng xúc động dù cho sau cùng thất bại nàng cũng không có cái gì t i ế c nối cùng lắm thì cùng chết tô lăng hạo chính là một cái khuôn mặt rất có uy nghiêm người đàn ông trung niên tướng mạo rất là anh tuấn dù cho có chút tuổi tác nhưng cũng có thể mê đảo ngàn vạn nữ tử có thể sinh ra tô hàm hương loại mỹ nữ tuyệt sắc này đến cũng là không làm người kinh ngạc giờ phút này hắn không kịp cùng nữ nhi thê tử vớt ve an ủi toàn bộ tâm thần đều đặt ở đối kháng ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương trên trận pháp mặt từ khi biết được một chút đầu đuôi sự tình về sau hắn liền hiểu tuyệt đối không thể để cho tịch thiên dạ thua cái k i a cứu vớt bọn họ yên nhạc hoàng bộ người trẻ tuổi nếu là ngã xuống bọn hắn yên nhạc hoàng bộ cũng thì tương đương với xong giết rất nhanh liền có bách tộc liên minh cao thủ tiến vào hoàng cung một tên lông mi trắng tóc trắng lao giả trước hết n h ấ t đến toàn thân tản mát ra khí thế bén nhọn nắm một thanh nhỏ máu chiến kiếm liền chuẩn bị xông qua thánh điện cửa chính một kiếm thẳng hướng tô lăng hạo chỉ bất quá hắn vừa mới bước qua thánh điện cửa chính một bước một đoàn thải quang liền từ trên trời giang xuống đụng vào trên người hắn tên kia lông mi trắng tóc trắng có thiên vương đại giả tu vi láo giả lúc này liền biến thành một đoàn khinh yên tiêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng liền hoàn toàn biến mất trên thế gian g i ế t g i ế t g i ế t bách tộc liên minh cao thủ rất nhiều áo trắng lao giả tóc trắng sau khi chết rất nhanh liền có nhiều người hơn nào tới cơ hồ che giả m a n g mọc thánh điện bốn tòa c ử a chính trong khoảnh khắc liền luân hãm làm hỗn loạn chiến trường tịch thiên dạ nắm thải lần công chúa hổ tam âm nguyên long huyền linh quy liệt diễm hùng sư vương toàn bộ đều phái tới nơi này những cái kia bị tịch thiên dạ luyện hóa minh hoàng luyện thi cũng toàn bộ đều được phái tới nhưng dù là như thế cùng bách tộc liên minh cái kia vô cùng vô tận cao thủ đoàn so sánh vẫn như cũ có chút không đủ thải lân công chúa cùng hổ tam âm mặc dù có thể tùy tiện c h ấ n áp thánh thiên vương nhưng đụng tới mười cái thậm chí mười mấy cái thánh thiên vương thời điểm cũng là có chút chiếu không chú ý được tới trong lúc nhất thời tất cả mọi người lâm vào trong khổ chiến hoàng đế bệ hạ xin ngài yên tâm tại thần ngã xuống trước đó tuyệt đối sẽ không để cho người ta tới gần ngươi tô càn bính mang theo một đám hoàng tộc cao thủ đi ra thật sâu hướng về tô lăng hạo thi cái lễ về sau liền dứt khoát quyết nhiên bước ra thánh điện cửa chính hán giờ này khắc này không có dùng hoàng tộc thân phận của trưởng bối tự cho mình là mà là dùng hạ thần thân phận hành lễ tại sinh tử tôn vong quốc gia đại sự trước mặt hoàng đế mới là tất cả mọi người trung tâm cùng trụ cột tinh thần một đám r á c rưởi nhiều người như vậy thế mà thật lâu công không được một tòa hoàng cung vân thượng yến trong lòng tương đương nổi nóng bách tộc liên minh hội tụ cả nhân tộc hơn phân nửa thế lực lớn chân chính thánh thiên vương cao thủ cũng không dưới tại một trăm năm mươi người kết quả đến đây tiến đánh hoàng cung thánh điện lại chậm chạp đều công không hạ được tới nếu là c h u y ế n đi bọn hắn bách tộc liên minh sợ là đều sẽ trở thành chê cười vân thượng yến khuôn mặt tâm trầm thân hình v ĩ như phủ quang lực ảnh chuẩn bị thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ xông vào đến tô lăng hạo bên người nhưng mà hắn vừa mới tới gần thánh điện mái vòm một đoàn c h ó i mắt hắc quang liền theo mặt p h ẳ n g nghiêng bắn nhanh tới đưa hắn đụng hướng về sau tung bay bảy tám trượng vân thượng yến trong cơ thể một trận khí huyết sôi trào trong lòng âm thầm kinh hãi đoàn kia hắc quang lực lượng nếu không cần h ắ n kém cũng là một tên nửa bước t r í tôn vương cấp độ cao thủ sao tiểu chút chít nghĩ trộm c ấ p đâu một đạo có chút hí ngược thanh â m vang lên sau một khắc một đoàn to lớn bóng mở liền xuất hiện tại vân thượng yến trước mặt đoàn kia bóng mở che khuất bầu trời có dài hàng vạn trượng giống như là một đầu t ư ợ n g cổ côn bằng cự thú không phải h ồ tam âm là ai h ồ tam âm cứu r i á c tối vi nhạy cảm vân thượng yến muốn trộm trộm tới gần tô lăng hạo căn bản không có khả năng một đầu x u ấ t sinh cũng dám ngăn ở trước mặt bản tọa đơn giản muốn chết vân thượng yến thấy chỉ là một đầu hoang thú thương đương nổi nóng vô luận nói như thế nào hắn cũng là trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư một đầu x u ấ t sinh lại dám trò vui gọi hắn là tiểu chút chít hắn không tự ái sao lúc này vân thượng yến liền ra tay ý đồ trước đem hổ tam âm chân sát lại đi giết tô lăng hạo bằng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra hổ tam âm chỉ là thánh thiên vương cảnh hoang thú còn không có tu thành nửa bước c h í tôn vương chỉ là bằng vào hoang thú cái kia thô bạo cự lực cùng suất kỳ bất ý mới có thể đưa hắn đánh lui thật đang toàn lực ứng phó giao thủ sợ là căn bản ngăn không được hắn nhưng mà trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng chân chính sau khi giao thủ lại phát hiện căn bản cũng không phải là như thế sự tình cái kia chim lớn loại hoang thú mặc dù chỉ là thánh thiên vương cấp độ tu vi nhưng lực lượng thể chất ý thức chiến đấu pháp thuật thần thông vô luận phương diện nào đều không cần hắn kém thậm chí càng cường đại một phen giao thủ xuống tới hắn chẳng những không có thủ thắng ngược lại bị toàn diện ngăn chặn vân thượng yến trong lòng cực kỳ chấn động đến cùng cái gì hoang thú thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế vẹn vẹn bằng vào thánh thiên vương cấp độ tu vi thế mà liền có thể đưa hắn chế trụ bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đưa tới hơn mười người bách tộc liên minh thánh thiên vương hợp lại xuất kích hy vọng có thể mau sớm đem trước mắt hoang thú chấn áp xuống nếu như không thể đem những cái kia đột nhiên toát ra đáng sợ hơn hoang thú chấn áp xuống muốn giết tô lăng hạo căn bản cũng không khả năng trung ương quảng trường tịch thiên dạ áo trắng đ ồ n g b ề n như là trên trời trích tiên không có ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp áp chế tịch thiên dạ áp lực lập tức giảm đi hơn phân nửa mười đạo hủy diệt huyết quang mặc dù không có dừng lại qua công kích nhưng đã đối tịch thiên dạ vô phương tạo thành cái uy hiếp gì không chỉ bị toàn bộ c h ố n g đỡ đỡ được ngược lại thành thạo điêu luyện tịch thiên dạ theo huyết quang đầu nguồn vị trí mấy cái lắc lư liền bước ra vài trăm giảm tiếp qua một hồi liền xuất hiện tại một tòa trăm vạn cấp thánh giả quân đoàn vùng trời t r ư n g một nghìn m t o à n diện chấn áp trăm vạn thánh giả cấp quân trận nhìn như kiên cố không chỉ lực công kích vô cùng đáng sợ mà lại quân trận thành hình sau cơ hồ không thể phá vỡ có tương đương mạnh lực phòng ngự nghĩ bằng vào thủ đoạn cứng rắn công phá một tòa đã thành hình trăm vạn cấp thánh giả quân trận trí tôn vương đến đây cũng phải tốn phí chút sức lực mới có thể làm đến bất quá hướng loại này hội tụ chúng sức mạnh của sự sống quân trận cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm t ỷ như công kích linh hồn chính là vô cùng hữu hiệu một trong thủ đoạn nếu có ai lực lượng linh hồn có thể bao trùm trăm vạn thánh giả lại q u ấ y nhiều đến những thánh giả đó linh hồn làm như vậy quân trận tự nhiên tự sụp đổ dù sao trăm vạn thánh giả quân đoàn dù sao không phải một cái hoàn chỉnh cá thể bọn hắn lực lượng có thể dung hợp lẫn nhau cùng nhau c h ố n g coi nhưng là linh hồn lại không thể dung hợp lực lượng mạnh hơn linh hồn của bọn hắn cũng chỉ là bình thường thánh giả linh hồn đương nhiên nghĩ linh hồn đồng thời công kích trăm vạn thánh giả linh hồn bình thường người căn bản làm không được trừ phi chuyên tu linh hồn thuật pháp trí tôn vương tại cao nhất vũ lực liền là trí tôn vương m ộ t chân linh thổ cái gọi là sơ hở tự nhiên cũng, cũng không phải là sơ hở gì dù sao cả nhân tộc đều tìm không ra một vị trí tôn vương đi ra h ư ớ n g chi chính là chuyên tu linh hồn thuật pháp trí tôn vương tịch thiên dạ đứng tại một tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn vùng trời ánh mắt thú lánh mà trong veo hắn tám đạo phân hồn đều có thể có thể so với chuyên tu linh hồn thuật pháp tri tôn vương một khi khiến cho hắn tới gần này chút trăm vạn cấp thánh giả quân đoàn ngược lại dễ xử lý một đoàn thanh lành ánh sáng sáng trói theo tịch thiên giả sau lưng sáng lên tại phía sau hắn trên trời cao đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái to lớn con mắt màu vàng kim cái kia con mắt màu vàng kim vừa xuất hiện liền tản mát ra vô lượng v ậ t quang hào quang giả quét đại địa phổ chiếu h c mỗi một vị ú những g s i n n h cái k i a h ộ i tụ tại quân trận bên trong trăm vạn thánh giả cơ hồ cùng một thời gian ánh mắt đơ đẫn như là linh hồn dừng lại đại nao chống không không còn có năng lực suy tính tịch thiên dạ chúng sinh kim âu không có quá mạnh lực công kích nhưng cũng có thể nhường những thánh giả đó lâm vào tĩnh lặng thật lâu vô phương khôi phục lại ít nhất ba ngày thời gian bên trong bọn hắn đều khó có khả năng tỉnh táo kể từ đó cả tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn tự nhiên tự sụp đổ công kích linh hồn thật là đáng sợ linh hồn thủ đoạn thách tháp phía trên lũng cốt kiêu thủ con ngươi một trận thít chặt bằng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra tịch thiên dạ thi triển chính là một môn vô cùng huyền diệu linh hồn thuật pháp mà lại sớm đã tương đương đáng sợ có thể so với cái kia truyền tu linh hồn thuật pháp trí tôn vương chiến l ự c vô song chiến thể vô song hiện tại linh hồn tạo nghệ đều đáng sợ như thế lung cốt t i ê u thủ chỉ cảm thấy trong lòng mình một trận vô cùng lo sợ người tuổi trẻ trước mắt tựa như không có sơ hở đi không có ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp áp chế vẹn vẹn bằng vào mười tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn căn bản không có khả năng lại đem tịch thiên giả k i ể m chế lại mà lại có có thể so với chuyên tu linh hồn thuật pháp linh hồn tạo nghệ mười tòa trăm vạn cấp thánh giả quân đoàn sợ là không được bao lâu liền sẽ bị tịch thiên giả toàn mãn chấn áp xuống lũng cốt t i ê u thủ sợ hai than nói bách tộc liên minh cùng người trẻ tuổi kia chiến đấu sợ là phải thua cái kia cái gọi là bách tộc liên minh mạnh nhất chính là ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp cùng với tùy thời chờ đợi chờ lệnh một ư ơ i tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn đến mức những tu sĩ kia cao nhân bất quá chỉ là một đám người ô hợp mà thôi căn bản không tạo được nguy hiểm gì hiện tại ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp bị kiềm chế mười t ò a trăm vạn thánh giả quân trận cũng đem bị trấn áp bách tộc liên minh lấy cái gì cùng tịch thiên giả chiến đấu người lại nhiều xông đi lên cũng là chịu chết quả nhiên trấn áp một t ò a trăm vạn thánh giả quân đoàn về sau rất nhanh tịch thiên giả liền đạp về hắn trăm vạn thánh giả quân đoàn không có cái gì lực lượng kiềm chế hắn hắn đã có khả năng tùy ý hành động chỉ chốc lát sau mười t ò a trăm vạn thánh giả đại quân liền toàn bộ đều bị tịch thiên giả trấn áp những cái kêu bình thường thánh nhân tại tịch thiên dạ linh hồn thủ đoạn trước mặt căn bản không chịu nổi một kích toàn diện lâm vào ngốc trệ ít nhất ba ngày sau mới có thể thức tỉnh nếu không phải tịch thiên dạ không muốn giết sinh quá nhiều những thánh giả đó quân sĩ cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh người vô tội hắn sợ là có thể vẹn vẹn bằng vào linh hồn thủ đoạn liền đem lên ngàn vạn tên thánh giả toàn bộ tru diệt trăm vạn thánh giả quân đoàn c ư nhiên như thế tùy tiện liền bị chấn áp rồi hả giang thượng lâm trận mắt hốc mồm trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi làm mộ phong hoàng bộ hoàng tộc cao tầng hán tương đương rõ ràng trăm vạn thánh giả quân đoàn đáng sợ bao nhiêu đặt ở nhân tộc thậm chí đại lục ở bên trên bất luận chủng tộc nào cơ hồ đều là chiến lược tính lực lượng tỷ như chín đại hoàng bộ mặc dù có rất nhiều cao thủ tuyệt thế có hàng loạt thánh thiên vương thậm chí có một chút có thể cùng chí tôn vương đối kháng và i chiêu nửa bước chí tôn vương những cái kia tồn tại cá nhân võ lực bất cứ người nào lấy ra đều thuộc về vấn đỉnh nhân tộc đỉnh nhưng ở nhân tộc cương vực bên trong cân nhắc chín đại hoàng bộ ở giữa mạnh yếu tiêu chuẩn lại không phải đỉnh phong nhất cá nhân võ lực mà là nắm giữ trăm vạn thánh giả quân đoàn số lượng tỷ như trụ sơn hoàng bộ mặc dù cũng là cao thủ nhiều như mây nhưng chân chính nhường trụ sơn hoàng bộ xếp vào chín đại hoàng bộ ba vị trí đầu nguyên nhân không phải là bởi vì bọn hắn có vân thượng yến vị này nửa bước c h í tôn vương mà là bởi vì bọn hắn có thập đại trăm vạn thánh giả quân đoàn mà lại chẳng qua là mặt ngoài sau lưng có thể sẽ không thôi nếu như chỉ là đơn thuần cá nhân võ lực cao thấp kỳ thật có chút hoàng bộ so trụ sơn hoàng bộ đều mạnh hơn tỉ như mộ phong hoàng bộ bọn hắn có một vị nửa bước trí tôn vương thế mà liền đến gần vô hạn tại chân chính trí tôn vương thậm chí có thể cùng chân chính trí tôn vương giao thủ một khắc đồng hồ mà không bại có thể xưng cả nhân tộc ba vị trí đầu cao thủ tuyệt thế nhưng mộ phong hoàng bộ tại chín đại hoàng bộ bên trong lại chẳng qua là trung hạ du liệt kê không thể nói mạnh mẽ mà yên nhạc hoàng bộ đã thuộc về loại kia hạng chót tồn tại tầng cao nhất đỉnh phong vũ lực không bằng mặt khác hoàng bộ trăm vạn thánh giả đại quân cũng không bằng mặt khác hoàng bộ có thể nói tương đương suy nhược cho nên trụ sơn hoàng bộ mới dám hướng yên nhạc hoàng bộ làm loạn lại nhất cử thành công trăm vạn cấp thánh giả quân đoàn không phải nói vô địch tồn tại sao chân chính trí tôn vương đều không thể tùy tiện phá giải vì cái gì cái kia tịch thiên dạ n g dễ dàng như thế liền đem mười tòa trăm vạn cấp thánh giả quân đoàn cho c h â n áp xuống không thể tưởng tượng nổi ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể bằng vào cá nhân võ lực đem trăm vạn cấp thánh giả quân đoàn c h â n áp xuống hình ảnh thậm chí nghe đều chưa từng nghe nói tới có lẽ chỉ có tinh linh tộc hoặc là si man tộc bên trong một chút tuyệt thế đại năng mới có thể làm đến đi nhưng chúng ta nhân tộc bên trong có vẻ như căn bản không ai có thể làm đến a trăm vạn thánh giả quân đoàn chính là chiến lược tính cứng nhắc lực lượng làm sao có thể bị cá nhân chấn áp không có khả năng ta không tin yên nhạc hoàng đô bên trong các thế lực lớn đều nghẹn họng nhìn chân chối từng cái tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhất là những cái kia bách tộc liên minh thế lực cả đám đều sắc mặt thảm đạm như là rơi vào ác n g ộ n g bọn hắn cường thế nhất lực lượng trong ậ p hợp hoàng mấy mấy đại hoàng bộ cùng bộ t ă trăm m mới hội tụ mà thế tụ thành thập đại trăm vạn thánh hội lực đại giả vạn quân đ à làm một sao có thể bị n ư ờ i lúc i liên minh, tại người tới lại người thiếu niên người. ề đều n trấn xuống. Bọn hắn nhân bên trong nào dụng, trấn hơn nữa còn Trong tộc tộc một một áp bách áp, bị địch, làm là l sao đã vô vô nhất thời bách tộc trong liên minh vô luận lao bối tu sĩ hoặc là tu sĩ trẻ tuổi toàn bộ cũng không tin sự thật trước mắt Trước 1019, quy xuống đất cầu xin tha thứ quốc gia chiến lược lực lượng bị cá nhân võ lực chấn áp đưa tới quan niệm trùng kích tương đương to lớn dù cho giang hoài nguyệt đều bưng bít lấy miệng nhỏ đôi mắt trừng trừng trăm vạn cỡ lớn quân trận sơ hở tương đương nhỏ từ xưa đến nay bằng vào cá nhân võ lực đem chấn áp người toàn bộ đều là chân chính đứng ở đỉnh phong nhất tồn tại một chân linh thổ bên trong một thời đại đều không có bao nhiêu người đi hà bách châu tự lẩm bẩm mộc chân linh thổ bên trong trăm vạn cỡ lớn quân trận nàng tự nhiên tương đương quen thuộc bởi vì bọn hắn mộ thương đại lục đã sớm đem này loại cỡ lớn quân trận chi thuật học tới lại tại mộ thương trên đại lục đại lực thi hành kỳ thật cho dù ở mộ thương trên đại lục trăm vạn cỡ lớn quân trận cũng là đòn sát thủ tồn tại thuộc về các thế lực lớn uy hiếp tính vũ khí quân trận chi pháp thuộc về thượng cổ bí thuật mộ thương đại lục ở bên trên không coi truyền thừa nam man đại lục lên cũng không có truyền thừa theo nguồn cội tới nói vô luận mộ thương đại lục hoặc là nam man đại lục tất cả quân trận bí thuật đều đến từ một chân linh thổ bất quá đáng tiếc là một chân linh thổ bên trong cao giai nhất quân trận chi thuật cũng chỉ là trăm vạn cấp quân trận cao nhất chỉ có thể nắm trăm vạn sinh linh lực lượng hội tụ thành t r ậ n nếu là có lấy ngàn vạn cấp thậm chí một trăm triệu cấp quân quân trận chi pháp bằng vào yên nhạc hoàng đô bên trong hơn một nghìn vạn thánh giả chỉ cần nhất kích liền có thể nhường tịch thiên dạ biến thành cho bụi loại kia cấp độ lực lượng dù cho cao giai đế giả đến đây đều đủ uống một bầu đương nhiên một chân linh thổ bên trong không có ngàn vạn cấp quân trận truyền thừa cao nhất cũng chỉ là trăm vạn cấp m à t h ô i tịch thiên dạ cái này người đơn giản được trời ưu ái cơ hồ không có sơ hở há bách châu thần tâm phức tạp đáng sợ như vậy linh hồn tạo nghệ vừa vặn liền là khắc chế trăm vạn cỡ lớn quân trận khắc tinh cái kia mười tòa trăm vạn thánh giả đại quân triệt để tê liệt tiếp xuống liền là nghiêng về một bên đồ sát có lẽ thắng bại đã phân nàng đã sớm đoán được tịch thiên giả sẽ đến yên nhạc hoàng đô nhưng thật không nghĩ tới hắn có thể dưới loại tình huống này chiến thắng mạnh thật mạnh lũng cốt t i ê u thủ trầm mặc thật lâu nửa ngày mới nói ra mấy chữ giờ này khắc này hắn đều không thể không thừa nhận đơn thuần cá nhân võ lực phía trên chính mình hẳn là không bằng người trẻ tuổi kia đã không có nghi hoặc mà là khẳng định khiến cho hắn tiếp nhận mười 10 tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn vây công hắn mặc dù có khả năng cam đoan bất tử nhưng muốn chấn áp trăm vạn thánh giả quân đoàn vậy căn bản không có khả năng ít nhất hắn một cái thiên giả thần điện tiêu thủ cấp độ người hoàn toàn làm không được xem ra muốn đem yên nhạc hoàng đô triệt để ăn đến cũng có chút khó giải quyết lũng cốt tiêu thủ ánh mắt lấp lánh không do dự bao lâu liền kích phát ra một đạo truyền âm thánh p h ù đột nhiên bay về phía hồ thu thủy nếu chính mình không được như vậy thì chỉ có thể thỉnh sức mạnh lớn hơn đến đây viện trợ việc này dính đến thần điện hàng loạt kế hoạch không phải cá nhân hắn cậy mạnh thời điểm nếu là nắm sự tình làm hư hại hậu quả hắn đảm đ ư ơ n g không nổi tịch h thiên dạ chấp tay sau lưng từng bước một hướng về yên nhạc hoàng cùng phương hướng bước đi mười t ò a trăm vạn thánh giả quân đoàn triệt để tê liệt 398 t ò a thượng phẩm thiên vương trận pháp cũng bị áp chế hiện tại đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn yên nhạc trong hoàng cung vẫn như cũ tiếng hô g i ế t rung trời ngàn vạn bách tộc liên minh cao thủ nắm hoàng cung đoàn đoàn bao vây ở tất cả mọi người muốn mau sớm đem tô lăng hạ bắt và không thì không có 398 t ò a trận pháp thiên võng không người có thể áp chế tịch thiên dạ nhưng mà không như mong muốn bọn hắn còn không có bắt lấy tô lăng hạo mười toa trăm vạn thánh giả quân đoàn liền đã toàn bộ bị c h ấ n áp lại vân thượng yến nhận được tin tức thân thể đều có chút đứng không vững bị hổ tam âm một t r ả o đập bay ra ngoài hắn mặt mũi tràn đầy ảm đạm đơ lẫn nhìn từ trên chín tầng trời đi tới tịch thiên dạng bàn tay mình nắm toàn bộ bách tộc liên minh lực lượng cuối cùng thế mà bại mà lại bại bởi một người trẻ tuổi vân thượng yến các ngươi trụ sơn hoàng bộ có vẻ như lại bại cái gọi là bách tộc liên minh bất quá gà đất chó sành mà thôi tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nhìn vân thượng yến một cố lăng lệ vô cùng khí thế cách không c h ấ n áp tại vân thượng yến trên thân khiến cho vân thượng yến một ngón tay đều không dám l o ạ n động vân thượng yến trầm mặt nửa ngày không nói gì bởi vì hắn đã không lời nào để nói không sai bọn hắn bại mà lại thất bại thẳng hại hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sau cùng lại là kết quả như thế kỳ thật thành lập bách tộc liên minh ban đầu mắt căn bản cũng không phải là vì đối phó tịch thiên dạ theo vân thượng yến tịch thiên dạ căn bản cũng không xứng thu thập một người trẻ tuổi bọn hắn trụ sơn hoàng bộ có rất nhiều biện pháp hà tất như thế đại phí khổ tâm h nếu không phải bệ hạ có mưu đồ khác há lại bởi vì một cái tịch thiên dạ liền từ bỏ thu cách nhã đại bình nguyên lợi ích cả nhân tộc đều tại lưu truyền nói trụ sơn hoàng bộ không làm gì được tịch thiên dạ vì thu thập tịch thiên dạ không thể không hy sinh to lớn lợi ích triệu tập nhân tộc các thế lực lớn đồng loạt ra tay như thế ngôn luận tại vân thượng yến trong mắt chẳng qua là một chuyện cười mà thôi nhưng mà hắn thật nằm mơ cũng không nghĩ tới vừa thành lập bách tộc liên minh cuối cùng thật thua ở tịch thiên dạ trong tay bách tộc liên minh các lộ tu sĩ cả đám đều sắc mặt không dễ nhìn tịch thiên dạ đem bọn hắn nói thành gà đất chó sành rõ ràng tại trước mặt mọi người đánh mặt nhưng bọn hắn nhưng không ai dám đứng ra phản bác thậm chí thở mạnh cũng không dám bởi vì tịch thiên dạ đã vô địch ai dám đứng ra người nào sẽ chết làm chim đầu đàn cơ bản liền đều không có kết cục tốt rất nhiều thế lực đã đang hối hận tại sao lại muốn tới nhúng tay lần này vũng nước đ ụ mỡ heo che đậy con mắt lợi ích vân tâm sao hiện tại thật chính là đâm lao phải theo lao tiến tối lưỡng nan có chút thế lực thủ lĩnh thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tâm nếu có Tịch thiên dạ chính là một cái sát thần. t ắ c phong làm việc không cố kỵ gì. căn bản sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. theo hắn tại sương trạch thành t ắ c phong làm việc phía trên liền có thể nhìn ra, hắn rất có thể nắm bách tộc liên minh tu sĩ toàn bộ sát quang. ít nhất bọn hắn này chút thủ lĩnh nhân vật. căn bản là đừng muốn sống. to lớn áp lực tâm lý trước mặt. một chút kháng áp có thể sức yếu thế lực thủ lĩnh. tại chỗ liền quỳ xuống. khẩn cầu tịch thiên dạ tha thứ. có người dẫn đầu. tự nhiên là có người đi theo trong lúc nhất thời toàn bộ yên nhạc trong hoàng cung quỳ xuống một mảng lớn t h ư n g cái khóc ròng ròng khẩn cầu tịch thiên dạ tha thứ tịch đại nhân ta sai rồi ta nhận đến trụ sơn hoàng bộ che đậy làm viếng ốc ta tội đáng chết vạn lần chỉ cầu có thể thả ta một con đường sống tịch công tử hết thể đều là trụ sơn hoàng bộ s ố i r ụ c trụ sơn hoàng bộ thế lớn chúng ta không dám vi phạm bọn h ắ n à. vân mục hoàng bộ cũng không là đồ tốt nếu không phải này hoàng bộ cực lực tác hợp chúng ta cùng trụ sơn hoàng bộ liên minh chúng ta căn bản cũng không khả năng tới nơi đây tịch đại nhân chúng ta cùng ngươi không oán không cừu phạm phải như thế sai lầm đều là vân mục hoàng bộ uy bức lợi d ụ chúng ta tại vân mục hoàng bộ trong lánh địa sinh tồn không dám không nghe bọn hắn đ ó à. cầu xin tha thứ thanh âm khắp nơi đều có thậm chí lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm lẫn nhau chỉ trích mà xem như bách tộc trong liên minh thế lực cường đại nhất ba đại hoàng bộ tự nhiên liền trở thành c o n nồi đối tượng người người các ngươi thạch nguyên hiên con mắt đỏ bừng dẫn đến toàn thân run r ẩ y những thế lực kia từng cái đứng ra chỉ trích bôi đen bọn hắn vân mục hoàng bộ đơn giản chẳng biết xấu hổ bọn hắn vân mục hoàng bộ chưa từng có ép buộc qua bất kỳ thế lực nào tới gia nhập bách tộc liên minh toàn bộ đều là bọn hắn tự nguyện được a t r ư ớ c 1020, không có sợ hãi thạch nguyên hiên hiện tại hết sức hối hận một phần vạn tịch thiên dạ khởi xướng điên đến nắm tất cả mọi người giết sạch vậy làm sao bây giờ không nói những này nhân tộc tinh anh nhưng nói hắn cũng không muốn chết ta hắn chính là vân mục hoàng bộ thái tử mà lại không có người cạnh tranh tương lai đã định t r ư ớ c sẽ trở thành làm vân mục hoàng bộ hoàng đế tiền đồ vô lượng quang minh rực rỡ hắn có chịu cam tâm chết ở chỗ này thạch nguyên hiên hận không thể chính mình mọc một đôi ẩn hình cánh có thể làm cho hắn lập tức chạy ra yên nhạc hoàng đô trong hoàng cung bách tộc liên minh mảnh lớn mảnh nhỏ người quỳ trên mặt đất khẩn cầu lấy tịch thiên dạ tha thứ bọn hắn mặc dù nhiều người thoạt nhìn thế lớn nhưng ở tịch thiên dạ một người trước mặt lại như là nhỏ yếu con mèo vô lực mà tuyệt vọng không có người phản kháng bởi vì làm tất cả mọi người sợ hãi căn bản không dám phản kháng phản kháng liền là chết những cái kia không có tham gia bách tộc liên minh không có tham dự vây công tịch thiên dạ thế lực cùng cá nhân toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau không người nào dám nói chuyện không người nào dám lớn tiếng thở theo bọn hắn nghĩ đã đại thế đã thành bách tộc liên minh thế mà cứ như vậy ầm ầm ngã xuống tạm thời hội tụ vào một chỗ liên minh quả nhiên không bền chắc giang hoài nguyệt nết miệng bách tộc liên minh nhìn như thanh thế hạo đại nhưng thoáng kinh nghiệm một điểm ngăn trở liền mềm không đứng dậy được nói trắng ra là liền là bên trong lòng lẻo lẫn nhau không t í n nhiệm, không c ó t h ố n n g h ấ thiên tín n ệ m cùng lục tín ngưỡng. thanh Đổi thành đại lục ở b trên mặt thế lớn khác cỡ lớn thế lực, d ù cho tao n hủy diệt mối n g u y c ũ ngươi không có khả những năng giống n g có chút nào cốt khí. Tịch thiên giả, người thắng vân thượng yến thật sâu nhìn tịch thiên d ạ theo người trẻ tuổi trước mắt này trên thân hắn có thật sâu cảm giác bất lực trong lòng thăng không nổi bất luận cái gì đấu trí chí. chính mình già thật rồi sao thế mà ý c h í đều bị người đánh s ụ p tịch thiên dạ có, có, có lẽ đã không quan tâm nhưng hắn quan tâm a nguyên long huyền linh quy cùng liệt diễm hùng sư vương cũng là trong mắt lập lòe huyết quang như là nhắm người mà phệ hung thú bách tộc trong liên minh cao thủ nhiều như vậy nhưng chân chính có thể để bọn hắn tiến thêm một bước đồ ăn lại là tương đương thiếu dù cho những thánh thiên vương đó đều làm không được vân thượng yến tu thành chuẩn trí tôn thể trong máu ẩn chứa trí tôn lực lượng chính là thế giới này bên trong nhất sức mạnh huyền diệu muốn giết ta bằng các ngươi còn làm không được vân thượng yến thật sâu nhìn tịch thiên dạ cùng vài đầu chiến thú đông nhiên c ả n dỡ phá lên cười người cười cái gì t h ả i lân công chúa nắm nhỏ màu kiếm từ trong đám người đi ra những cái k ê u bách tộc liền mình cao thủ trông thấy nàng dồn dập lui tránh như là trông thấy một cái tuyệt thế nữ ma đầu vừa mới cường công hoàng cung thời điểm chết ở đây nữ trong tay cao thủ số đều đếm không hết chính là một cái chân chính ngon nhân thảy lân công chúa đứng tại vân thượng yến trước mặt trên dưới xem kỹ lấy vân thượng yến nửa bước trí tôn vương cấp độ cao thủ nàng chưa từng có giao thủ qua giờ này khắc này cũng là có chút kích động muốn nhìn xem cái gọi là nửa bước t r í tôn vương mạnh vẫn là nàng mạnh bất quá vân thượng yến hiện tại trạng thái rõ ràng có chút không bình thường trong tiếng cười tràn ngập một cỗ nồng đậm trào phúng cùng đắc ý đã binh bại hắn đắc ý cái gì các ngươi đều phải chết tất cả mọi người muốn chết vân thượng yến tiếng cười hơi ngừng một đôi như đ ộ c x à ánh mắt âm lãnh quét qua toàn bộ yên nhạc hoàng đô tất cả mọi người hắn nói rõ ràng không chỉ có chẳng qua là tịch thiên dạng mà là tất cả mọi người bao quát bách tộc liên minh ở bên trong toàn bộ yên nhạc hoàng đô tất cả mọi người chúng người đưa mắt nhìn nhau vân thượng yến điên rồi hả lại nói lên này loại đại nịch bất đạo lời tới mà lại hắn dựa vào cái gì giết chết tất cả mọi người hắn đã bại triệt triệt để để bị điên đi ta xem vân thượng yến điên thật rồi cũng thế nhất thế anh danh thế mà hủy ở tịch thiên dạ người trẻ tuổi này trong tay hắn có thể không điên sao muốn giết chết tất cả chúng ta ta nhưng không có chiêu hắn chọc hắn t ẩ u hỏa nhập ma người quả nhiên đáng sợ tất cả mọi người không hiểu thấu đồng thời cũng là hướng về phía vân thượng yến chỉ trỏ trong lòng thở dài nhất đại tông sư xem như xong vân thượng yến vẫn tại cười đắc ý không để ý đến mọi người trào phúng một lúc sau mới ngừng lại được hắn thật sâu nhìn tịch thiên dạ từng chữ nói ra mà nói tịch h thiên dạ ta thừa nhận ngươi rất mạnh có lẽ tại thế giới bên ngoài có chúng ta chỗ không cách nào tưởng tượng mạnh đại văn minh nhưng ở m ộ t chân linh thổ bên trong nhưng lại có người nào cũng không thể t r e o chọc vua không ai nhưng cũng tiếc ngươi đã t r e o chọc tới ngươi nói chính là thiên dạ thần điện sao tịch h thiên dạ thản nhiên nói bằng hắn linh hồn tạo nghệ tự nhiên đã sớm phát giác sau lưng có một đôi mắt thủy chung đang ngó chừng hắn chủ nhân của cặp mắt kia tu luyện hắc cám lực lượng cùng thiên dạ thần điện công pháp không có sai biệt thiên dạ thần điện có ý tứ gì yên nhạc hoàng đô bên trong không ít người đều bị tịch thiên dạ lời k i n h trụ bọn hắn nhân loại ở giữa chiến đấu cùng cái kia tà ác tổ chức đáng sợ có quan hệ gì mặc dù trụ sơn hoàng bộ nói yên nhạc hoàng bộ cùng thiên dạ thần điện cấu kết nhưng người nào tâm lý đều rõ ràng đây chẳng qua là ác y vu hoan mà thôi từ xưa đến nay kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc lịch sử cũng là người thắng viết ngươi thắng ngươi nói cái gì đều có thể cho nên tương tự vu hoan vẫn luôn tồn tại nhưng thật nói yên nhạc hoàng bộ cùng thiên dạ t h ầ n điện cấu kết cái kia đoán chừng người nào cũng không tin bởi vì yên nhạc hoàng bộ thật cùng thiên dạ t h ầ n điện cấu kết bằng vào trụ sơn hoàng bộ cũng muốn phá mà đi yên nhạc hoàng bộ đó không phải là chê cười sao chúng ta yên nhạc hoàng bộ chưa từng có cùng thiên dạ t h ầ n điện cấu kết chân chính cùng thiên dạ thần điện cấu kết người chính là trụ sơn hoàng bộ thánh điện đỉnh tô hàm hương theo tô lăng hạo bên cạnh đi ra trước mặt người trong thiên hạ chậm rãi nói ra chân tướng cái gì chân chính cùng thiên dạ thần điện cấu kết chính là trụ sơn hoàng bộ trụ sơn hoàng bộ liên hợp thiên dạ thần điện cao thủ ám tập t i ê n nhạc hoàng cung thật rất có thể t i ê n nhạc hoàng bộ nói thế nào cũng là truyền thừa mấy vạn gặp hạn thế lực làm sao có thể nói diệt liền liền d i ệ t ít nhất trụ sơn hoàng bộ không có khả năng kia tô hàm hương chủ động đứng ra làm sáng tỏ sự thật khiến cho không ít người đều lâm vào trầm tư nhất là trông thấy tô lăng hạo vẹn vẹn bằng vào ngọc tỷ chuyến quốc liền đem ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp c h ấ n áp xuống hình ảnh nắm giữ lấy đáng sợ như vậy lực lượng làm sao có thể một dạ chi ở giữa liền bị trụ sơn hoàng bộ diệt môn bên trong khẳng định có lấy cái gì ẩn tình mọi người càng nghĩ thì càng là tán đồng tô hàm hương mà lại giờ này k h ắ c này tô hàm hương cũng không có nói lao tất yếu nếu như trụ sơn hoàng bộ thật cùng thiên dạ t h ầ n điện cấu kết cái kia vân thượng yến lời kia y tứ một cỗ không thích hợp cảm xúc tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn nhiệt độ không khí rất cao nhưng lại l ạ n h leo thấu xương không tốt có lẽ có to lớn thai nạn phát sinh giang thượng lâm sắc mặt ngưng trọng trong lòng cảm giác không ổn đã càng ngày càng mãnh liệt thậm chí mang theo giang hoài nguyện chạy chối chết tâm tư đều có lần này đến đây yên nhạc hoàng đô có lẽ chính là một cái quyết định sai lầm chương một n trăm hai m ư t o à n thành sôi trào vân thượng yến nhường rất nhiều trong lòng người đều bay lên cảm giác không ổn một chút thế lực lớn thủ lĩnh không chỉ không ngốc ngược lại hết sức thông minh vân thượng yến mặc dù không có nói rõ nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng nếu như trụ sơn hoàng bộ thật cùng thiên dạ thần điện hợp tác vậy bọn hắn vì cái gì lại muốn thành lập bách tộc liên minh bằng thiên dạ thần điện lực lượng giết chết một cái tịch thiên dạ giả đơn giản dễ dàng cho nên thành lập bách tộc liên minh chung nhau đối kháng tịch thiên dạ khẩu hiệu căn bản cũng không thành lập nguyên bản một chút thế lực lớn thủ lĩnh liền ở trong lòng hoài nghi vì đối phó một cái tịch thiên dạ trụ sơn hoàng bộ thế mà nguyện ý trả giá to lớn như vậy đại giới nam toàn bộ thu cách nhã đại bình nguyên đều chắp tay nhường cho hiện tại xem ra quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy lập tức rút lui giang thượng lâm trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt quyết định thật nhanh kêu lên mộ phong hoàng bộ mọi người liền chuẩn bị rút lui mảy may đều không chỉ hoãn đã chậm hà bách châu lại là lắc đầu ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng nhìn về phía một tòa cao lớn mà to lớn thách tháp một câu ngủ đông đã lâu đặc thù gợn sóng theo tòa kia trên thạch tháp chậm rãi hiển hiện có ý tứ gì giang hoài nguyệt có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì thúc tổ cùng chu công tử đều khẩn trương như vậy dưới cái nhìn của nàng thịch thiên dạ thắng hẳn là kết quả không tệ ít nhất bọn hắn không có tham gia bách tộc liên minh cũng không có nhằm vào qua tịch h thiên dạ bằng tịch h thiên dạ cái kia ân đoán rõ ràng tính cách không đến mức tới làm khó hắn nhóm bất quá nghi hoặc chỉ là trong nháy mắt rất nhanh nàng liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm hắc cám khí tức đ ỗ n g nhiên theo h i ê n nhạc hoàng bộ lòng đất phiêu giật mà ra trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ hoàng thành đều cho bao phủ lại trong lúc nhất thời ban ngày hóa thành đêm tối một cỗ nồng đậm bóng tối bao trùm toàn bộ thiên địa không có ngôi sao cũng không có ánh trăng chỉ có không dừng tận hắc cám trong mắt người bình thường cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón nhưng các tu sĩ lại có thể mượn nhờ chính mình q u ầ n sáng thoáng thấy rõ chung quanh hình ảnh đương nhiên tầm mắt vấn đề không phải cái vấn đề lớn l n gì đáng sợ nhất cái kia cố hắc cám lực lượng điên cuồng chui vào tất cả mọi người trong cơ thể không ngừng phá hư tu sĩ trong cơ thể sinh cơ cùng huyết khí một chút tu vi thấp tu sĩ trực tiếp liền kêu thảm đến cùng sắc mặt thám chờm như là t r ú n g độc giống như thiên dạ thần điện lực lượng yên nhạc hoàng đô bên trong lại có thiên dạ thần điện tài nhân tiềm ẩn lẽ nào lại như vậy thiên dạ thần điện không khỏi cũng quá phách lối hoàn toàn không đem chúng ta nhân tộc để vào mắt sao chính tòa thành trị đều vang lên từng đợt tiếng kinh hô hắc á m màn trời bao phủ toàn bộ hoàng đô chỉ có thiên dạ thần điện mới có thủ đoạn như thế mà lại không chỉ phổ thông tu sĩ nhận áp chế dù cho những cái kia tu thành thiên vương cảnh tu sĩ đều là một hồi tay chân chết lặng huyết dịch lạnh bướt thời gian dài ở lại rất có thể bị đông cứng ở cung nên k ê u thủ đại nhân thiên dạ thần điện thiên thu vạn đại hoàn vũ vô địch vân thượng yến tóc thai bù s ù tại h á t cá mản m trời xuất hiện thời điểm một điểm lưỡng lự đều không có trực tiếp liền quỳ xuống làm nhân loại cường giả trí tôn mặc dù có chút khủng đúng nhưng hắn rõ ràng giờ này ngày này chỉ có thiên dạ thần điện tuyệt thế tồn tại mới có năng lực cứu hắn bằng không hắn hôm nay tất nhiên sẽ b ả n giao ở đây mặt khác trụ sơn hoàng bộ cường giả cả đám đều có chút n gây người nhưng xem thấy quốc sư của mình đại nhân đều quỳ xuống cũng không dám sơ xuất toàn bộ thấp thỏm bất an quỳ xuống cạc cạc theo vân thượng yến chờ trụ sơn hoàng bộ dưới người quỳ cung nên một đạo quái dị vô cùng cạc cạc tiếng cười tại trong thiên địa vang lên sau một khắc theo h á t cám màn trời bên trong đi ra một đạo người áo đen ảnh tên kia h á t phả nhân d á người n g thấp bé cả người bao phủ tại áo choàng bên trong mũ t r ù n phía dưới có một đôi tinh hồng như máu con mắt tản ra làm người sợ run tả dị hào quang cái kia thần bí người áo t r à n g trên thân tản ra một cố vô cùng kinh khủng khí tức hướng chỗ ấy vừa đứng toàn bộ thiên địa đều dùng hắn làm trung tâm phảng phất trên trời dưới đất duy ngã độc tôn trí tôn thế hắn chính là một tên trí tôn vương chân chính trí Chí tôn tên kia người áo đen chính là là chân chính trí Chí tôn thiên dạ thần điện tiêu thủ thấp nhất đều là trí tôn vương mà lại nghe nói tại trí tôn vương bên trong tiêu thủ đều là khá cường đại tồn tại song thiên dạ thần điện thế mà nhúng tay nhân loại chúng ta ở giữa chiến đấu lũng cốt tiêu thủ xuất hiện lập tức tại toàn bộ yên nhạc hoàng đô bên trong dẫn tới to lớn gió lốc tất cả mọi người tầm mắt rung động nhìn lũng cốt tiêu thủ trong lòng tràn đầy kính sợ cùng hoảng hốt chân chính tri tôn vương cái kia thuộc về tồn tại trong truyền thuyết mặc dù tất cả mọi người suy đoán tịch thiên dạ chính là một tên chân chính tri tôn có có thể so với trí tôn lực lượng nhưng trên người hắn cuối cùng không có trí tôn vương nên có khí tức chân chính trí tôn vương chính là giữa thiên địa đỉnh phong nhất tồn tại có trí tôn chính quả một khi xuất hiện liền sẽ khiến giữa thiên địa cộng minh xuất hiện trí tôn pháp tắc cùng trí tôn khí tịch thiên giả mặc dù rất mạnh có người hoài nghi hắn so trí tôn vương đều mạnh nhưng cuối cùng không có trí tôn khí tức cùng cảm giác tịch thiên giả khí tức càng thêm thiên hướng về siêu nhiên khiến cho người nhìn không thấu b à n g quan cảm giác cả hai tướng tương đối kỳ thật trí tôn khí tức càng thêm làm người kính sợ cùng khủng hoảng so sánh tại thế giới này bên trong trí chí tôn chính là trí chí cao vô thượng tồn tại thế giới pháp tắc đều nhận công lý khắc khắc nghĩ không ra đi vào nhân tộc trên địa bàn có thể gặp thấy như thế phong hoa tuyệt đại người trẻ tuổi tịch thiên dạng ư ơ i có hứng thú hay không gia nhập thiên dạ t h ầ n điện chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập thiên dạ t h ầ n điện bản tọa có khả năng tha cho người khỏi chết lũng cốt kiêu thủ lại là nhìn cũng không nhìn vân thượng yến cùng với mặc khác trụ sơn hoàng độ người liếp mắt một đôi huyết hồng đôi mắt trực tiếp chăm chú vào tịch thiên dạ trên thân tịch thiên dạ chính là một thiên tài một cái phong hoa tuyệt đại thiên tài bọn hắn thiên dạ trong thần điện mặc dù cũng không ít thiên tài thế nhưng không người có thể cùng tịch thiên dạ so sánh giống tịch thiên dạ thiên phú như vậy tuyệt hảo người trẻ tuổi đem hắn mang về thiên dạ thần điện t i n tưởng điện chủ đại nhân hẳn là sẽ thật cao hứng đến mức trung thành vấn đề theo lũng cốt tiêu thủ căn bản cũng không phải là vấn đề bọn hắn thiên dạ thần điện nô dịch người thủ đoạn còn nhiều rất nhiều một khi rơi vào thiên dạ thần điện trong tay sinh tử không phải do mình lũng cốt tiêu thủ chấp tay sau lưng chờ đợi lấy tịch thiên dạ trả lời chắc chắn nếu như tịch thiên dạ nguyện ý thân phục như vậy tự nhiên không thể tốt hơn hắn cũng có thể b ấ t đi một trận chiến đấu kịch liệt đương nhiên lũng cốt kiêu thủ cũng không hiểu biết tịch thiên dạ liền là cái kia phá hủy thiên dạ phần tâm chú người bằng không quả quyết sẽ không nói những lời này trong lòng hắn cái kia phá hư thiên dạ phần tâm chú người hẳn là tại liên nhạc tổ lang bên trong còn cần hắn đi tìm tòi hư thực đều ta thần phục tịch thiên dạ nhìn lũng cốt kiêu thủ đ ỗ n g nhiên nhàn n h ạ t cười hắn chính là thiên dạ nhất mạch thủy tổ lại có thể có người gọi hắn thần phục một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện chi nhánh Người không nguyện ý. Lũng ý. c ố tất cả mọi người không ngờ rằng thiên dạ thần điện đại năng hiện thân câu nói đầu tiên thế mà chính là là vì mời chào tịch thiên dạ cũng thế tịch thiên dạ yêu nghiệt như vậy thiên phú dù cho thiên dạ thần điện cũng sẽ tương đương coi trọng đi nếu là thêm chút bồi dưỡng một phen ngày sau tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng nhưng ai cũng có thể nhìn ra tịch thiên dạ thái độ rõ ràng không quá hữu hảo chưa chắc sẽ bị thiên dạ thần điện mời trào tịch thiên dạ chính là thế giới bên ngoài tinh anh chưa hẳn để mắt thiên dạ thần điện giang thượng lâm sắc mặt ngưng trọng nói làm mộ phong hoàng bộ cao tầng hán tương đương rõ ràng tại những cái kia khách đến từ thiên ngoại trong mắt Thế một tiền thổ mình chỉ không giới người gì cái của có đám là đồ dù â n d cho thiên dạ thần điện đã đến đỉnh cao nhất của thế giới này nhưng ở mộ thương đại lục trong mắt vẫn như cũ không đáng chú ý làm mộ thương đại lục lưu tại thế giới này bên trong cọc ngầm hắn tương đối rõ ràng những cái kia mộ thương đại lục lòng người bên trong cao ngạo bất quá tịch thiên dạ như thế nào căn bản không trọng yếu trọng yếu chính là bọn hắn có thể hay không từ đó còn sống ra ngoài giang thượng lâm trong lòng có hết sức dự cảm không ổn thiên dạ thần điện kiêu thủ xuất hiện chắc chắn có mưu đồ rất không có khả năng vẹn vẹn bởi vì tịch thiên dạ tới vân thượng yến ngươi có ý tứ gì cùng thiên dạ thần điện chuyện hợp tác tại sao không có nói cho chúng ta biết một tên thế lực lớn thủ lĩnh chất vấn vân thượng yến nói lũng cốt kiêu thủ xuất hiện thật to ngoài dự liệu của tất cả mọi người bất quá cũng may tên kia thiên dạ thần điện đại năng có vẻ như đứng tại bọn hắn bách tộc liên minh bên này đến từ tịch thiên giả mối nguy tự nhiên là giải quyết dễ dàng đúng đấy cùng thiên giả thần điện hợp tác chính là việc lớn ngươi sao có thể chính mình liền làm chủ thiên giả thần điện trên đại lục phong bình không tốt không phải vạn bất đắc dĩ sao có thể cùng bọn hắn hợp tác không ít nhân tộc thế lực lớn cao tầng đều tâm c ó bất mãn thiên giả thần điện chính là thiên hạ đệ nhất t à tổ chức cùng bọn hắn hợp tác chính là tối kỵ bọn hắn bách tộc liên minh dính vào cùng tà thế lực hợp tác ô danh ngày sau nghĩ tại nhân tộc dừng chân đều sẽ tương đương khó khăn những cái kêu bách tộc liên minh thế lực các thủ lĩnh mặc dù ham thu cách nhã phía trên vùng bình nguyên lớn đủ loại lợi ích nhưng lại dứt khoát không nghĩ dính vào cùng thiên dạ thần điện có liên quan tiếng xấu không các ngươi hiểu nhầm rồi vẹn vẹn trụ sơn hoàng bộ cùng thiên dạ thần điện hợp tác mà không phải bách tộc liên minh đối mặt các thế lực lớn thủ lĩnh chất vấn vân thượng yến cười lạnh trong mắt tràn đầy trào phúng có ý tứ gì trong lòng mọi người giận mình toàn bộ nhìn về phía vân thượng yến ý tứ rất đơn giản ngoại trừ chúng ta trụ sơn hoàng bộ người các ngươi tất cả mọi người muốn chết À, kỹ càng điểm nói không chỉ bách tộc liên minh yên nhạc hoàng đô bên trong tất cả mọi người bao quát tịch thiên g i ả cùng yên nhạc hoàng bộ cùng với những cái kia người xem náo nhiệt toàn bộ đều phải chết vân thượng yến trong thanh nhầm vô cùng băng lãnh ánh mắt kia tựa như một con rắn độc khiến cho người không rét mà run hắn làm việc phải sao không làm hoặc là làm tuyệt nếu quyết định cùng thiên giả thần điện hợp tác như vậy thì không có quay lại chỗ trống cho nên hết thảy đều phải làm mục đích cuối cùng nhất mà xuất phát dù cho tạo thành sinh linh đồ thán lưu lại để tiếng xấu luôn đời tiếng xấu cũng sẽ không tiếc người điên r ồ i trụ sơn hoàng bộ muốn làm gì ngươi muốn giết sạch tất cả chúng ta vân thượng yến như là một cơn lốc tại toàn bộ yên nhạc hoàng đô bên trong lan tràn tất cả mọi người bị vân thượng yến lời bị khiếp sợ người nào đều không ngờ rằng vân thượng yến sẽ như này á c độc hiện tại tụ tập tại yên nhạc hoàng bộ bên trong người toàn bộ đều là nhân tộc các nơi cường giả cơ hồ chiếm cứ lấy cả nhân tộc một phần ba cao thủ nếu là bọn họ toàn diệt như vậy đối cả nhân tộc tới nói đều là vô cùng đả kích cực lớn trực tiếp thương tới căn bản Rõng rạc. ngươi cho rằng cấu kết thiên dạ t h ầ n điện liền có thể muốn làm gì thì làm sao bản tọa trước hết giết ngươi một tên thế lực lớn thủ lĩnh trong lòng vô cùng phẫn nộ trực tiếp bạo sông mà ra một kiếm hướng về vân thượng yến chém đi nhân tộc làm sao nội chiến đều có thể thế nhưng nắm ngoại tộc liên l ù i vào cái kia cũng quá đắng rồi đơn giản phai mở nhân tính không biết sống chết vân thượng yến ánh mắt băng lãnh lóe lên mà ra một trưởng b ổ về phía tên kia thế lực thủ lĩnh tên kia thế lực thủ lĩnh có thánh thiên vương cấp độ tu vi coi là vân thượng yến bị trọng thương có thể đỏ sức một ít nhưng hắn không ngờ tới là dù cho trọng thương sau nửa bước c h í tôn vương vẫn như cũ đáng sợ vô cùng vân thượng yến tiện tay nhất kích một cỗ khí âm hàn buộc phát ra sau một khắc liền đụng nát kiếm khí của hắn sau đó đem thân thể của hắn đông lại cả nhân tộc chính là chúng ta trụ sơn hoàng bộ lãnh địa thuận ta thì sống nghịch ta thì chết vân thượng yến tóc thai bù s ù giống như phong ma một cước nắm đóng băng lại cái vị kia nhân tộc thủ lĩnh bị đá chia năm xẻ bảy mặt khác có y xuất thủ người thấy này từng cái trong lòng phát lệnh cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ giờ này khác này trong lòng mọi người rốt cuộc minh bạch trụ sơn hoàng bộ căn bản cũng không phải là thành tâm cùng bọn hắn hợp tác cái gọi là bách tộc liên minh bất quá chẳng qua là một cái âm mưu to lớn mà thôi mục đích cuối cùng nhất sợ sẽ là liên hợp thiên dạ thần điện đem bọn hắn tất cả mọi người diệt đi bách tộc liên minh chiếm cứ lấy cả nhân tộc tương đương một bộ phận lớn lực lượng nếu là đem bọn hắn toàn bộ diệt đi như vậy cả nhân tộc bên trong có thể cùng trụ sơn hoàng bộ chống lại thế lực sẽ càng ngày càng ít lại thêm cùng thiên dạ thần điện hợp tác nói không chừng thật sự có cơ hội thống trị cả nhân tộc hôm nay thế cục đại hung hà bách châu sắc mặt ngưng trọng nói đi qua nàng giò xét phát hiện thiên dạ thần điện chính là một cái tương đương thế lực đáng sợ nếu hết thể đều là thiên dạ thần điện âm mưu khẳng định như vậy có chu đáo chuẩn bị sẽ không để cho nhiệm vụ tùy tiện thất bại nàng cũng là có cầm lấy năm chính mình đảo thoát ra ngoài nhưng muốn mang lấy giang thượng lâm cùng giang hoài nguyện bọn hắn cũng chạy đi dường như rất nhỏ khả năng tịch thiên dạ ngươi cũng nghe thấy chúng ta thiên dạ thần điện sớm đã tại yên nhạc hoàng đô bố trí xuống thiên la địa võng không có người có thể sống chạy đi thân phục với thiên dạ thần điện chính là người duy nhất đường sống lũng cốt t i ê u thủ chấp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn tịch thiên dạ hắn không nghĩ dễ dàng buông tha nếu như thành công chiêu mộ được tịch thiên dạ hắn cũng là một cái công lớn điện chủ tất nhiên sẽ cao hứng chỉ bằng các ngươi bố trí tại hồ thu thủy phía trên mười vạn vương cảnh hắc cám quân đoàn sao tịch thiên dạ nghe vậy cười lạnh hồ thu thủy phía trên có tám mươi mốt tòa nhân công hòn đảo mỗi tòa đảo phía trên đều có hàng loạt vương cảnh hắc cám quân đoàn trung vào một chỗ số lượng hẳn là vượt qua mười vạn số lượng một tên vương cảnh cao thủ thì tương đương với nam man đại lục phía trên bàn đế mười vạn tên vương cảnh cao thủ đó là cái gì khái niệm mà lại thiên dạ thần điện vương cảnh cao thủ toàn bộ đều là người sống sơ sờ, sờ không giống thải lân công chúa trong tay khôi lỗi sinh vật bọn hắn nếu là tổ kiến thành cỡ lớn quân trận uy lực to lớn đơn giản vượt quá tưởng tượng so với trăm vạn thánh giả quân đoàn cấp độ quân trận đều không biết cường đại đến mức nào thiên dạ thần điện tại y ê n nhạc hoàng đô bên trong không có quá mạnh cá nhân võ lực như vậy rõ ràng lũng cốt kiêu thủ chỗ r ử a lớn nhất chính là cái kia mười vạn bán đế quân đoàn chương một n trăm hai m ư tất cả mọi người hy vọng cái gì mười vạn vương cảnh đại quân tất cả nhân loại tu sĩ nghe vậy toàn bộ đều biến s ắ c nếu như vẹn vẹn chẳng qua là thiên dạ thần điện một tên kiêu thủ cho dù hắn có trí tôn vương tu vi mọi người cũng không phải là cỡ nào e ngại thế nhưng mười vạn vương quân đại quân ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt tại nhân tộc căn bản cũng không có vương cảnh đại quân tồn tại bởi vì vương cảnh đặt ở nhân tộc cương vực bên trong đều là một phương cường giả có tương đối lớn quyền lực cùng địa vị nhưng phảng có thể tu thành vương cảnh tu sĩ cơ bản đều sẽ không đi làm binh sĩ dù cho cường đại nhất hoàng bộ đều không có khả năng kia nhường vương cảnh tu sĩ đi làm lính một chút đay xúc tích thâm hậu gia tộc hoặc là hoàng bộ có lẽ có thể tổ kiến ra mấy ngàn người vương cảnh bộ đội thế nhưng trên vạn người quân đội vậy liền tương đương khó khăn mà lại nuôi như thế một c h i quân đội bình thường tốn hao cũng tiêu hao không nổi đến mức mười vạn người số lượng vương cảnh quân đoàn tức khiến nhân tộc tối vi cao thượng thiên nam viện đều chỉ có tại đặc thù thời kỳ chiến tranh mới có thể tổ kiến đi ra mà lại nhất định phải là quan hệ đến nhân loại sinh tử tồn vong chiến tranh bằng không căn bản mời chào không đến vương cảnh binh sĩ mười vạn vương cảnh quân đoàn nếu là tạo thành cỡ lớn quân trận có thể quét ngang cả nhân tộc giang thượng lâm sắc mặt trắng bệnh tình huống so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm nghiêm trọng nhiều bọn hắn có thể hay không sống sót ra ngoài sợ thật khó nói giang hoài nguyệt cũng là sắc mặt không dễ nhìn nàng không ngờ rằng đến đây yên nhạc hoàng đô xem cái náo nhiệt m à t h ô i thế mà sẽ đụng tới loại chuyện này những cái kia gia nhập bách tộc liên minh thế lực thật sự là ngu xuẩn thật coi là trụ sơn hoàng bộ tiện nghi tốt chiếm sao lần này sợ là toàn bộ đều phải tái tiến bảo không chỉ giang thượng lâm cùng giang hoài nguyệt mặt khác tu sĩ nhân tộc nghe vậy cũng là toàn bộ đều quá sợ hãi từng cái tầm mắt h ồ nghi nhìn bốn phía không tin thiên giả thần điện thật sự có một nhánh mười vạn vương quân quân đội tại yên nhạc hoàng đô dạ A. mười vạn vương cảnh quân đội làm sao có thể tùy tiện phái tới chúng ta nhân tộc ta xem tịch thiên giạ tại nói chuyện giật gân thiên giạ thần điện muốn thu thập bách tộc liên minh điều động vài vị mạnh mẽ trí tôn đến đây liền có thể hà tất hưng sư động chúng điều động một nhánh mười vạn số lượng vương cảnh quân đoàn đến đây tịch thiên giạ ăn nói lung tung mọi người không muốn tin hắn mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin bọn hắn bách tộc liên minh căn bản cũng không có tư cách nhường thiên g i ả thần điện điều động một nhánh mười vạn vương cảnh đại quân đến đây người sao lại biết lũng cốt kiêu thủ nghe vậy lại là thoáng có chút kinh ngạc bọn hắn thiên g i ả thần điện quân đội giấu ở hồ thu thủy phía trên nơi đó có hắc hám đại trận thủ hộ trừ bọn họ chính mình nội bộ người những người khác căn bản cũng không có thể có thể biết được thậm chí nói dù cho vân thượng yến đều không biết được hồ thu thủy phía trên tình huống lời vừa nói ra tương đương với ngồi vương tịch thiên dạ lời nói chân thực tính toàn bộ yên nhạc hoàng đô đều đ ố n g nhiên lâm vào trong khủng hoảng mặc dù nhân tộc cao thủ cũng không ít nhưng cùng tạo thành quân trận mười vạn vương cảnh đại quân so sánh căn bản liền không chịu nổi nhất kích song song thật song thiên dạ thần điện thế mà phái ra một nhánh vương cảnh đại quân không khỏi cũng qua để mắt chúng ta bách tộc liên minh đi thiên dạ thần điện thật sự có mười vạn vương cảnh đại quân sao ta làm sao chỉ nghe nói tinh linh tộc xi、si、man tộc cùng u minh tộc bên trong có mười vạn cấp bậc vương cảnh đại quân thiên dạ thần điện mặc dù mạnh mẽ nhưng dù sao không phải trí cao một tổ không có khổng lồ như vậy nhân khẩu cơ sở như thế nào tổ kiến ra mười vạn vương cảnh đại quân đi ra ngu xuẩn thiên dạ thần điện xuất hiện chỉ có ngắn ngủi thời gian ngàn năm nhưng nội bộ trí tôn vương nhưng lại có hơn mười vị ngươi chẳng lẽ coi là những trí tôn vương đó toàn bộ đều là thiên dạ thần điện bồi dưỡng ra được hay sao nói cho ngươi đi thiên dạ trong thần điện đại bộ phận trí tôn vương đều là theo các nơi các tộc thu phục thậm chí c ư ơ n g ép khống chế tới tỷ như cái kia tịch thiên dạ liền đã bị thiên dạ thần điện cho coi trọng chi tiết bị thu phục tại thiên dạ trong thần điện địa vị ít nhất đều là một tên kiêu thủ thảm thương đáng tiếc bản tọa coi là bằng vào bách tộc liên minh có thể mượn nhờ đại thế mà lên và cuối cùng không ngờ là một cái âm mưu yên nhạc hoàng đô bên trong tu sĩ đều là trong lòng có chút buồn bã nhất là bách tộc liên minh tu sĩ cả đám đều tràn đầy ảo não cùng hối hận bọn hắn coi là tìm được tổ chức có thể mượn nhờ đại thế muốn làm gì thì làm kết quả cuối cùng lại là một cái chuyện cười lớn đến mức những cái kia không xa ngàn dặm xa xôi đến đây yên nhạc hoàng đ ô người xem náo nhiệt thì từng cái trong lòng tê hoan bọn hắn t r e o ai g ẹ o ai chẳng qua là trước đến xem náo nhiệt mà thôi lại có nguy hiểm tính mạng tịch thiên dạ chiến thắng thiên dạ thần điện người ngươi bách chiến bách thắng không gì không đánh được ta tin tưởng ngươi trong đám người không biết người nào gào to một tiếng tại đều là yên lặng yên nhạc hoàng đô bên trong phá lệ nổi bật người nói chuyện chính là một cái điên cuồng sùng bái tịch thiên dạ thiếu nữ thuộc về f a n không nào loại hình từ khi tịch thiên dạ xuất hiện đến nay mặc kệ gặp phải khó khăn dường nào cục diện đều chưa từng có bại qua cũng đúng là như thế chiến tích nhường tịch thiên dạ có một nhóm tương đương trung thực f a n hâm mộ này chút f a n hâm mộ phần lớn đều là người trẻ tuổi trong lòng có một cái máu nóng anh hùng mộng tưởng nhưng mình lại không cách nào đi hoàn thành tịch thiên dạ xuất hiện để bọn hắn thấy được chính mình kỳ vọng nhất t r ả thái chỉ cần tịch thiên dạ bất bại anh hùng của bọn hắn mộng cũng sẽ không biến mất chiến thắng thiên dạ thân đ i ệ chúng ta tin tưởng ngươi ngươi là chúng ta nhân tộc cường đại nhất thiên tài ngươi không gì làm không được chỉ cần có thể chiến thắng thiên dạ thần điện ta vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó có một người đứng ra nắm hy vọng ký thác vào tịch thiên dạ trên thân như vậy thì sẽ có người thứ hai tựa như chết chìm người tại bất lực nhất thời điểm muốn liều mạng đi tóm lấy một cọn g cỏ cứu mạng mà tịch thiên dạ thì hoàn mỹ sung làm cái kia cọn g cỏ nhân vật chớ nói những cái kia ngây thơ người trẻ tuổi dù cho những đại gia tộc kia cùng thế lực lớn cao tầng cùng thủ lĩnh từng cái nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt cũng đầy là hy vọng người nào trong lòng đều hiểu nếu như tịch thiên dạ thắng như vậy bọn hắn còn có sống sót hy vọng nhưng nếu để cho thiên dạ thần điện người thắng như vậy bọn hắn sợ là chỉ có một con đường chết vân thượng yến lời đã nói đến rất rõ ràng thiên dạ thần điện người xuất hiện ở đây chính là muốn để bọn hắn chết ngây thơ lũng cốt kiêu thủ nhìn những cái kia vùng vây dây chết nhân loại trong mắt tràn đầy khinh thường cùng cười lạnh từ nội tâm bên trong lũng cốt kiêu thủ liền không quá để mắt nhân tộc hàn thấy nhân tộc liền là cấp thấp thấp kém chủng tộc thiên phú thường thường thành tựu có hạn mấy vạn năm đều chưa hẳn có thể sản sinh ra một tên trí tôn vương giống loại này chủng tộc thiên sinh liền là làm tộc nô lệ mệnh t h í c h thiên dạ bọn hắn cũng là hết sức để mắt ngươi bất quá bản tọa nhắc nhở ngươi một câu thiên giả thần điện không phải ngươi có thể chọc nổi thế lực ngươi nếu như bây giờ không cho ta một cái chính xác trả lời chắc chắn như vậy chờ đối đãi ngươi chính là vô tận tuyệt vọng cùng hát cám nhớ kỹ cơ hội của ngươi chỉ có một lần hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng lũng cốt tiêu thủ thản nhiên nói tịch thiên giả cái k i ê u ngạo nghệ thái độ cùng chậm chạp đều không trả lời khiến cho hắn có chút không có kiên nhẫn tại thiên giả thần điện trong mắt thiên hạ chỉ có hai loại người một loại liền là có thể làm việc cho ta người một loại liền là người chết t h í c h thiên dạng như ca không đáp ứng như vậy chỉ có chết chương một n trăm hai m ư n tinh diệu c h ấ n kích ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi có năng lực gì liền thi triển đi ra đi nếu chỉ là bằng ngươi như vậy ngươi chỉ có một con đường chết t h í c h thiên dạ thản nhiên nói lũng cốt kiêu thủ không có tư cách làm đối thủ của hắn Cũng là tốt h thần điện nắm giữ cái kia quân trận chi thuật, hắn có chút cảm thấy hứng thú. Thiên dạ trong thần điện có thiên dạ thánh tổ hàng loạt thừa, liền là không biết được có quan hệ với quân trận chi thuật thừa có hay không. i điện giữ cái kia điện liền biết với ê n nắm quân trận trong truyền quan quân trận truyền dạ dạ dạ loạt tổ t được cảm có có có có là bản tọa cũng là muốn nhìn xem xương cốt của ngươi đến cùng có thể cứng đến bao nhiêu lũng cốt kiêu thủ sắc mặt âm châm xuống rõ ràng tịch thiên dạ thủy trung đều không có đem thiên dạ thần điện để vào mắt càng thêm không có để hắn vào trong mắt hắn mặc dù tự nhận là không phải tịch thiên dạ đối thủ có lẽ toàn lực một trận chiến hắn sẽ bại nhưng làm thiên dạ thần điện kiêu thủ toàn bộ thế giới đều đứng tại đỉnh phong nhất người sao lại không chiến mà tự nhận không bằng hắn bước ra một bước bóng đêm vô tận lực lượng hướng về hắn tụ đến tu thành trí tôn cảnh về sau chính là giữa thiên địa chính quả cao nhất người có thế giới pháp tắc tán thành cùng ưu ái cho nên khi lung cốt kiêu thủ thi triển ra lực lượng thời điểm giữa cả thiên địa thiên địa nguyên khí đều hướng về hắn hội tụ mà đi tu sĩ khác rốt cuộc hốt thu không đến bất luận cái gì thiên địa nguyên khí đồng thời một cỗ cấp độ càng sâu pháp tắc xuất hiện ở trước mặt người đời đó là trí tôn pháp tắc áp đảo thiên vương pháp tắc phía trên một khi xuất hiện thiên vương cảnh cường giả thiên vương pháp tắc cũng không cách nào lại điều động đổi t h à n h bình thường thiên vương cảnh cao thủ tại trí tôn vương trước mặt cùng sâu kiến đều không hề có sự khác biệt đây là cấp độ lên tuyệt đối áp chế xưng là lạch trời cũng không đủ tịch h thiên dạ không phải trí tôn vương có lẽ lung cốt kiêu thủ có thể đưa hắn áp chế vân thượng yến trong mắt lóe lên một vện vui mừng mặc dù tịch h thiên dạ rất mạnh nhưng không có trí tôn vương khí thế loại này trên thế giới này trí tôn vương mới thật sự là trí cao vô thượng tồn tại nếu như không có tu thành trí tôn vương không có thiên điệu tán thành cùng chính quả như vậy mặc cho ngươi mạnh hơn cũng không có khả năng chiến thắng tầng thứ cao hơn tồn tại ít nhất một chân linh thổ bên trong sinh linh trong quan niệm vẫn luôn là như thế hàm hương thích công tử đến cùng tu vi gì thánh địa đ ỉ n h yên nhạc hoàng đế tô lăng hạo trong mắt cũng là lóe lên một vệ thần sắc lo lắng hắn nghe qua không ít liên quan tới tịch thiên giả truyền thuyết nhưng hắn cụ thể cảnh giới gì lại vẫn luôn rất mơ hồ nếu như không phải trí tôn vương như vậy đụng tới chân chính tri tôn vương sẽ tương đương ăn thiệt thòi ta cũng không rõ ràng tô hàm hương nghe vậy có chút c h ầ n trờ dù cho nàng ngày ngày cùng với tịch thiên l i n dạ cũng không biết hắn đến cùng tu vi gì căn bản nhìn không thấu cũng xem không hiểu chỉ mong hắn có thể thắng đi nếu như bởi vì chúng ta yên nhạc hoàng bộ nhường như thế một vị kinh thái tuyệt diễm tuyệt thế chi tài nga xuống bản hoàng rơi xuống hoàng tuyển cũng khó có thể an tâm tô lăng hạo lắc đầu hắn thấy bọn hắn yên nhạc hoàng bộ đã nhận tịch thiên giạ nhân tình to lớn nếu là bởi vì bọn hắn yên nhạc hoàng bộ nhường tịch thiên giạ xảy ra điều gì ngoài ý muốn vậy bọn hắn yên nhạc hoàng bộ sợ là vĩnh viễn cũng còn không rõ nhân tình này thiên giạ lưu quá pháp tinh diệu c h ấ n k í c h lũng cốt tiêu t h ủ sắc mặt trịnh trọng mặc dù là trí tôn vương có thế giới pháp tắc chiếu cố nhưng hắn nhưng xưa nay đều không có xem nhẹ qua tịch thiên giạ đứng tại độ cao của hắn mới có thể hiểu dù cho trí tôn vương cũng không phải vô địch tồn tại cho nên hắn vừa ra tay chính là sở trường nhất bản lĩnh thiên dạ lưu quang pháp đây là cao thâm chiến đấu pháp cơ hồ đại bộ phận thiên dạ thần điện cao tầng đều sẽ tu luyện một khi thi triển này pháp có thể nhường động tác như lưu quang lực lượng như lôi đ ỉ n h tại nguyên bản trên cơ sở nhường thực lực của mình vượt lên gấp đôi pháp môn này do lung cốt t i ê u thủ thi triển đi ra tự nhiên muốn so truy tinh hộ pháp bọn hắn càng thêm kinh diễm cùng rung động nhiều trong n g a y mắt toàn bộ thiên địa đều là lũng cốt kiêu thủ cũng huyễn cũng thật một hư một thực toàn bộ yên nhạc hoàng đô tất cả nhân tộc tu sĩ bao quát vân thượng yến ở bên trong cơ h ộ đều không cách nào phân biệt ra giữa thiên địa những thân ảnh kia thật giả không ổn nếu như tịch thiên giạ không cách nào phân biệt ra lũng cốt kiêu thủ chân thân sẽ tương đương bị động một chút tu sĩ trong lòng thầm kêu không ổn cái k ê u thiên dạ thần điện thiên dạ lưu quang pháp quá mức kinh diễm nguyên bản rất nhiều đối tịch thiên dạ ôm có rất lớn kỳ vọng người trong khoảnh khắc ở giữa tâm băng lãnh nhiệt tình bị r ộ i tắt hơn phân nửa tịch thiên dạ chịu chết đi tinh diệu chấn kích lũng cốt k ê u thủ thanh âm tại trong thiên địa vang lên bao trùm bốn phương tám hướng cơ hồ ở khắp mọi nơi hắn thấy tịch thiên dạ cũng không có phân biệt ra được hắn chân thân lúc này liền tín tâm tăng nhiều có lẽ dựa vào bản thân liền có thể đem tịch thiên dạ hạ gục cũng khó nói lúc này hắn liền thi triển ra chính mình uy lực cường đại nhất nhất kích tinh diệu c h ấ n kích đây là thiên dạ thần điện tuyệt thế thánh thuật làm thiên tinh diệu thế pháp phía trên một chiêu thánh thuật mặc dù địa vị của hắn chỉ có thể học được một chiêu này nhưng cũng đủ làm cho hắn tung hoành thiên hạ tại trí tôn vương bên trong đều có rất ít người có thể ngăn cản hắn một k í c h này chỉ thấy bầu trời bên trên vô cùng vô tận lũng cốt kiêu thủ đồng thời huy kiếm tràng kích kiếm của hắn mỗi trong nháy mắt đều chấn động hơn trăm triệu lần nắm hát cám tràn g phá nắm không gian chặt đứt thậm chí nắm hư vô chém đúng ra như là trong hỗn độn khai thiên tích địa hàng loạt sao trời tại dưới kiếm phong mặt sinh ra như là bổ ra một tòa tinh vực thiên tinh diệu thế pháp tịch thiên dạ hơi hiếp mắt lại thiên tinh diệu thế pháp thế mà đều bị chuyển thừa đi ra pháp môn này tương đương bất phàm năm đó thiên dạ thánh tổ đều chỉ truyền cho thân truyền đệ tử hoặc là tâm phúc thuộc hạ ánh sao lấp lánh vô tận sao trời cùng ánh sao cơ hồ đem tịch thiên dạ triệt để bào phủ lại tinh diệu c h ấ n kích chính là cao dai nhất thánh thuật ngươi chẳng qua là học được một chút da lông mà thôi tịch thiên dạ mặt không biểu tình nhìn cũng không nhìn lũng cốt k ê u thủ cái k ê u ngàn vạn thân ảnh chẳng qua là vây tay một cái từ trong đám người triệu hoán đến một thanh chiến kiếm sau đó huy kiếm một chảm ầm ầm một tiếng vang thật lớn như là thiên thạch đụng tinh cầu một đoàn không có gì sánh kịp cực quang theo ở trung tâm bùng nổ sóng ánh sáng bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ n ắ m trong vòng phương viên trăm dặm tu sĩ đều đánh bay ra ngoài trong lúc nhất thời bị lan đến gần tu sĩ ngàn vạn một bộ phận người thậm chí trực tiếp tử vong cũng may dám đứng khoảng cách quá gần người toàn bộ đều là tu vi không kém người bằng không một vòng năng lượng sóng ánh sáng xuống tới sợ là xung quanh trăm dặm người đều phải tử thương hầu như không còn phanh lũng cốt kiêu thủ ngàn vạn thân ảnh toàn bộ biến mất mà hắn bản tôn thì trực tiếp bay ngược ra ngoài hung hăng đụng vào một tòa núi cao phía trên những nơi đi qua đều là phế tích cái gì tinh diệu c h ấ n kích lũng cốt kiêu thủ không thể tưởng tượng nổi nhìn tịch thiên dạ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tịch thiên dạ đánh trả hắn thủ đoạn thế mà cũng là tinh diệu c h ấ n kích mà lại so với hắn tinh diệu c h ấ n kích càng thêm mạnh mẽ cùng cao thâm không phải một chút điểm mà là rất nhiều rất nhiều mặc dù không có hắn tinh diệu c h ấ n kích như vậy l o ạ loẹt nhưng tịch thiên dạ một kiếm kia lại làm cho hắn cảm nhận được tinh diệu c h ấ n kích chân chính tinh túy cùng áo nghĩa người rốt cuộc là ai làm sao biết tinh diệu c h ấ n kích lũng cốt tiêu thủ sắc mặt trắng bệnh trên thân thể toàn bộ đều là vết rách gần như sắp chết rồi bất quá hắn vẫn như cũ nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ Muốn ràng, hỏi rõ ràng, tịch thiên dạ vì sao lại thì i điện bất bí pháp? Trước 1025, thời khác sinh tử, tinh diệu chấn kích chính là thiên tinh diệu điện ê trên n thần truyền chấn chính dạ bất Trước tử, thế thuật pháp? khác kích pháp phía pháp, chỉ có điện chủ bí có 1025, là tự m n quyền h trao mới chuyển ó t ể t l u ệ điện n toàn bộ thiên trong thần t bộ h dạ có thể tu u l y ệ người ít càng thêm ít, gần như không năng ít ít, thêm t có khả ra u y ề n r ngoài. tinh ị c h h t ê dạ t i tinh chuyển ra, chuyển ra tinh diệu c h ấ n kích đem lũng cốt kiêu thủ trọng thương n ắ m lũng cốt kiêu thủ kinh h ả i không nhẹ người tinh diệu c h ấ n kích chẳng qua là d a lông mà thôi t h í c h thiên dạ thản n h i n nói tinh diệu c h ấ n kích mặc dù chỉ là một môn thánh thuật nhưng cũng là thái hoang đại lục ở bên trên đứng đầu nhất thánh thuật bằng lũng cốt kiêu thủ thiên phú cùng n ộ tính có thể tướng tinh diệu c h ấ n kích tu thành đã tương đương không dễ đến mức lĩnh ngộ tinh túy trong đó căn bản cũng không khả năng có lẽ dù cho thiên dạ thần điện vị điện chủ kia đều chưa hẳn có thể tướng tinh diệu c h ấ n kích lực lượng viên mãn phát huy ra đến mức tịch thiên dạ mặc dù trước đó chưa bao giờ tu luyện qua tinh diệu c h ấ n kích nhưng tiện tay thi triển đi ra cũng mạnh hơn lũng cốt kiêu thủ lên không biết gấp bao nhiêu lần tịch thiên dạ ngươi đến cùng người nào lũng cốt kiêu thủ con mắt nhìn chằm chặp tịch thiên dạ vừa mới một k í c h kia mặc dù không có hắn như vậy hoa lệ chẳng qua là một đoàn ẩn chứa sao trời hào quang kiếm quang xẻ qua nhưng trên đó h ảo diệu lại là hắn lại tu luyện một ngàn năm đều chưa hẳn có thể ngộ ra tới tinh túy vẹn vẹn nhất kích hắn chính là trọng thương thậm chí sắp gặp tử vong lại không chiến đấu chi lực nếu không phải hắn có c h i tôn chính quả giữa thiên địa không ngừng có c h i tôn pháp tắc dung nhập hắn trong cơ thể chữa trị thương thế của hắn bị đáng sợ như vậy tinh diệu chấn kích kích thương hắn sợ là sống không được bao lâu thiên tinh diệu thế pháp các ngươi đều có truyền thừa thiên dạ thần điện điện chủ quả nhiên thật bản lãnh thịch thiên dạ thản nhiên nói thiên tinh diệu thế pháp chính là là năm đó thiên dạ thánh tổ trong tay nắm giữ một bản cao thâm bí điện lai lịch tương đương thần bí nghe nói truyền thừa tại thượng cổ trước đó phía trên không chỉ ghi lại hàng loạt thánh thuật cùng đế thuật thậm chí tuyệt thế thần thuật đều có ghi chép đương nhiên những cái kia tuyệt thế thần thuật chỉ có thần linh nhóm mới có thể tu luyện thành công năm đó thiên dạ thánh tổ cũng không có khả năng kia tu thành lũng cốt kiêu thủ không ngờ rằng tịch thiên dạ thế mà biết được thiên tinh diệu thế pháp nay bí điển tại thiên dạ trong thần điện chính là tuyệt thế bí mật hắn cũng là trở thành tiêu thủ sau mới biết hiểu một điểm hắn nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt càng ngày càng kinh hãi chẳng lẽ người này cùng bọn hắn thiên dạ thần điện có cái gì sâu xa hay sao liên quan tới thiên dạ thần điện lai lịch tại một chân linh thổ bên trong vẫn luôn là một cái bí mật nó xuất hiện tại ngàn năm trước đó lịch sử rất ngắn nhưng một dạ chi ở giữa liền tên truyền thiên hạ khiến cho toàn bộ thế giới đều nghe tin đã sợ mất mật có người hoài nghi thiên dạ thần điện không phải một chân linh thổ bên trong truyền thừa mà là tới từ thần bí thiên ngoại thế giới kỳ thật dù cho làm thiên dạ thần điện kiêu thủ lũng cốt kiêu thủ cũng có được tương tự hoài nghi bởi vì thiên dạ trong thần điện rất nhiều thứ đều cùng thế giới này hoàn toàn không hợp điện chủ tu vi của đại nhân cùng hiểu biết càng là vượt xa khỏi bọn h ắ n nhận biết cho nên nói nếu như thiên ngoại trong thế giới cũng có một cái thiên giả thần điện lũng cốt kiêu thủ không có chút nào sẽ hoài nghi tính chân thực các ngươi thiên giả thần điện vị điện chủ kia thân phận ta hiện tại cũng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú tịch thiên giả thản nhiên nói sau đó một kiếm vung ra một đạo kiếm mang s ẹ t qua hư không hướng về lũng cốt kiêu thủ chém đi lũng cốt kiêu thủ con ngươi thích chặt tinh diệu c h ấ n kích lại là tinh diệu c h ấ n kích trong mắt người ngoài đó chỉ là một cái phổ phổ thông thông kiếm mang nhưng trong mắt hắn lại là sao trời treo ngược thiên địa sơ khai cảnh tượng đáng sợ hắn biết rõ một kiếm kia hắn căn bản là không có cách tránh né thậm chí tránh né suy nghĩ đều rất khó bay lên đến tại cái kia kinh khủng kiếm mang trước mặt tất cả ý chí đều sẽ bị làm hao mòn sạch sẽ vu cực tiêu thủ ngươi còn chờ cái gì chờ lấy bản tọa bị đánh giết sao lũng cốt kiêu thủ làm trí tôn vương cấp độ nhân vật trong lòng tự nhiên có một cỗ cực mạnh cầu sinh r ụ c nhìn rất nhanh liền theo loại kia tâm tình tuyệt vọng bên trong tránh r a hắn hét lớn một tiếng thi triển ra toàn bộ lực lượng điên cuồng lùi lại về phía sau cùng lúc đó hướng về hồ thu thủy phương hướng cất giọng giống to không địch lại tịch thiên dạ n g hắn sớm đã có lấy chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không có ngờ tới qua chính mình sẽ bại thê thảm như thế như thế không chịu nổi một kích hiện tại chỉ có thể cầu nguyện vụ cực tiêu thủ động tác rất nhanh chuẩn bị đủ đầy đủ bằng không có thể hay không đem hắn cứu được đều là ẩn số ầm ầm cơ hồ tại lũng cốt tiêu thủ lớn tiếng gầm rú đi ra nháy mắt một tiếng vang thật lớn ngay tại hồ thu thủy phía trên vang lên hồ thu thủy bao phủ diện tích tương đối rộng rộng rãi nơi đó thuộc về thiên dạ thần điện tại y ê n nhạc hoàng đô doanh địa bố trí khá nhiều lực lượng cùng thủ đoạn trong đó sức mạnh mạnh nhất một trong chính là thiên dạ thiên la trận trận pháp này thuộc về cỡ lớn hắc cám cự trận năm đó ở thiên dạ thánh tổ trong tay đều là tuyệt thế sát trận mặc dù hồ thu thủy phía trên thiên dạ thiên la trận cũng không hoàn chỉnh chẳng qua là một tòa phiên bản đơn giản hóa bắt trước đại trận nhưng uy lực mạnh đ ặ t ở yên nhạc hoàng đô bên trong cũng là tương đương đáng sợ chỉ thấy một đoàn hắc cám sao băng theo hồ thu thủy lên sáng lên sau đó xẹt qua hư không hung hăng đụng vào tịch thiên dạ kiếm mang phía trên t ị c hừ thiên nhưng không h giả kiếm mang mặc dù đáng sợ, nhưng lại ngăn không được kêu mang đáng ngăn đoàn mặc được dù sợ, tịch thiên dạ hừ lạnh một tiếng mặc dù bị thiên dạ thiên la trận lực lượng đánh lui nhưng không có buông tha lung cốt kiêu thủ y tứ hán tiếp tục huy kiếm c h ắ n g kích lần nữa thi triển ra tinh diệu c h ấ n kích cùng lúc trước khác biệt chính là lần này hắn thi triển tinh diệu c h ấ n kích không phải một đạo kiếm mang mà là thất anh kiếm cái gì lũng cốt t i ê u thủ sắc mặt kịch biến trong mắt tràn đầy khủng hoảng vốn cho là tại tịch thiên dạ trong tay trốn qua nhất kiếp nhưng làm sao cũng không ngờ rằng tịch thiên dạ lại có thể đồng thời thi triển ra bảy đạo tinh diệu c h ấ n kích hắn tu luyện tinh diệu c h ấ n kích đã hơn ba trăm năm nhưng thi triển ra một đạo công kích đều đã tương đương phí sức đồng thời thi triển ra bảy đạo tinh diệu c h ấ n kích mỗi một đạo huy lực đều không giảm chút nào hắn thậm chí hoài nghi điện chủ đại nhân đều chưa hẳn có thể làm đến bảy đám kiếm mang sẹt qua hư không đem thiên địa bốn phương không gian tám c h i ề u toàn bộ đều bao phủ lại chuẩn bị thoát ra mà đi lung cốt kiêu thủ lần nữa ngưng kết tại tại chỗ không dám tùy ý l o ạ n động bởi vì hắn một khi đi nhầm liền là tử vong ầm ầm ở vào hồ thu thủy bên trên thao túng thiên giả thiên l à trận vụ cực kiêu thủ tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem tịch thiên dạ giết chết lũng cốt kiêu thủ lần nữa phát động thiên dạ thiên la trận lực lượng khổng lồ trận pháp lực lượng cơ hồ đem toàn bộ yên nhạc hoàng bộ đều bao trùm tại trận pháp phân cấp bên trong thiên dạ thiên la trận đã không thuộc về thiên vương cấp độ trận pháp thậm chí không thuộc về trí tôn cấp độ trận pháp dựa theo điện chủ đại nhân lời giải thích thiên dạ thiên la trận phẩm giai đã không thuộc về cái thế giới này có thể cân nhắc cấp độ mặc dù hồ thu thủy phía trên thiên dạ thiên la trận chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa bản nhưng uy lực của nó cùng phẩm giai cũng có thể so với tri tôn trận pháp thậm chí so bình thường trí tôn trận pháp đều càng mạnh chương một nghìn không trăm hai mươi sáu trời xanh chi buồn chỉ thấy hồ thu thủy phía trên sáng lên bảy đám sao băng hướng về tịch thiên dạ va chạm tới tịch thiên dạ tinh diệu chấn kích mặc dù rất nhanh nhưng lại rõ ràng vô phương đột phá cái kia bảy đám sao băng phong tỏa sau một khắc giữa hai bên liền đột nhiên đụng vào nhau sau đó khiến cho người không ngờ tới là trong đó một đoàn kiếm mang tại cùng hắc cám sao băng và chạm trước trong n g á y mắt đ ỗ n g nhiên phân hóa ra hai đoàn kiếm mang phân hóa đi ra kiếm mang lóe lên liền biến mất tại tại chỗ tiếp tục hướng về lũng cốt kiêu thủ chém đi ầm ầm bảy đám kiếm mang toàn bộ đều bị thiên giả thiên la trận cản lại nhưng lại có một đoàn kiếm mang xuất hiện ở lũng cốt kiêu thủ trước mặt không lũng cốt kiêu thủ trận mắt trừng trừng trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hãi hắn có ý tranh né nhưng căn bản không kịp đoàn kia kiếm mang quá nhanh mà hắn lại rất được trọng thương lực lượng còn thừa không bao nhiêu đụng tới cục diện như vậy muốn dạy rủa một thoáng chỗ trống đều không có phốc phốc một tiếng nhẹ nhàng vang trầm không có, có gì khó tin lũng cốt kiêu thủ thân thể bị một phân thành hai đỏ hồng máu tươi từ trên bầu trời vung vãi đó là trí tôn máu toàn bộ chân mục linh thể bên trong cao quý nhất huyết dịch làm trí tôn máu rơi khắp đại địa thời điểm cựu thiên tri thượng gió nổi lên vân động s ớ m chớp như chút nước mưa to như chút xuống trí tôn n g ã xuống thượng tiên tựa hồ cũng đang tức giận toàn bộ bầu trời đều bao phủ một cỗ nồng đậm bi ý bình thường sinh linh bị trời xanh chi ai cảm nhiễm lập tức liền không bị khống chế lưu lại nước mắt trí tôn n g ã xuống thiên địa đồng bi a giang thượng lâm than nhẹ một tiếng trong mắt tràn đầy cảm khái mặc dù nhân tộc không có trí tôn nhưng cũng hiểu biết trên đại lục trí tôn ngã xuống chính là một kiện tương đối lớn sự tình một khi xuất hiện liền sẽ khiến thiên địa đồng bi dị tượng bởi vì trí tôn chính là giữa thiên địa cao quý nhất sinh linh đứng tại chúng sinh đỉnh cùng thế giới pháp tắc ở gần nhất như là trời xanh con cái a a a ta không cam tâm không cam tâm a lũng cốt t i ê u thủ thân thể một phân thành hai thánh hồn đều bị chém rách nhưng không có lập tức tiêu vong mà là ở trong hư không cực lực dãy dua ý đồ đem hai nửa phá toái thân thể hợp hai là một nhưng tịch thiên giả công kích không chỉ chặt đứt thân thể của hắn cũng là chạm phá hắn thánh hồn thân thể có khả năng gây dựng lại lần nữa sống lại nhưng thánh hồn lại không thể trước kia tịch thiên giả thực lực không đủ thời điểm giết một tên bình thường thánh giả đều rất khó bởi vì bình thường thánh giả liền có cũng rất mạnh tự lành năng lực đem bọn hắn thánh khu chém vỡ bọn hắn còn có thể tiếp tục gây dựng lại bởi vì làm lực lượng không đủ chỉ có thể từng chút một đi làm hao mòn sinh mệnh lực nhưng nếu như lực lượng đủ mạnh như vậy nhất kích liền có thể giết chết theo trên căn bản triệt triệt để để hủy diệt kẻ địch thánh hồn cùng thánh khu nói cho cùng lũng cốt kiêu thủ không đủ mạnh hắn căn bản cũng không có tư cách cùng tịch thiên dạ thế lực ngang nhau chiến đấu Phan lũng cốt t i ê u thủ cuối cùng không có cách nào đem thánh hồn cùng thánh khu một lần nữa ngưng tụ chỉ có thể bịch một tiếng hóa thành cho tàn một tên trí tôn vương thế mà cứ thế mà chết đi quả nhiên nhân sinh sinh tử vô thường một tên nhân tộc thủ lĩnh khẽ thở dài bản tọa vốn cho là tu thành thánh thiên vương liền có thể từ đó không lo tiêu g i a o tự tại tại thế gian hôm nay mới hiểu được giữa thiên địa không có tuyệt đối mạnh mẽ cùng vô địch núi cao còn có núi cao hơn thời thời khắc khắc đều phải gìn giữ một khỏa kính uy tâm một tên trí tôn vương bị đánh chết tại chỗ không ít người đều đ ù i ngùi mãi thôi nhất là những cái kia tuổi già tu sĩ từng cái tâm tình vô cùng phức tạp đến mức những người tuổi trẻ kia thì không có nhiều như vậy ý nghĩ toàn bộ đều hưng phấn vô cùng vung tay gieo hỏ đáng đ ờ i n à y chút ngoại tộc trí tôn xem thường chúng ta nhân tộc bây giờ bị chúng ta nhân tộc cường giả c h u diệt đi cái gì chúng ta nhân tộc không thể ra trí tôn tịch thiên dạ không phải liền là trí tôn sao không hắn so trí tôn càng mạnh ha ha tịch công tử vạn thuế thiên dạ thần điện tiêu thủ đều đã cúi đầu xem bọn hắn còn thế nào phép lối ta liền biết tịch công tử nhất định sẽ thắng hắn cho tới bây giờ đều bách chiến bách thắng không gì không đánh được ta cũng là thuộc về tin tưởng tịch công tử một phái các ngươi xem không có sai đi bằng tịch công tử năng lực thu thập thiên dạ thần điện căn bản không thành vấn đề cái gì tin tưởng tịch thiên dạ có thể thắng bất quá là cùng đường mạt lộ người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọn g cỏ cứu mạng m à t h ô i giang hoài nguyệt cười lạnh nói những tu sĩ loài người kia sắc mặt nàng có chút trướng mắt trước đó bọn hắn có thể là hận không thể tịch thiên dạ đi chết hiện tại cần tịch thiên dạ liền lập tức làm cỏ đầu tường tâm tình của mọi người tăng vọt thiên dạ thần điện uy hiếp tựa hồ lập tức liền biến mất treo ở đỉnh đầu mọi người bảo kiếm tựa hồ đã không cần lo lắng nó sẽ rơi xuống bất quá một chút lao niên tu sĩ lại không có người tuổi trẻ lạc quan như vậy bọn hắn trải qua thiên dạ thần điện quật khởi niên đại thật sâu hiểu rõ thiên dạ thần điện đáng sợ tịch thiên dạ mạnh hơn cũng chỉ là một người mà thôi nhưng thiên dạ thần điện lại là có thể dung chuyển trí cao nhất tộc tinh linh tộc cùng si man tộc vô thượng cự phách nếu thiên dạ thần điện chuẩn bị toàn diện bọn hắn tất cả mọi người như vậy thì chắc chắn làm chuẩn bị đầy đủ một chút tu sĩ cấp cao đều có thể đủ nhìn ra thiên dạ thần điện lực lượng mạnh nhất tại hồ thu thủy phía trên nếu như tịch thiên dạ vô phương đối phó đến từ hồ thu thủy uy hiếp như vậy tình huống của bọn hắn vẫn như cũ không sẽ được cái gì cải biến tịch thiên dạ hồ thu thủy phía trên thật sự có m ộ ư ơ i vạn vương cảnh hắc cám quân đoàn hà bách châu từ trong đám người đi ra thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt thanh quang có cỗ phiêu m i ệ u xuất trần áp đảo chúng thánh phía trên khí chất theo trên người nàng tàn g ra nàng cả người vào giờ phút này như là thay đổi một người giống như cho người cảm giác thần thánh cao quý vô cùng tựa hồ không so những trí tôn vương đó kém thậm chí so những trí tôn vương đó thêm ra một điểm xuất trần khí chất. đến từ nam man đại lục cùng mộ thương đại lục tu sĩ liền có thể biết được đó là thuộc về thiên t h a n h khí tức phía trước tới một chân linh thổ trước đó hà bách châu chính là một tên thiên thánh bất quá nàng giấu dếm rất sâu cơ hồ lừa gạt được tất cả mọi người đương nhiên gần như không bao quát hết thảy tịch thiên dạ nàng liền không thể gạt được lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt tịch thiên dạ liền nhìn ra nàng chính là thiên thánh thân thể cũng chính bởi vì vậy tịch thiên dạ mới khiến cho nàng cùng ở bên cạnh có qua một đoạn thời gian tiếp xúc dù sao tại nam man đ ạ i lục lên muốn tu thành thiên thánh tương đương khó khăn bất kỳ một cái nào đều có tuyệt thế thiên phú húng chi huyết mạch của nàng khí tức cùng tịch thiên dạ đời này thân thế có một chút liên quan vì vậy mới đưa tới tịch thiên dạ lòng hiếu kỳ hà bách châu ban đầu chỉ là muốn tới yên nhạc hoàng đô xem náo nhiệt căn bản không có ra tay ý nghĩ nhưng bây giờ đã cũng không do nàng quyết định thiên dạ thần điện âm mưu nắm tất cả mọi người cuốn vào người nào cũng không thể không đếm x ỉ a đến chu công tử hán giang hoài n g u y ệ t tầm mắt khiếp sợ nhìn h à bách châu giờ này khắc này chu công tử tựa như triệt để biến thành người khác giống như cả người tản mát ra kinh người ánh sáng và nhiệt độ như thần như thánh nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế trạng thái dưới chu công tử trước kia trong mắt của nàng chu công tử liền là một cái bình thường người trẻ tuổi nhưng rõ ràng nàng nhìn lầm cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt chương một n r ă m hai m ư mất hết can đảm n g u y ệ t nhi hiện tại ngươi hiểu rõ vì cái gì ta nhường ngươi tại chu công tử trước mặt cung kính một chút đi giang thượng lâm ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói chu công tử lai lịch hắn mặc dù không rõ ràng lắm nhưng cũng đoán t r ư ờ n g không thể so với tịch thiên giả kém bao nhiêu mà lại giờ phút này chu công tử trên người khí tức cùng tịch công tử có hết sức nhiều chỗ tương tự loại kia khí chất hắn mặc dù cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhưng hết sức rõ ràng chu công tử cùng tịch thiên dạ chính là cùng một loại người hà bách châu sắc mặt trịnh trọng quyết định đứng tại tịch thiên dạ trận doanh chung nhau đối kháng thiên dạ thần điện bởi vì lúc này giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác tịch thiên dạ lường hà bách châu liếp mắt cũng là không nói gì thêm mặc dù hắn căn bản không cần gì giúp đỡ nếu như thiên dạ thần điện mười vạn vương cảnh đại quân tạo thành một tòa cỡ lớn quân trận sẽ tương đương phiền phức bằng hai người chúng ta sợ là ngăn cản không nổi vì kế hoạch hôm nay chỉ có phá vỡ cái kia bao phủ bầu trời hắc á m trấn pháp sau cùng có thể chạy đi nhiều ít là bao nhiêu nghe theo mệnh trời hà bách châu sắc mặt ngưng trọng nói nàng mặc dù chủ động đứng dậy nhưng lại chưa từng có nghĩ tới muốn vì bách tộc liên minh những người kia che gió che mưa nàng chẳng qua là cho rằng bằng lực lượng của mình n g h ĩ phá mất tầng kia hắc cám màn trời có chút khó khăn cho nên mới chuẩn bị cùng tịch thiên dạ hợp lại mà thôi t hồ í phía c Bắc Châu, h thiên không Hà nhìn h tầm mắt đến dạ để ý mà là về phía hồ thu thủy phương hướng.、Nếu、hôm nay người khác ở đây, như người Nếu nay đây, ở vùng ậ thật y yên Thủy thiên kiêu nhạc hoàng、đô、hắn liền chắc chắn muốn đánh hạ tới. Thích thiên lại dám giết ta thần điện kiêu thủ, người thật to gan. chắc hạ Thích thủ, Hồ Thu dạ, to giết đô lại tới. dám ta v trời hắc vân từng đợt quay cuồng một đạo âm u tới cực điểm thanh âm chậm rãi vang lên trong thanh âm ẩn chứa vô tận tức giận theo thanh âm kia xuất hiện toàn bộ thiên địa gió nổi mây phun sấm chớp như là có thiên uy bông xuống đáng sợ như vậy thanh thế nhường đại bộ phận tu sĩ đều run rẩy một hồi trí tôn a i cái kia hồ thu thủy c h ố sâu thế mà còn ẩn giấu đi một vị trí tôn ngươi dũng khí ra đến nói chuyện h à tất g i ấ u đầu lộ đôi tịch thiên dạ thản nhiên nói h ừ tịch thiên dạ ngươi đừng phách lối cá nhân võ lực mạnh hơn lại như thế nào ngăn cản được mười vạn vương cảnh đại quân sao vụ cực tiêu thủ sắc mặt c h ầ m lãnh đem thân thể thật sâu giấu ở thiên dạ thiên la trận bên trong căn bản cũng không dám hiện thân đi ra lũng cốt kiêu thủ thực lực không kém hắn nhiều ít kết quả lại bị tịch thiên dạ trước mặt mọi người đánh g i ế t hơn nữa còn là tại có thiên dạ thiên la trận bảo vệ tình huống dưới bị đánh g i ế t vu cực kiêu thủ tự tin đi nữa cũng không dám tự mình cùng tịch thiên dạ giao thủ hà bách châu nghe vậy sắc mặt chìm xuống vẻ mặt càng thêm ngưng trọng cái kia hồ thu thủy bên trên thế mà thật sự có lấy mười vạn vương cảnh đại quân nếu thiên dạ thần điện kiêu thủ đã chính miệng thừa nhận như vậy tự nhiên lại không làm được giả chẳng qua là thiên dạ thần điện không khỏi cũng quá để mắt bách tộc liên minh đi vì thu thập một cái bách tộc liên minh thế mà phái ra mười vạn vương cảnh đại quân không đúng mười vạn vương cảnh đại quân chính là chiến lược tính lực lượng càng hơn trăm vạn thánh giả đại quân dù cho thiên dạ thần điện cũng không có khả năng tổ kiến ra quá nhiều như thế lực lượng xuất hiện tại nhân tộc cương vực bên trong khẳng định không chỉ có chỉ là vì diệt đi bách tộc liên minh đơn giản như vậy yên nhạc hoàng đô bên trong cũng là một hồi bối rối trước đó có không ít người tâm lý đều ôm lòng chờ may m ắ n lý cho rằng chẳng qua là thiên giả thần điện công tâm kế sách không có khả năng thật sự có lấy mười vạn vương cảnh đại quân nhưng giờ này khác này vị kêu thiên giả thần điện kiêu thủ căn bản cũng không có nói lao tất yếu trong lúc nhất thời t o à nhưng bộ yên n ạ loạn, c chúng Có hoàng hỗn sinh đều là khủng hoảng. vào là vài n g đô đều đều lầm ờ i k h ô chịu nổi áp lực, điên cùng sông ra ngoài, ý chạy ra yên nhạc hoàng、đô. Nhưng nổi điên sông ngoài, yên áp đồ đô. ra ra ý toàn bộ yên nhạc hoàng đô đã bị bị hắc cám m ả n trời bao bọc những tu sĩ kia vừa mới xông vào hắc cám m ả n trời bên trong liền phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết chỉ chốc lát sau liền có hàng loạt thi thể bị người theo hắc cám m ả n trời bên trong ném đi ra ngu xuẩn lúc này ra bên ngoài chạy cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào tô lăng hạo hơi khe cau mày nói phu hoàng cái kia hắc cám đại trận thật đáng sợ như thế sao tô hàm hương có chút lo lắng nói hết sức đáng sợ có thể so với trí tôn chi trận không thậm chí so bình thường trí tôn chi trận đều càng mạnh bởi vì yên nhạc hoàng đô bên trong thượng cổ cấm trận lực lượng căn bản là áp chế không nổi cái kia hắc cám trận pháp tô lăng hạo sắc mặt ngưng trọng nói yên nhạc hoàng đô bên trong thượng cổ cấm trận lực lượng mặc dù tàn khuyết không đầy đủ nhưng cũng có thể so với một tòa mạnh mẽ trí tôn trận pháp cũng là vì cái gì có thể đem 398 t ò a thượng phẩm thiên vương trận pháp đều ngăn chặn nhưng giờ này k h ắ c này tô lăng hạo lại phát giác dù cho nắm thượng cổ cấm trận lực lượng thôi động đến cực hạn khẳng định đều không thể nắm tòa kia hắc cám trận pháp tháp chế xuống h ù n g chi giờ phút này thượng cổ cấm trận lực lượng còn bị 398 tòa thượng phẩm thiên ư n phẩm v ư ơ n giả trận pháp k m dám làm mình chế lại, cơ vô phương trợ giúp cho tịch thiên Tịch thiên giả, dám ngô nghịch thiên thần điện, cuối cùng của hộ phương thiên thiên thiên thần hành lại, dạ. dạ, dạ giúp ngươi điện, rồi vi vô ngô ngu xuẩn trợ t r sẽ sự giá đ ắ thiên Kỳ t ậ thập t thu n g ư ơ căn cần cảnh bản không cần 10 vạn vương cảnh đại quân. h đại i t dạ thiên la trận chính là thế gian mạnh nhất trận pháp áp đảo những cái được gọi là trí tôn trận pháp phía trên ngươi có thể chết ở thiên dạ thiên la trận trong tay cũng không tính bôi nhọ ngươi như thế kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Vũ cực tiêu thủ thanh âm lần nữa theo hắc cám màn trời bên trong vang lên mười vạn hắc cám vương cảnh đại quân chính là chỉnh hợp cả nhân tộc một thanh lưới dao sử dụng nó tới đối phó một người trẻ tuổi có chút đại tài tiểu dụng. h ắ n thấy vẹn vẹn bằng vào thiên dạ thiên la trận liền đủ để đem tịch thiên dạ c h â n áp ồ ta đây liền nhìn một chút ngươi như thế nào đem ta c h â n áp tịch thiên dạ chấp tay sau lưng thủy t r u n g mây trôi nước chảy không biết sống chết theo vụ cực tiêu thủ tiếng nói vừa ra bầu trời phía trên hắc cám m ả n g trời đột nhiên quay cùng một hồi sau một khắc một đầu kinh khủng hắc cám cự thủ đ ố n g nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người vùng trời cái kia hắc cám cự thủ có thể sưng vô biên vô hạn nắm toàn bộ yên nhạc hoàng đô đều bao phủ lại trong lòng mọi người thậm chí sinh ra một cô ảo giác làm cái kia hắc cám cự thủ rơi xuống thời điểm toàn bộ yên nhạc hoàng đô đều sẽ hóa thành phế tích toàn bộ sinh linh đều đưa diệt sạch không tốt thượng cổ cấm trận lực lượng ngăn cản không nổi tô lăng hạo sắc mặt kịch biến trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ hoảng sợ bao trùm tại yên nhạc hoàng đô vùng trời thượng cổ cấm trận bị hắc cám lực lượng từng cái ma diệt những cái kia tồn tại mấy chục văn năm thậm chí càng thêm lâu đời thượng cổ cấm văn cùng trận văn thế mà đều dồn dập tán loạn y ê n diệt đến mức trụ sơn hoàng bộ bố trí ba trăm chín mươi tám tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp càng là hoàn toàn ngăn cản không nổi toàn bộ sụp đổ yên n diệt biến mất tại trong thiên địa song thế giới hủy diệt thiên băng địa liệt trong truyền thuyết tận thế hàng lâm rồi sao thiên dạ thần điện thật tác động lại muốn diệt chúng ta một thành mất hết can đảm tại cái kia tựa như thiên uy lực lượng trước mặt tất cả mọi người mất hết can đảm tại đáng sợ như vậy lực lượng trước mặt nghĩ bay lên một điểm đấu trí cũng khó khăn thích thiên dạ đừng q u ả n những người khác người ta hợp lại có lẽ có thể trốn qua nhất kiếp hà bách châu con ngươi thích chặt như lâm đại địch khỏe mạnh thân thể hơi hơi kéo căng như cùng một căn lên dây cung tiễn thích thiên dạ lại là căn bản không có để ý tới hà bách châu ý tứ vẫn như cũ đứng c h ắ p tay mặt không thay đổi nói thiên dạ thiên la trận rất mạnh không kém nhưng muốn cầm nó tới giết ta không khỏi quá ngây thơ trận ư ớ c 1028, phá t r thiên dạ thiên la trận làm năm đó thiên dạ thánh tổ mạnh nhất trận pháp một trong tự nhiên rất mạnh nhưng bất kỳ trận pháp đều có nhược điểm của nó chỉ cần rõ ràng trận pháp một chút bộ vị mấu chốt ứng phó liền sẽ đối lập đơn giản dưới tình huống bình thường tịch thiên dạ dù cho có phá cấm pháp một muốn đem thiên dạ thiên la trận áp chế xuống cũng rất khó không phải phá cấm pháp một không đủ mạnh mà là tu vi của hắn quá thấp vô phương phát huy ra phá cấm pháp một lực lượng chân chính nhưng giờ này khắc này lại khác thiên giạ thiên la trận chính là thiên giạ thánh tổ trận pháp thế gian không có người nào so thiên giạ thánh tổ hiểu rõ hơn này trận tịch thiên giạ thậm chí không cần đi tìm hiểu thiên giạ thiên la trận hư thực liền có thể phá mất này trận chỉ thấy một đoàn ánh bạc theo tịch thiên giạ trên thân sáng lên sau một khắc liền biến mất tại tại chỗ hắn không có đi q u ả n g trên bầu trời hủy diệt cự thủ mà là trực tiếp hướng về hồ thu thủy vị trí bay đi tịch thiên dạ ngươi làm gì hà bách châu con ngươi thích chặt nàng không thể nào hiểu được tịch thiên dạ hành vi không cùng nàng hợp lại ngược lại chính mình chạy ra ngoài ừ n vụ cực tiêu thủ sắc mặt ngưng tụ có chút hồ nghi nhìn tịch thiên dạ hắn muốn làm gì chẳng lẽ n g h ĩ phá hư thiên dạ thiên l à trận trận nhãn nhưng cái kia làm sao có thể cho dù hắn chính mình cũng không biết được thiên giạ thiên la trận trận nhãn cùng sơ hở ở nơi nào hoặc là nói trên cái thế giới này thiên giạ thiên la trận chính là không có sơ hở trận pháp bởi vì điện chủ đại nhân đã từng cũng đã nói cho dù hắn cũng không có cách nào phá giải thiên giạ thiên la trận đụng tới như thế trận pháp chỉ có thể đối kháng chính diện ánh bạc trong nháy mắt liền s ẹ t qua hư không tại hủy diệt cự thủ rơi xuống trước đó đụng vào hồ thu thủy một chỗ trên mặt hồ ầm ầm một cỗ kinh khủng sóng sung kích đột nhiên quyết tán tại hồ thu thủy phía trên nổ ra một cái đường kính hơn trăm dặm dưới nước vòng xoáy lớn một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa lan tràn toàn bộ hồ thu thủy cơ hồ đem toàn bộ hồ thu thủy đều c u ố n vào tịch thiên dạ hắn đang làm gì nguy cấp như vậy thời khắc hắn vì cái gì không công kích cái kia hát cám trận pháp chơi à, tịch thiên dạ chẳng lẽ không chịu nổi áp lực điên rồi sao tất cả mọi người xem không hiểu tịch thiên dạ hành vi trước mắt đã là nguy cơ sớm tối h ắ n thế mà chạy đi hồ thu thủy phía trên kiếm chuyện nhưng mà mọi người tiếng nghị luận vừa mới xuất hiện liền rất nhanh liền biến mất bởi vì trên bầu trời hủy diệt cự thủ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu một hồi lắc lư chỉ chốc lát sau liền như là đại sơn sụp đổ từng tầng một tán loạn biến mất tại trong hư vô cùng một thời gian bao phủ tại trên trời cao hắc cá màn trời cũng là từng đợt lắc lư từng đoàn từng đoàn hắc cám pháp tắc cùng hắc cám trận ấn tiêu tán trong không khí cả tòa hắc cám đại trận đều cho người ta một loại không ổn định cảm giác chẳng lẽ tịch thiên giả tìm được cái kia hắc cám đại trận trận nhãn hà bách châu có chút bừng tỉnh đại ngộ nhưng rất nhanh liền là không thể tưởng tượng nổi kỳ diệu như vậy trận pháp tại mộ thương đại lục lên đều tương đương hiếm thấy muốn tìm ra nó trận nhãn cùng sơ hở đơn giản k h ó như lên trời huống chi tại như vậy ngắn trong thế giới người nào tới cũng làm không được đi không tốt vụ cực tiêu thủ sắc mặt kịch biến dẫu ở thiên dạ thiên la trận bên trong thân thể đều một hồi run rẩy theo bản năng liền hướng sau rút lui hắn mặc dù không biết được tịch thiên dạ làm cái gì nhưng lại có thể rõ ràng cảm ứng được cả tòa thiên dạ thiên la trận đều tương đương không ổn định lúc nào cũng có thể hủy diệt đi hồ thu thủy phía trên hàng loạt thiên dạ thần điện tu sĩ từng cái sắc mặt trắng bệnh thiên giả thiên la trận trận cơ chính là do điện chủ đại nhân luyện chế bọn hắn chỉ là phụ trách thôi đ ộ u nhưng dù là như thế cũng có mấy ngàn tên trận pháp sư tại đồng thời duy trì như thế trận pháp tại thiên giả thiên la trận bị thương trong n g á y mắt cái kia mấy ngàn tên trận pháp sư toàn bộ đều sắc mặt tái đi ngụm lớn máu tươi nhịn không được phun tới tịch thiên giả sắc mặt chấm lãnh trôi nổi tại hồ thu thủy phía trên công kích của hắn cũng không có đình chỉ phá cấm pháp mộc theo ống tay á o của hắn bên trong bay ra sau đó hóa thành từng sợi màu bạc sợi tơ chui vào hắc cám m ả n trời chỗ sâu những cái kia màu bạc sợi tơ phía trên ngưng tụ thuần túy nhất phá cấm pháp tắc hắc cám m ả n trời vừa mới tiếp xúc liền r ồ n dập lui lại không dám cùng màu bạc sợi tơ dây dưa nhưng càng là như thế bại lui liền càng nhanh chỉ chốc lát sau thiên dạ thiên la trận hàng loạt bộ vị mấu chốt liền bị màu bạc sợi tơ cho c u ố n chặt lấy ban đầu liền không ổn định thiên dạ thiên la trận lúc này liền vô phương vận chuyển toàn bộ tạm ngừng ở tịch công tử đem cái kia hắc ám trận pháp tan dã thật là lợi hại tô lăng hạo trận mắt hốt mồm làm tịch thiên dạ năng lực thấy kinh hãi khó trách bọn hắn yên nhạc hoàng bộ thảm liệt như vậy đều bị tịch thiên dạ cho s i n h s i n h lật về một ván tịch công tử tô hàm hương gấp xiết chặt nằm đấm một đôi mắt đẹp thủy trung nhìn tại tịch thiên dạ trên thân chuyện cho tới bây giờ nàng kỳ thật đã không nữa bối rối thành công cũng được thất bại cũng được nàng đã không có tiếc với đáng giận thiên giả thiên la trận làm sao lại bị phá trên thế giới không có người nào có thể làm được vu cực tiêu thủ sắc mặt dữ tợn trong lòng chặn lấy một cỗ buồn thiền hắn vừa mới còn buông lời nói muốn bằng mượn trận pháp đem tịch thiên giả triệt triệt để để c h ấ n áp kết quả nhanh như vậy liền bị đánh mặt chẳng lẽ vu cực tiêu thủ đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì trong lòng cờ r ố t một tiếng điện chủ đại nhân thiên dạ phần tâm trú cũng danh sưng không người nào có thể phá giải nhưng lại tại trước đó không lâu bị người phá sạch hiện tại thiên dạ thiên la trận cũng là như thế chẳng lẽ giữa hai bên có cái gì liên hệ vụ cực tiêu thủ ý thức được vấn đề có lẽ không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy lúc này cũng không dám chậm trễ chút nào đã như vậy, vậy bản tọa liền dùng tuyệt đối lực lượng đưa ngươi phá hủy ta cũng không tin ngươi có thể đỡ nổi thiên giả thần điện lực lượng vu cực tiêu thủ tầm mắt càng ngày càng âm châm rừng rậm như cùng một cái sắt thần hàng thế sau một khắc h ắ n phóng lên tận trời từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài sau đó hung hăng quăng về phía không trung ầm ầm theo cái kia mặt lệnh bài màu vàng lóng xuất hiện hồ thu thủy chỗ sâu đột nhiên buộc phát ra một cỗ không gì sánh kịm khủng bố đến cực hạn lực lượng cỗ lực lượng kia điên cuồng k h u ế c h tán chỉ chốc lát sau liền bao trùm toàn bộ hồ thu thủy toàn bộ yên nhạc hoàng đô thậm chí yên nhạc hoàng đô bên ngoài khu vực hắc ám quân đoàn lực lượng hà bách châu ánh mắt ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía hồ thu thủy chốt sâu cố lực lượng kia tuyệt đối không thuộc về bất luận cái gì người bởi vì cố lực lượng kia đã xa xa vượt qua bình thường đế giả mười vạn vương cảnh đại quân thế mà thật tồn tại giang thượng lâm ánh mắt rung động hắn đã từng liền từng nghe nói thiên dạ thần điện có một nhánh vô cùng đáng sợ hắc ám quân đoàn hắc ám trong quân đoàn người toàn bộ đều là vương cảnh trở lên tu sĩ đã từng đại lục ở bên trên rất nhiều loại tộc đều nghe hắc ám quân đoàn mà nghe tin đã sợ mất mật đương nhiên nhân tộc không ở trong đám này bởi vì vì nhân tộc căn bản cũng không có tư cách nhường thiên dạ thần điện xuất động hắc ám quân đoàn nhưng bây giờ hắc ám quân đoàn lại đi tới bọn hắn nhân tộc cương v ự c điều này có ý vị gì mặc dù chỉ là m ộ ư ơ i vạn người hắc cám quân đoàn không phải trăm vạn lượng cấp nhưng đặt ở nhân tộc bên trong cũng có thể xưng tung hoành vô địch đi có lẽ chỉ có thiên nam viện khởi động chiến tranh trương mở đầu cả nhân tộc toàn lực ứng phó mới có thể chống cự một ít ts hôm qua thiếu một c đã bủ xin lỗi anh em chương một n ư ơ i chín mạnh hơn trí thánh thánh giả hồ thu thủy chỗ sâu có tám mươi một tòa nhân công hòn đảo phía trên có hàng loạt h á t cá binh sĩ giờ phút này tám mươi mốt tòa nhân công hòn đảo như là trong bóng tối sao trời sáng lên vô cùng sáng trói rực rỡ ánh sáng những ánh sáng kia hội tụ vào một chỗ ngưng tụ ra một đầu to lớn vô cùng mặt người con giết cái kia mặt người con giết không biết có bao lớn phảng phất muốn nắm toàn bộ thế giới đều nứt vỡ một cố lực lượng hủy thiên diệt địa phóng xuất ra khiến cho trong vòng nghìn dặm không gian đều không ổn định tựa hồ lập tức liền sẽ sụp đổ y ê n diệt t r ờ i ạ đó là vật gì thế gian sao có khổng lồ như thế hoang thú tại sao ta cảm giác cái kia con giết loại hoang thú có thể nắm toàn bộ thế giới đều hủy diệt t i ê n nhạc hoàng đô bên trong vang lên từng đợt tiếng kinh hô tịch thiên dạ vừa đánh tan thiên dạ thiên la trận mọi người còn chưa kịp buông lỏng một hơi lập tức lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh cái kia mặt người con giết phát ra diệt thế lực lượng so thiên dạ thiên la trận đều đáng sợ nhiều lắm mọi người chỉ cảm thấy mình tại cái kia mặt người con giết trước mặt liền là từng con nhỏ bé sâu kiến có một loại trực diện thần linh nào giác thiên vương cảnh thiên vương đại giả thánh thiên vương n à y chút cái gọi là cao thủ tuyệt thế giờ này k h ắ c này cùng những cái kia bình thường bình dân đều không hề khác gì nhau bởi vì tại cái kia mặt người con giết trước mặt hết t h ể chúng sinh tựa hồ cũng đối xử như nhau đó không phải là hoang thú mà là quân trận lực lượng nghe đồn thiên giả thần điện nắm giữ lấy thần bí quân trận chi thuật so các đại chủng tộc nắm giữ quân trận bí thuật càng thêm cao cấp cùng mạnh mẽ bây giờ xem xét quả là thế t ô lăng hạo sắc mặt ngưng trọng nói phu hoàng quân trận bí thuật có thể biến ảo ra một đầu con giết hoang thú đi ra tô hàm hương kinh ngạc nói nàng t ừ nhỏ sống ở hoàng thất tự nhiên tiếp xúc qua quân trận bí thuật bất quá lại chưa nghe nói qua nhà ai quân trận bí thuật có thể hóa hình làm hoang thú thức k i ế n nhân tộc dài lâu nhất của Lao Thiên Nam huyện n lâu tộc của c dài Lao ũ g k h ô n nắm giữ như thế quân trận g giữ có đi. thế thuật bí d ĩ nhiên có thể tô lăng hạo khẳng định nhẹ gật đầu nhìn tô hàm hương trong mắt tràn đầy cương t r i ề u mà nói tại cái kia không biết so thời đại thượng cổ càng thêm thời đại thái cổ xa xưa liền có quân trận bí thuật xuất hiện thời đại kia quân trận bí thuật cơ bản cũng là dùng tới bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa chiến tranh chúng ta đại lục ở bên trên quân trận bí thuật chẳng qua là chuyển thừa thời đại thái cổ một chút gia lông cơ bản đều là đơn giản nhất cơ sở trận pháp kỳ thật chúng ta theo một chút di tích cổ xưa bên trong đã từng tìm tới qua càng cao thâm hơn quân trận bí thuật bất quá phần lớn đều là tàn khuyết không đầy đủ mà lại dù cho tình cờ xuất hiện hoàn chỉnh quân trận bí thuật cũng đều là thâm ảo vô cùng tương đương khó mà bố trí đi ra cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công phu hoàng có ý tứ là cái kia to lớn mặt người con g i ế t chính là cao cấp hơn quân trận bí thuật tô hàm hương bừng tỉnh đại ngộ mặt khác yên nhạc hoàng bộ thành viên nghe vậy từng cái cũng là như có điều suy nghĩ đại lục ở bên trên quân trận bí thuật cơ hồ đều là nắm hết thẻ quân sĩ lực lượng đơn giản hội tụ vào một chỗ cô động làm một đoàn lực công kích mạnh mẽ trùng sáng giống thiên dạ thần điện như vậy ngưng tụ ra một đầu hủy diệt hoang t h ú quân trận bí thuật rõ ràng càng thêm cao cấp thiên tả thiên nô trận Thích、thiên giả chấp tả a sau y lưng, nhàn n h thiên ngô trận cũng là thuộc về thiên dạ thánh tổ nhất mạch bí thuật tại cái kia chân chính thái hoang thế giới bên trong quân trận bí thuật cũng tương đương phồn vinh thiên tả thiên ngô trận liền là nhân tộc thiên vực bên trong tương đối nổi danh quân trận bí thuật một trong đương nhiên mặc dù nổi danh nhưng ở toàn bộ thái hoang thế giới bên trong cũng không tính là gì có rất nhiều mạnh hơn thiên tả thiên ngô trận quân trận bí thuật nhưng ở một chân linh thổ bên trong thiên tả thiên ngô trận không thể nghi ngờ có thể xương đ ỉ n h phong so với mạnh hơn quân trận không nói không có nhưng cũng khẳng định phượng m a u lân giác mà lại một chân linh thổ bên trong cao nhất chỉ có trăm vạn cấp quân trận bí thuật nhưng thiên tả thiên ngô trận lại là ngàn vạn cấp quân trận bí thuật khó trách những mộc chân linh thổ đó bên trong trí cao chủng tộc lại ở thiên dạ thần điện trong tay ăn quả đắng có ngàn vạn cấp quân trận bí thuật một khi thành hình có thể dung chuyển một cái trí cao t r ù n g t ẩ u tịch thiên dạng nay quân trận pháp danh gọi thiên tà thiên ngô trận do mười vạn vương cảnh quân đoàn tạo thành một khi thành hình có thể dung chuyển trí tôn vương cấp độ thứ ba tuyệt thế tồn tại n g ư ờ i có thể chết tại thiên tà thiên ngô trong tay chính là vinh hạnh lớn lao trên bầu trời mặt người con giết phát ra chấn thiên động địa thanh âm mỗi một chữ phun ra thiên địa đều sẽ rung động dữ dội một thoáng một câu nói xong trong vòng nghìn dặm đại địa đều xuất hiện rạn nứt i ê n nhạc hoàng đô trên tường thành cũng đầy là vết rách trong hoàng thành trong mắt tất cả mọi người đều là khủng hoảng cùng tuyệt vọng đầu quái thú kia thật là đáng sợ nếu như tịch thiên dạ bị giết chết như vậy tiếp xuống chết liền là toàn thành người thế giới này không khỏi cũng quá mức yếu đối đi vẹn vẹn chẳng qua là trung vị đế cảnh lực lượng thế mà liền đã có thể tạo thành nghiêm trọng như vậy phá hư hà bách châu sắc mặt tương đối khó xem trong vòng nghìn dặm đại địa đều xuất hiện vết rách khái niệm gì tại bọn h ắ n mộ thương đại lục phía trên gần như không chuyện có thể xảy ra không phải nói đầu kia mặt người con giết mạnh bao nhiêu mà là một chân linh thổ thế giới quá mức yêu ớt hơi mạnh một điểm lực lượng liền sẽ tạo thành diện tích lớn sụp đổ nếu là luận lực lượng mặt người con giết đặt ở thế giới bên ngoài chỉ có thể coi là trung vị đế cảnh lực lượng cũng thì tương đương với thiên cơ thánh thành cái kia cái gọi là tứ đại trí cường giả trình độ hà bách châu có một chiêu át chủ bài có thể để cho nàng tuyệt cảnh tồn sinh nhưng một chiêu kia át chủ bài đối hoàn cảnh có rất lớn yêu cầu nổi bật hắn không gian chung quanh tình huống hiện tại trong vòng nghìn dặm không gian đều vì mặt người con giết lực lượng khiến cho tương đương không ổn định nàng một chiêu kia át chủ bài rất có thể lại bởi vậy mà thất bại một khi thất bại đối mặt có thể so với trung vị đế cảnh mặt người con giết hà bách châu coi như thiên tài đi nữa cũng chỉ có thể ôm hận ở đây mặt người con giết bộ mặt con người vị liền là vụ cực tiêu thủ bộ dáng hắn chính là thiên tả thiên ngô trận hạch tâm toàn bộ quân trận lực lượng đều hội tụ ở trên người hắn nguyên bản hắn chẳng qua là trí tôn vương cấp độ thứ nhất tu vi nhưng giờ này khắp này hắn lại có thể buộc phát ra trí tôn vương cấp độ thứ ba lực lượng trong cơ thể cường đại trước nay chưa từng có lực lượng nhường vụ cực tiêu thủ hưng phấn vô cùng rất có một cấu ngạo thế quần hùng thiên hạ khí khái dù cho trước mặt đứng đây chính là thiên dạ thần điện tứ đại pháp vương hắn cũng có lòng tin một trận chiến đến mức tịch thiên dạ hắn đã căn bản không để vào mắt trí tôn vương có tứ đại cấp độ đó là chỉ có đột phá làm trí tôn vương tu sĩ mới biết được bí mật tứ đại cấp độ có thể sưng một tầng nhất trọng thiên hắn mặc dù thiên tư tung h à n h nhưng đ ờ i này cũng chỉ có thể dừng bước tại cấp độ thứ nhất mà thôi nếu muốn đột phá đến cấp độ thứ hai không có nghịch thiên cơ duyên cơ bản không có khả năng có chút ý tứ tịch thiên dạ nhiều hứng thú nhìn trên bầu trời mặt người con rết nếu như liền trên lực lượng tới nói mặt người con rết đã có thể hoàn toàn có thể so với trí thánh đ ặ t ở bên ngoài trí thánh liền là thánh giả cực hạn tối trung cực lực lượng chỉ có tối vi thiên tư tung hoành nhân vật mới có thể tu thành nhưng ở một chân linh thổ bên trong bởi vì không có đế đạo quy tắc tồn tại thánh giả cực hạn ngược lại càng thêm rộng lớn nói cách khác mộc chân linh thổ bên trong có thể sản sinh ra so trí thánh càng cường đại hơn thánh giả nếu như thế giới bên ngoài sinh linh ai có thể làm đến siêu việt trí thánh lại trở lại thế giới bên ngoài thời điểm tất nhiên sẽ vì vậy mà được ích lợi vô cùng bất quá mấy vạn năm đến chưa hẳn có người có thể làm đến chương một n r ă m ba m ư ơ thạch nguyên hiên tuyệt vọng yên nhạc hoàng đô bên trong tràn đầy khủng hoảng cảm xúc ai cũng có thể nhìn ra đầu kia mặt người con giết đáng sợ nguyên bản còn đối tịch thiên dạ có lòng tin người trong khoảnh khắc cũng lòng tin hoàn toàn không có tịch thiên dạ mạnh hơn có thể mạnh hơn cái kia trên bầu trời tuyệt thế yêu quái sao tu vi càng là cao thâm người liền càng là rõ ràng giờ phút này không người có thể ngăn chế đầu kia mặt người con giết chỉ có không hiểu tu luyện người bình thường lại ở tịch thiên dạ trên thân còn bảo lưu lấy trông đợi ha ha bản tọa cũng đã sớm nói đối địch với ta một con đường chết vân thượng yến ha ha cười lớn nhìn tịch thiên dạ biểu lộ tràn đầy đắc ý hắn bị tịch thiên dạ một người trẻ tuổi thu thập không có chút nào tôn nghiêm trong lòng tự nhiên đoán hận hiện tại chỉ có máu tươi có thể rửa sạch hắn chịu xỉ n h ụ quốc sư anh minh à cái gì yêu ma quỷ quái cũng dám cùng chúng ta trụ sơn hoàng bộ đấu đơn giản muốn chết ngũ hoàng t ử đốc anh cười ha ha trong lòng cũng là một hồi mở mày mở mặt hắn mặc kệ trụ sơn hoàng bộ cùng không cùng thiên dạ thần điện hợp tác hắn chỉ nên biết được chủ sơn hoàng bộ có thể thắng đến cuối cùng là được rồi nhị hoàng tử đốc trọng thì là không có hắn lạc quan như vậy cùng thiên dạ thần điện hợp tác chính là một con đường không có lối về không chỉ sẽ đứng tại cả nhân tộc mặt đối lập cũng là đứng tại toàn bộ đại lục hết thể chủng tộc mặt đối lập bởi vì thiên dạ thần điện liền là vạn tộc c h i địch cùng thiên dạ thần điện hợp tác tự nhiên cũng chính là vạn tộc kẻ địch hắn không rõ ràng phụ hoàng tại sao phải làm như thế vì quyền nghiêng nhân tộc sao có thể là một phần vạn bại đây nói theo một ý nghĩa nào đó đốc trọng càng thêm thích hợp trụ sơn bộ lạc hoàng đế cũng khó trách trụ sơn hoàng đế sẽ càng thêm có khuynh hướng hắn bởi vì hắn thi toàn quốc lo toàn bộ bộ lạc vận mệnh cùng tương lai mà đốc anh sẽ chỉ cân nhắc trước mắt được mất đến mức vân mục hoàng bộ thái tử thạch nguyên hiền thì đã sớm không đang cùng trụ sơn hoàng bộ hai vị hoàng tử đứng chung một chỗ từng vòng từng vòng trụ sơn hoàng bộ cường giả đem bọn hắn cách ly đao kiếm đối lập thạch nguyên hiên hiện tại có thể nói khổ không thể tả hắn làm sao đều không ngờ rằng trụ sơn hoàng bộ dã tâm sẽ lớn như thế không chỉ muốn tiêu diệt bách tộc liên minh bọn hắn vân mục hoàng bộ cũng là đồng dạng không đ ô n g tha bọn hắn vân mục hoàng bộ mặc dù không thể so trụ sơn hoàng bộ kém bao nhiêu nhưng ở yên nhạc hoàng đô lực lượng lại khá là bình thường húng chi có thiên giả thần điện trợ giút liền là bọn h ắ n vân mục hoàng bộ cả tộc lực lượng đến đây cũng chưa chắc có thể cười đến cuối cùng đi hắn trong lòng tràn đầy không cam l ò n g đường đường thái tử tương lai vân mục hoàng bộ hoàng đế lại muốn chết ở chỗ này mặc cho ai sẽ cam tâm thích thiên dạ ngươi không phải giỏi về sáng tạo kỳ tích sao ngươi cho ta sáng tạo một cái kỳ tích nhìn một chút ta thạch nguyên hiên cơ hồ gào thét giờ này khắp này hắn thế mà chỉ có thể nắm hy vọng đặt ở tịch thiên dạ vị này kẻ địch trên thân xúc phạm thiên dạ thần uy người chết mặt người con g i ế t lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ trước người hắn có một trăm linh tám cái móng u ố t trong đó một cái móng nuốt dối ra hung hăng chụp về phía tịch thiên dạ tịch thiên dạ nhiều hứng thú nhìn mặt người con g i ế t cái kia một chảo lực lượng có thể trong nháy mắt giết chết một tên trí tôn vương nhưng hắn lại không có chút nào kinh chẳng qua là thi triển ra ngưu ma hồn thiên truy n ắ m hải lam cự truy này nắm chi thánh khí lực lượng vùng phát ra tới hóa thành một đoàn màu lam lưu quang hung hăng cùng cái kia cái móng vuốt đụng vào nhau ầm ầm thiên băng địa liệt phạm vi ngàn dặm bầu trời đều xuất hiện vết n ư ớ c hàng loạt không gian phong bạo theo trong cái khe tuôn ra tịch thiên dạ thân thể đạp đạp t r ừ n g lùi lại về phía sau bảy tám bước nắm một khoảng trời đạp nát thân hình vừa đứng vững khó trách có thể giết chết lũng cốt t i ê u thủ có chút năng lực vũ cực tiêu t h ủ lạnh lùng nói vừa mới nhìn như chẳng qua là vung ra một cái móng ướt nhưng lực lượng lại đáng sợ vô cùng thế mà không có thương tổn đến tịch thiên dạ chẳng qua là đưa hắn đẩy lui như thế xem ra tịch thiên dạ hẳn là có c h i tôn vương cấp độ thứ hai tu vi lại thêm trong tay hắn cái kia nắm thần bí vũ khí đã thoáng có năng lực ngăn cản một ít bất quá vẹn vẹn chẳng qua là ngăn cản một ít mà thôi nếu như tịch thiên dạ chỉ là như vậy năng lực như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ vu cực kiêu thủ tàn nhẫn cười một tiếng nắm cả tòa thiên tà thiên ngô trận lực lượng đều điều động sau một khắc vô tận khổng lồ mặt người con g i ế t ngửa mặt lên trời thét dài vạn dặm bầu trời mây đen cuồn cuộn lôi điện giang đầy một cỗ trí cường trí thánh uy áp từ trên trời r i a n g xuống bao phủ tại yên nhạc hoàng đô vùng trời yên nhạc hoàng đô bên trong phần lớn người đều không chịu nổi cái kia cố uy áp áp bách r ô n r ậ p một gối té quỵ dưới đất có thậm chí đang không ngừng ho ra máu thiên ngô diệt thế bách t r ả o thiên tả chỉ thấy thiên tả thiên ngô cái kia một trăm linh tám chỉ cự t r ả o toàn bộ lăng không bay ra phô thiên cái địa hướng về tịch thiên dạ bay đi mỗi một bộ vớt phía trên đều phóng xuất ra âm h à n vô cùng khí tức mỗi một bộ vớt đều có thể đủ trong khoảnh khắc diệt đi một tên trí tôn vương một trăm linh tám cự t r ả o tổ hợp thành sắt c h i ề u dù cho trí tôn vương cấp độ thứ ba tuyệt thế tồn tại đến đây một cái sơ sẩy cũng có thể ngã xuống đi thiên tà thiên ngô trận thuộc về cao giai quân trận bí thuật đã không chỉ có chỉ là thuần túy năng lượng cấp độ lên bùng nổ nó chẳng những có thể huyễn hóa ra thiên tà thiên ngô đồng thời cũng có được thiên tà thiên ngô một chút năng lực thiên phú cùng chân chính tuyệt thế hoang thú đều không hề khác gì nhau song tịch thiên dạ liền cái kia thiên tà thiên ngô một cái móng vuốt cũng đỡ không nổi hiện tại một trăm linh tám cái móng vuốt tạo thành tuyệt sắt kỹ Hắn đoán chừng muốn sống sót cũng khó khăn cái kia là có thể uy hiếp được trí tôn vương cấp độ thứ ba lực lượng thế gian có mấy cái sinh linh có thể ngăn cản được song c h ế t đề xong tịch thiên giả nếu như chết rồi chúng ta tại thiên giả thần điện trong mắt liền là một đám đợi làm thịt gà vịt tất cả nhân tộc tu sĩ toàn bộ đều kinh hoảng dù cho hà bách châu đều không ngoại lệ nàng đã đang suy tư như thế nào tìm tìm một cái cơ hội tuyệt hảo chạy trốn đến mức mộ phong hoàng bộ những người kia nàng đã không để ý tới nàng hiện tại chính mình cũng chưa hẳn có thể an toàn thoát thân sao lại đi quản những người khác đáng tiếc đế cảnh trở lên tu sĩ không thể trước tới nơi đây bằng không không cần như thế phiền phức hà bách châu trong lòng than nhẹ nếu như bọn h ắ n mộ thương đại lục đế giả thậm chí đại đế có thể thân tới nơi đây như vậy một chân linh thổ bên trong vấn đề cũng là cơ hồ không là vấn đề cái gì cơ duyên cái gì bảo vật sợ là đều đã bị bọn hắn vơ vét mấy lần thế nhưng chỉ có đế cảnh trở xuống tu sĩ có thể đến đây cái k i a ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt mộ thương đại lục ngư đồ thế giới này đã mấy vạn năm nhưng chân chính lấy được lớn bảo lại là lắc đắc không có mấy bởi vì có nhiều thứ bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến ngươi vô phương đứng tại đỉnh phong tự nhiên cũng là vô phương trông thấy đỉnh phong phía trên thế giới mộc chân linh thổ bên trong mặc dù không có đế giả nhưng nhưng lại có có thể so với đế giả hậu kỳ tuyệt thế tồn tại những sinh linh kia kỳ thật đã không thể xưng là thánh giả thuộc về thiên địa bên ngoài đặc thù tồn tại bọn h ắ n này chút có thể đến đây một chân linh thổ tu sĩ tối cường cũng là thiên thánh cảnh nghĩ có thể so những thế giới kia đình phong vẫn như cũ thực sự quá xa gần như không có khả năng thậm chí hà bách châu hoài nghi dù cho có người tu thành trí thánh đích thân tới nơi này đều chưa hẳn có thể vô địch trưng một nghìn không trăm ba mươi mốt vạn hồn linh thơ thiên giả t h ầ n điện mạnh nhất không chỉ có chẳng qua là những cái kia đứng tại thế giới đỉnh phong cường giả truyền thừa của bọn hắn cùng nội t ì n h cũng là tương đương đáng sợ t ỷ như vụ cực tiêu thủ tu vi của hắn mặc dù kém xa tít tắp tịch thiên giả, nhưng lại dám ở tịch thiên giả trước mặt kêu gào mảy may không đem để vào mắt bởi vì hắn có thiên tà thiên ngô trận có uy chấn thiên hạ hắc á m quân đoàn làm làm hậu thuẫn thiên ngô diệt thế nam thiên tả thiên ngô trận lực lượng phát huy đến cực hạ n l i ê n tịch thiên dạ trước đó biểu hiện ra lực lượng tới nói hắn căn bản cũng không có thể có thể ngăn cản cho nên vụ cực tiêu thủ có m ộ ư ơ i phần lòng tin nhất kích mà giết chết tịch thiên dạ sự thật cũng là như thế tịch thiên dạ bằng vào lực lượng của mình muốn chiến thắng thiên tả thiên ngô có chút khó khăn nhưng giờ này k h ắ c này ánh mắt của hắn lại vẫn không có bất kỳ tâm tình c h ậ m trờn hắn n ế u biết được hồ thu thủy phía trên có mười vạn vương cảnh hắc cám quân đoàn sao lại không có một chút chuẩn bị ngay tại tất cả mọi người cho rằng tịch thiên dạ sẽ bị thiên tà thiên ngô xé thành mảnh nhỏ thời điểm chỉ thấy tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng đơn chỉ hướng chỉ vào hư không sau một khắc vỗ một cái hình bầu g ụ c cánh cửa không gian đ ố n g nhiên theo trước mặt hắn xuất hiện theo cái kia cánh cửa không gian bên trong không ngừng chui ra từng con khô lâu quái vật những cái k i a khô lâu quái vật trên thân không có dấu hiệu của sự sống nhưng lại tản ra mãnh liệt năng lượng ba động mỗi một đầu lực lượng đều không thua vương cảnh tu sĩ thậm chí so bình thường vương cảnh tu sĩ đều càng mạnh bởi vì theo kỳ hải bên trong mang ra khô lâu quái vật thực lực thấp nhất đều là nhị cảnh vương đại bộ phận thì là tam cảnh vương cùng tứ cảnh vương bất quá cho tới nay tại thải lân công chúa trong mắt nàng mười vạn vương cảnh khô lâu quái vật đều có chút gân gà bởi vì khô lâu quái vật không phải chân chính sinh mệnh chúng nó có lực lượng cường đại nhưng không có trí tuệ cùng tư duy như thế cũng là nói đến khô lâu quái vật chỉ có thể cá thể tác chiến không có cách nào tạo thành mạnh mẽ quân trận chẳng qua là quân trận mới có thể đem một c h i quân đội lực lượng phát huy đến cực hạn bằng không căn bản không có tác dụng gì bất quá tịch thiên dạ lại không giống thải lân công chúa nghĩ như vậy ngược lại nhường thải lân công chúa thời khắc đều nắm mười vạn khô lâu quái vật mang theo trên người mau nhìn tịch thiên dạ triệu hồi ra hàng loạt khô lâu sinh vật mà lại toàn bộ đều là vương cảnh trở lên tu vi chẳng lẽ hắn cũng có thể tạo thành mười vạn vương cảnh cỡ lớn quân trận tha thiên quá tốt rồi tịch thiên dạ hắn cũng có át chủ bài xem những cái kia khô lâu sinh vật số lượng hẳn là cũng không thua mười vạn người mà lại phát ra khí tức đại bộ phận đều là tam cảnh vương cấp độ tu vi so thiên dạ thần điện hắc cám quân đoàn đều cao hơn một cái trình độ quá tốt rồi chúng ta bên này cũng có mạnh mẽ quân đoàn khô lâu quái vật mới vừa xuất hiện liền tại toàn bộ yên nhạc hoàng đô bên trong dẫn tới o à n h động cực lớn tất cả mọi người tầm mắt nóng bỏng nhìn những cái kia khô lâu sinh vật phảng phất một cái h á m sâu hắc cám người bỗng nhiên nhìn thấy ánh dạng đông nếu như tịch thiên dạ cũng có mười vạn vương cảnh quân đoàn như vậy chưa hẳn không thể ngăn cản được thiên dạ thần điện công kích một đám đồ đần độn những cái tia khô lâu quái vật chính là không phải sinh mạng thể không có có trí tuệ cùng tư duy chúng nó chỉ biết hiểu vụng về chém giết căn bản không hiểu tổ c â n chuyện vân thượng yến cao giọng cười lạnh nói trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn mọi người thiên dạ thần điện xuất mã căn bản liền sẽ không có bất kỳ huyền nhậm gì những người này thế mà mưu toan muốn tiếp tục sống đơn giản hài hước vân thượng yến ta xem ngươi là sợ đi cái gì không thể tạo thành quân trận không thể tạo thành quân trận tịch đại nhân sao lại đem bọn nó triệu hoán đi ra đúng đấy ta xem vân thượng yến có chút tức đến nổ phổi nếu như thiên dạ thần điện bị đánh tan như vậy yên nhạc hoàng đô bên trong hết thẻ trụ sơn hoàng bộ người đều muốn xong đời ta hiện tại hận không thể trụ sơn hoàng bộ người toàn bộ đi chết nếu như bản tọa có thể còn sống ra ngoài cái thứ nhất liền muốn cùng trụ sơn hoàng bộ không qua được vân thượng yến tiếng nói mới ra liền có hàng loạt phản bác thanh âm hy vọng ánh dạng đông vừa mới xuất hiện mọi người căn bản không cho phép vân thượng yến đem dập tắt mà lại rất nhiều người ý nghĩ cũng rất đơn giản nếu tịch h thiên dạ vào lúc này đem mười vạn khô lâu quái vật triệu hoán đi ra như vậy chắc chắn có nó mục đích như là không thể tạo thành quân t r ư ợ hắn liền không cần thiết triệu hồi ra những cái kia khô lâu quái vật bởi vì triệu hoán đi ra cũng là chịu chết mà thôi ở đây phỏng đoán phía dưới tất cả mọi người tin tưởng tịch thiên dạ có thể tạo thành cỡ lớn quân trận cùng thiên dạ thần điện thiên tả thiên ngô trận chống lại trong đám người chỉ có t h ả i lân công chúa cùng hổ tam âm mấy người sắc mặt ngừng trọng mà xấu hổ làm tịch thiên dạ bên cạnh người người bọn hắn rõ ràng nhất có điều những cái kia không có sinh mệnh cùng trí tuệ khô lâu quái vật căn bản là vô phương tạo thành quân trận tịch thiên dạ lúc này đem những cái kia khô lâu quái vật triệu hoán đi ra các nàng ngược lại có chút xem không hiểu chẳng lẽ tịch thiên giả thật đã hết biện pháp nghị không ra những biện pháp khác để ngăn cản thiên tả thiên ngô đ ạ i trợn ngu xuần đồ vật tịch thiên giả nếu là có thể nắm khô lâu sinh vật tạo thành cỡ lớn quân trận hãn tại xương trạch thành liền đã thi triển đi ra sao lại lưu đến bây giờ vân thượng yến cười lạnh liên tục tràn đầy miệt thị nhìn những cái kia bao hàm hy vọng người ha ha trong tuyệt vọng người quả nhiên ngu muội những cái kia khô lâu sinh vật căn bản cũng không có thể tạo thành quân trận không tin các ngươi có thể hỏi một chút lúc trước tham dự qua xương c h ạ c h thành chiến tranh người bọn hắn rõ ràng nhất bất quá t i ê n nhạc hoàng đ ộ ngũ hoàng tử đốc anh cũng là cười ha ha nhìn mọi người ánh mắt tràn đầy đùa cợt nếu là những cái kia khô lâu sinh vật có thể tạo thành quân trận lúc trước điển quy nguyên chín người liền không khả năng nắm xương c h ạ c h thành bức bách đến trình độ kia cùng khô lâu sinh vật giao thủ qua người đều rõ ràng những quái vật này căn bản cũng không có sinh mệnh cùng linh hồn lời vừa nói ra không ít người đều theo bản năng nhìn về phía những cái kia đã từng tham gia qua xương trạch thành chiến tranh người xương trạch thành một trận chiến liên quan đến hàng trăm cái nhân tộc thế lực mà những thế lực này cơ hồ đều gia nhập bách tộc liên minh có thể s ư n g chiếm cứ bách tộc liên minh hơn phân nửa số lượng những cái kia bao hàm hy vọng không có tham dự qua xương trạch thành chiến tranh tu sĩ nghe vậy r ồ n dập nhìn về phía những cái kia tham gia qua xương trạch thành chiến tranh gia tộc cùng bộ lạc nhưng mà bọn hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào hết thẻ tham gia qua xương c h ạ c h thành chiến tranh thế lực cùng bộ lạc đều là một trận trầm mặc cơ hồ không ai nói chuyện trong lúc nhất thời cả tòa thành thị đều yên tĩnh trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chẳng lẽ thật không thể tất cả mọi người một lòng đều chậm rãi chìm đến đáy cốc cựu thiên tri thượng tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nắm hết thẻ khô lâu sinh vật đều kêu gọi ra giờ phút này hắn hết thể lực chú ý đều đặt ở thiên tà thiên ngô trên thân đương nhiên sẽ không quản những người khác nghĩ như thế nào thiên tà thiên ngô vô cùng to lớn nắm toàn bộ bầu trời đều cho che phủ lên phảng phất sau một khắc liền muốn đem tịch thiên dạ triệt để thôn p h ệ nhưng mà chính là lúc này tịch thiên dạ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một gốc cám sắc cây nhỏ nhỏ trên cây có hàng loạt huyết sắc hoa văn tản mát ra một cỗ cổ lão mà to lớn khí t ứ c này cây chính là vạn hồn linh thụ chỉ thấy tịch thiên dạ chậm rãi vung tay lên vạn hồn linh thụ phía trên lập tức phóng xuất ra ngàn vạn đạo màu đen sợi tơ những cái kia màu đen sợi tơ bán ra toàn bộ c u ố n quanh ở những cái kia khô lâu quái vật trên thân trước hết nhất bị c u ố n lấy liền là cái kia ba trăm đầu thiên vương cấp độ khô lâu quái vật sau đó tiếp tục k h u ế t tán cơ hồ trong chốc lát hết thẻ khô lâu quái vật đều toàn bộ bị màu đen sợi tơ c u ố n chặt lấy chương một n m một đao diệt chi đó là vạn hồn linh thụ thải lân công chúa nói khẽ nàng tự nhiên nhận biết vạn hồn linh thụ theo tịch thiên dạ nói chính là hắn tại yên nhạc tổ lăng bên trong thu hoạch lớn nhất vạn hồn linh thụ chính là thế gian kỳ vật hắn chẳng lẽ có phá cục c h i pháp h ổ tam âm trong mắt sinh ra vẻ mong ngợi c h i sắc hắn mặc dù không hiểu vạn hồn linh thụ nhưng căn cứ tịch thiên dạ nói này cây tương đương không đơn giản thậm chí so đại thế giới bản nguyên vật chất đều càng thêm chân quý cựu thiên tri thượng tịch thiên giả thôi động vạn hồn linh thụ phân hóa ra muôn v ạ n linh hồn sởi tơ đem hết thẻ khô lâu sinh vật đều c u ố n chặt lấy sau một khắc chỉ thấy vô cùng ngạc nhiên một màn xuất hiện những cái kia bị vạn hồn linh thụ sởi tơ c u ố n chặt lấy khô lâu sinh vật phảng phất trong nháy mắt toàn bộ đều sống lại giống như trên người của bọn nó không còn có mảy may t ử khí ngược lại tản mát ra từng tia từng tia linh hồn ba động con của bọn nó bên trong cũng là toàn bộ sáng lên từng đoàn từng đoàn linh hồn hòa diễm nắm toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng dường như treo trên bầu trời sao trời giao phó linh hồn làm sao có thể thải lân công chúa trong mắt tràn đầy khiếp sợ dường như nhìn thấy thế gian nhất chuyện khó mà tin nổi không chỉ thải lân công chúa những người khác cũng là như thế hồ tam âm tô hàm hương tô lăng hạo vân thượng yến cùng với toàn bộ yên nhạc hoàng đô bên trong tất cả mọi người trước mắt hình ảnh đơn giản có thể xưng ơ làm thần t í c h không làm mười mấy muôn lần chết vật giao phó bên trên linh hồn đó là thần linh cũng làm không được sự tình đi chỉ gặp những cái kia khô lâu quái vật như là có trí tuệ cùng tư duy từng cái tự chủ hành động mà lại đứng tại đặc thù vị trí bên trên trong khoảnh khắc liền tạo thành một tòa cổ quái đại trận đại trận kia vừa mới thành một đoàn năng lượng kinh người buộc phát ra bao phủ toàn bộ thiên địa ầm ầm thiên ngô diệt thế đụng vào đoàn kia lực lượng phía trên trực tiếp liền bị đánh tan một điểm bọt nước đều không có t ó é lên tới làm sao có thể vụ cực tiêu thủ trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi căn bản không thể tin được một màn trước mắt thiên tà thiên ngô lực lượng dù cho cấp độ thứ ba trí tôn vương đều không dám đón đỡ toàn bộ thiên hạ có thể ngăn cản được người lác đắc không bao nhiêu như thế nào dễ dàng như thế liền bị đánh tan chỉ thấy thiên tà thiên ngô lực lượng bị đánh tan về sau những cái kia khô lâu quái vật toàn bộ đều tại chỗ giải thể hóa thành từng sợi s â m nhiên bạch cốt những bạch cốt kia vừa xuất hiện liền lần nữa tổ hợp lại với nhau hóa thành một bộ khô lâu vương giả trên bầu trời cái kia khô lâu vương người thể tích mảy may đều không thua thiên tà thiên ngô cũng là vô biên vô hạn bất quá phát ra lực lượng lại là so thiên tà thiên ngô càng thêm cường đại ta không phải đang nằm mơ chứ thải lân công chúa tự lẩm bẩm trong mắt đẹp tràn đầy rung động cùng run sợ nàng tiếc nuối lớn nhất liền là không thể nhường khô lâu sinh vật tạo thành quân trận bằng không bằng vào kỳ hải bên trong khô lâu sinh vật nàng hoàn toàn có thể tung hoành thiên hạ quét ngang vô địch nhưng mà nàng làm không được sự tình thịt thiên dạ lại làm được không ngừng thải lân công chúa hổ tam âm vân thượng yến toàn bộ yên nhạc hoàng đâu người đều triệt để ngây dại giao phó mười mấy muôn lần chết vật linh hồn lại tạo thành c ơ lớn q u â n trận như thế thủ đoạn có thể xưng đoạt thiên địa chi tạo hóa kỳ thật tất cả mọi người nghĩ sai tịch thiên dạ làm sao có thể giao phó người khác linh hồn chớ nói hắn tu vi hiện tại dù cho tiên nhân muốn sáng tạo ra hoàn toàn mới linh hồn cũng vô cùng khó khăn huống chi cho mười mấy vạn khô lâu giao phó linh hồn vậy căn bản không có khả năng Thích thiên dạ sở dĩ có thể nhường khô lâu quái vật tạo thành quân trận hoàn toàn ỉ vào tại vạn hồn linh thụ năng lực đặc thù vạn hồn linh thụ có như sâu như biển lực lượng linh hồn không chút khách khi nói nó liền là biển linh hồn hóa thân tịch h thiên dạ chẳng qua là nhường vạn hồn linh thụ phân hóa ra suy nghĩ sau đó đi khống chế khô lâu quái vật mà thôi đương nhiên cũng là vạn hồn linh thụ do năng lực này bằng không liền là bình thường thần linh cũng không có khả năng phân hóa ra hơn mười vạn đạo suy nghĩ trên bầu trời khô lâu vương người tản mát ra vô cùng lực lượng như là một vành mặt trời nắm toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng ba trăm thiên vương khô lâu ngưng tụ làm khô lâu vương người đầu mười vạn vương cảnh khô lâu ngưng tụ làm khô lâu vương người thân thể một cách tự nhiên tự nhiên mà thành tất cả lực lượng ngay ngắn trật tự lưu chuyển ngưng tụ mà mạnh mẽ cùng làm mười vạn cấp độ vương cảnh quân trận nhưng khô lâu vương người lực lượng lại so thiên tà thiên ngô hùng hậu không biết gấp bao nhiêu lần cái kia làm sao có thể vụ cực tiêu thủ sững sờ nhìn qua khổng lồ khô lâu vương người cả người đều đang hơi run r ẩ y cái kia ngạo nghệ chậm dai ở hai mắt của hắn bên trong biến mất thay vào đó chính là càng ngày càng đậm hơn sợ hãi trực giác nói cho hắn biết thiên dạ thần điện thiên tà thiên ngô trận rất có thể không sánh bằng tịch thiên dạ tòa kia quân trận g i ế t tịch thiên dạ trong mắt lóe ra một cố lạnh leo mặt không thay đổi hạ lệ theo tiếng nói của hắn hạ xuống cái kia khổng lồ khô lâu vương người đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét trong tay vạn trượng cốt đao hung hăng hướng về thiên tả thiên ngô bổ tới g i ế t cho ta cho ta đưa nó xén át vụ cực tiêu thủ cũng là lớn tiếng gào thét chuyện cho tới bây giờ chỉ có một trận chiến kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc xem ai có thể cười đến cuối cùng hắn không tin thiên tà thiên ngô trận xe thua thiên dạ thần điện cho tới bây giờ đều chưa từng bại t h í c h thiên dạ cái kia khô lâu vương người khẳng định chẳng qua là công tử bột trông thì ngon mà không dùng được thiên tà thiên ngô ngửa mặt lên trời gào thét cũng là huy động móng nuốt hung hăng hướng khô lâu vương người đánh tới ẩm ẩm kinh thiên động địa không gian vỡ vụn đại địa toái n ư ớ c vô tận cơn bão năng lượng bao phủ chỉ thấy khô lâu vương người đánh vỡ bầu trời một đao chém vào thiên tả thiên ngô trên thân sắc bén ánh đao s ẹ t qua chân trời trực tiếp nắm thiên tả thiên ngô một phân thành hai đao mang một đường tung hoành tiếp theo nắm hắc cám màn trời cũng cho chém nước vô cùng lực lượng một đường vang lên bài sơn đảo hải xinh xinh trên mặt đất cày ra một đầu dài vạn dặm khe rãnh người vũ cực tiêu thủ chừng trong mắt nhìn chằm chặp tịch thiên dạ há to miệng nghĩ nói một ít gì nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì đi ra mắt tối sầm lại triệt để mất đi tri giác làm thiên tả thiên ngô trận trận nhãn nay trận vừa vỡ hắn tự nhiên đứng núi chịu xào một cỗ không thể địch nổi lực lượng đụng vào hắn trong cơ thể trực tiếp đem hắn trấn thành cực kỳ nhỏ hạt hắn chết đều không ngờ rằng thiên dạ thần điện tối vi chứ danh thiên tả thiên ngô trận cuối cùng sẽ bại thảm hại như vậy thế mà nhất kích c h i lực đều không chịu nổi ầm ầm Lớn n thiên thiên hồ ư v ậ thu thủy phía trên tám mươi mốt tòa nhân công hòn đảo ẩm ẩm tiếng vang sau đó toàn bộ chìm vào hồ thu thủy bên trong hoàn toàn biến mất trên thế gian đến mức nhân công trên đảo hắc cám quân đoàn cũng là toàn bộ bị đánh chết không một người sống cũng không phải tịch thiên dạ thích giết chóc không cho bọn hắn đường sống mà là quân trận ở giữa va chạm quá mức hung mánh cùng hiểm ác hoặc là sinh hoặc là chết cái gọi là có vinh cùng vinh có nhục cùng đục nói liền là này tháng t i ê n nhạc hoàng đô bên trong tất cả mọi người sững sờ nhìn lên bầu trời rất nhiều người đều coi là đang nằm mơ bọn hắn thật tháng sao nguyên bản đã sớm trong lòng tuyệt vọng người đối mặt kết quả như thế lại có chút tựa như ảo ngộng không thể tin được chính là thật chương m ộ 3 nghìn i b cựu cựu quy nhất liền có thể thành tiên toàn bộ yên nhạc hoàng đều vô cùng an tĩnh thiên tả thiên ngô hủy diệt một khắc này tất cả mọi người ngừng thở nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lên bầu trời phía trên nửa k h ắ c đồng hồ một k h ắ c đồng hồ hai phút đồng hồ làm tất cả hắc cám lực lượng triệt để tiêu tán ánh nắng vung vãi đại địa phổ chiếu vạn dặm hồ thu thủy phía trên lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì về sau mọi người mới cuối cùng tin tưởng tháng thích thiên dạ thế mà thật t h á n g hắn đánh bại thiên dạ thần điện vỡ vụn thiên dạ thần điện âm mưu làm sao có thể vân thượng yến kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời ánh mắt đờ đẫn thất hồn là phách thật thua rồi hả không nên a thiên dạ thần điện ra tay làm sao lại bại hắn đang mong đợi thiên dạ thần điện sẽ có lực lượng mạnh hơn xuất hiện đang mong đợi hồ thu thủy bên trên lại xinh phong ba nhưng mà hắn thất vọng hồ thu thủy không có bất cứ động tinh gì thiên địa an tính đáng sợ bắt lấy trụ sơn hoàng bộ phản tặc phản loạn nhân tộc tội lôi đang chém bắt sống trụ sơn hoàng bộ nghịch tặc không thể để cho bọn hắn chết tử tế h phản tộc người lang trì trụ sơn hoàng bộ tên giặc để mạng lại trầm mặc hai phút đồng hồ về sau toàn bộ yên nhạc hoàng đô lần nữa dung chuyển tất cả mọi người đang kêu lấy chu diệt trụ sơn hoàng bộ khẩu hiệu nhìn những trụ sơn hoàng bộ đó người t ừ n g cái vô cùng phẫn nộ mà lại không chỉ bách tộc người trong liên minh những cái kia không phải bách tộc liên minh tu sĩ đồng dạng dồn dập đứng ra trụ sơn hoàng bộ ý muốn diệt sạch n h â n tộc tội lôi đang chém chính là thiên hạ tất cả nhân tộc chỗ không dung giết cho ta yên nhạc hoàng cung thánh đ i ệ n đỉnh hoàng đế tô lăng hạo vẻ mặt băng lãnh s u n g phong đi đầu mang theo yên nhạc hoàng bộ người g i ế t ra hoàng cung tiến đến vây quét những trụ sơn hoàng bộ đó người yên nhạc hoàng bộ trải qua thai nạn này thương vong vô số mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể khôi phục lại tô lăng hạo trong lòng hận ý có thể nghĩ xong toàn xong vân thượng yến thất hồn lạc phách nhìn hỗn loạn yên nhạc hoàng đô hắn biết được lần này trụ sơn hoàng bộ bại q u á thẳm rồi sợ là không ai có thể còn sống rời đi nơi này một đầu to lớn nuốt hổ từ trên trời giáng xuống đem vân thượng yến hung hăng đẻ xuống đất như là dẫm lên một con r ệ p vân thượng yến ha ha cười lớn nhưng không có dãy giụa bởi vì d â y rủa cũng vô dụng dù cho dưới trạng thái toàn thịnh hắn cũng đấu không lại cái kia đầu hổ quái đ i ể u h ú n g chi hiện tại hắn thương nặng như vậy đã không có sức tái chiến ta chính là trụ sơn hoàng bộ hoàng tử các ngươi không thể như thế đối ta đốc anh khuôn mặt h o à n g hốt bị một đám người nhấn trên mặt đất điên cuồng d â y rủa cùng gào thét làm trụ sơn hoàng bộ hoàng tử tương lai có cơ hội kế thừa hoàng vị thực quyền hoàng tử nà mơ cũng không nghĩ tới sẽ có như thế nghèo túng một ngày tương lai của hắn vô cùng rực rỡ sao có thể tiếp nhận kết quả như thế bên cạnh hắn đốc trọng ngược lại rất bình tĩnh chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đã trễ rồi cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc nói liền là như thế tịch thiên dạ không tiếp tục quản yên nhạc hoàng đô sự tình mà là quay người hướng về hồ thu thủy đi đến bằng vào thải lân công chúa cùng hồ tam âm năng lực đã hoàn toàn có thể bãi bình yên nhạc hoàng đô bên trong hết thảy húng chi có hắn tại yên nhạc hoàng đô Tin、tưởng i n t không người nào dám lại đứng ra sinh sự hà bách châu nhìn tịch thiên dạ bóng lưng ánh mắt như có điều suy nghĩ có lòng muốn theo sau nhưng lại cảm thấy có chút đột ngột không thể không nói tịch thiên dạ đã không thể dùng đã từng tầm mắt đi đối đãi dù cho nàng cũng phải chú ý cẩn thận mấy phần cái gọi là người không biết không sợ hiện tại biết được tịch thiên dạ thực lực về sau ngược lại không có trước kia tùy ý như vậy bay tìm cái thời gian lại đi tìm hắn cầu thông một chút hà bách châu thầm nghĩ trong lòng tận mắt nhìn thấy tịch thiên dạ thực lực về sau nàng hiện tại càng muốn cùng hơn hắn hợp tác mộ thương đại lục thăm dò một chân linh thổ mấy vạn năm tự nhiên sẽ hiểu một chân linh thổ bên trong rất nhiều bí mật nhưng những bí mật kia đều là không thể tùy tiện dây vào sờ nhất định phải có đủ đủ thực lực cường đại làm là điều kiện tiên quyết cho nên nếu như có thể nắm tịch thiên dạ kéo vào băng như vậy rất nhiều chuyện liền sẽ đối lập đơn giản m ộ trong chân linh thổ bên t lẩn dấu đám i tin hàng không hắn không động tâm. Hà duyên, cũng động loạt ta tâm. cơ b c Châu thở sâu, trong lòng quyết định, chờ hiên nhạc c h thở định, hiên hoàng đô sự tỉnh sâu, quyết trong triệt sự lòng đô để ì x u ố người về sau, liền sau, lại lần. đi tìm tịch thiên giả bàn Trong n đám tìm tịch một có hai người từ đầu đến cuối đều là mặt mui tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hãi không là người khác chính là chu đàm diễm cùng trần trạch nghĩa điện hạ cái tên kia thật chính là nếp i nhân hùng trần trạch nghĩa nuốt nước miếng một cái tràn đầy không dám t i n nói cùng là tử tiêu vương triều người một màn trước mắt đơn giản quá khó mà nhường người tin tưởng nếp i nhân hùng chính là là ai tại một năm trước đó hắn chính là một cái ai cũng xem thường phế vật thái tử chớ nói chu đàm diễm sẽ không đặt tại cho mắt cho dù hắn đều không thế nào nắm nếp i nhân hùng để vào mắt nhưng bây giờ nếp i nhân hùng biểu hiện ra thực lực sợ là vị kia tử tiêu vương triều cái vị kia hoàng đều chưa hẳn đ ị n h nổi đi chu đàm diễm cười khổ một câu đều nói không nên lời việc đã đến nước này hắn có thể nói cái gì hắn thậm chí đã có ý nhận mệnh không còn có cái gì ý nghĩ xấu chờ niếp nhân hùng trở lại nam man đại lục triệt để đột phá làm đế hậu toàn bộ tử tiêu vương triều thậm chí toàn bộ thiên cơ thánh thành đoán chừng đều không người có thể đối địch với hắn chân trách nghĩa hiện tại kế hoạch của chúng ta cần cải biến hướng niếp nhân hùng dạng này người tuyệt đối không thể đắc tội nhất định phải nịnh bợ dùng sức nịnh bợ chu đàm diễm thở sâu tầm mắt kiên quyết nói đây là một cây lớn đùi to nếu là có thể leo lên trên lo gì tương lai không thể vinh hoa phú quý t h í c h thiên dạ đứng tại hồ thu thủy bên trên thượng cổ cánh cổng ánh sáng trước đó nhìn phía dưới sóng gợn lăn tăn mặt nước tám mươi mốt tòa nhân công hòn đảo đã triệt để đắm chìm cái kia mười vạn hắc cám quân đoàn cũng l i n h viễn ngủ say ở đây nhìn n h ộ m thành hồ nước màu đỏ ngòm tịch thiên dạ không có quá lớn tâm tình chậm trởn chiến tranh chính là như thế thắng làm vua thua lầm giặc hán theo không phách thạch bên trong lấy ra một chút tài liệu ở trên mặt hồ bố trí ra một tòa ngưng huyết hoa suối trận mười vạn hắc ám quân đoàn huyết khí chính là một bút vô cùng to lớn huyết năng tài nguyên đem theo trong hồ nước ngưng tụ ra có thể so với nhiều đầu t r í tôn vương cảnh h o à n g thú huyết khí tịch thiên dạ xem t r ư ờ n g bằng này hắn hẳn là có thể đủ triệt để ngưng tụ ra mười ba căn minh hoàng thi văn thậm chí mười bốn căn minh hoàng thi văn mười ba căn minh hoàng thi văn có thể so với nửa bước trí tôn vương mười bốn căn minh hoàng thi văn thì có thể cùng chân chính trí tôn vương so sánh minh hoàng luyện thi thuật có cựu cựu quý nhất lời giải thích nói cách khác ngưng tụ ra chín chín tám mươi mốt căn minh hoàng thi văn liền có thể đạp đất thành tiên dựa theo thái hoang thế giới quy tắc thứ mười sáu căn minh hoàng thi văn làm thánh giả cực h ạ tương đương với trí thánh thứ ba mươi hai căn minh hoàng thi văn thì vi đế giả cực h ạ tương đương với trí đế thứ bốn mươi tám căn minh hoàng thi văn tương đương với đến tổ cứ thế mà suy ra thứ tám mươi căn minh hoàng thi văn tương đương với tổ thần trí cảnh nếu như lại hướng phía trước bước ra một bước ngưng tụ ra thứ tám mươi mốt căn minh hoàng thi văn chính là tiên ba ngày sau yên nhạc hoàng đô hỗn loạn triệt để kết quả hết t h ể trụ sơn hoàng bộ tu sĩ bị bắt b ắ t bị giết thì giết đến mức bách tộc liên minh triệt để thanh trừ hết trụ sơn hoàng bộ phản tặc về sau bọn hắn cũng không dễ chịu hết t h ể thủ lĩnh đều bị giam giữ tại một ngôi đại điện bên trong đem tiếp nhận sau đó vấn trách cùng thẩm phán yên nhạc hoàng bộ thì là nắm cờ lớn lần nữa cắm ở quốc thổ bên trên hướng thế nhân tuyên cáo bọn hắn trở về ưu minh bỏ cạp trùng chứng trụ sơn hoàng bộ cùng thiên dạ thần điện hợp tác ý đồ trưởng không cả nhân tộc tin tức như là như cơn lốc bao phủ cả nhân tộc người nào đều không ngờ rằng chân chính cùng thiên dạ thần điện hợp tác không phải y ê n nhạc hoàng bộ mà là trụ sơn hoàng bộ việc này đã triệt để chấn động cả nhân tộc liên bang quốc đều trong đêm triệu khai hội nghị thương thảo trừng phạt trụ sơn hoàng bộ quyết sách tô lăng hạo không có quá mức khó xử bách tộc liên minh các thế lực lớn vẹn vẹn chẳng qua là bồi thường kết xù tiền phạt liền thả bọn họ rời đi bởi vì hiện tại nhân tộc đã là thời buổi dối loạn trụ sơn hoàng bộ cùng thiên giả thần điện hợp tác khẳng định sẽ có bước kế tiếp kế hoạch nhân tộc việc cấp bách chính là ngăn cản bên trong tổn hại cho nên tô lăng hạo mới không có khoảnh khắc chút bách tộc liên minh thế lực thủ lĩnh thả bọn họ sau khi rời đi những thế lực kia sẽ trở thành chống lại trụ sơn hoàng bộ tuyến đầu lực lượng hồ thu thủy bên trên tịch thiên dạ ngồi xếp bằng từng đầu huyết long không ngừng theo trong hồ nước lao ra sau đó chui vào hắn trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa thân thể của hắn tựa như như lô đen không chi kỷ trải qua thôn v ệ nhiều ít đầu huyết long mười vạn hắc gám quân đoàn ngưng tụ ra tới huyết khí không thể bảo là không khổng lồ tịch thiên dạ đã ngưng tụ ra thứ mười bốn căn minh hoàng thi văn hiện tại v ẻ n vẹn bằng vào minh hoàng luyện thi thuật lực lượng liền có thể cùng trí tôn vương chống lại hồ tam âm cùng nguyên long huyền linh quy đương nhiên sẽ không bỏ lỡ to lớn như vậy cơ duyên toàn bộ quay quanh tại tịch thiên dạ chung quanh tu luyện trắng trợn thôn phệ lấy trong hồ nước chui ra huyết long tịch thiên dạ thiên hạ không có không tiêu tan chi buổi tiệc ta muốn rời đi thải lân công chúa xuất hiện tại cách đó không xa nhìn tịch thiên dạ thản nhiên nói nếu yên nhạc hoàng bộ sự tình đã có một kết thúc như vậy nàng tự nhiên muốn rời đi mộc chân linh thổ bên trong còn có rất nhiều bí mật cần nàng đi thăm dò tự nhiên không thể một mực chậm trễ tại nhân tộc cương vực bên trong n h ư không phải là bởi vì thiếu tịch thiên dạ nhân tình nàng cũng sẽ không chậm trễ lâu như thế tịch thiên dạ lường thải lân công chúa l ư ớ t mắt không nói gì thêm chẳng qua là nhàn nhạt gật gật đầu thải lân công chúa không có tu luyện minh hoàng luyện thi thuật cho nên này chút thiên nàng một mực tại lòng đất huyết hồ bên trong tu luyện mượn nhờ địa mạch huyết tuyển Tu vi của nàng đã đột phá tới nửa bước t r í tôn vương bất quá nghĩ tiến thêm một bước thành là chân chính t r í tôn vương thì không phải vậy dựa vào địa mạch huyết tuyền liền có thể làm được có lẽ nàng quyết định rời đi cũng là nghĩ đi tìm tìm đột phá cơ duyên đi kỳ thật có đôi khi ta sẽ lơ đãng suy nghĩ ngươi đến cùng là tịch thiên dạ đâu vẫn là nghiếp nhân hùng đây thải lân công chúa nhìn tịch thiên dạ con mắt đột nhiên không khỏi nói ra mặt ngoài tịch thiên dạ cùng nghiếp nhân hùng tựa hồ cũng là cùng một người nhưng t h ả i lân công chúa lại cho rằng bọn hắn càng giống hai người tịch thiên dạ chẳng qua là cười cười không có trả lời t h ả i lân công chúa nghi vấn không có đạt được đáp án t h ả i lân công chúa quay người rời đi kỳ thật vô luận tịch thiên dạ hoặc là nghiếp nhân hùng đều không trọng yếu chú ý an toàn tịch thiên dạ thản nhiên nói ha ha yên tâm đi ta phúc lớn mạng lớn vận khí nghịch thiên nói không chừng lần sau gặp mặt ta sẽ mạnh hơn ngươi thải lân công chúa cười hai tiếng hóa thành một đoàn thải quang liền biến mất ở chân trời thoải mái vô cùng cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc nàng đạt được hai vị thần linh truyền thừa ai dám nói nàng tương lai không có một phen hành động tịch thiên dạ thu hồi tầm mắt bước ra một bước liền biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa hắn đã xuyên q u a thượng cổ cánh cổng ánh sáng đi vào yên nhạc tổ lăng bên trong tịch đại nhân Thiên sinh. yên nhạc tổ lăng mọi người thấy thấy tịch thiên dạ lúc này toàn bộ vây quanh cung kính vô cùng hướng về hắn hành lễ có thể bước vào yên nhạc tổ lăng người toàn bộ đều là yên nhạc hoàng tộc dòng chính tại yên nhạc hoàng bộ có thân phận bất p h à m cùng địa vị nhưng giờ này khác này lại từng cái cung kính tới cực điểm nhìn tịch thiên dạ tầm mắt như là nhìn thần linh yên nhạc hoàng tộc có thể p h ụ c quốc có thể không bị trụ sơn hoàng bộ hủy diệt toàn bộ bởi vì tịch thiên dạ một người Tịch thiên một cứu không phải nhân giả người nào đó ân mạng, mà mạ. đó lòng à toàn đất huyết hồ bởi vì hổ tam âm mấy người toàn bộ tại hồ thu thủy phía trên thôn vệ huyết khí cho nên nơi này đã không có mờ hay chỉ có vạn hồn linh thụ đồng b ể n tại máu trên hồ lẳng lặng hấp thu huyết hồ bên trong năng lượng a tô hàm hương tịch h thiên dạ đ ỗ n g nhiên phát hiện vạn hồn linh thụ phía dưới khoanh chân ngồi một nữ tử nữ tử kêu tướng mạo tuyệt thế da thịt như tuyết có một cỗ tương đương linh tú khí chất từ khi chiến thắng thiên dạ thần điện về sau tô hàm hương vẫn bận rộn yên nhạc hoàng bộ bên trong công việc đã thật nhiều ngày đều chưa từng nhìn thấy thân ảnh của nàng t h í c h công tử dường như phát giác tịch thiên dạ đến tô hàm hương mở mắt ra đứng dậy hơi hơi thi lê nói rất nỗ lực tịch thiên dạ khẽ gật đầu nói đều nói người chậm cần bắt đầu sớm ta thiên tư không được cũng chỉ có thể trả giá càng nhiều nỗ lực tô hàm hương cười nói tịch thiên dạ ừ một tiếng kỳ thật tô hàm hương thiên tư cũng không kém bất quá hắn cũng không nói gì thêm khen ngợi bảo trì dạng này nỗ lực là chính xác tô gia vừa mới kinh nghiệm nhất kiếp tô hàm hương không cùng phụ mẫu đoàn tụ phản mà lập tức đến đây huyết hồ tu luyện rõ ràng nàng có tương đối lớn lòng cầu tiến cùng ý trí lực nói đến tô hàm hương này chút thiên tiến bộ thực không nhỏ mượn nhờ đ ị a mạch huyết tuyển tu vi đã bước vào nửa bước thánh thiên vương cấp độ tu vi như thế chớ nói tại thế hệ trẻ tuổi bên trong liền là tại lao trong đồng lứa c ũ n g thuộc về cường giả đỉnh cao đương nhiên có như thế lớn tiến bộ ngoại trừ cố gắng của nàng bên ngoài thiên phú cũng tương đương trọng yếu nàng có vạn năm hiếm thấy ư u hương chi thể nếu là toàn bộ kích phát ra đến thành tựu không thể đoán trước n g ư ờ i tiếp tục tu luyện đi chỉ cần nhất tâm hướng đạo cuối cùng có sở thành tịch h thiên dạ dặn dò một câu liền quay người hướng hồ nước màu đỏ ngòm đi đến tô hàm hương nhìn tịch h thiên dạ bóng lưng muốn nói lại thôi cuối cùng nàng ngậm miệng lại đem lời đều nén trở về yên lặng tọa hạ tiếp tục tu luyện tịch thiên dạ nhìn khổng lồ hồ nước màu đỏ ngỏm có chút hài lòng nhẹ gật đầu nơi đây địa mạch huyết tuyển tương đương khổng lồ cùng tràn đầy dù cho bị bọn hắn không ngừng thôn phệ cũng không có tiêu hao quá nhiều vẫn như cũ duy trì bảy thành trở lên địa mạch huyết khí tịch thiên dạ theo không phách thạch bên trong lấy ra một vật đó là một khoả tươi đẹp trái tim đỏ tươi như máu phảng phất có được huyết dịch từ phía trên chảy xuống nó tại tịch thiên dạ trong lòng bàn tay không ngừng nhảy lên mỗi một lần nhảy lên đều chấn động không gian chung quanh một trận rung động hàng loạt thánh đạo quy tắc bị đánh tan phương viên chăm trượng bên trong thế mà vô phương ngưng tụ ra thánh đạo quy tắc tới vật này chính là lúc trước cái kia viên u minh bọ cạp trùng trứng bởi vì đi qua tịch thiên dạ điểm hóa nó đã tiến hóa làm u minh bọ cạp hoàng tộc bất quá cũng chính vì vậy nó mới chậm chạp vô phương ấp đi ra bởi vì u minh bọ cạp mẫu trùng lúc trước lưu lại năng lượng chỉ đủ ấp ra bình thường u minh bọ cạp c ù n g ấp u minh bọ cạp hoàng tộc năng lượng so sánh kém gấp trăm lần cũng không chỉ chương một n r ă m ba m ư ơ cực hạn sinh linh cũng là bởi vì u minh bọ cạp hoàng tộc ấp cần năng lượng quá lớn mà lại đối năng lượng có rất cao yêu cầu tịch thiên giả mới một mực không có tìm được cơ hội đưa nó triệt để ấp đi ra địa mạch huyết tuyển lại xưng là đại địa mẫu khí ẩn chứa thế gian thuần túy nhất năng lượng này năng lượng có thể cho tu sĩ thoát thai h o à n cốt cải biến tiềm chất cùng thiên phú hoàn toàn phù hợp ấp u minh bọ cạp trùng trứng điều kiện tịch thiên dạ đứng tại hồ nước màu đỏ ngọc rịa đem trong tay lục rực u minh bọ cạp trùng trứng thả vào trong hồ nước sau một khắc hàng loạt địa mạch huyết khí theo trong hồ nước trôi ra liên tục không ngừng chảy vào u minh bọ cạp trùng trứng bên trong lục rực u minh bọ cạp được xưng là hoàng tộc tương lai có thành thần hy vọng thái hoang thế giới cựu ưu hải bên trong đều chưa hẳn sẽ có bao nhiêu con tồn tại vật này ấp trong khoảnh khắc liền đảo loạn toàn bộ hồ nước xung quanh trăm dặm nước hồ đều hạ xuống ba trượng một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy vây quanh ưu minh bọ cạp trùng trứng không ngừng xoay tròn lấy mà lại thiên sinh dị tượng từng chùm ánh sao xuyên thấu thật dày đáy s á c tại hồ nước màu đỏ ngòm vùng trời ngưng kết ra một đoàn mông lung cự hạt hư ảnh ưu minh bọ cạp thủy tổ lai lịch không nhỏ a hải u hoàng theo diêm ma ám thiên lớn bên trong chui r a tấm mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn vùng trời cự hạt hư ảnh cái tia cự hạt hư ảnh dĩ nhiên chính là ưu minh bọ cạp thủy tổ bất luận cái gì một đầu ưu minh bọ cạp huyết mạch bên trong đều có thủy tổ lưu lại một tia ý chí cùng truyền thừa bất quá hắn cũng là không ngờ rằng ưu minh bọ cạp thủy tổ lai lịch to lớn như thế thế mà chính là một đầu tiên thú mà lại tu vi hẳn là so với hắn đỉnh phong nhất thời điểm đều cao rất nhiều u minh bọ cạp thủy tổ cũng là các ngươi minh tộc thất thập nhị trí cao minh giới sinh linh nó đến từ u thiên minh giới tịch thiên dạ thản n h i n nói hải u hoàng nghe vậy giật mình hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ biết được như thế rõ ràng hắn làm sao phán đoán đi ra tin tức chẳng lẽ hắn nhận biết u minh bọ cạp thủy tổ khó trách tịch thiên dạ trong tay sẽ có lục rực u minh bọ cạp hoàng tộc trùng trứng giữa hai bên có lẽ thật sự có lấy cái gì sâu xa minh tộc thất thập nhị trí cao minh giới mặc dù cùng thuộc tại nhất mạch nhưng lẫn nhau ở giữa nhưng cũng không phải hoàn toàn tương liên hải ưu hoàng sinh ra ở thất thập nhị trí cao minh giới một trong huyết phù minh giới nhưng hắn ngoại trừ huyết phù minh giới mặt khác trí cao minh giới lại là cho tới bây giờ đều chưa từng đi nếu huyết mạch của nó bắt nguồn từ ưu thiên minh giới như vậy thật tốt bồi dưỡng có lẽ có thể bồi dưỡng được một đầu có thể so với tổ thần ưu minh bọ cạp đi ra hải u hoàng thản nhiên nói nam u minh bọ cạp trùng trứng tiềm lực lại xem cao một tầng bắt nguồn từ u thiên minh giới huyết mạch chính là nó lớn nhất vốn liếng vô luận đi tới nơi nào đều là thân phận cao quý biểu tượng hải u hoàng thực chất bên trong một mực có một khấu ngạo khí đó là huyết phủ minh giới mang đến cho hắn vinh quang thân là huyết phủ minh giới bên trong sinh linh hắn có ngạo thị thiên hạ vốn liếng hải u hoàng vụng trộm lườm tịch thiên dạ liếp mắt lại phát hiện tịch thiên giả thủy trung mặt không biểu tình xem không ra bất kỳ cảm xúc đạt được một đầu có cơ hội tấn thăng làm tổ thần u minh bọ cạp hắn không nên hưng phấn sao đổi thành người nào cũng không thể bình tĩnh như thế đi nếu hắn vị này đã từng tiên nhân đều chưa hẳn có thể bình tĩnh như thế đương nhiên lục dực u minh bọ cạp hoàng trở thành tổ thần hẳn là cực h ạ n tưởng tượng nó thủy tổ như vậy thành tiên thì gần như không có khả năng cho nên hải ưu hoàng cũng không có hứng thú quá lớn hóa thành một đoàn lưu quang rút về diêm ma ám thiên ấn bên trong không thể thành tiên cuối cùng chẳng qua là sâu kiến thiên đ ị a dị tượng kéo dài dòng dã một canh giờ mới từ từ biến mất ngâm tại hồ nước màu đỏ ngòm bên trong g minh bọ cạp trùng t r ứ n g triệt để chìm vào trong hồ nước phảng phất cùng chỉnh tòa khổng lồ hồ nước hòa thành một thể không biết đi qua bao lâu một tiếng to rõ tê minh thanh trong lòng đất trong không gian vang lên theo cái k i a tiếng hí lên xuất hiện toàn bộ lòng đất không gian đột nhiên chấn động kịch liệt cự thạch lan xuống cắt bay đá chạy một cỗ thế giới quy tắc theo bốn phương tám hướng tụ tập tới hóa thành từng đoá từng đoá pháp tắt chi hoa từ trên trời gian xuống rớt đầy toàn bộ hồ nước rất có một cỗ vạn tượng canh tân thiên địa cùng theo khí tượng thật mạnh sinh mệnh khí tức tô hàm hương theo trong tu luyện bừng tỉnh giật mình nhìn về phía hồ nước màu đỏ ngòm vòng xoáy chỗ sâu từ nơi đó nàng cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp sinh mệnh lực lượng tại chậm rãi thức tỉnh cái kia cỗ sinh mệnh lực lượng mãnh liệt sự mênh ông nàng vô phương miêu tả chỉ cảm thấy p h ả n phất toàn bộ thế giới sinh cơ đều bị nó hạ thấp xuống như có một k h o a sinh mệnh c h i kim dương chậm rãi bay lên tô hàm hương đột nhiên nhìn về phía bên bờ tịch thiên dạng đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng rung động trong hồ đến cùng có cái gì sinh mệnh đang sinh ra thế mà dẫn tới đáng sợ như vậy dị tượng tô hàm hương không dám tiếp tục tại trong hồ tu luyện lăng không vi bộ mấy cái lắc mình liền trở về tịch thiên dạ bên người tịch công tử tô hàm hương trong lòng tràn đầy từng cái nghi vấn liền chuẩn bị hỏi ra dù sao nơi này chính là gia t ộ c của nàng tổ lăng xuất hiện như thế biến cố nàng há có thể yên tâm tịch thiên dạ khẽ lắc đầu ngăn cản nàng nói tiếp ngón tay hướng về phía trước một điểm ra hiệu nàng nhìn về phía trước tô hàm hương theo bản năng trông đi qua sau một khắc chấn động trong lòng một đầu sinh ra lục d ự c màu sắc đỏ sậm có kim văn như yêu như dòng bọ cạp theo huyết sắc trong hồ nước chậm rãi hiện lên cái k i a con bọ cạp vừa mỹ quan lại hung ác mâu thuẫn mà hòa hợp tản mát ra một cô duy ngã độc tôn hùng bá thiên hạ ngạo nghệ khi thế thốt kiêu ngạo sinh linh tô hàm hương theo bản năng nói nàng có một loại rất kỳ quái ảo giác cái kia con bọ cạp tựa hồ không phải một đầu trùng thú mà là quân lâm thiên hạ uy hiếp bốn phương đế vương、Vụ. vô v cùng uy nghiêm bọ cạp triệt để nổi lên mặt nước về sau liền đột nhiên hóa thành một đoàn lưu quang hướng về tịch thiên dạ hai người vị trí vọt tới tô hàm hương trong lòng giật mình theo bản năng liền chuẩn bị rút kiếm chống cự nhưng mà cái kia chỉ có lấy bảy tám trượng hình thể to lớn vô cùng lục rực bọ cạp lại là không ngừng mà thu nhỏ trực tiếp xuyên qua tô hàm hương nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào tịch thiên dạ trên cánh tay tô hàm hương có chút trợn mắt hốc mồm sương sờ nhìn qua rơi vào tịch thiên dạ ống tay háo bên trên thân mật vô cùng liếm lắp tịch thiên dạ lòng bàn tay giả ngây thơ bò cạp nhỏ cái này thật chính là trước đó cái kia tản ra đế hoàng uy nghiêm hung vật tịch thiên dạ cười sờ lên lục rực u minh bọ cạp hoàng đầu nhỏ có chút hài lòng nhẹ gật đầu lục rực u minh bọ cạp hoàng vẻ ngoài đẹp đẽ mà h u n g lệ có một c ố không nói được bá đạo sắp bén đã phù hợp mỹ học lại không đánh mất uy nghiêm nhan trị bên trên có thể nói tương đương cao bởi vì còn tại trùng chứng thời điểm liền đã bị tịch thiên dạ điểm hóa thu phục cho nên ấp sau khi ra ngoài liền chủ động nhận chủ nhân lợi hại vừa mới ấp đi ra liền là trí thánh xem ra thiên phú của nó cùng tiềm lực so ta tưởng tượng bên trong đều càng cao hải u hoàng xuất hiện lần nữa có chút kinh ngạc thán phục nhìn lục rực u minh bọ cả hoàng thiên sinh thành trí thánh nói do nó chính là giữa thiên địa cực hạn sinh linh theo trình độ nào đó tới nói lục dực u minh bỏ cạp hoàng tiên thiên tiềm lực đã đến thiên địa hạn chế thậm chí đột phá thiên địa hạn chế như thế nội tình cùng mệnh cách không thể bảo là không kinh người t r ư ớ c 1036, độc thân rời đi mặc dù trước mắt chẳng qua là thánh giả tu vi nhưng nó tôn quý lại so với một chút tiên thiên thành đến người thậm chí tiên thiên thành tổ cảnh sinh linh đều càng cao bởi vì nó chính là cực hạn sinh linh tương lai nó muốn đột phá làm trí đế thậm chí đột phá làm trí tổ đều sẽ so những sinh linh khác dễ dàng gấp trăm lần nghìn lần không tệ không tệ kẻ này tiền đồ vô lượng hải u hoàng không ngừng tán dương đổi thành hắn toàn thịnh thời kỳ đụng tới thiên phú như vậy u minh bỏ c à n hoàng cũng khẳng định sẽ dốc toàn lực đi bồi dưỡng nó không thể không nói thịch thiên dạ vận khí thật vô cùng mạnh một chút người khác nằm mơ cũng không chiếm được bảo vật hắn lại có thể nhẹ nhàng đạt được địa mạch huyết tuyển năng lượng bởi vì ấp lục rực u minh bỏ cạp hoàng đã tiêu hao tám phần mười trở lên còn lại một hai thành địa mạch huyết khí tịch thiên dạ không tiếp tục đi vận dụng mà là đem để lại cho yên nhạc hoàng tộc mặc dù địa mạch huyết tuyển chính là tịch thiên dạ tìm kiếm được nhưng vô luận nói như thế nào địa mạch huyết tuyển xuất hiện tại yên nhạc tổ lang bên trong yên nhạc hoàng tộc có tư cách đạt được một bộ phận cơ duyên hiện tại liên nhạc hoàng tộc kinh nghiệm đại kiếp bách phế đại hưng càng thêm cần bồi dưỡng nhân tài thời điểm trí thánh thiên sinh chính là trí Chí thánh tô hàm hương trận mắt hốc mồm nhìn g h é vào tịch thiên dạ ống tay áo bên trên lục rực gấu bọ cạp trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ như thế còn nhỏ vừa vừa ra đời chính là trí Chí thánh rồi hả tô hàm hương đi theo tịch thiên dạ thời gian dài như vậy tự nhiên không có khả năng một điểm hiểu biết cũng không có nàng cũng hiểu biết một chút liên quan tới thiên thánh cùng trí thánh truyền thuyết mặc dù thế giới của nàng bên trong không có trí thánh nhưng lại không trở ngại nàng rõ ràng trí thánh đáng sợ trí thánh dựa theo tịch công tử lời giải thích đó là thánh giả bên trong thần thánh nhất tồn tại có thể so với trí tôn vương cấp độ thứ ba cường giả nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng xuất sinh chính là trí chí tôn vương cấp độ thứ ba thực lực thuộc tại khái niệm gì có người tu luyện cả một đời thậm chí hai đời mười đ ờ i đều khó có khả năng tu luyện thành trí tôn vương một con bọ cạp lại xuất sinh liền đứng ở chúng sinh đ ỉ n h phong húng chi tịch công tử nói một chút lợi hại trí thánh hoàn toàn có thể địch nổi trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại trí tôn vương cấp độ thứ tư cái kia thuộc về vô thượng truyền thuyết chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua trong truyền thuyết thiên dạ thần điện điện chủ chính là trí Chí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại không cần hâm mộ chỉ phải cố gắng bất kỳ người nào đều có thể bước lên đỉnh cao nhìn tô hàm hương khoa trương biểu lộ thịt thiên dạ cười n h ạ t nói mười ngày sau hồ thu thủy bên trên thịt công tử ngươi thật phải đi sao tô hàm hương đứng tại s ó n gợn g l ă n tăn nước hồ bên trên nhìn tịch h thiên dạ bóng lưng có chút muốn nói lại thôi không sai ước định ban đầu đã hoàn thành cũng nên đi thịt thiên dạ thản nhiên nói h ắ n đạt được vật hắn m u ố n tô hàm hương cũng cứu vớt quốc gia của nàng vẹn toàn đôi bên phải nói ly biệt ngươi muốn đi tìm mặt khắc bốn khỏa thần thạch sao tô hàm hương nói khẽ tịch thiên dạ khẽ gật đầu đạt được mặt khắc bốn khỏa thần thạch tạo nên ra thân thể của mình chính là ngay lập tức khẩn yếu nhất sự tình dù sao hắn không có khả năng một mực cầm lấy niếp nhân hùng thân thể tu luyện hắn theo đã theo tô lăng hạo nơi đó đạt được nguyên tố thần trượng mặt khắc bốn khỏa thần thạch hạ lạc cùng tin tức tiếp xuống cần phải làm là tiến đến nắm mặt khác bốn khỏa thần thạch toàn bộ tìm tới ta ta có khả năng cùng ngươi đi sao tô hàm hương trầm ngâm rất lâu cuối cùng vẫn lấy dũng khí hỏi nàng muốn cùng tịch thiên dạ rời đi thậm chí vì thế bỏ xuống gia tộc cũng nguyện ý thế nhưng tịch thiên dạ tựa hồ không nguyện ý tô hàm hương trong lòng đáng chát ước định ban đầu hắn chẳng lẽ quên rồi sao thần thạch cùng tin tức căn bản cũng không phải là thù lao chẳng qua là phụ tặng m à t h ô i chân chính thù lao chính là nàng nguyện ý làm nô tì hầu hạ cả đời nhưng việc này tịch thiên dạ tựa hồ đã quên cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua hắn cứ như vậy quay người rời đi cái kia nàng làm sao bây giờ không thể ta việc này rời đi nguy cơ trùng trùng mang lên ngươi không tiện lãm tịch thiên dạ nhàn nhạt lắc đầu quả quyết cự t u y ệ t nói tô hàm hương nghe vậy không nói gì nữa túi đầu khẽ thở dài một tiếng kỳ thật trong nội tâm nàng đã sớm biết đáp án lấy dũng khí hỏi ra cũng chỉ là không muốn chết tâm mà thôi nàng tô hàm hương cho tới bây giờ đều không phải là người nói không giữ lời nếu lúc trước nói ra lời kia cái kia liền không khả năng thu hồi t ị c h công tử có khả năng t r ư ớ n g mắt nàng bỏ đi tại không để ý nhưng nàng lại không thể nào quên lúc trước hứa hẹn có lẽ vinh v i ê n không có kết quả chỉ mong ý t ị c h công tử chúng ta về sau còn có cơ hội gặp mặt sao tô hàm hương thở sâu con ngươi chăm chú nhìn tịch thiên dạ con mắt hỏi một vấn đề cuối cùng tịch thiên dạ nghe vậy bước chân có chút dừng lại suy nghĩ một lát sau mới nói hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại ngươi tính cách cứng cỏi thiên phú thượng giai ta tặng ngươi một bài tiên gia phát môn nếu là nguyện ý nỗ lực cầu tới nghịch thế sinh trưởng tương lai chắc chắn sẽ có một phen thành t ự u nói xong Thích、thiên c h t gia phát t trong tay trong lòng gia ngọc kích động. môn thích công tử có ý tứ là nàng chỉ cần nắm này thiên tiên gia phát môn tu luyện thành công liền có thể có cơ hội gặp lại nguyên bản đã tuyệt vọng nàng đ ố n g nhiên tựa hồ lại nhìn thấy hy vọng tô lăng hạo đứng ở đằng xa yên lặng nhìn nữ nhi thất hồn lạc phách bộ dáng im lặng thở dài nữ nhi đã lớn lên rất nhiều chuyện hắn làm lớn người cũng là không có cách nào một đoàn khổng lồ hắc ảnh đ ỗ n g nhiên theo trên mặt hồ lướt qua đó là một đầu khổng lồ đầu hổ quái chim tản ra tương đương đáng sợ vì thế hổ tam âm nhìn tịch thiên dạ bóng lưng hơi hơi nếp miệng cách trước khi đi thế mà đều không có hướng hắn tạm biệt chính mình nói đi là đi lần này rời đi t ị c h thiên giả không mang giả tam h e o bất b luận người, cái gì o quát t hổ a âm cùng nguyên long huyền linh quy ở bên bộ hiên trong, toàn n tại lưu ạ chờ o à làm n hắn tình, đã định trước nguy trùng trùng, mang lên quá nhiều n g g đô. đi đã Bởi vì sắp sự trước ư cơ quá i lại tiện. linh ngược không cùng nguyên long huyền linh quy chờ Hổ Bất tam quá! quy âm vài đầu chiến thú cũng là có chút vui lòng lưu tại yên nhạc hoàng đô tại yên nhạc hoàng đô không chỉ có lấy ngưng huyết hóa tuyển trận liên tục không ngừng chuyển vận huyết khí mà lại tô lăng hạo coi chúng là tổ tông một dạng cung bái cầu sao được vậy các loại điều kiện cùng yêu cầu toàn bộ thỏa mãn căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện một quang thời gian xuống tới có thể nói đã thoải mái dễ chịu vừa thích ý hàm hương nha đầu ngươi có vạn cổ hiếm thấy ưu hương chi thể thả tại thời đại thượng cổ đây chính là thiên hương hồ nhất tộc tâm can b ả o bối thành thần đều sẽ không quá khó mà lại một khi thành thần liền không phải là bình thường thần linh thiên hương h ổ nhất tộc đã từng từng sinh ra hai vị tuyệt thế thần quân hai vị kia tuyệt thế thần quân đều có lấy ưu hương chi thể thiên hồ bản hổ thần năm đó cũng là một đời hung thần uy danh hiền hách hàm hương nha đầu ngươi nếu là nguyện ý bái ta làm thầy thành t ự u tương lai chưa chắc sẽ so thịch thiên dạ kém cái gì hổ tam âm hơi hơi hì mắt nhìn tô hàm hương hướng dẫn từng bước nói tô hàm hương có vạn khổ hiếm thấy thể chất lại thêm ý chí kiên định n ộ tính bất phàm nếu là có lây lương sư dạy bảo cùng v u n t r ồ n g tương lai thành liền hẳn là sẽ không thấp nếu là có thể vun t r ồ n g ra một tôn thần thậm chí vun t r ồ n g ra một vị tuyệt thế thần quân đến cái kia chính là vinh dự bậc nào cùng cảm giác thanh cựu hồ tam âm trước đó không có ra tay thu đồ đệ hoàn toàn là bởi vì tịch thiên dạ tồn tại cũng không thể tại chính mình trong tay của chủ nhân cướp người đi nhưng bây giờ tịch thiên dạ rõ ràng không có đem tô hàm hương nhận lấy suy nghĩ chẳng qua là chuyển xuống một bài công pháp liền để nàng tự sinh tự diệt như thế phung phí của trời coi nhẹ anh tài hổ tam âm tự nhiên là nhìn không được chương một n trăm ba m ư ơ tứ đại dạ vương tô hàm hương nắm chặt ngọc giản ánh mắt nhìn về phía tịch thiên dạ biến mất phương hướng lại là không để ý đến hổ tam âm y tứ hàm hương nha đầu bản tọa chính là hàng thật giá thật ma thần ngươi cũng không nên cho là ta đang nổ chỉ cần ngươi bái ta làm thầy tương lai thành thần đều có thể có thể tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội lần này hổ tam âm ngữ trọng tâm trường nói xem tô hàm hương bộ dáng tựa hồ cũng không quá để tâm đổi thành những người khác có một vị thần nguyện ý thu nàng làm đồ sợ là đã sớm hoan thiên hỷ địa đáp ứng ngươi chính là tịch công tử chiến thú ta sẽ không bái ngươi làm thầy tô hàm hương lắc lắc đầu nói ngươi xem thường ta hổ tam âm trứng mắt n ộ khí hung hung nói hắn hổ tam âm nói thế nào cũng là một đời ma thần thế mà bị một tiểu nha đầu xem thường không phải ta tin tưởng ngươi là thần linh bất quá ta vẫn như cũ sẽ không bái ngươi làm thầy tô hàm hương thản nhiên nói hổ tam âm thật sâu n h ư mày lạnh lùng nhìn tô hàm hương con mắt đ ỗ n g nhiên có chút hiểu rõ nàng cự tuyệt chính mình nguyên nhân không sai chính mình chính là tịch thiên dạ chiến thú nếu như tô hàm hương bái hắn làm thầy theo trình độ nào đó tới nói nàng cùng tịch thiên dạ khoảng cách liền sẽ càng thêm xa xôi ngu xuẩn hổ tam âm trong lòng thầm mắng hắn chính là thượng cổ ma thần sao lại một mực làm tịch thiên dạ chiến thú một ngày nào đó hắn sẽ tìm được thoát khốn biện pháp bất quá hổ tam âm trong lòng cũng hiểu rõ tại tô hàm hương trong mắt kỳ thật đối thần linh không có cái gì khái niệm có lẽ trong mắt của nàng thần linh chẳng qua là mạnh hơn trí tôn vương một điểm tồn tại dù sao thời đại thượng cổ truyền thuyết đ ặ t ở bây giờ quá mức hư vô m ở mịt nếu như ngươi không bái ta làm thầy nghĩ bắt kịp tịch thiên dạ có thể sưng khói như lên trời đợi này đều khó có khả năng cơ hội chỉ có một lần chính ngươi suy nghĩ thật kỹ h ổ tam âm thật sâu nhìn tô hàm hương liếc mắt sau đó hóa thành một đạo lưu q u a n g quay người rời đi làm thượng cổ ma thần hắn tự nhiên cũng có được tôn nghiêm cùng ngạo khí dù cho tô hàm hương thiên phú lại cao hơn cũng không có khả năng một mực hạ mình đi thu đồ đệ tô hàm hương gấp siết chặt trong tay ngọc giản không có chút nào tiết hận cùng lưỡng lự bởi vì trong nội tâm nàng tin tưởng vững chắc tịch công tử cho đồ đạc của nàng chắc chắn chính là thế gian tốt nhất nàng không cần b á i bất luận cái gì nhân vi sư bởi vì trụ sơn hoàng bộ cùng thiên dạ thần điện hợp tác đảo loạn cả nhân tộc cương vực thế cục bây giờ nhân tộc đại địa đã triệt để lâm vào chiến loạn các đại hoàng bộ cùng bộ lạc đều người người cảm thấy bất an sợ trở thành trong loạn thế phá hôi với mới phục quốc yên nhạc hoàng bộ tự nhiên cũng là như thế mà lại càng thêm cẩn thận từng ly từng tí như giống trên băng mỏng dù sao tại chín đại hoàng bộ bên trong trụ sơn hoàng bộ hận nhất liền là yên nhạc hoàng bộ nói không chừng lúc nào liền sẽ quay đầu trở lại tịch thiên dạ hành tẩu tại yên nhạc hoàng đô trên đường phố hắn không có trực tiếp phá không mà đi bởi vì thành t r ợ trên không bao phủ hàng loạt thượng phẩm thiên vương trận pháp cùng thượng cổ cấm chế lực lượng hết thể tu sĩ đều cấm chỉ bay lượn xuất nhập thành thị bằng không liền lại nhận trận pháp công kích mặc dù hắn cũng không để ý những cái kia trận pháp uy hiếp nhưng cũng không muốn đi phá hư thành này an bình hắn đi bộ xuyên qua tầng tầng đường đi cùng nội thành một lúc lâu sau mới cuối cùng đi ra hoàng thành chủ nhân thiên nam viện ở vào thu cách nhã đại bình nguyên mặt phía bắc lần này đi ba mươi hai ước năm ngàn cây số tịch thiên dạ sau lưng cung cung kính kính đi theo một tên áo bào đen nam nhân vóc người trung đẳng tản ra hàn ý lạnh lẽo khiến cho người nhìn lên một cái liền không rét mà run cái này người chính là thiên dạ thần điện khải tát hộ pháp t h í c h thiên dạ không mang theo những người khác lại duy chỉ có nắm khải tát hộ pháp cho mang tới bởi vì căn cứ tô lăng hạo tình báo nguyên tố thần trượng mặt khác bốn khỏa thần thạch một khỏa cất giữ tại nhân tộc thiên nam huyện hai khỏa tại tinh linh tộc trong hoàng cung một viên cuối cùng thì tại thiên dạ trong thần điện tám trăm năm trước bị thiên dạ thần điện điện chủ đ o ạ t được thiên dạ thần điện từ trước thần bí tổng bộ ở nơi nào rất ít có người biết được tịch thiên dạ muốn tìm đến thiên dạ thần điện tổng bộ tự nhiên cần phải có người dẫn đường ba mươi hai ước năm ngàn cây số cũng là không xa lắm tịch thiên dạ nghe vậy khẽ gật đầu bằng tu vi của bọn hắn đoán chừng trong vòng mười ngày liền có thể đến nói xong liền chuẩn bị xuất phát nhưng mà bước chân vừa bước ra một bước lại là dừng một chút hơi hơi ngừng lại ánh mắt nhìn về phía một chỗ hư không thản nhiên nói nếu tới hà tất trốn trốn tránh tránh hắn phảng phất đôi không khí tại nói chuyện khải tát hộ pháp lại hơi hơi giật mình nhìn b ụ n phía chẳng lẽ chung quanh nhận dấu đi người nào hắn vì sao một điểm phát giác đều không có khắc khắc lợi hại lợi hại lại có thể sớm cảm giác được bản chỗ ngồi khó trách có thể phá mất thần điện thiên tả thiên ngô đại t r ư ợ n Thanh âm kia lạnh nhạt mà băng lãnh như là trong đêm đông hàn phòng khiến cho người không tự chủ được sinh ra hàn ý trong lòng tịch thiên dạ không có cái gì cảm xúc biến hóa nhưng khải tát hộ pháp lại là vẻ mặt kịch biến cả người đều tại run dày kịch liệt lấy đường đường nửa bước chi tôn vương giờ phút này lại là như thấy ác mộng kém chút đứng không vững q u y trên mặt đất theo thanh âm kia xuất hiện hai bóng người theo một tòa núi cao sau lưng trong hư không đi ra một người cầm đầu thân cao chín thước tướng mạo cưng ơ chính rất có vài phần uyên đỉnh núi cao sừng sững khí chết mặc dù không có tản mát ra cái gì uy áp nhưng toàn bộ thiên địa lại không tự chủ được vây quanh hắn làm trung tâm dạ vương dạ vương điện hạ khải tát hộ pháp thân thể kịch liệt run rẩy nhìn tên kia người đàn ông trung niên trong mắt tràn đầy sợ hãi tại thiên dạ thần điện có tứ đại dạ vương tứ đại dạ vương địa vị gần với điện chủ cùng phó điện chủ trước mắt người đàn ông trung niên chính là thiên dạ thần điện tứ đại dạ vương một trong minh nguyên dạ vương tứ đại dạ vương bất kỳ một cái nào đều là thế gian hiếm thấy tuyệt thế tồn tại toàn bộ thiên địa chân chính cự phách khải tác phản bội thần điện phản đồ minh nguyên dạ vương đứng sau lưng một tên áo trắng lao nhân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ q u á t mắng cái này người khải tác hộ pháp không thể quen thuộc hơn được chính là tháp thâm hộ pháp tịch thiên dạ một đao c h ả m diệt thiên tà thiên ngô đánh giết vụ cực tiêu thủ cùng mười vạn hát cám quân đoàn tháp âm hộ pháp bởi vì may mắn không có gia nhập đến thiên tà thiên ngô trận pháp bên trong cuối cùng may mắn thoát khỏi tại khó tháp âm hộ pháp bị sợ vỡ mật cuối cùng không dám mạo hiểm đầu lặng lẽ chạy ra ngoài thiên dạ thần điện điện chủ biết được việc này sau nổi trận lôi đ ỉ n h mệnh lệnh minh nguyên dạ vương tạm dừng hết t h ể sự vụ tự mình đến đây yên nhạc hoàng đô một chuyến khải tát hộ pháp sắc mặt trắng bệnh cả người đều run lầy bầy mặc dù minh nguyên dạ vương không có tản mát ra cái gì uy áp nhưng người có tên cây có bóng minh nguyên dạ vương chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng chính là mạnh nhất uy hiếp thiên dạ phần tâm chú khí tức quả nhiên biến mất xem tới thế gian thật có người có thể phá mất điện chủ đốt tâm chú minh nguyên dạ vương tầm mắt quan sát tỉ mỉ lấy khải tát hộ pháp một lúc sau phát ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh âm thiên dạ phần tâm chú chính là điện chủ khống chế toàn bộ thiên dạ thần điện thủ đoạn mạnh nhất trên người hắn cũng có thiên dạ phần tâm chú hắn đã từng thử qua đi chống lại cỗ lực lượng kia kết quả cắn trả lực lượng lại kém chút xinh xinh đem hắn hành hạ chết hắn vẫn cho rằng thiên dạ phần tâm chú chính là thế gian ác độc nhất nguyền rủa không người có thể phá giải nhưng không ngờ thế mà thật sẽ có một người như thế r a hiện ở trước mặt của hắn Trước 1038, Vạn Diệu Thiên Tinh mất thiên Người người. chính là cái chủ chú 1038, Vạn đại dạ Quyền. điện nhân phần Diệu kia phá là tâm tháp âm hộ pháp kinh ngạc đánh giá tịch thiên dạ sau đó nhìn về phía khải tát hộ pháp tầm mắt có chút vẻ hâm mộ thiên dạ phần tâm chú chính là điện chủ đại nhân k h ô n g chế thần điện thủ đoạn mạnh nhất bọn hắn này chút thiên dạ thần điện cao tầng cơ hồ toàn bộ đều bị gieo xuống thiên dạ phần tâm chú nói cách khác mỗi người trong cơ thể đều như là treo một thanh kiếm sắc lúc nào cũng có thể chém xuống tới hiện tại khải tát hộ pháp trong cơ thể lợi kiếm bị người nổ vô luận tháp âm hộ pháp cũng hoặc là minh n g uyên giả vương ở sâu trong nội tâm kỳ thật đều có chút hâm mộ các ngươi nếu là nguyện ý mưu phản thiên giả t h ầ n điện ta cũng có thể giúp các ngươi nắm thiên giả phần tâm trú nhổ đi thịch thiên giả giống như cười mà không phải cười nói trước mắt đến xem thiên giả thần điện đã là địch nhân của hắn nếu như có thể sách động một chút thiên giả thần điện cao thủ tự nhiên không thể tốt hơn bất quá hắn nhìn ra được nghị sách động này chút thiên giả thần điện người có chút không dễ dàng quả nhiên minh nguyên dạ vương nghe vậy hoàn toàn mặt không biểu tình tựa hồ căn bản không có nghe thấy tịch thiên dạ nói lời còn tháp âm hộ pháp thì là không ngừng lắc đầu trong mắt tràn đầy sợ hãi phảng phất tịch thiên dạ nói lời chính là là một loại cấm kỵ ngươi gọi tịch thiên dạ a quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên kỳ thật thiên dạ phần tâm c h ú không phải mạnh nhất c h ó i buộc chân chính làm người hoảng hốt chính là điện chủ đại nhân không gì làm không được lực lượng minh nguyên dạ vương nhàn nhạt nhìn tịch thiên dạ nói tịch thiên dạ có lẽ có thể nhổ trong cơ thể hắn thiên dạ phần tâm chú nhưng lại không cách nào giữ vững tính mạng của hắn làm thiên dạ thần điện tứ đại dạ vương nếu quả như thật mưu phản thiên dạ thần điện như vậy hắn kết cục liền chỉ có một con đường chết cho nên tịch thiên dạ nếu như nắm thiên dạ phần tâm chú cho nhổ thì tương đương với nắm hắn giết chết lúc trước khải tát hộ pháp nguyện ý thần phục với tịch thiên dạ cái kiết là hoàn toàn không có cách nào bởi vì không thần phục h ắ n vẫn như c ũ là chết nguyên lai thiên dạ thần điện tứ đại dạ vương cũng là nhát như chuột hạng người tịch h thiên dạ thản nhiên nói ngươi không hiểu trên thế giới này điện chủ đại nhân chính là thần bất luận cái gì n g ỗ nghịch người đều chỉ có chết minh nguyên dạ vương thản nhiên nói tầm mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía tịch h thiên dạ bước về phía trước một bước khí thế sắc bén nói tỉ như ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhận trừng phạt dĩ nhiên ta không sẽ giết ngươi điện chủ đại nhân muốn ta đem ngươi sống sót mang về minh nguyên dạ vương mỗi tiến lên trước một bước khí thế đều cường thịnh một điểm cuối cùng tựa như sóng to gió lớn tựa như nắm toàn bộ thiên địa đều hóa thành nước lũ thao thiên hiểm đ ị a chủ nhân cẩn thận tứ đại dạ vương đều là thông thiên triệt địa nhân vật bất kỳ một cái nào đều có trí tôn vương cấp độ thứ ba tu vi khải tát hộ pháp kinh hồn táng đảm đứng tại tịch thiên dạ sau lưng thận trọng nhắc nhở lấy hắn hiện tại đã không có biện pháp chỉ có thể cùng tịch thiên dạ đứng tại trên cùng một con thuyền minh nguyên dạ vương thực lực mạnh bao nhiêu hắn không rõ ràng lắm bởi vì cấp bậc kia hắn không có tư cách đi đón sở nhưng theo hắn biết đã từng có một vị tinh linh tộc cấp độ thứ ba trí tôn vương liền thua ở minh nguyên dạ vương trong tay cấp độ thứ ba trí tôn vương sao tịch thiên dạ nhìn từ trên xuống dưới minh nguyên dạ vương tại một chân linh thổ bên trong cấp độ thứ ba trí tôn vương trên thực lực đã không thể so trí thánh kém cái gì minh nguyên dạ vương nếu là đi tới thái hoang thế giới trở thành thiên thánh hẳn là không có, có gì khó tin nếu là có lấy đại tạo hóa có lẽ có cơ hội trở thành trí thánh đương nhiên hy vọng vẫn như cũ không lớn chẳng qua là có một tia hy vọng mà thôi trí thánh mạnh nhất chính là chính quả mà không phải lực lượng trí chí thánh chính quả chỉ có tại hoàn chỉnh thế giới bên trong mới có thể tu luyện được chớ nói cấp độ thứ ba trí tôn vương dù cho cấp độ thứ tư trí tôn vương cũng không có khả năng có trí thánh loại kia địa vị mười vị cấp độ thứ ba trí tôn vương nếu là trở lại thái hoang thế giới bên trong có thể có một vị trở thành trí thánh liền không tệ đương nhiên mộc chân linh thổ bên trong có hay không mười vị cấp độ thứ ba trí tôn vương cũng khó nói tịch thiên dạ n g hiện tại t h u ố c thủ chịu trói có lẽ có thể có một con đường sống nếu bị bản tôn bát sinh tử liền không khỏi ngươi minh nguyên dạ vương thản nhiên nói xem ra ngươi hết sức tự tin thích thiên dạ nói minh nguyên dạ vương nghe vậy khẽ gật đầu thản nhiên nói xem ra ngươi cũng hết sức tự tin một câu nói xong minh nguyên dạ vương liền bước ra một bước vô cùng khí thế bao phủ đi ra sau lưng của hắn đ ố n g nhiên ngưng tụ ra một tôn vạn trượng cao cự nhân cái kêu cự nhân hoàn toàn do sao trời tạo thành như là cựu thiên tri thượng tinh thần vạn diệu thiên tinh quyền minh nguyên giả vương đấm tới một quyền sau lưng của hắn vạn trượng tinh thần cũng là làm ra đấm ra một quyền tư thế không thể không nói minh nguyên giả vương rất mạnh hắn chỉ có cao chín t h ư ớ c nhưng phát ra k h í tức lại so thiên tả thiên ngô đều càng cường thịnh mặc dù không có mạnh hơn thiên tả thiên ngô quá nhiều nhưng phải biết thiên tả thiên ngô chính là quân trận tạo thành kết hợp thể mà minh nguyên dạ vương lại là một cái sống sờ sờ sinh linh bởi vậy rõ ràng minh nguyên dạ vương trong cơ thể ẩn chứa hạng gì lực lượng đáng sợ quân trận cùng cá nhân cả hai kỳ thật không t ạ i một cái khái niệm lên đổi thành minh nguyên dạ vương ra tay nghĩ đánh tan khổng lồ thiên tà thiên ngôi trận cũng tương đương đơn giản cũng là vì cái gì minh nguyên dạ vương độc thân đến đây lại như thế tự tin đương nhiên nhìn như tự tin nhưng lại không mất cẩn thận hắn không có trực tiếp xông vào yên nhạc hoàng đô bắt tịch thiên dạ mà là tại bên ngoài hoàng thành yên lặng chờ đợi tịch thiên dạ đi ra bởi vì tại yên nhạc hoàng đô bên trong có hàng loạt trận pháp có hàng loạt thượng cổ cấm chế nói không chừng một cái sơ xẩy liền có khả năng xảy ra bất chắc cho nên minh nguyên dạ vương thả rằng chờ ở ngoài hoàng thành yên lặng ôm cây l ờ i thỏ tho bên trong có mảnh nhân vật như vậy đáng sợ nhất tịch thiên dạ chấp tay sau lưng sắc mặt hơi có chút trinh trọng vạn diệu thiên tinh quyền cũng là thiên tinh diệu thế pháp phía trên tuyệt thế thánh thuật cùng tinh diệu c h ấ n kích so sánh cũng là không thể nói ai cao ai thấp bởi vì đều là thế gian đứng đầu nhất thánh thuật đương nhiên cả hai phẩm giai bên trên không có coi t r ê n h lệch nhưng thi triển người khác biệt uy lực cũng là tự nhiên khác biệt vạn diệu thiên tinh quyền do minh nguyên dạ vương thi triển đi ra cái tia thanh thế đơn giản sóng to gió lớn tựa hồ một ngôi sao đều sẽ bị hắn đánh nát trong vòng nghìn dặm đều sẽ hóa thành đất trống lũng cốt tiêu thủ tinh diệu c h ấ n kích ở trước mặt hắn đơn giản giống là trò trẻ con tịch thiên dạ không có chút nào chủ quan hắn tu h vi hiện tại mặc dù có bước t i ế n lớn dài nhưng cùng cấp độ thứ ba trí tôn vương so sánh vẫn như cũ có t r ê n h lệch rất lớn nếu là do chính hắn đi lên cùng minh nguyên dạ vương cứng rắn đòn khiêng khẳng định không được cho nên hắn không do dự trước tiên liền mở ra không phách thạch cánh cửa không gian sau một khắc theo cánh cửa không gian bên trong r ố i ra một đầu to lớn bạch cốt bàn tay cùng minh nguyên giả vương quyền kình đụng vào nhau ầm ầm thiên địa rung mạnh cái kia dài mấy ngàn trượng bạch cốt bàn tay trực tiếp hóa thành xương vỡ rơi lấy đất tịch thiên giả thân thể chấn động lùi lại về phía sau ba năm bước mới dừng thân hình trên người hắn xuất hiện từng đầu vết nước màu đỏ ngỏm lại có chút không chịu nổi cái kia đáng sợ lực phản c h ấ n ngoài hoàng thành chiến đấu kịch liệt bao phủ phương viên hơn nghìn dặm tự nhiên kinh động đến toàn bộ yên nhạc hoàng đô bên trong sinh linh trong lúc nhất thời toàn bộ yên nhạc hoàng đô đều sôi trào lên chương một nghìn không trăm ba mươi chín trí cường vũ khí không hổ là thiên dạ thần điện tứ đại dạ vương những này nhân tộc thế lực e ngại các ngươi như hổ quả nhiên có đạo lý tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn minh nguyên dạ vương nói thân thể của hắn đã tu luyện tới trí tôn vương cảnh thế mà vẫn như cũ bị minh nguyên dạ vương nhất kích chấn đầy người vết rách bởi vậy rõ ràng minh n g uyên dạ vương lực lượng cường đại đến mức nào đương nhiên tịch thiên dạ đã tu thành thứ mười bốn căn minh hoàng thi văn minh hoàng chi thể chưa từng có mạnh mẽ một chút vết rách thương thế cơ bản không ảnh hưởng toàn cục chỉ thấy trên người hắn tuân ra từng đoàn từng đoàn khói đen trong khoảnh khắc trên thân thể vết rách liền toàn bộ biến mất rất mạnh chiến thể người ứng phải tu luyện một môn cao thâm luyện thể bí thuật đi minh n g uyên dạ vương ngược lại hơi kinh ngạc hắn vừa mới nhất kích không có bất kỳ cái gì lưu thủ thế mà vẹn vẹn chẳng qua là bị thương nhẹ tịch thiên dạng hắn vạn diệu thiên tinh quyền lực lượng tối vi cưng m á n h dù cho thiên tả thiên ngô trận đụng tới cũng là trong khoảnh khắc liền sẽ yên d i ệ t bởi vậy rõ ràng thiếu niên này thân thể cường đại đến mức nào rất có thể so với hắn ám dạ chiến thể đều càng mạnh tu vi của ngươi tại trí tôn vương bên trong chỉ có thể nói có thể hạ gục thiên tả thiên ngô trận hẳn là toàn bộ nhờ cái kia bạch cốt quân trận a có điều tại buồn vương trong mắt ngươi cái kia bạch cốt quân trận chẳng qua là đồng nát sắt vụn đồ chơi nếu như ngươi ngoan n g o a n thúc thủ chịu trói còn có thể ít chịu ra thịt nỗi khổ minh nguyên giả vương thản nhiên nói khoe môi nít lên có nồng đậm tự tin vừa mới nhất kích năm mấy ngàn trượng bạch cốt c ử trưởng đánh nát đã để hắn đánh giá ra cái kia tôn bạch cốt c ử nhân sâu cạn Thích thiên giả nếu là nghĩ giả là bạch ằ n này quân trận tới chống g tới l i giản người si nói hắn, h đơn ngậu. Đồng nát vụn. sát vụ. t thiên giả nghe giả vậy cốt ư ờ i lạnh. bạch Chỉ thấy c lớn người đã theo c á n h cửa k h ô n g gian bên trong triệt để đi ra. cái ra, bên đánh nát bị bạch để kêu c ố t b à n tay c ũ n toàn bộ trôi nổi lên, một lần nữa g trôi một tụ tập t mà bộ h à n h b à n tay b ộ phận. Bạch c ố t cự mươi vạn khô lâu sinh vật biến thành dù cho bị đánh nát chỉ cần không có triệt để hủy diệt cũng có thể lập tức gây dựng lại khôi phục đã ngươi tự tin như vậy ta đây cũng muốn hảo hảo mà l ĩ n h giáo một thoáng các hạ cao chiêu tịch thiên dạ con ngón búng ra chỉ thấy lam hải cự truy phóng lên tận trời hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ rơi vào bạch cốt lớn người trong tay bạch cốt cự nhân vừa nắm chặt lam hải cự truy một cỗ thao thao bất tuyệt như là sóng lớn lực lượng liền tràn vào đến lam hải cự truy bên trong sau một khắc lam hải cự truy lực lượng liền bị triệt để kích phát ra như là một k h ỏ a từ từ bay lên l à m t ì n h xinh xinh nắm phương viên ngàn trượng hư không đều xé rách bạch cốt cự nhân lực lượng đã có thể so với trí thánh thôi động trí thánh khí lam hải cự truy gần như có thể nắm lam hải cự truy lực lượng phát huy đến cực hạ hai cỗ trí thánh cấp độ lực lượng hợp lại cùng nhau dù cho tự tin vô cùng minh nguyên dạ vương cũng hơi ngưng trọng mấy phần ngươi lại có trí cường vũ khí minh nguyên dạ vương thật sâu nhìn tịch thiên dạ liếp mắt có thể phát huy ra thế giới này bên trong nhất cực hạn lực lượng vũ khí được xưng là trí cường vũ khí loại này vũ khí phượng mao lân r á c toàn bộ thế giới đều tìm không ra mấy món tới bất quá nếu như coi là vẹn vẹn bằng vào trí cường vũ khí liền có thể thắng ta như vậy không khỏi quá ngây thơ minh nguyên giả vương tầm mắt đạo mạc vẫn không có quá n ắ m tịch thiên giả để vào mắt chỉ gặp hắn bước ra một bước lại đấm một quyển hung hăng hướng khô lâu cự nhân đánh tới vẫn như cũ chính là vạn diệu thiên tinh quyền nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là quả đấm của hắn bên trên xuất hiện một đầu ám kim sắc quyền sáo cái kia ám kim sắc quyền sáo không biết chính là gì các loại bảo vật thế mà s i n h s i n h đem lực lượng của hắn tăng cường gấp đôi thế mà cũng là trí cường vũ khí diêm ma ám thiên ấn bên trong hải h u hoàng nhẹ nói ra cái kia ám kim sắc quyền sáo mặc dù không phải trí thanh khí thế nhưng tại thế giới này bên trong lại có thể phát huy ra trí thanh khí lực lượng đơn thuần lực lượng phía trên cùng tịch thiên giả lam hải cự truy không hề có sự khác biệt hử bổn vương nếu phụ trách đuổi bắt n g ư ờ i về thần điện tự nhiên không có khả năng không có một chút chuẩn bị minh nguyên dạ vương hử lạnh một tiếng nói hắn mặc dù tự tin nhưng lại không khinh thường dù sao thiếu niên ở trước mắt người đã liên tục nhường thiên giả thần điện nếm qua mấy lần thua thiệt kỳ thật tại một chân linh thổ bên trong có thể phát huy ra trí thánh khí lực lượng trí cường vũ khí cũng là tương đương t h ừ a thớt minh nguyên Giả vương mặc dù thân phận cao quý nhưng cũng chỉ có một kiện ám kim quyền sáo mà thôi tại một chân linh thổ bên trong nhưng phàm có thể bảo trì cực hạn lực lượng vũ khí đã từng đều là tuyệt thế bảo bối giống diêm ma ám thiên ấn đã từng chính là tổ khí xa so với một thành trí thánh khí không biết cao quý bao nhiêu nhưng linh khí xói mòn về sau uy lực lại so trí thánh khí kém rất xa bởi vậy rõ ràng có thể tại linh khí hoàn toàn biến mất tình huống dưới vẫn như cũ bảo trì thế giới này nhất cực hạn lực lượng đem đến cỡ nào không đơn giản tình huống như thế nào ngoài hoàng thành vì sao lại có đáng sợ như vậy năng lượng ba động tô c à n bính dẫn theo một đám hoàng gia hộ vệ đoàn cao thủ tại trong hoàng thành tuần tra đ ỗ n g nhiên bị ngoài hoàng thành kinh thiên động địa tình cảnh hụ sợ hắn ngồi vật cưỡi cũng bởi vì kinh sợ kém chút từ không trung ngã xuống khỏi đi chiến đấu ngoài hoàng thành phát sinh đáng sợ chiến đấu một tên hoàng gia hộ vệ đoàn cao thủ sắc mặt trắng bệnh nói theo ngoài hoàng thành truyền bá mà đến khí tức cách mấy ngàn dặm đều để hắn có loại áp lực hít thở không thông hắn chính là thiên vương đại giả có thể cách xa như thế liền để toàn thân hắn run rẩy trời biết hiểu ngoài hoàng thành cố lực lượng kia đáng sợ bao nhiêu bản tọa dĩ nhiên biết được bên ngoài tại chiến đấu còn cần ngươi tới nói tô càn bính một bàn tay đập vào tên kia thiên vương đại giả chết n ó tức giận nói xuất phát lập tức đi tới trên tường thành xem xét tô càn bính một khắc đều không ngừng lưu mang theo mọi người liền hướng tường thành phương hướng phi hành mà đi hiện tại chính là thời buổi rối loạn thiên hạ đại loạn dù cho chín đại hoàng bộ một trong yên nhạc hoàng bộ cũng nhất định phải chú ý cẩn thận tại tô càn bính đến mặt phía bắc tường thành thời điểm cao lớn trên cổng thành đã tụ tập khá nhiều người yên nhạc hoàng bộ hoàng đế tô lăng hạo thế mà so tô càn bính đều càng nhanh một bước đến trên tường thành hoàng đế bệ hạ tô càn bính thấy này lập tức hơi hơi hành lễ nói mặc dù tô càn bính chính là tô lăng hạo trưởng bối nhưng ở quốc gia trước mặt h ắ n chính là hạ thần t ố c t h u ố c không cần đa lễ tô lăng hạo đem tô càn bính đỡ dậy sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hoàng thành bên ngoài nói hiện tại đã xác định bên kia chiến đấu cùng tịch công tử có quan hệ a tô cản bính nghe vậy giật mình đ ô i lông mày chăm chú nhăn lại hiện tại ai chẳng biết hiểu tịch công tử đáng sợ có thể xưng uy áp thiên hạ lại có thể có người dám cùng tịch công tử chiến đấu người kia đến cùng chính là là thần thánh phương nào theo chiến đấu gợn sóng phía trên đến xem rất có thể so với lúc trước tịch công tử cùng thiên dạ thần điện một trận chiến đều càng kịch liệt toàn bộ thế giới có thể phái ra như thế lực lượng thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay tô lăng hạo đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng nói thiên dạ thần điện tô càn bính con ngươi co r ụ t lại lạnh lùng nói ra bốn chữ mặc dù tô lăng hạo không có nói rõ nhưng hắn sao lại nghe không rõ cùng tịch công tử có t h ủ mà lại có thể tùy thời phái ra mạnh mẽ như thế chiến l ự c thế lực chỉ có thiên dạ thần điện chờ số ít mấy cái thế lực có thể làm đến t r ư ơ n g một nghìn lẻ bốn mươi tinh d i ệ u vô song tịch công tử mười đến còn chưa từng sinh ra nhân tộc cương vực tự nhiên t r e o chọc không đến mặt khác mấy cái thế lực như vậy rõ ràng xuất thủ người chắc chắn liền là thiên dạ thần điện làm sao bây giờ tô càn bính trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng dùng tâm tính của hắn đều có chút rối tung lên hắn mặc dù mình không sợ chết nhưng lại lo âu chủng tộc tương lai trên thực tế từ lần trước chiến thắng thiên dạ thần điện bọn hắn vẫn lo lắng đến thiên dạ thần điện có thể hay không trả thù mặc dù người nào đều không có nói rõ nhưng việc này lại động lại tại hết t h ể hiên nhạc hoàng bộ lòng người bên trong như nghẹn ở cổ họng dù sao thiên dạ thần điện chính là trên thế giới thế lực cường đại nhất mà lại xưa nay thanh danh bất hảo được xưng là tà giáo hiện tại chính là thời buổi rối loạn chỉ có thể đi một bước xem một bước thô lăng hạo thản nhiên nói trải qua hủy diệt cùng sau khi sống lại h ắ n ngược lại nắm hết t h ể xem rất n h ạ t chỉ chốc lát sau hổ tam âm nguyên long huyền linh quy tô hàm hương đám người lần lượt đi vào trên tường thành bởi vì trong chiến đấu cách t h i ê n nhạc hoàng đô còn có hơn nghìn dặm lại thêm yên nhạc hoàng đô bên trong có hàng loạt thượng cổ cấm chế cùng thượng phẩm thiên vương trận pháp phun trào trên bầu trời năng lượng sớm chiều cũng không có đối hoàng đều có ảnh hưởng quá lớn bất quá cũng bởi vì năng lượng thủy triều quá mức rậm r ạ m dẫn đến tầm mắt mọi người bị ngăn trở rất khó coi thấy ở ngoài ngàn dặm chiến đấu hình ảnh tô lăng hạo cũng là theo bạch cốt c ử nhân cái kia thân thể cao lớn bên trên đánh giá ra cùng tịch thiên dạ có quan hệ bản tọa thông hiểu một môn tuyệt thế bí thuật có thể nhìn trộm thiên cơ để cho ta tới xem xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì hổ tam âm từ trong đám người đi ra tùy tiện nói nguyên long huyền linh quy nghe vậy liếc mắt ngươi liền thổi a còn nhìn trộm thiên cơ chỉ thấy một đoàn n g ô n g lung huyền trắng lượng khí hảo quang theo hổ tam âm thụ nhãn bên trong chui r a cái kia huyền trắng lượng khí hóa thành hỗn độn một đoàn sau đó vặn vẹo biến ảo chỉ chốc lát sau từng bức họa liền xuất hiện tại cái kia huyền trắng nhị khí biến thành hỗn độn đoàn lên trên tường thành tất cả mọi người tầm mắt đều bị hấp dẫn tới chỉ thấy trong tấm hình tịch h thiên dạ đứng tại một tôn mấy vạn trượng cao bạch cốt cự nhân trên bờ vai chiến đấu gợn sóng nổi lên vạn dặm năng lượng thủy triều đó là tịch h công tử tô hàm hương kinh hô một tiếng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng kia thiên giả thần điện tứ đại giả vương một trong minh nguyên giả vương tô lăng hạo cùng tô càn bính lại là không giống tô hàm hương như vậy nắm lực chú ý đặt ở tịch thiên giả trên thân bọn hắn cơ hồ trước tiên lực chú ý liền bị đối diện tên kia cao lớn người trung niên hấp dẫn sau một khắc hai người sắc mặt song song cự biến thiên hạ trí tôn minh nguyên giả vương lại có thể là hắn tô lăng hạo cùng tô càn bính nhìn nhau đều là theo ánh mắt của đối phương bên trong trông thấy kinh hãi cùng sợ hãi không chỉ tô lăng hạo cùng tô càn bính trên tường thành tu sĩ khác cũng là cũng có nhận biết minh nguyên giả vương người thiên giả t h ầ n điện tứ đại giả vương chính là toàn bộ thế giới chân chính cự phách chớ nói tại bọn hắn nhân tộc dù cho thả tại thiên hạ trăm tộc bên trong tứ đại giả vương danh hiệu cũng là không ai không biết không người không hay hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ chẳng lẽ là muốn diệt chúng ta yên nhạc hoàng tộc thiên hạ trí tôn thế mà tự mình đến chúng ta yên nhạc hoàng thành song chúng ta toàn bộ hoàng thành người đều không đủ hắn giết đi không ít yên nhạc hoàng tộc tu sĩ đều là sắc mặt trắng bệnh trong mắt toàn bộ đều là hoàng hốt không có cách nào tứ đại dạ vương danh hiệu quá mức vang dội đã từng đại lục ở bên trên có không ít chủng tộc liền là hủy d i ệ t tại tứ đại dạ vương trong tay sợ cái gì có chủ nhân nhà ta ở đây cái kêu minh nguyên dạ vương cũng đừng hòng lật lên cái gì bọt nước tới nguyên long huyền linh quy hử lạnh một tiếng nói nói đến tịch thiên dạ thời điểm trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái đúng chúng ta có tịch thiên dạ đại nhân tịch đại nhân đánh đâu t h ằ n g đó vô địch thiên hạ tứ đại dạ vương lại như thế nào chúng ta tịch đại nhân sớm đã vô địch thiên hạ nguyên long huyền linh quy giọng điệu cứng rắn lối ra liền có hàng loạt phụ h ò a người bên trong có một bộ phận người đều là sùng bái mù quáng tịch thiên d ạ n đi qua lúc trước đại chiến điên cuồng sùng bái tịch thiên dạng người nhất là người trẻ tuổi cơ hồ ngàn vạn bọn hắn từng cái mong đợi nhìn t r ằ m t r ằ m hình ảnh đang mong đợi tịch thiên dạ hạ gục minh nguyên dạ vương một màn kia vô địch thần tượng há sẽ bại bởi thiên dạ thần điện tứ đại dạ vương một n g à n ba trăm l i dặm bên ngoài trên núi hoang toàn bộ thiên địa đều ám trầm một mảnh bầu trời tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống tới minh nguyên giả vương thân ảnh như gió từng quên doanh ra như là thiên mã sao băng nắm vạn rượu thiên tinh quyền ảo rượu phát huy đến cực hạn tịch thiên dạ đứng tại bạch cốt c ử nhân trên bờ vai thao túng to lớn bạch cốt vương giả thi triển ra ngưu ma hồn thiên truy không có chút nào yếu thế đánh trả năng lượng thủy triều điên cuồng bao phủ xung quanh trăm dặm thiên địa tựa hồ cũng bị bọn hắn đánh vỡ ngươi lại có thể điều khiển bạch cốt c ử nhân thi triển ra thánh thuật minh nguyên giả vương trong mắt không còn có mảy may khinh thị ngược lại tràn đầy vẻ trịnh trọng hắn làm sao đều không ngờ rằng cái kia bạch cốt cự nhân lại có thể thi triển thánh thuật dựa theo bình thường tình huống tới nói do quân trận tạo thành lực lượng chỉ có thể thi triển ra một chút công kích đơn giản nhất cùng chiêu số nghĩ thi triển ra cao thâm thánh thuật cái kia cơ bản không có khả năng bởi vì cao thâm thánh thuật ban đầu liền vô cùng phức tạp tinh diệu nhập vi không thể có chút nào sai lầm có tu sĩ chính mình thi triển đi ra còn không dễ huống chi thao túng quân trận thi triển đi ra bọn hắn thiên giả thần điện thiên tà thiên ngô trận chỉ có thể thi triển ra một chút bình thường chiêu thức nhưng phóng nhãn toàn bộ thế giới đã số một số hai chẳng lẽ nói cái k i ê u tịch thiên giả bạch cốt quân trận sẽ so với bọn hắn thiên giả thần điện thiên tà thiên ngô trận đều càng cao thâm hơn huyền diệu minh nguyên giả vương sở dĩ nắm bạch cốt c ử nhân xem như đồng nát sắt vụn không để vào mắt cũng là bởi vì bạch cốt cự nhân không thể thi triển ra cao thâm thánh thuật chẳng qua là một cái hình thể khổng lồ cổng kềnh b ị a sống trên thực tế đơn thuần trên lực lượng tới nói minh nguyên dạ vương cùng bạch cốt cự nhân không kém bao nhiêu chẳng phân biệt được sàn sàn nhau cho nên bạch cốt cự nhân có thể thi triển ra cao thâm thánh thuật có thể tinh diệu trưởng khống thân thể đến chiến đấu cùng một tên chân chính cấp độ thứ ba chí tôn vương đã không hề khác gì nhau người quả nhiên có chút năng lực khó trách có thể làm cho thần điện nhiều lần ăn quả đắng một phen chiến đấu xuống tới kết quả chẳng qua là thế lực n ă n g nhau nhường minh nguyên giả vương kinh hãi vô cùng tại bạch cốt cự nhân trong mắt hắn đã không phải là trận pháp cùng sống sờ sờ sinh linh đã không hề khác gì nhau nếu như ngươi chẳng qua là chút bản lãnh này ta khuyên ngươi lập tức thối lui miễn cho vạn kiếp bất phục thích thiên giả thản nhiên nói hơi có chút khí định thần nhàn vạn hồn linh thụ vạn hồn linh tơ có khả năng nhỏ bé nhất trưởng khống bạch cốt cự nhân hắn chỉ cần dựa theo tâm ý khống chế là được căn bản không uổng phí khí lực gì minh nguyên giả vương nếu như ngay cả bạch cốt cự nhân đều kích không phá cái kia nghĩ t h ằ n g hắn cơ bản người si nói ngộng khó trách điện chủ đại nhân coi trọng như vậy n g ư ờ i do đó ban thưởng trọng bảo để cho ta đến đây nguyên bản ta còn có chút khinh thường hiện tại xem ra vẫn là điện chủ đại nhân mưu tính sâu xa minh nguyên dạ vương đánh lâu không xong cuối cùng nhận rõ hiện thực hít một hơi thật sâu tầm mắt phức tạp nhìn tịch thiên giả nói sau một khắc hắn cổ tay k h ẽ đảo theo trong tay háo thận trọng lấy ra một vật t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi mốt điện chủ phân hồn chỉ thấy minh nguyên dạ vương theo trong tay háo lấy ra một tôn cao ba tấc huyết tháp huyết tháp mặt ngoài bao phủ một tầng đậm đặc xưng máu như là ngâm tại trong máu tản mát ra một cô vô cùng tà ác máu tanh khí tước vô gian phù đồ đạc trên tường thành tô lăng hạo kinh hô một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ mặt khác một chút có lịch duyệt láo giả trông thấy cái kêu huyết thắp cũng là từng cái mặt không còn chút máu vô gian phù đồ thắp trên đại lục có hiển hách hung danh cơ hồ không ai không biết không người không hay bởi v ì vật này chính là thiên g i ả thần điện điện chủ trong tay một kiện đại sắc khí đã từng xâm nhiễm qua không biết nhiều ít vị trí tôn vương máu minh nguyên dạ vương thế mà mang theo vô gian phù đồ tháp đến đây tịch công tử nguy đã vô gian phù đồ tháp đã có mấy trăm năm chưa từng sinh ra thế tịch công tử quả nhiên tốt năng lực nhường thiên dạ thần điện điện chủ đều như thế đ ệ bụng tô hàm hương đứng ở trong đám người sắc mặt trong nháy mắt tráng bệnh vô cùng vô gian phù đồ tháp chính là đại biểu cho thiên dạ điện chủ biểu tượng tịch công tử hắn có thể vượt qua kiếp nạn này sao tịch thiên dạ cùng thiên dạ thần điện là địch không có kết quả tốt phía trên dây núi minh nguyên giả vương cầm trong tay vô gian phù đồ tháp sắc mặt nghiêm túc vô cùng l ậ t tay ở giữa đem huyết tháp hướng tịch thiên giả hung hăng ném đi v anh vô gian phù đồ tháp kịch liệt nổ vang trong khoảnh khắc liền biến thành như núi cao to lớn theo trên bầu trời hướng tịch thiên giả hung hăng ném tới chỉ gặp huyết s ắ c cự tháp phía dưới không gian từng tấc từng tấc vỡ vụn phương viên ngàn trượng không gian thế mà hóa thành mắt đen tựa như chân k h ô n g đ ổ i thanh bình thường trí tôn vương sợ là chỉ lần này nhất kích liền sẽ theo cái kia vỡ vụn hư không hóa thành cho tàn nhưng tịch thiên dạ thân thể mạnh mẽ mạnh mẽ đứng tại đen kịt trống rỗng bên trong gánh vác thái sơn áp đ ỉ n h áp lực bạch cốt cự nhân tiến lên trước một bước vung cự truy liền đánh tới hướng vô gian phù đồ tháp ý đồ bang tịch thiên dạ chống được này kích nhưng mà vô gian phù đồ tháp vẹn vẹn chẳng qua là nhẹ nhàng chấn động liền đem bạch cốt cự nhân đẩy lui bảy tám bước cùng minh nguyên giả vương giao thủ mà chẳng phân biệt được s ả n s ả n nhau bạch cốt cự nhân thế mà bị một tôn huyết tháp chế trụ cái kia vô gian phù đồ tháp phía trên có thiên dạ điện chủ một cố lực lượng đơn giản đáng sợ vô cùng tịch thiên dạ sắc mặt chấm lãnh đương nhiên sẽ không nhường vô gian phù đồ tháp rơi xuống bằng không thân thể của hắn mạnh hơn cũng có khả năng không chịu nổi hắn một phất ống tay háo Một đỏ một lam hai đạo quang mang liền theo ống tay đỏ đạo liền hai quang áo ống chỉ ủ a ắ n bên trong ra, chính là hàn phách cực quang、cháo、cùng huyền thiên ly lô. Bởi vì tịch thiên giả vì không ngừng tăng cường, kiện bản nguyên vật chất luyện chế mà thành trọng báo cũng càng thêm mạnh bay Bởi báo thêm tráo tịch tu thế vật chất ra, do giả giới hỏa hai ly phách cực chế c h là lô. mà vi đại vì mẽ.、Chỉ、thấy huyền thiên l y hỏa lô cùng hàn phách cực quang cháo hóa thành âm dương lưỡng nghi trận nhãn l a n g không tạo thành âm dương lưỡng nghi luân hồi trận một tấm sinh sôi không ngừng luân hồi vong thê trận đồ xuất hiện tại vô gian phù đồ tháp phía dưới sinh sinh đem hạ xuống vô gian phủ đồ tháp cho kéo lại bạch cốt cự nhân thì là lần nữa tiến lên trước nhân cơ hội này toàn lực ra tay thi triển ra như u ma hồn thiên truy ầm ầm một tiếng vang thật lớn ngược lại nắm vô gian phủ đồ tháp cùng minh nguyên dạ vương chấn rút lui trở về minh nguyên dạ vương sắc mặt trắng bệnh khỏe môi tràn ra vết máu rõ ràng không ngờ rằng tịch thiên dạ sẽ có như thế một tay vẹn vẹn bằng vào một bức trận đồ liền đem vô gian phù đồ tháp bên trong tích xúc lực lượng hóa giải can rỡ vô gian phù đồ tháp bên trong đ ố n g nhiên vang lên một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm như là một vị vương giả nhận lấy khiêu khích vũ chỉ thấy vô gian phù đồ tháp bên trong sáng lên một đoàn hắc quang cái kia hắc quang lóa mắt vô cùng nam cựu thiên tri thượng mặt trời đều cho che phủ lên như là vĩnh dạ bên trong bóng đêm vô tận r ố t nát tiểu bối dám ngỗ nghịch bản tọa một cái hư hảo thân ảnh theo vĩnh dạ trong bóng tối ngưng tụ mà ra đó là một cái uy nghiêm người trung niên mặc dù không có thực thể nhưng lại tản mát ra vô cùng vô tận uy nghiêm như là toàn bộ thiên địa đều phải thần phục dưới chân hán linh hồn phân thân thịch thiên dạ có chút kinh ngạc nói cái kia vô gian p h ủ đồ tháp bên trong thế mà còn cất giấu một tôn linh hồn phân thân nếu như hắn đoán không sai hẳn là thuộc về vị kia thiên dạ thần điện, điện chủ đi điện chủ đại nhân thiên u Quả ộ c có lực. hạ không h năng n làm linh Minh cái kia khi hiện, sau hồn phân thân sau khi xuất hiện, mình Nguyên xuất dạ điện ể m mắt trong cuồng n đều là h i t c ù g kính、sợ. Thiên giả điện sợ. giả chủ một đôi uy nghiêm con mắt nhìn về phía tịch thiên dạ lạnh lùng thốt ngu xuẩn người trẻ tuổi nguyên bản bản tọa muốn cho ngươi một cái sống sót cơ hội đã ngươi không chân quý vậy liền cho bản tọa đi chết đi nói xong thiên dạ điện chủ linh hồn phân thân trực tiếp biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở vào tịch thiên dạ trên đỉnh đầu linh hồn thân thể hành động quả thực là quỷ dị vô cùng như là xuyên qua thời không thiên dạ điện chủ linh hồn phân thân không có chút gì do dự trực tiếp hướng tịch thiên dạ mi tâm thiên môn bên trong sông vào rõ ràng hắn chuẩn bị bằng vào linh hồn thủ đoạn diệt đi tịch thiên dạ linh hồn minh nguyên dạ vương thấy này hơi hơi nhẹ nhàng thở ra mặc dù điện chủ đại nhân chẳng qua là phái ra một đạo linh hồn phân thân nhưng này đạo linh hồn phân thân mạnh cho dù là hắn cũng không dám đi ngăn cản cái kia tịch thiên dạ chẳng qua là một cái bình thường trí tôn vương bằng vào một tôn bạch cốt cự nhân mới có thể cùng hắn chống lại một ít một khi bị điện chủ đại nhân linh hồn phân thân xâm lấn đến hồn hải bên trong vậy liền cơ bản không có sống sót khả năng tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng lại là mảy may đều không có ngăn cản cái kia đạo linh hồn phân thân ý tứ mặc cho hắn xông vào mi tâm của mình thiên môn tịch thiên dạ nói nhường ngươi đừng cùng thiên dạ thần điện l à địch nhưng ngươi vẫn không vâng lời minh nguyên dạ vương thấy này có chút lắc đầu trong mắt tràn đầy tức hận dù sao vô luận nói như thế nào tịch thiên dạ cũng là thiên cổ hiếm thấy kỳ tài không thể vì thiên dạ thần điện sử dụng thực đang đáng tiếc nhưng mà minh nguyên dạ vương lời còn còn chưa nói hết phía dưới nửa câu hắn lại là rốt cuộc cũng không nói ra được chỉ gặp thiên dạ điện chủ linh hồn phân thân vừa mới xông vào tịch thiên dạ m i tâm thiên môn hắn đi nhanh lại trở về càng nhanh thổi phun một tiếng nhẹ vang lên thiên dạ điện chủ linh hồn phân thân liền theo tịch thiên dạ hồn hải bên trong té ra ngoài thoạt nhìn vô cùng chật vật toàn thân lu mở ảm đạm khí tức cùng lúc trước so sánh mở đi rất nhiều minh nguyên giả vương trợn mắt hốc mồm cơ hồ có chút không dám tin tưởng sự thật trước mắt tình huống như thế nào điện chủ đại nhân tại sao lại chật vật ngã ra tịch thiên dạ hồn hải thiên dạ điện chủ phân hồn cũng là có chút n g ộ n g không thể tưởng tượng nổi nhìn tịch thiên dạ nói linh hồn của ngươi làm gì mạnh như thế không có khả năng hắn làm sao cũng không tin một tên bình thường trí tôn vương linh hồn so với hắn phân hồn đều mạnh hơn thậm chí không ngừng mạnh hơn một điểm mặc dù hắn chẳng qua là một đạo phân hồn nhưng toàn bộ đại lục ở bên trên có thể so sánh cùng nhau tuyệt đối phượng mao l ầ n giác phái ra một tôn phân hồn liền muốn giết ta không khỏi cũng nghĩ quá đơn giản đã như vậy vậy liền đem phân hồn ở lại đây đi tịch thiên giả mặt không thay đổi nói nói xong trên người hắn sáng lên một đoàn kinh người hồn quang sau một khắc tám đám hồn ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người cái k i a tám đám hồn ảnh mông lung không người có thể thấy rõ bộ dáng nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều khí tức to lớn vô cùng mỗi một đoàn đều tương đương mạnh mẽ chương một n trăm bốn m ư i tiên đế c h i hồn cái gì tám đoàn linh hồn thiên dạ điện chủ trận mắt hốc mồm đơn giản có chút không dám tin vào hai mắt của mình minh nguyên dạ vương cũng là tựa như hóa đá đứng tại chỗ nhìn tịch thiên dạ một hồi nghẹn họng nhìn chân chối làm sao có thể một người làm sao lại có tám đoàn linh hồn thiên dạ điện chủ bởi vì tu luyện một môn cao sâu vô cùng linh hồn bí thuật mới để cho mình tu luyện ra một đạo phân hồn đi ra mà lại vì tu luyện ra một đạo phân hồn thiên dạ điện chủ cũng là hao tốn mấy trăm năm khổ công cùng vô số đại giới linh hồn bí thuật vốn chính là thế gian thần bí nhất khó lường thuật pháp nhất là linh hồn bí thuật bên trong phân hồn chi thuật càng là thiên hạ hiếm thấy thuộc về truyền thuyết toàn bộ đại lục ở bên trên có thể tu luyện ra phân hồn tu sĩ đoán chừng chỉ có như vậy ba bốn người mà lại cơ bản đều chỉ có thể tu luyện ra một đạo phân hồn giống tịch thiên dạ như vậy tu luyện ra tám đoàn phân hồn vậy đơn giản không phải khiếp sợ mà là làm kinh sợ tám đoàn phân hồn đồng nguyên đồng tông ngươi làm sao làm được thiên dạ điện chủ nhìn chằm chặp tịch thiên dạ tựa hồ nghĩ rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì chết đi tịch thiên dạ lại là không có trả lời thiên dạ điện chủ nghi vấn y tứ tám đoàn phân hồn đồng thời loay lên đem thiên dạ điện chủ phân hồn đoàn đoàn bao vây ở mặc dù tịch thiên dạ tám đoàn phân hồn bất luận cái gì một đoàn cũng không bằng thiên dạ điện chủ cái kia đạo phân hồn mạnh mẽ nhưng cả hai ở giữa t r a n h lệch nhưng cũng không phải rất lớn tám đoàn phân hồn hội tụ vào một chỗ cơ hồ là nghiền ép ưu thế đáng giận thiên dạ điện chủ phân hồn sắc mặt khó coi vô cùng căn bản không cần suy nghĩ quay người liền chuẩn bị chạy trốn phân hồn hắn chỉ có một đạo một khi bị hủy mấy trăm năm khổ công liền cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát chỉ thấy thiên dạ điện chủ phân hồn hóa thành thiên ti vạn lũ ý đ ồ theo t r o n g khe hở chạy đi muốn chạy m ngươi tu luyện chính là thiên la hồn sách phía trên phân hồn bí thuật a thiên la hồn sách phía trên phân hồn bí thuật cũng không hoàn thiện tu luyện thành phân hồn sơ hở quá nhiều ngươi muốn chạy căn bản không có khả năng t h í c h thiên dạ thản nhiên nói hắn liếc mắt liền nhìn ra thiên dạ điện chủ tu luyện ra phân hồn chính là thiên la hồn sách phía trên bí thuật thiên la hồn sách thuộc về thiên dạ thánh tổ phía trên ghi chép toàn bộ đều là linh hồn bí thuật đủ loại các loại đều có một ít tại phổ thông tu sĩ trong mắt thiên la hồn sách giá trị liên thành có thể xưng bảo vật vô giá lúc trước cũng chỉ có thiên dạ thánh tổ người thân tín mới có tư cách tu luyện nhưng đó là phổ thông tu sĩ ánh mắt đặt ở tịch thiên dạ trong mắt vậy thì có chút bã thuộc về khá thấp trở linh hồn bí pháp đương nhiên ngay cả như vậy thiên la hồn sách cũng bị thái hoang thế giới nhân tộc xem như trọng bảo chỉ có thể nói thái hoang thế giới sinh linh tại linh hồn một đạo tạo nghệ phía trên khá là bình thường tịch thiên giả tu luyện ra được tám đoàn phân hồn chính là do thần du thái hư phía trên bí pháp ngưng tụ mà thành cơ hồ không có sơ hở cùng chủ hồn đều không hề khác gì nhau chỉ thấy tịch thiên dạ tám đoàn phân hồn chẳng qua là tiện tay hướng chỗ hư không một điểm sau một khắc hóa thành thiên ti vạn lũ hồn khí liền bị đánh tan hào quang bị ép theo trong hư không một lần nữa ngưng tụ ra thiên dạ điện chủ phân hồn thiên dạ điện chủ phân hồn quan sát chính mình mặt tràn đầy run sợ tinh diệu như vậy linh hồn tản mát chi thuật thế mà bị s i n h s i n h cắt ngang tịch thiên dạ làm sao làm được thế gian căn bản không có khả năng có loại thủ đoạn này đi người rốt cuộc là ai thiên dạ điện chủ lấy lại tinh thần sắc mặt khó coi vô cùng nói cái này người không chỉ biết được thiên la hồn sách mà lại tại linh hồn tạo nghệ phía trên không biết cao hơn hắn bên trên bao nhiêu ta là người như thế nào ngươi không có tư cách biết nhưng ta cảm thấy rất hứng thú người rốt cuộc là ai lại có thể đạt được thiên dạ thánh tổ truyền thừa thích thiên dạ thản nhiên nói thiên dạ điện chủ phân hồn nghe vậy lại là đ ố n g nhiên sắc mặt c ử biến thiên dạ thánh tổ hắn thế mà cũng hiểu biết thiên dạ thánh tổ giết giết hắn cho ta thiên dạ điện chủ đột nhiên điên cuồng giống lên liều linh hướng tịch thiên dạ nhào tới bộ dáng kia tựa hồ hận không thể cùng tịch thiên dạ đồng quy vô tận minh nguyên dạ vương ngươi còn chờ cái gì ta cuốn lấy hắn tám đoàn linh hồn ngươi đi diệt đi hắn thân thể thiên dạ điện chủ lớn tiếng giống giận nói tịch thiên dạ tám đoàn linh hồn đã toàn bộ xuất h i ế u Như vạn ậ y thân thể tự nhiên cũng làm mất thể nhiên hộ, chỉ cần hắn cũng cần đi có làm l bảo kéo i tám đ o à phân hồn nhất thời khác, Minh nửa Nguyên diệu một một nhào về n giả i thân thể. Vạn diệu thiên tinh quyền minh nguyên dạ vương toàn lực ứng phó oanh ra một quyền chỉ cần đánh trúng tịch thiên dạ thân thể tại không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp tình hung dưới tịch thiên dạ thân thể mạnh hơn cũng chỉ có hóa thành cho tàn xuống tràng nhưng mà đang lúc minh n g uyên dạ vương một quyền sắp quanh chúng tịch thiên dạ thời điểm tịch thiên dạ thân thể lại bỗng nhiên thoáng qua như ánh sáng lặng yên biến mất tại tại chỗ cùng lúc đó bạch cốt cự nhân một búa đánh ra theo mặt bên nện ở minh n g uyên dạ vương trên thân thể bởi vì minh n g uyên dạ vương toàn bộ lực chú ý đều đặt ở tịch thiên dạ thân thể bên trên cho nên cũng không có quá mức phòng bị bạch cốt c ử nhân kết quả bạch cốt c ử nhân hung manh một búa chặt chẽ vững vàng nện ở trên người hắn trực tiếp đem hắn nện thành trọng thương minh nguyên dạ vương phun máu bay ngược tràn đầy ngạc nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên khác chỉ thấy điện chủ đại nhân bên kia t h í c h thiên dạ tám đoàn phân hồn toàn bộ bị điện chủ phân hồn quân lấy căn bản cũng không có trở lại thân thể bên trong không có linh hồn thân thể làm sao lại chính mình chạy trốn mà lại không có linh hồn điều khiển bạch cốt cự nhân cũng sẽ không chính mình phát ra công kích r a minh nguyên giả vương trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ngốc trệ kết quả cùng hắn trong tưởng tượng đơn giản hoàn toàn tương phản hắn chẳng những không có hủy đi tịch thiên giả thân thể ngược lại chính mình bị thương nặng xem ra thiên giả thần điện đứng trên đỉnh núi quá lâu dẫn đến đường đường điện chủ cùng tứ đại giả vương đều như thế khinh địch tịch thiên giả thân thể chấp tay sau lưng trên hư không dậm chân mà quay về người người làm sao lại minh nguyên dạ vương chỉ tịch thiên dạ tràn đầy ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi không có linh hồn thân thể thế mà có thể di động còn có thể nói chuyện chẳng lẽ minh nguyên dạ vương nghĩ đến một cái khả năng khiến cho hắn n h ị n không được hung hăng hít vào một ngụn khí lạnh không sai ta không ngừng tám đạo linh hồn mà là chín đạo tịch thiên dạ thản nhiên nói tịch thiên dạ linh hồn nghiêm ngặt đi lên nói không phải tám đạo mà là chín đạo đ ằ n g trước tám đạo chính là thần du thái hư ngưng tụ ra cho dù năm đó thần du thái hư người sáng tạo ở đây cảnh giới thời điểm cũng chỉ có tám đoàn linh hồn nhưng tịch thiên dạ khác biệt bởi vì hắn còn có một đạo không giống bình thường linh hồn cái kia là tiên đế c h i hồn trên thực tế tiên đế c h i hồn mới là hắn chân chính chủ hồn thần du thái hư mạnh hơn cũng không có khả năng chân chính phục chế hắn tiên đế tri hồn cho nên tại tịch thiên dạ trên thân v i n h v i ê n tồn tại chủ hồn cùng phân hồn khác nhau nói một cách khác tịch thiên dạ tình huống hiện tại đã siêu việt thần du thái hư nguyên bản cấp độ chương một n n r ă m bốn m ư nữ trang bách châu thiên dạ điện chủ phân hồn ban đầu cũng không bằng tịch thiên dạ tám đoàn linh hồn toàn lực ứng phó dùng hết hết thẻ hồn lực mới miễn cưỡng ngăn chặn tịch thiên dạ tám đoàn linh hồn một chút thời gian minh nguyên dạ vương nhất kích không có có hiệu quả ngược lại bị trọng thương không thể nghi ngờ đã mất đi tốt nhất cơ hội thiên dạ điện chủ phân hồn rốt cuộc ngăn cản không nổi bị tịch thiên dạ tám đoàn linh hồn s i n h s i n h ma diện hóa thành hư vô rút lui minh nguyên dạ vương một điểm lưỡng lự đều không có quay người liền rút đi nhiệm vụ đã thất bại nếu ngươi không đi rất có thể nắm mệnh đều bàn giao ở đây chỉ thấy vô gian phù đồ tháp phóng xuất ra vô tận huyết quang bao vây lấy minh nguyên dạ vương trong chốc lát liền đi xa quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi vô gian phù đồ tháp bên trong ẩn chứa thiên dạ điện chủ một cố lực lượng tịch thiên dạ dù cho muốn ngăn trở cũng rất khó ngăn được vì sao thả hắn rời đi chỉ cần nắm cái kêu u minh bọ cạp hoàng p h o n g xuất minh nguyên dạ vương căn bản là chạy không thoát đi thả hổ về rừng cũng không phải tính cách của ngươi hải u hoàng thanh âm theo diêm ma ám thiên ấn bên trong văng lên như là đã cùng thiên dạ thần điện hóa thành tử địch như vậy thì không nên thả đi tứ đại dạ vương một trong minh nguyên dạ vương một cái thủi hạ bại tướng mà thôi không đáng để lo ngược lại cái kia thiên dạ điện chủ có chút ý tứ tịch thiên dạ chấp tay sau lưng lạnh nhạt nói u minh bọ cạp hoàng có trí thánh tu vi mà lại huyết mạch cường thịnh bình thường trí thánh đều không thể so sánh cùng nhau muốn giết minh n g uyên dạ vương kỳ thật rất đơn giản sự tình nhưng tịch thiên dạ nhưng không có nắm u minh bọ cạp hoàng thả ra ý tứ giữ lại làm át chủ bài thời khắc mấu chốt có lẽ có thể gom góp kỳ hiệu dù sao địch nhân của hắn chính là ẩn giấu ở sau lưng thiên dạ điện chủ thiên dạ điện chủ phân hồn bị yên diệt minh nguyên dạ vương chật vật chạy trốn chỉ còn lại có lẽ loi trơ trọi một người tháp âm hộ pháp đờ đẫn đứng tại chỗ ánh mắt hắn bên trong tràn đầy h o à n g hốt cùng không thể tin bọn hắn chuẩn bị như vậy đầy đủ thậm chí điện chủ phân hồn đều đích thân đến vậy mà vô phương hạ gục một người trẻ tuổi tịch đại nhân ta gia nhập thiên dạ thần điện cũng là bất đắc dĩ ngài lượn quanh ta một mạng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cả đời hầu h ạ tháp âm hộ pháp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất không ngừng hướng về tịch thiên dạ dập đầu nói hắn nghĩ rất rõ ràng ngược lại tịch thiên dạ có phá giải thiên dạ giả phần tâm c h ú biện pháp đi hiệu trung ai không phải hiệu trung nếu như không đầu hàng như vậy hắn hiện tại sẽ chết khải tát hộ pháp nhìn về phía tháp âm hộ pháp ánh mắt tràn đầy khinh bỉ vừa mới còn đang chỉ trích hắn phản bội thiên dạ thần điện kết quả đảo mắt chính mình liền quỳ xuống đất đầu hàng làm thật t r â m trọng bất quá hắn hiện tại cũng là an tâm không ít tịch đại nhân có lẽ thật sự có lấy chống lại thiên dạ điện chủ năng lực ở bên cạnh hắn nói không chừng cũng hết sức an toàn giết hắn tịch thiên dạ thản nhiên nói nhìn cũng không nhìn tháp t âm hộ pháp l i ế t mắt khải tát hộ pháp nghe vậy s ư ớ n g sở giết hắn nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng lúc này cười gắn hướng tháp t âm hộ pháp đi đến a t h á p âm hộ pháp cũng là bị dọa ta đều đã đầu hàng quyết định hiệu chung vì sao còn muốn giết ta tịch đại nhân đừng giết ta năng lực của ta sẽ chỉ so khải tát hộ pháp mạnh hơn thỉnh nhận lấy ta làm nô đi t h á p âm hộ pháp vội vàng nói ra t h í c h thiên dạ có thể nhận lấy khải tát hộ pháp vì sao không thể nhận hắn t h á p âm ngươi so với ta mạnh hơn cái rắm trong nháy mắt khải tát hộ pháp liền đến ở gần nghe thấy lời ấy càng là phẫn nộ hung hăng một trưởng vô hướng tháp âm hộ pháp chán trong lòng sát cơ cường thịnh tháp âm hộ pháp tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết lúc này liền chuẩn bị phản kháng hắn đánh bại khải tát hộ pháp tại tịch thiên dạ trước mặt biểu hiện ra giá trị của mình nhưng mà rất nhanh hắn liền hoảng sợ phát hiện toàn thân mình không thể động đậy bị một luồng áp lực vô hình bao phủ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn khải tát hộ pháp kích hướng đầu của mình a đ ụ n g một tiếng v a n g trầm tháp âm hộ pháp chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền chết toan chết u ổ n g sắp chết hắn đều không có hiểu rõ tịch thiên dạ vì cái gì không chịu cho hắn một cơ hội lên đường đi tịch thiên dạ chấp tay sau lưng hướng về dãy núi bước ra ngoài từ đầu đến cuối đều không có xem tháp âm hộ pháp liếc mắt không có nhận lấy tháp âm hộ pháp chẳng qua là không nghĩ nhiều mang một người phiền phức m à t h ô i có một cái dẫn đường là đủ rồi đồng thời cũng là c h ấ n nhiếp khải tát hộ pháp đây là ngự hạ chi đạo tuân mệnh chủ nhân khải tát hộ pháp rất cung kính nói thần thái so với trước càng thêm kính sợ mấy phần tháp âm hộ pháp chết nhường ý thức hắn đến mình tại tịch thiên d ạ i trong mắt cũng không trọng yếu nhưng cùng lúc cũng ý thức được muốn làm tịch thiên d ạ i chó san đồng dạng không dễ dàng hắn cũng là vận khí tốt mới có thể sống sót chiến đấu kết thúc yên nhạc hoàng thành trên tường thành chúng người đưa mắt nhìn nhau toàn bộ ngắm nhìn tịch thiên dạ dần dần bóng lưng biến mất minh nguyên giả vương cũng bại tịch đại nhân thật mạnh ai nói chúng ta tộc không có cường giả tuyệt thế về sau người nào lại dám như thế nói ta cái thứ nhất sẽ nát miệng của hắn đoàn kia sau này xuất hiện linh hồn hẳn là chính là thiên dạ điện chủ phân hồn đi thế mà cũng bại tịch đại nhân quá mạnh trên toàn thế giới có thể cùng hắn giao thủ đoán chừng cũng không có mấy cái đi trận chiến này t h í c h thiên dạ triệt để tại nhân tộc bên trong lập xuống vô địch hình ảnh sau đó được chuyển tụng rất rất lâu ngoài vạn dặm vừa mới bước ra dãy núi t h í c h thiên dạ bị một bóng người ngăn cản lại là ngươi t h í c h thiên dạ hơi hơi nhăn lông mày có chút không vui nói cản ở trước mặt hắn người chính là một nữ tử một bộ tố ý ỉa đồng bình như tiên có điên đảo chúng sinh dáng vẻ cái này người đơn thuần dung mạo đi lên nói đã không thể so hàm hương công chúa kém nhưng khí chất bên trên nhưng lại càng hơn một bậc đứng ở đằng kia có một c ô không nói được xuất trần ý vị phảng phất nàng chính là trên trời tiên này phương thế gian sẽ không có nàng tịch công tử mắt sáng như đuốc quả nhiên liếc mắt liền có thể nhận ra tiểu nữ tử c h ă m châu hữu lễ thố y y hề nữ tử mỉm cười chào nói nữ tử trước mắt chính là hà bách châu chẳng biết tại sao nàng xuất hiện lần nữa tại tịch thiên dạ trước mặt đã không phải là nam trang ngược lại đổi lại nữ trang làm đương đường thiên thánh khí chất của nàng tự nhiên thăng quá thiên hạ tuyệt đại bộ phận nữ nhân không phải ai đều có thể so sánh cùng nhau hà cô nương ngươi vì sao cản ở đường đi của ta tịch thiên dạ thản nhiên nói tịch công tử nếu như tiểu nữ tử đoán không sai ngươi hẳn là chuẩn bị đi tới liên bang quốc độ a hà bách châu mỉm cười hỏi tịch thiên dạ mặt không biểu tình bằng hà bách châu thông minh sợ là chỉ từ trên phương hướng liền có thể đánh giá ra hắn chỗ dù sao cả nhân tộc có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú địa phương chỉ có cái này nhân tộc cao nhất trung tâm quyền lực như thế nói đến tịch công tử ngầm thừa nhận rồi như thế liền đúng dịp tiểu nữ tử cũng chuẩn bị đi tới liên bang quốc đô làm bằng hữu vậy liền đồng hành đi tới đi hà bách châu tương đương như quen thuộc đi đến tịch thiên dạ bên cạnh trực tiếp dùng bằng hữu tự cho mình là ngươi có thể theo kịp ta ta liền cùng ngươi đồng hành tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng nói xong nắm lấy khải t á t hộ pháp sau đó thân ảnh hóa thành một đoàn lưu quang trong khoảnh khắc liền biến mất ở phía xa chương một nghìn không trăm bốn mươi bốn nhân tộc tri nguyên ừ so tốc độ bản cô nương còn không có sợ qua người nào hà bách châu đang nghĩ ngợi làm sao đi cùng tịch thiên dạ rút ngắn quan hệ nghe vậy lại là nhãn tình sáng lên phương diện khác không dám nói đơn thuần liền tốc độ bay bên trên nàng không cho là mình lại so với tịch thiên dạ kém bao nhiêu chỉ là đuổi kịp hắn không khó tịch thiên dạ cơ hồ vừa biến mất nàng liền hóa thành một cơn gió đi theo động t á c không kém phiên hồng tương đương lưu m ị cùng linh hoạt một ngày một đêm thoáng qua tức thì tịch thiên dạ một tay nhấc lấy khải tát hộ pháp trên hư không nhàn nhã đi dạo lúc này hắn đã rời đi y ê n nhạc hoàng đô vài ước cây số sau lưng có một đoàn quang ảnh thủy chung như bóng với hình như là đi ở sau lưng cái đôi h à bách c h â u sắc mặt trắng bệnh mồ hôi đã thấm ư ớt quần áo một ngày một đêm toàn lực ứng phó buôn ba để cho nàng quá mệt mỏi gần như sắp có chút không chịu nổi nhưng nàng vẫn như cũ cắn răng liều mạng kiên trì từ nhỏ nàng liền có một c ố không chịu thua tính tình tính tình tương đương bướng b ỉ n h người đồng lứa bên trong không có phục qua người nào mặc dù thừa nhận thực lực của mình không bằng tịch thiên dạ nhưng lại không nghĩ tại chính mình am hiểu nhất phương diện tốc độ mặt cũng bại bởi nàng nhưng mà theo thời gian trôi qua nàng lại là càng ngày càng tuyệt vọng thủy t r u n g đổi u không kịp thủy t r u n g t r ê n lệch lấy một khoảng cách mà lại cái kia tịch thiên dạng như là đi bộ nhàn nhã nhẹ nhõm thủy t r u n g đều không mệt thủy t r u n g đều trạng thái tinh thần no đủ bất khả tư nghị nhất chính là trong tay hắn thế mà một mực mang theo một cái người yêu q u á i a hà bách châu nghĩ mãi mà không rõ tịch thiên dạ vì sao có thể yêu nghiệt đến tình trạng như thế ngay tại hà bách châu cơ hồ d ầ u hết đ è n tắt sắp ngã s ắ p xuống kiệt lực thời điểm đằng trước tịch thiên dạ thân ảnh bỗng nhiên ngừng lại đứng bình tĩnh tại một đầu lao nhanh không ngừng dòng sông phía trên vu hà bách châu đình chỉ cuối cùng một cỗ khí mấy cái lấp lánh rơi vào tịch thiên dạ bên cạnh lúc ngừng lại cả người đều một cái lảo đảo có chút đứng không vững ngươi bỗng nhiên ngừng ở chỗ này vì sao hà bách châu bằng vào một c ố ý c h i dáng chống đỡ lấy thân thể m ặ t không thay đổi nhìn t h c h thiên dạ hỏi nàng coi là t h c h thiên dạ phát hiện cái gì cho nên mới đột nhiên đứng ở cổ trên sông chỉ đến như thế rất tốt nàng vừa vặn có khả năng nhân cơ hội này nghỉ ngơi một hồi không đến mức ngay trước t h c h thiên dạ mặt mất mặt nàng quan sát phương bắc khoảng cách liên bang quốc đâu còn có vài tỷ cây số nội tâm của nàng đ ố n g nhiên tuân ra một hồi vô lực cùng tuyệt vọng lần đầu có một cỗ từ bỏ ý nghĩ đương nhiên là nghỉ ngơi đi đường một ngày một đêm ngươi không mệt cũng có thể đi trước tịch thiên giả thản nhiên nói nói xong liền đem khải tát hộ pháp ném ở một bên khoanh chân ngồi tại quần quận không ngừng trên mặt sông nhắm mắt tu luyện mệt mỏi hà bách châu nghe vậy cười nguyên lai、like、ngươi cũng sẽ mệt mỏi mặt ngoài như vậy bình tĩnh đều là giả vờ đương nhiên tịch thiên giả quyết định dừng lại nghỉ ngơi nàng tự nhiên cầu còn không được lại tiếp tục đi đường xuống nàng căn bản là gánh không được ngay sau đó liền nói chuyện với tịch thiên dạ khí lực đều không có trực tiếp liền khoanh chân nhắm mắt điều tức khải tát hộ pháp tràn đầy nghi ngờ nhìn tịch thiên dạ mệt mỏi hắn làm sao một điểm cũng nhìn không ra bị tịch thiên dạ đề trên tay từ đầu đến cuối đều cảm giác tịch thiên dạ nhẹ nhàng thoải mái vô cùng khải tát hộ pháp một mực bị dẫn theo hắn cũng không mệt mỏi bất quá nếu tịch thiên dạ nói nghỉ ngơi hắn tự nhiên không dám nhiều lời yên lặng xếp bằng ở tịch thiên dạ sau lưng cảnh giác nhìn khắp nơi làm ra một bộ hộ pháp bộ dáng một hưu hơi thở liền là một đêm sáng sớ m ngày thứ hai h à bách châu nguyên khí no đủ theo trong trạng thái tu luyện thức tỉnh mặt sông cùng trong núi rừng đều là êm thai trùng dân tiếng chim hót nàng lường tịch thiên dạ l ư ớ t mắt thản nhiên nói tịch công tử một đêm thời gian hẳn là nghỉ ngơi đủ chứ tịch thiên dạ theo trong tu luyện thức tỉnh một câu cũng không có nói đứng lên liền tiếp tục lên đường c h ờ một chút hà bách châu ngăn ở tịch thiên dạ trước mặt đêm qua quá mệt mỏi kém chút d ầ u hết đèn tắt cho nên không n g h ỉ quá nhiều nhưng buổi sáng hôm nay nàng há sẽ n g h ỉ không ra tịch thiên dạ dừng lại nghỉ ngơi hoàn toàn vì nàng bởi vì bằng vào tịch thiên dạ trạng thái dù cho nghỉ ngơi cũng không có khả năng nghỉ ngơi một đêm tịch công tử ngươi lần này đi tới liên bang quốc độ hẳn là chính là là vì thiên nam viện mà đi a thiên nam viện chuyển thừa lâu đời nội tình hoàn toàn chính xác thâm hậu mà lại cùng một vị nhân vật chuyển kỳ có quan hệ bất quá thiên nam viện bên trong mặc dù có rất nhiều bảo vật nhưng cũng không phải nghĩ đến đến liền có thể đạt được bằng vào không có thực lực ngươi phải biết chân chính bảo vật đều là người có duyên có được tại một chân linh thổ bên trong chúng ta mộ thương đại lục nắm giữ lấy nhất toàn diện tin tức cùng ta hợp tác như thế nào ta cam đoan có thể cho ích lợi của ngươi tốt nhất sử dụng hà bách châu lời thề son sắt nói vô cùng hy vọng tịch thiên dạ có thể cùng nàng hợp tác mộ thương đại lục thăm dò m ộ t chân linh thổ mấy vạn năm nàng nắm giữ lấy mạnh nhất tình báo mà tịch thiên dạ có lực lượng mạnh nhất cả hai hợp tác đơn giản như hổ thêm cánh nhất toàn diện tình báo vậy các ngươi mộ thương đại lục biết được nhiều ít liên quan tới thiên dạ thần điện bí mật tịch thiên dạ thản nhiên nói ây hà bách châu nghe vậy lập tức có chút xấu hổ chúng ta không có liên quan tới thiên dạ thần điện bất kỳ tin tức gì bởi vì thiên dạ thần điện ngàn năm trước mới xuất hiện chúng ta mộ thương đại lục lần trước bước vào một chân linh thổ thời điểm thiên dạ thần điện còn không có, có tồn tại hà bách châu cười khổ nói lần trước bọn hắn đi vào một chân linh thổ vẫn là ba ngàn năm trước sự tình như thế nào biết được gần nhất một ngàn năm sự tình như thế nói đến các ngươi mộ thương đại lục tình báo cũng không thế nào có tác dụng thực thiên dạ thản nhiên nói chúng ta mộ thương đại lục tình báo làm sao lại không dùng được liên quan tới một chân linh thổ rất nhiều bí mật chúng ta nắm giữ dù cho thế giới này bên trong những cái kia thổ dân đều không nhất định biết được ngươi phải biết chúng ta mộ thương đại lục thăm dò thế giới này hơn ba vạn năm mà lại trước đó nam man đại lục sinh linh thăm dò nơi này mười mấy vạn năm mấy vạn năm trước nam man đại lục sau khi chiến bại bọn hắn nắm giữ tư liệu cũng toàn bộ rơi vào chúng ta mộ thương đại lục trong tay nói một cách khác chúng ta mộ thương đại lục có hai mươi vạn năm thăm dò kinh nghiệm hà bách châu sắc mặt chỉnh trọng nói ba vạn năm trước hiểu rõ nhất một chân linh thổ khách đến từ thiên ngoại chính là nam man đại lục nhưng ba vạn năm sau hôm nay hiểu rõ nhất một chân linh thổ khách đến từ thiên ngoại tuyệt đối chính là bọn hắn mộ thương đại lục người à, vậy ngươi cũng là nói ra một chút ta chỗ không biết được bí mật đi ra tịch h thiên dạ ôm cánh tay nhiều hứng thú nói không có vấn đề hà bách châu chấp tay sau lưng trên mặt sông dạo bước tự tin vô cùng mà nói xa không nói liền nói ngươi lần này chuẩn bị đi tới thiên nam viện đi thiên nam viện lai lịch có thể truy tố đến bốn vạn năm trước do một tên nam man đại lục tu sĩ sáng tạo ô hát tịch thiên dạ hơi kinh ngạc hắn cũng không ngờ rằng nhân tộc thần thánh nhất thánh địa thế mà chính là nam man đại lục người sáng tạo kỳ thật ban đầu m ộ t chân linh thổ bên trong căn bản cũng không có nhân tộc tồn tại sau này xuất hiện nhân tộc chính là là bởi vì nam man đại lục tu sĩ cơ duyên xảo hợp xông vào nơi này có một ít nam man nhân loại không nguyện ý rời đi thế là lưu ở nơi đây phồn diễn sinh sống thời gian dần qua mới có nhân tộc hà bách châu nói tới che giấu có lẽ thế giới này bên trong nhân tộc đều không biết được bốn mươi lăm nhân tộc nguyền d ủ a như lời ngươi nói sáng tạo thiên nam viện cái vị kia nhân vật truyền kỳ có phải hay không gọi là thiên áo trí tôn ở một bên lắng nghe khải t á t hộ pháp đột nhiên xen vào nói nói ngươi cũng biết thiên áo trí tôn bất quá tại chúng ta châu ấy h ắ n được xưng là thiên áo đại đế hà bách châu hơi có chút ngoài ý muốn nhìn khải t á t hộ pháp liếc mắt thiên áo đại đế chính là ba bốn vạn năm trước nhân vật ấn lý thuyết hiện tại đã rất ít người biết được tục danh của h ắ n thiên g i ả thần điện tại bí mật mưu đồ thiên nam viện một kiện bảo vật cho nên chuyên môn có chỗ điều tra khải tát hộ pháp vội vàng nói thiên g i ả thần điện điều tra thiên nam viện h ắ n làm nhân loại phụ trách cương vực công việc hộ pháp tự nhiên sẽ hiểu một chút tình hình bên trong thiên g i ả thần điện mưu đồ thiên nam viện một kiện bảo vật chuyện lúc nào hà bách châu nghe vậy ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm khải tát hộ pháp hỏi đại khái một năm trước đi bất quá cụ thể mưu đồ cái gì bảo vật ta cũng không biết khải tát hộ pháp như nói thật nói hắn chỉ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ đến mức thiên dạ điện chủ mục đích chính là cái gì hắn thì không có tư cách biết được tịch công tử nếu như ta đoán không sai thiên dạ thần điện mưu đồ thiên nam viện bảo vật đơn giản hai kiện đồ vật hà bách châu nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt nghiêm túc nói a cái gì bảo vật tịch thiên dạ nói kính thiên thần bia cùng vô sắc vô hình thụ hà bách châu sắc mặt trịnh trọng nói kính thiên thần bia cùng vô sắc vô hình thụ chính là thiên nam viện bí mật lớn nhất nhiệm kỳ trước chỉ có viện chủ cùng vài vị thiên nam viện tầng cao nhất biết được mặt khác bình thường trưởng l a o đều sẽ không biết được trước đây ta nói tới thiên nam viện cơ duyên chính là này hai vật hà bách châu chậm rãi nói ra như lời ngươi nói kính thiên thần bia cùng vô sắc vô hình thụ có chỗ gì đặc biệt Thích thiên dạ thản nói. Hắn theo tô hảo nơi đó từng nhiên hắn hảo c nói, nơi lăng dạ đó ế một được nhưng như cẳn có kính thiên thần bịa cùng vô sắc vô hình tin tức. Cho nên Hà Bách Châu theo như lời nói, hắn cũng liên lại lời là tới thiên viện thiên tin nói, nghi bên nên quan nam nhất tình trong không kính thần hình hắn không ngờ. bịa thụ theo Hà mà m vô vô kẽ báo, cái tông môn nắm hai kiện bảo vật giấu như thế sâu mấy vạn năm tới cũng không chịu gặp người chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt vô s ắ c vô hình thụ chính là một chân linh thổ bên trong thiên địa kỳ vật nó mọc ra vô sắc vô hình quả ba ngàn năm nở hoa ba ngàn năm kết quả ba ngàn năm thành t h ụ trải qua vạn năm mới có thể thành hình n g ư ờ i nhưng có biết tại một chân linh thổ bên trong nhân tộc không thể thành trí tôn không phải là bởi vì nhân tộc thiên phu không đủ mà là bởi vì nhân tộc bị một cỗ lực lượng thần bí nguyên liền rủa cỗ lực lượng kia tràn ngập toàn bộ một chân linh thổ chỉ cần tại một chân linh thổ bên trong tất cả nhân tộc liền vô phương giải thoát hà bách châu theo như lời nói nếu là truyền đi chắc chắn có thể dẫn nổ cả n h â n tộc từ xưa đến nay tất cả nhân tộc không thể trở thành trí tôn vương đều là cho là mình thiên phú không đủ chưa từng có nghĩ tới trong cõi ư u minh sẽ có một cấu nguyền rủa lực lượng ngăn tha cho bọn h ắ n hà bách châu những người khác có lẽ không tin nhưng tịch thiên dạ lại tin bởi vì hắn đã sớm phát giác thế giới pháp tắc bên trong không bình thường cái kia cô không bình thường lực lượng có vẻ như chỉ châm đối nhân tộc đương nhiên theo thế giới bên ngoài tới đây nhân tộc thì không ở trong đám này chỉ có theo thế giới này bên trong sinh ra hoặc là tại thế giới này bên trong đợi quá lâu nhân tộc mới có thể bị cái kia cố không bình thường quy tắc ảnh hưởng nhân tộc không thể thành trí tôn bởi vì nguyền rủa ảnh hưởng nhưng vô sắc vô hình thụ ngưng tụ mà thành trái cây lại có thể phá giải cái kia cố nguyền rủa lực lượng hà bách châu tiếp tục nói vậy theo ngươi lời giải thích nhân tộc có vô sắc vô hình thụ có thể ngưng kết ra phá giải nguyền rủa trái cây cái kia vạn năm bên trong hẳn là sẽ có trí tôn vương xuất hiện đi nhưng từ xưa đến nay là người nào tộc không có bất kỳ cái gì trí tôn vương xuất hiện qua dĩ nhiên vị kia thiên áo trí tôn ngoại trừ nhưng hắn không phải chúng ta thế giới sinh linh chính là là đến từ như lời ngươi nói nam man đại lục khải t á t hộ pháp c a o mày đưa ra nghi vấn kỳ thật hắn không quá tin tưởng hà bách châu cái gọi là nguyền rủa lý luận hắn thấy nhân tộc liền là thấp các loại chủng tộc bọn hắn thiên sinh không có có trở thành trí tôn mệnh cách làm si man tộc sinh linh khải tát hộ pháp thiên sinh liền xem thường nhân tộc kỳ thật cũng không trách hắn dù sao này quan niệm tại bọn hắn thế giới bên trong lưu truyền mấy chục vạn năm không có khả năng tùy tiện liền bị thuyết phục nhân tộc thiên phu không được chính là cấp thấp nhất chủng tộc chê cười tại trăm vạn năm trước chúng ta nhân tộc chính là thiên địa t r í tôn thái hoang chủ nhân chân chính hà bách châu tràn đầy cười lạnh nói mộc chân linh thổ chẳng qua là một cái phá thoái còn sót lại không gian mà thôi sao lại biết được trăm vạn năm trước che giấu mà nàng hà bách châu chính là mộ thương đại lục tài nữ thông kim bắc cổ không chỉ biết được chân chính thái hoang tồn tại mà lại theo một chút cổ láo di tích bên trong khảo cổ gia đã từng nhân tộc có hạng gì rực rỡ thời đại thời đại kia nhân tộc vi tôn bách tộc thần phục chẳng qua là đáng tiếc thượng cổ bùng nổ quy mô lớn thần chiến nhân tộc không biết sao thất bại thẳng hại chậm rãi suy yếu xùm dưới khải tát hộ pháp tự nhiên không tin hà bách châu cho rằng nàng tại hồ suy đại khí hà bách châu cũng lười đi giải thích cái gì một cái trong tiểu không gian thổ dân cùng hắn đi giải thích nhân tộc thịnh thế không thể nghi ngờ đàn gậy t hai châu vô sắc vô hình quả có thể làm cho nhân tộc đột phá n g u y ê n r ù a trở thành trí tôn vương cho nên thiên nam viện bên trong hẳn là một mực có trí tôn vương tồn tại a tịch thiên dạ thản nhiên nói không sai kỳ thật thiên nam viện mỗi giới viện chủ cơ hồ đều là trí tôn vương bằng không thì thiên nam viện cũng không có khả năng thống ngự nhân tộc mấy vạn năm lâu như vậy hà bách châu gật đầu khen tịch thiên dạ không hổ là thiếu niên trí tôn quả nhiên thông minh nàng một điểm liền rõ ràng thiên nam viện chủ nếu đều là trí tôn vương vì sao không đứng ra giữ gìn nhân tộc lợi ích một làm cho người ta tộc làm một cái thấp các loại chủng tộc khải tát hộ pháp vẫn như c ũ không tin nói trên đại lục có trí tôn vương cùng không có trí tôn vương chính là hai khái niệm có trí tôn vương chủng tộc địa vị đều sẽ không kém ít nhất đều là nhị lưu chủng tộc không có trí tôn vương chủng tộc chẳng qua là thấp các loại chủng tộc khắp nơi bị người bắt nạt địa vị lợi ích tài nguyên đều có lấy tranh lệch rất lớn nếu như nhân tộc thật sự có lấy trí tôn vương mà lại các triều đại đều có trí tôn vương vì sao bọn hắn không đứng ra giữ gìn nhân tộc lợi ích bởi vì vì nhân tộc tại thế giới của các ngươi khá đặc thù hoặc là nói thủy trung có một thế lực nhìn chằm chằm nhân tộc không muốn để cho nhân tộc cuộc khởi nếu như nhân tộc xuất hiện trí tôn vương cố thế lực kia liền sẽ xuất hiện đem nhân tộc trí tôn vương gạt bỏ chúng ta mộ thương đại lục truy xét việc này mấy vạn năm phát hiện cô thế lực kia tương đương đáng sợ thậm chí cái kia thần bí nguyền rủa đều có thể cùng cô thế lực kia có quan hệ hà bách châu sắc mặt nghiêm túc nói mộ thương đại lục phía trên cũng là nhân tộc làm chủ huyết mạch đồng nguyên bọn hắn thăm dò một chân linh thổ mấy vạn năm không có khả năng không chú ý người bên trong tộc tình huống mặc dù bọn hắn từ đầu đến cuối không có cha ra sau lưng chấn tướng nhưng lại phát hiện bên trong nước tương đương sâu căn bản không phải bọn hắn hoặc là cả nhân tộc có thể dây vào sở nhân loại nguyên rủa ẩn giấu ở sau lưng thế lực thần bí khải tát hộ pháp đ n g nhiên yên lặng xuống tựa hồ nhớ tới cái gì khét túi đầu trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoảng lại không nghĩ nhường tịch thiên giả cùng hà bách châu trông thấy t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi sáu con đường của đại đế nhân tộc kia nữ nhân nói tới nguyên rủa có lẽ thật sự có khả năng khải tát hộ pháp đã từng trải qua một kiện tương đương chuyện bí ẩn chuyện kia khiến cho hắn đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ tại cái kia thần bí địa phương hắn lần thứ nhất trông thấy điện chủ đại nhân khúm n ú m một mặt lúc ấy hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình ngươi có vẻ như biết được một ít gì hà bách châu nhiều hứng thú nhìn khải tát hộ pháp nói không không ta cái gì cũng không biết khải tát hộ pháp lắc đầu liên tục đó là cấm kỵ chết đều không thể nói nhát như chuột hà bách châu c h à o phúng cười một tiếng sau đó liền không tiếp tục để ý khải tát hộ pháp một cái thiên dạ thần điện hộ pháp dù cho biết một ít gì đoán chừng cũng chỉ là chín châu mất sợi lông hỏi cung cơ bản không có ý nghĩa gì tịch thiên dạ một chân linh thổ bên trong nước rất sâu chúng ta làm khách đến từ thiên ngoại không cần để ý nhiều như vậy chỉ cần nắm ích lợi của mình tốt nhất sử dụng là đủ chúng ta hợp tác một chút đi chiếm lấy vô sắc vô hình quả như thế nào phải biết thiên nam viện cái kia gốc vô sắc vô hình thụ chẳng những có thể để nhân tộc tu luyện thành trí tôn vương còn có thể để nhân tộc tu luyện thành tuyệt thế đại đế hà bách châu trong mắt xuất hiện vẻ cung nhiệt rõ ràng cái kia vô sắc vô hình quả nàng vô cùng nghĩ đến đế n đại đế chính là chúng đế c h i vương trở thành tuyệt thế đại đế liền mang ý nghĩa chân chính đứng ở toàn bộ mộ thương đại lục đ ỉ n h phong năm đó các ngươi nam man đại lục thiên áo đại đế liền là bởi vì tại một chân linh thổ bên trong đạt được đại cơ duyên bởi vì nuốt vô sắc vô hình quả từ đó thoát thai h o à n cốt bù đắp tiên thiên không đủ theo mà trở thành một đời đại đế ngươi hẳn là biết được chúng ta sinh hoạt xấu cảnh chính là là nằm ở cấm khu bên trong thái hoang người trong mắt di khí chi địa thế giới của chúng ta pháp tắc không được đầy đủ bản nguyên không đủ tu luyện hoàn cảnh vô cùng ác liệt kỳ thật rất nhiều người đều không biết được hoàn cảnh bên ngoài ác liệt không phải vấn đề lớn nhất vấn đề lớn nhất kỳ thật ở chỗ sinh mệnh chi đầu n mờn đơn giản tới nói sinh ra tại nam man đại lục cùng mộ thương đại lục sinh linh bởi vì thiên địa nguyên cớ mà tiên thiên không đủ chúng ta kỳ thật đều là tiên thiên không đủ sinh linh nếu như không thể đem chính mình tiên thiên không đủ bù đắp như vậy vĩnh viễn đều không khả năng sẽ có quá cao thành tựu tại chúng ta mộ thương đại lục có một câu cổ lão gọi mệnh thể không đủ không thành đại đế ý tứ nói đúng là chỉ có năm chính mình tiên thiên không đủ cho bù đắp chính là có thể tu thành trong truyền thuyết tuyệt thế đại đế khải t á t hộ pháp nghe hà bách châu nói huyền diệu khó giải thích nhịn không được hỏi ý của ngươi là cái kia vô sắc vô hình quả có thể bù đắp tiên thiên không đủ từ đó đột phá cực hạn leo càng cao đ ỉ n h phong không sai vô sắc vô hình quả có thể bù đắp tiên thiên không đủ nam man đại lục vị kia thiên áo đại đế chính là chứng minh tốt nhất lúc trước chúng ta mộ thương đại lục vì đánh giết thiên áo đại đế có thể là có hai vị đại đế ngã xuống tại đại đế bên trong thiên áo đại đế đều là đứng tại đ ỉ n h phong gọi là làm tuyệt thế đại đế hà bách châu chấp tay sau lưng vẻ mặt tôn sùng đầy đủ tổ tiên văn hùng để cho nàng hướng về không thôi nàng hy vọng có một ngày chính mình cũng có thể trở thành như vậy tồn tại khải t á t hộ pháp nuốt nước miếng một cái trong mắt cũng có chút nóng bỏng cái kia vô sắc vô hình quả thần kỳ như thế nếu như hắn nuốt phục có thể hay không cũng có thể đột phá thế giới cực hạ trở thành tầng thứ cao hơn sinh linh từ khi có khách đến từ thiên ngoại ra hiện tại thế giới của bọn hắn về sau bọn hắn liền biết được bọn hắn điểm cao nhất có lẽ chẳng qua là bị người điểm xuất phát n à y loại tiên thiên liền so người khác kém cảm giác tự nhiên không dễ chịu nếu như có khả năng ai nữa. lại không muốn lại lên một tầng một các ngươi cho dù tìm được vô sắc vô hình quả cũng không có thể đột phá cực hạn thành vi đế giả thậm chí các ngươi muốn trở thành trí thánh đều khó có khả năng hà bách châu nhìn ra khải tát hộ pháp ý nghĩ lườm hắn một cái mộc chân linh thổ tình huống bên trong khá đặc thù mà lại thế giới này sinh linh không thể thành trí thánh không thể thành đế có lẽ cùng cái kia sau lưng nhân vật đáng sợ cũng có một chút quan hệ đương nhiên không có chứng cơ sự tình nàng cũng không dễ đi nói bậy b ạ gì đó tịch thiên giả kinh ngạc nhìn hà bắt châu nàng này không chỉ thiên phú hơn người tâm trí bất phàm mà lại có quá người bình thường hiểu biết không sai nam man đại lục cùng mộ thương đại lục vấn đề căn nguyên ở chỗ tiên thiên không đủ chân lý của vũ trụ chính là tại mạnh hơn thế giới bên trong thai ngén ra tới sinh mệnh tiên thiên nội t ì n h sẽ càng mạnh t ỷ như c ử u thiên trong tiên giới đản sinh sinh linh bọn hắn muốn tu luyện thành tiên độ khó sẽ không quá lớn thế nhưng bình thường bên trong đại thế giới tu tiên giả muốn tu luyện thành tiên lại là khó như lên trời đây là tiên thiên mệnh số muốn sửa đổi nhất định phải tốn hao đại nghị lực đại dũng khí đại tạo hóa mới có thể thành công nam man đại lục cùng mộ thương đại lục hoàn cảnh bên ngoài lại ác liệt cũng có thể đi qua một chút thủ đoạn đền bù hoặc là bảo vật hoặc là thánh địa nhưng trời sinh không đủ Nghĩ đền cùng thiên chân nhịn không được hỏi, cái kia kính thiên thần thần gì khó, chỉ chi hóa thể Khải hộ pháp hỏi, đoạt địa đắp. được đâu, bù bù bia lại tạo mới tiếp cái kia cái vô vừa có có trực có kỳ kỳ. một ít tát trô hà bách châu nói đạo lý rõ ràng vô cùng kỳ diệu đã triệt để câu lên hứng thú của hắn cái kia vô sắc vô hình quả thần kỳ như thế như vậy kính thiên thần bia hẳn là cũng không kém đi chẳng lẽ cũng là một tôn tuyệt thế bảo vật k í n hà Thiên Thần bia chính Bịa l Thiên nam Viện Nam bách í mật lớn nhất, ta cũng hiểu biết theo truyền thuyết. lớn là cũng không nhiều. Nghe nói, chẳng qua là theo như hiểu qua c i kia kính Thiên Kính Bịa Thần ù n g t ư ợ n g châu ổ n n thượng thần tộc một trí cao có vị vô q a n Năm hệ. đó thản i nhiên nói liên quan tới kính thiên thần bia nàng cũng chỉ là theo nam man đại lục trong sách cổ thấy qua một chút truyền thuyết mà thôi đến mức có phải thật vậy hay không chỉ sợ đã không người biết được kỳ thật cũng cũng bởi vì kính thiên thần bia cùng vô sắc vô hình thụ không thể mang ra một chân linh thổ bằng không thiên áo đại đế không có khả năng nắm hai bảo lưu tại thiên nam viện tịch công tử ta trước đó nói tới những cái kia không biết ngươi có thể hài lòng tin tưởng ta chúng ta hợp tác sẽ lợi ích tốt nhất sử dụng vừa rồi những cái kia chẳng qua là thiên nam viện tình báo ta còn nắm giữ lấy tinh linh tộc s i man tộc phong linh tộc thậm chí u minh tộc tình báo rất nhiều trọng bảo cùng kỳ bảo tin tức ta cũng biết một ít hà bách châu lần nữa thành khẩn nhìn tịch thiên dạ nói cùng tịch thiên dạ hợp tác chính là vô cùng trọng yếu nhất hoàn quan hệ đến nàng việc này cuối cùng thu hoạch mà lại nàng nhất định phải thẳng thắn đi thuyết phục tịch thiên dạ không thể sử dụng cái gì không ra gì thủ đ o n h ỏ dù sao tịch thiên dạ chính là người thông minh nàng làm như vậy sẽ chỉ biến khéo thành vụn cùng người thông minh hợp tác thành ý chính là là trọng yếu nhất mà lại nàng một đường đi theo tịch thiên dạ tới cũng hiểu biết người này tính nết đảo cũng thuộc về loại kia có thể tin cậy người ít nhất liên quan tới yên nhạc hoàng bộ sự tình hắn liền làm xinh đẹp có thể lời hứa ngàn và người phẩm tính đều sẽ không kém đáng giá nàng đi chân tâm hợp tác tịch thiên dạ nhìn ha bách châu nửa ngày đều không nói gì chương một n r ă m bốn m ư thiên nam viện bị hủy đang lúc hà bách châu thấp thỏm lo lắng vô ý thức cho rằng thất bại thời điểm tịch thiên dạ nhàn nhạt gật đầu nói đ ư ợ c à, ta đồng ý cùng ngươi tạm thời hợp tác nhưng đi chỗ nào làm chuyện gì nhất định phải có ta làm chủ ngươi chỉ có thể ở bên cạnh cung cấp tình báo phụ tá tại ta không có vấn đề hà bách châu trực tiếp liền gật đầu nói giống tịch thiên dạ loại người này sẽ không nhàn không có việc gì khắp nơi đi dạo đi trước địa phương khẳng định đều là bất phám chỗ chỉ cần tại những cái kia có bảo vật cùng cơ duyên bất phám chỗ nàng những tin tình báo kia liền phái đến bên trên công dụng nếu tịch công tử nguyện ý hợp tác cái kia việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền lên đường đi ta theo mộ phong hoàng bộ bên kia nhận được tin tức một tháng trước có u minh tộc đại quân binh lâm nhân tộc liên bang quốc độ mục đích còn không rõ nhưng liên bang quốc độ hiện tại khẳng định đã chiến hỏa bay tán loạn chúng ta nhất định phải nhanh chóng đến và không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hà bách châu mở miệng đề nghị kỳ thật từ khi hai tháng trước tịch thiên dạ tại liên nhạc hoàng đô nát bấy thiên dạ thần điện kế hoạch cả nhân tộc liền triệt để loạn đầu tiên trụ sơn hoàng bộ khí thế tạo phản xuất động trọng quân xâm nhập xung quanh các nơi danh sưng muốn nhất thống nhân tộc cải biến nhân tộc cách c ũ bởi vì có thiên dạ thần điện ở sau l ư n g tương trợ đã có mấy cái thế lực lớn thậm chí một cái hoàng bộ bị trụ sơn hoàng bộ chiếm lĩnh mà lại không chỉ trụ sơn hoàng bộ mặt khác mấy cô thế lực lớn cũng là không hiểu thấu đạt được thế lực thần bí duy trì toàn bộ đều chủ động phát động chiến tranh không ngừng xâm nhập cướp đoạt người chung quanh tộc tại lợi ích trước mặt rất dễ dàng để cho người ta điên cuồng cũng chính là bởi vì này cả nhân tộc đã loạn thành một bầy nếu là đổi thành lúc khác ưu minh tộc cử binh tiến đánh liên bang quốc độ hà bách châu cũng không có cái gì tốt lo lắng dù sao trong lịch sử cũng phát sinh qua rất nhiều những chuyện tương tự có thiên nam viện tồn tại ưu minh tộc muốn công phá liên bang quốc độ rất khó nhưng lần này nàng lại không dám khẳng định không chỉ có chỉ là bởi vì nhân tộc bên trong đại loạn liên bang quốc độ điều động không đến hậu viện lực lượng duy trì chống cự không còn chút sức lực nào chủ yếu nhất là ưu minh tộc lần này xâm lấn cùng dĩ vãng khác biệt dĩ vãng ưu minh tộc xâm lấn mục đích đại bộ phận đều là dùng đánh cướp làm chủ không có diệt tộc ý đồ nhưng lần này từ mọi phương diện tình huống đến xem ưu minh tộc rất có thể muốn diệt hết cả n h â n tộc thậm chí hà bách châu hoài nghi thiên dạ thần điện ở sau lưng như thế trợ rút đảo loạn nhân tộc vũng nước đ ủ rất có thể cùng ưu minh tộc xâm lần có quan hệ người nào dám khẳng định thiên dạ thần điện không cùng ưu minh tộc hợp tác đâu mà lại nhân tộc mấy vạn năm tới thủy chung bất diệt trường tôn đến nay cùng tinh linh tộc cũng có được tương đối lớn quan hệ nhân tộc cùng tinh linh tộc luôn, luôn đều là đồng minh hai tộc hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau phát triển đương nhiên đó là trên quan trường nói điểm chữ bạch liền là nhân tộc sau lưng c ó tinh linh tộc chỗ dựa nhân tộc tương đương với tinh linh tộc phụ thuộc chủng tộc hàng năm cần tiến cống cùng triều bái cái chủng loại kia có tinh linh tộc này tôn thế lực bá chủ tồn tại người nào muốn diệt hết nhân tộc tự nhiên không dễ dàng thế nhưng căn cứ mộ phong hoàng bộ có được tình báo ưu minh tộc tại s ầ m lấn nhân tộc trước đó đã liền bắt đầu xâm lấn tinh linh tộc mà lại theo nói tình huống tương đương nghiêm trọng đã có mười vạn năm đều chưa từng xảy ra như thế đại quy mô chiến tranh nói cách khác tinh linh tộc hiện tại đã tự lo không xong nghĩ đến trợ giúp n h â n tộc vậy cũng là hữu tâm vô lực có nhiều như vậy nhân tố cũng là hà bách châu sẽ lo lắng liên bang quốc đô sẽ bị u minh tộc diệt đi nguyên nhân bọn hắn hiện tại sớm một chút đi lo lắng liền sẽ ít đi rất nhiều lần nữa lên đường tịch thiên dạ không tiếp tục khó xử hà bách châu cũng bởi vậy tốc độ của mấy người giảm xuống không ít dù sao hà bách châu chính là nữ tử tịch thiên dạ tổng không tiện đem nàng cũng để trong tay đi đường đi sau mười bốn ngày một nhóm ba người mới rốt cục đến nhân loại liên bang quốc đô chỉ bất quá khi bọn hắn ngăn cản nhân loại liên bang quốc độ thời điểm trước mắt đã triệt để hóa thành phế tích liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một tòa thành t r ì đổ nát thê lương thậm chí cơ bản đường nét đều đã không phân biệt được trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm cách mấy chục dặm liền có gai mũi mùi hôi thối đập vào mặt rất khó tưởng tượng đến cùng chết nhiều ít người mới sẽ có kinh người như thế mùi hôi thối nhân loại liên bang quốc độ bị diệt chúng ta tới muộn hà bách c h â u sắc mặt khó coi nói trên đường đi bọn hắn đã tận lực tăng thêm tốc độ nhưng không nghĩ tới vẫn như cũ tới chậm nhân loại liên bang quốc độ chính là một tòa có mấy chục vạn năm lịch sử cổ thành trì từ khi hắn làm nhân loại thủ đô liên bang về sau còn chưa từng có tao nổ qua hủy diệt tính phá hư nhưng giờ này khác này toàn bộ khổng lồ liên bang quốc độ lại toàn bộ hóa thành phế tích rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì sinh linh tìm không được mảy may sinh mệnh khí tức đã từng sinh hoạt tại trong thành này sinh linh có ít nhất mấy ngàn vạn bọn hắn mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt trận kia hủy diệt chiến tranh nhưng cũng có thể tưởng tượng đến cái kia cuộc chiến tranh đến cỡ nào tàn khốc kỳ thật chúng ta thiên dạ thần điện một mực cùng u minh tộc có hợp tác lần này u minh tộc xâm lấn nhân tộc sau lưng hẳn là cũng có chúng ta thiên dạ thần điện thủ bút bằng không u minh tộc muốn diệt hết nhân tộc liên bang quốc độ không có dễ dàng như vậy dù sao u minh tộc chủ lực đại quân tại tinh linh tộc có thể phái đến nhân tộc lực lượng tương đối có hạn khải tát hộ pháp cũng là sắc mặt nặng n g ư ờ i nói lúc trước hắn chẳng qua là hoài nghi thiên dạ thần điện cùng u minh tộc có hợp tác nhưng bây giờ lại là đã khẳng định bởi vì trong không khí tràn ngập nồng đầm hắc cám khí tức cố khí tức kia chính là bọn hắn thiên dạ thần điện tiêu chí tịch thiên dạ lập tức đi tới thiên nam viện thiên nam viện có hết sức thần bí bối cảnh có lẽ không có dễ dàng như vậy bị hủy diệt hà bách châu chào hỏi tịch thiên dạ một câu liền phóng lên tận trời vội vã hướng phế tích trung tâm bay đi thiên nam viện liên quan đến vô sắc vô hình thụ cùng vô sắc vô hình quả liên quan đến nàng trở thành tuyệt thế đại đế cơ duyên nàng sao lại không nóng nảy nhân loại liên bang quốc độ tương đối rộng rộng rãi có thể xưng mênh mông bãng ác dù cho thánh giả bay lượn một ngày một đêm cũng rất khó theo thành trì mặt phía bắc bay đến mặt phía nam hà bách châu hóa thành lưu quang qua trong dây l á t liền lướt qua hơn nghìn dặm nơi nàng đi qua vẫn như cũ toàn bộ đều là phế tích rõ ràng u minh tộc không chỉ công phá liên bang quốc độ mà lại áp dụng đồ thành cùng hủy thành biện pháp tàn nhẫn như vậy cùng không để lối thoát phù hợp u minh tộc trước sau như một tác phong một k h ắ c đồng hồ về sau hà bách châu đến một tòa tàn phá trên ngọn núi n à y tòa đỉnh núi bị người chặn ngang chém thành bốn năm đoạn mỗi một giới rơi rơi trên mặt đất đều có vạn trượng cao bởi vậy rõ ràng mỏm núi hoàn hảo thời điểm chính là bực nào cao thiên nam sơn đều bị hủy hà bách châu sắc mặt càng thêm khó coi một lòng chậm rãi chìm vào đáy cốc thiên nam viện chính là ngồi xuống tại thiên nam trên đỉnh cả ngọn núi đều chia năm xẻ bảy như thế xem ra thiên nam viện sợ là rất khó bảo tồn lại rất nhanh hà bách châu liền theo một đoạn đứt gây trên ngọn núi tìm tới thiên nam viện di chỉ nguyên bản cổ kính thiên nam viện đã bị hủy không còn hình dáng mảnh lớn mảnh nhỏ cung điện hóa thành phế tích sụp đổ trên mặt đất cảnh hoàng tàn khắp nơi t r ă m bốn mươi tám thiên nam kỳ đảo ngươi có phát hiện gì t h í c h thiên dạ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hà bách châu sau lưng hà bách châu nghe vậy lắc đầu bất đắc dĩ nói nơi này đã triệt để hóa thành phế tích chỗ có địa phương đều hoàn toàn thay đổi chúng ta việc này sợ là không có thu hoạch gì đáng tiếc thiên nam sơn bị hủy cũng tìm không được nữa bước vào thiên nam kỳ đảo đường thiên nam kỳ đảo một tòa độc lập cỡ nhỏ không gian sao t h í c h thiên dạ thản nhiên nói ừ m thiên nam kỳ đảo chính là thiên nam viện thánh địa chỉ có thiên nam viện nhân vật trọng yếu nhất mới có thể bước vào ta nói tới kính thiên thần bia cùng vô sắc vô hình thụ liền là tại thiên nam kỳ đảo phía trên chỉ tiếc thiên nam sơn bị hủy tòa kia liên thông thiên nam kỳ đảo không gian chi lộ hơn phân nửa cũng bị hủy hà bách châu cười khổ nói không biết u minh tộc có hay không đạp vào thiên nam kỳ đảo nếu như không có có lẽ kính thiên thần b ị a cùng vô sắc vô hình thụ vẫn tại thiên nam kỳ đảo lên người chờ một chút tịch thiên dạ nghe n g vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó khoanh chân ngồi dưới đất một cố như có như không thần niệm không ngừng hướng thiên địa khắp nơi k h u y ế t tán mà ra h à bách châu kỳ q u á i nhìn tịch thiên dạ n g không biết được hắn ý muốn như thế nào nàng không có đi quáy dày tịch thiên dạ n g mà là lẳng lạng địa cấp lấy chỉ chốc lát sau tịch thiên dạ chậm rãi mở mắt sau đó đứng dậy hướng về một chỗ vỡ vụn khe danh bước đi chỗ kia khe danh tương đương sâu như quả không ngoài sở liệu hẳn là chính là cường giả tuyệt thế chiến đấu chỗ lưu lại dấu vết hà bách châu cùng khải tát hộ pháp đi theo tịch thiên dạ sau lưng đều đang kỳ quái hắn phát hiện cái gì rất nhanh tịch thiên dạ liền đến khe danh rơi đáy trước mặt hắn có một đoạn vết rách rang đầy núi trụ con vẹo cắm ngược ở trong đất bùn tịch thiên dạ nhìn cái kia đoạn tàn phá núi trụ ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái sau một khắc tàn phá núi trụ phía trên nổi lên từng vòng từng vòng hào quang nhỏ yếu theo quan g mang kia xuất hiện không gian chung quanh tựa hồ cũng có chút không ổn định từng cái hoặc vỡ vụn hoặc không hoàn chỉnh thượng cổ cấm văn theo núi trụ phía trên h i ệ n hiện sau đó lại rất nhanh ẩn nấp quả nhiên ở đây tịch thiên dạ khẽ gật đầu sau đó hai tay bóp ra một cái huyền diệu mà thần bí ấn quyết ấn quyết phức tạp mà thơm ảo mới vừa xuất hiện phương viên trăm trượng không gian tựa như cùng s ô i trào nước bàn cổn cổn chảy động từng đoàn từng đoàn hào quang màu bạc theo hư không chỗ sâu trôi ra sau đó vây quanh tịch thiên dạ không ngừng xoay tròn không gian phát tắc hà bách châu con ngươi co rụt lại nàng hiểu biết rộng rãi chính là người biết nhìn hàng từ xưa đến nay không gian pháp tắc liền là khó tu luyện nhất pháp tắc một trong theo trình độ nào đó tới nói so h á c cám pháp tắc đều càng khó tu luyện trong thiên hạ không gian tu sĩ ít càng thêm ít triệt để lục soát thiên hạ cũng tìm không ra nhiều ít đến mà lại phần lớn sớm đã nông cạn chỉ có thể bắt t r ư ớ c thượng cổ tiên hiền thủ đoạn luyện chế một chút không gian cất giữ bảo vật đến mức trong truyền thuyết không gian đại thần thông thì là thuộc về truyền thuyết cơ hồ không người sẽ tịch thiên dạ một tay nắm không gian pháp tắc hóa hư vì thật có thể là tương đương không đơn giản chỉ có nắm không gian pháp tắc tu luyện tới cấp độ cực cao không gian tu sĩ mới có thể làm đến hà bách châu không ngờ rằng tịch thiên dạ tại phương diện khác ưu tú liền không nói tại thần bí nhất cùng khó khăn không gian pháp tắc phía trên thế mà cũng có được cao như vậy tạo nghệ trong lúc nhất thời dù cho trong nội tâm nàng đều có chút ghen ghét trên đời này thật sự có hoàn mị chi tại sao tịch thiên dạ nắm hết t h ể hoang khí đều rót vào thần bí ấn quyết bên trong theo thời gian trôi qua y trên người hắn ánh bạc càng ngày càng nóng rực theo thâm không chỗ chui ra ngoài không gian pháp tắc cũng càng ngày càng nhiều cuối cùng trong phạm vi trăm dặm cơ hồ bị ngân sắc quang mang bao phủ chỉ thấy ngân mang tràn ngập địa phương một vòng nhàn nhạt cánh cổng ánh sáng chậm rãi ngưng tụ mà ra cánh cửa không gian hà bách châu thân thể chấn động không thể tin nhìn tòa kia ngân quang lóng lánh cánh cổng ánh sáng, theo cánh cổng ánh sáng phía trên nàng có thể rõ ràng cảm ứng được liên thông hai địa phương không gian chi lộ tại cánh cổng ánh sáng một bên khác rõ ràng cũng kết nối lấy một chỗ không gian không phải là kết nối thiên nam kỳ đảo cánh cửa không gian đi hà bách c h â u trong lòng q u ầ n sáng lóe lên theo bản năng đi phía trước mấy bước ánh mắt xuyên thấu qua cánh cửa không gian hướng về cánh cổng ánh sáng sau lưng nhìn lại chỉ thấy hết môn sau lưng chính là một tòa trôi nổi trên bầu trời hòn đảo cái kia hòn đảo không lớn nhưng cũng không nhỏ bị cựu thiên tri thượng đám mây bao vây như là thần tiên chỗ thiên nam kỳ đảo hà bách châu kinh hô một tiếng trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hòn đảo kia thế mà thật chính là trong truyền thuyết thiên nam kỳ đảo nàng mặc dù xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này nhưng theo mộ thương đại lục trên bức họa cũng đã gặp thiên nam kỳ đảo bộ dáng cho nên nàng liếc mắt liền có thể nhận ra tới không có sai vậy liền vào xem một chút đi tịch thiên dạ thản nhiên nói nói xong hắn liền cái thứ nhất bước vào cánh cửa không gian hà bách châu theo bản năng đi theo nhưng một đôi mắt nhưng thủy t r u n g đặt ở tịch thiên dạ trên thân nhìn xem ánh mắt của hắn như theo nhìn xem một tôn quỷ thần làm sao có thể hắn như thế nào nắm cánh cửa không gian triệu hoán đi ra cánh cửa không gian bị hủy về sau gần như không có khả năng lại triệu hoán đi ra bởi vì làm cánh cửa không gian hiện tại tu sĩ căn bản là không có cách đi sáng lập toàn bộ đều là thời đại thượng cổ lưu lại di tích hiện tại sinh linh mặc dù có khả năng sử dụng những cái kia cánh cửa không gian nhưng lại không cách nào cải biến một khi tạo thành cánh cửa không gian kết cấu bị hủy diệt vậy liền vĩnh viễn đều khó có khả năng được chữa trị giống tịch thiên dạng như vậy tại hải cốt bên trong triệu hồi ra cánh cửa không gian thủ đoạn như thế đơn giản quỷ thần khó lường thiên nam kỳ đạo vĩnh viễn lơ lửng giữa không trùng tựa hồ sẽ không bao giờ rơi rơi nơi này không có đất mặt có lẽ cũng không có bầu trời chỉ có bị bao vây tại trong đám mây hòn đảo dù sao toàn bộ thời không đều chỉ có một tòa đảo tự nhiên cũng là không tồn tại trời cùng đất khái niệm t h í c h thiên dạ cùng hà bách châu vẹn vẹn mấy bước ở giữa liền bước lên thiên nam kỳ đảo bất quá đảo bên trên tình huống lại để cho hai người không tự chủ được trong lòng cảm giác nặng nề con mắt nói qua chỗ cảnh hoàng tàn khắp nơi đều là phế tích vô số cỗ thi thể ngã vào trong vũng máu cơ h ộ i trải rộng toàn bộ hòn đảo huyết dịch đã khô cạn thi thể đã nghiêm trọng hư thối rõ ràng giết chóc đã qua thời gian rất lâu nơi này đã triệt để trở thành đất cằn sỏi đá ưu minh tộc quả nhiên không có buông tha nơi này làm việc thật tàn nhẫn hà bách châu thở sâu vây quanh hòn đảo dạo qua một vòng về sau liền đã triệt để tuyệt vọng rồi hết thể bảo vật đều bị dọn đi rồi bao quát kính thiên thần bịa cùng vô sắc vô hình thụ hà bách châu khẽ thở dài ai có thể ngờ tới đã từng rực rỡ vô cùng thiên nam huyện cũng sẽ có lấy thê thảm như thế một ngày từ nay về sau không còn có thiên nam huyện sẽ trên đại lục xóa tên thậm chí cả nhân tộc cũng có thể triệt để diệt vong không có thiên nam huyện bảo hộ nhân tộc chẳng qua là một cái thấp các loại chủng tộc mộc chân linh thổ bên trong những cái kia nhị lưu chủng tộc đều có thể tùy ý khi nhục nhân tộc hắn hẳn là thiên nam v i ệ n viện chủ đi thiên nam kỳ đảo ở trung tâm một tòa trong thâm cung tịch thiên dạ theo một tòa yên lặng trong sân tìm tới một cỗ thi thể chương một nghìn bốn mươi chín thiên nhân e ngại thi thể kia cùng những thi thể khác khác biệt chẳng những không có hư thối ngược lại hoàn hảo như lúc ban đầu m á u thị sinh động như cùng sống người hắn lẳng lặng ngồi quỳ chân tại một gốc cây hoa quế phía dưới rũ cụp lấy đầu hai tay nắm thật chặt một thanh cắm trên mặt đất chiến kiếm rõ ràng hắn chết rất không c a m l ò n g trước khi chết đều nghĩ lại đứng lên trong sân tràn đầy cây hoa quế mùi thơm hoa quế tràn ngập nắm mùi máu tươi nồng nặc đều che càn xuống trí tôn thi hà bách c h â u nhẹ nhàng nói ra theo thi thể kia trên thân nàng có thể cảm giác ra một cỗ đặc thù khí tức gọn sóng dù cho đã tử vong đều không thể trừ khử đó là trí tôn vương khí tức trí tôn thể trí tôn khí trí tôn pháp tắc chính là trí tôn vương tiêu phối hết sức rõ ràng trước mắt thi thể đã từng chính là một vị trí tôn vương t h í c h thiên dạ đi lên trước ngồi s ổ m ở thi thể trước mặt tự lẩm bẩm huyết minh cái gì hà bách châu nghe vậy xứng sở cũng là đi vào trí tôn thi trước mặt khi nàng nhìn thấy trí tôn thi trước mặt cái kia hai cái chữ bằng máu thời điểm sắc mặt đột nhiên kịch biến một khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt tái n h ợ t mấy phần ngươi biết được huyết minh ý tứ thích thiên dạ nhìn về phía hà bách châu theo hà bách châu phản ứng đến xem nàng rõ ràng biết được thiên nam viện chủ t r ư ớ c khi chết lưu lại hai chữ này ý tứ nếu như ta đoán không sai thiên nam viện chủ nghĩ biểu đạt ý tứ hẳn là huyết minh cung hà bách châu sắc mặt ngưng trọng nói bên cạnh khải t á t hộ pháp nguyên bản tại tò mò nhìn chung quanh nhưng nghe nói đến huyết minh cung ba chữ thời điểm thân thể lại là run lên bần bật suýt nữa lên tiếng kinh hô hắn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm người chết trước mặt hai cái chữ bằng máu khuôn mặt đã là tái nhợt vô cùng a huyết minh cung có cái gì chỗ kỳ lạ thịch thiên dạ nhiều hứng thú nói hắn không nghĩ tới hà bách châu cùng khải t á t hộ pháp thấy huyết minh hai chữ thời điểm lại là phản ứng như thế tại thiên dạ thần điện chưa từng xuất hiện trước đó nay trong thế giới có hai đại thánh đ i ệ n phân biệt là huyết minh cung cùng tinh linh thần điện huyết minh cung thuộc về ưu minh tộc tinh linh thần điện tên như ý nghĩa thuộc về tinh linh tộc tại vô tận cái tuế nguyệt đến nay huyết minh cung cùng tinh linh thần điện đều là thế giới này chúa tể tuyệt đối tại một chân linh thổ bên trong đắc tội bất kỳ thế lực nào đều không nên đắc tội huyết minh cung cùng tinh linh thần điện đây là chúng ta mộ thương đại lục bước vào nơi này để nhất chuẩn tắc cũng là đã từng nam man đại lục tu sĩ đệ nhất chuẩn tắc hà bách châu thanh âm ngưng trọng nói nam man đại lục cùng mộ thương đại lục hai tòa đại lục cộng lại thăm dò m ộ t chân linh thổ đã có mấy chục vạn năm nhưng hai tòa đại lục tổ tiên lại là đều không ngoại lệ đều tại khuyên bảo người đời sau tuyệt đối không thể đi trêu chọc huyết minh cung cùng tinh linh thần điện nhất là huyết minh cung tuyệt đối không thể trêu chọc bởi vậy rõ ràng hai nơi thánh địa bực nào đáng sợ huyết minh cung thịch thiên dạ tự lẩm bẩm trong mắt nhiều hứng thú nguyên bản hắn coi là thiên dạ thần điện chính là thế giới này bên trong thế lực đáng sợ nhất có thiên dạ thánh tổ truyền thừa nội tình thâm bất khả chắc lại không ngờ rằng cái kia cái gọi là huyết minh cung rõ ràng muốn so thiên dạ thần điện càng thêm phải có lực uy hiếp chủ nhân tinh linh thần điện tuy mạnh nhưng bằng thực lực của ngài cũng không phải cấm kỵ thế nhưng huyết minh cung vậy nhưng tuyệt đối không thể t r e o trọc ga hết thẻ cùng huyết minh cung có liên quan sự tình chúng ta đều hẳn là tận lực né tránh khải tát hộ pháp nơm nớp lo sợ nói trong mắt tràn đầy h o à n g hốt sợ tịch thiên dạ vì nhân tộc chạy đi tìm huyết minh cung p h i ề n phước h ả cái kêu huyết minh cung liền đáng sợ như thế nhường thiên dạ thần điện đều phải tránh không kịp t ị c h thiên dạ cười nhạt nói kỳ thật khải tát hộ pháp muốn nói cái gì nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền ngậm miệng lại không tiếp tục dám nói tiếp trong mắt có không nói ra được lo lắng âm thầm chi s á c huyết minh cung mặc dù được xưng là cấm kỵ nhưng nhưng xưa nay không xuất thế đã có trên vạn năm đều không có huyết minh cung động tĩnh hiện tại huyết minh cung đột nhiên xuất thế mà lại vừa ra tới liền diệt thiên nam v i ệ n bên trong biểu thị cái gì chẳng lẽ điện chủ nói tới câu nói kia sẽ trở thành làm thật chờ chết như đèn diệt đem hắn trốn đi Thịch thiên dạ thản nhiên nói nói xong hắn liền quay người hướng sân nhỏ đi ra ngoài nếu nơi này đã bị hủy như vậy tự nhiên không có lưu lại nữa ý nghĩa tốt khí tức quen thuộc đang lúc tịch h thiên dạ sắp bước ra sân nhỏ thời điểm một đạo lười biếng thanh n m vang lên chủ nhân của thanh n m kia tựa hồ mới từ đang ngủ say t h ứ c tỉnh có một cỗ nồng đập hủ rũ thịch thiên dạ nơi này chính là nơi nào vì sao để cho ta cảm giác quen thuộc hải u hoàng thanh âm theo diêm ma ám thiên ấn bên trong vang lên tịch thiên dạ đánh tan thiên dạ điện chủ phân hồn phát ra hồn lực toàn bộ đều bị hắn hấp thu đoạn thời gian gần nhất bên trong hắn đều đang ngủ say thực lực hôm nay cũng là khôi phục không ít hải u hoàng mới đầu còn có chút mông lung nhưng rất nhanh liền tư duy càng ngày càng rõ ràng tốt khí tức quen thuộc hải u hoàng nhịn không được theo diêm ma ám thiên ấn bên trong chui r a trong sân dạo qua một vòng cuối cùng dừng lại tại một cái h á m đi xuống hố đất trước nơi này đã từng để đó đồ vật gì vì sao để cho ta tức quen thuộc lại kiên kỵ hải U hoàng trong lòng rất đỗi kỳ lạ con mắt nhìn chằm chằm cái kia hố đất có chút nghi hoặc hắn chính là là người phương nào cựu thiên tri thượng tiên nhân một cái lạc hậu thế giới bên trong thế mà sẽ có một cỗ khí tức khiến cho hắn k i ê n kỵ thậm chí có thể là e ngại theo vị trí bên trên đến xem nơi này đã từng đặt đồ vật hẳn là chính là trong truyền thuyết kính thiên thần bia ngươi chẳng lẽ nhận biết kính thiên thần bia hay sao hà bách châu nhìn hải u hoàng tò mò hỏi nàng cũng không kỳ quái hải u hoàng vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại tịch thiên dạ trên thân chuyện gì phát sinh nàng đều không kỳ quái rất quen thuộc nhưng nhưng lại không nói ra được đến cùng là cái gì ta có rất nhiều trí nhớ đều bị mất hải u hoàng nhíu mày lắc đầu nói hắn lúc trước vì mạng sống tiên hồn phân hóa ngàn tỷ cựu tử nhất sinh mới thoát ra tới kỳ thật hắn lúc trước rất nhiều trí nhớ đều tại tháng năm dài đằng đăng bên trong bị mất cũng là vì cái gì hắn tự xưng là tiên nhân lại ngay cả tiên nhân một phần vạn năng lực đều không có ta còn tưởng rằng ngươi biết cái gì đây hà bách châu liếc mắt biết được hỏi lại cũng là hỏi không ra cái gì tịch thiên dạ đã từng đặt tại những thư kia hẳn là rất là bất phàm nếu như ngươi có thể đem tới tay vậy liền cần phải đem tới tay chắc chắn sẽ không sai hải h u hoàng sắc mặt nghiêm túc nói hắn mặc dù nghèo túng thất vọng nhưng đã từng dù sao chính là tiên nhân có thể làm cho tiên nhân sinh ra như thế cảm xúc rõ ràng vật kia đáng sợ bao nhiêu thậm chí hắn hoài nghi cái kia kính thiên thần b ị a rất có thể cùng hắn năm đó bị trấn áp có quan hệ hà bách châu nghe vậy lại là âm thầm n í t miệng kính thiên thần b ị a dĩ nhiên bất phàm chính là cùng một vị thần có liên quan đồ vật còn cần ngươi tới nói đi thôi thích thiên dạ bước ra sân nhỏ hướng về bên ngoài bước đi đi chỗ nào hà bách châu tích cực mà hỏi tại thiên nam viện không thu hoạch được gì người tiếp theo đi địa phương nhất định phải chọn cái tốt đương nhiên là đi nắm những cái kia bảo vật cho lấy trở về ta có thể không có tính toán một chuyến tay không thích thiên dạ mặt không thay đổi nói thiên nam viện bị cướp sạch Cái kia ngũ đại nguyên tố thần thạch kia đại ngũ nguyên thần tố một tòa r trong Trước o n thần chắn cũng là tại đám kia cướp sạch thiên nam viện trong tay người. Nghết bàn thanh chiến. g thủy thạch, tại tay Một t hệ chắc sạch cướp là kia đám thần bí trong phủ đệ thiên dạ thần điện điện chủ chấp tay sau lưng nhìn trong sân tinh không thật lâu không nói trong bóng tối chậm rãi đi ra một bóng người uy một chân xuống đất cung kính nói điện chủ căn cứ thuộc hạ giò xét tịch thiên dạ đã đến nhân loại liên bang quốc độ tuy nhiên nhân loại liên bang quốc độ tại hắn đến trước đó liền đã phi hôi l ê n diệt người nói chuyện chính là thiên giả thần điện tứ đại dạ vương một trong minh n g uyên dạ vương từ khi tại liên nhạc hoàng đô bên ngoài sau khi chiến bại hắn liền chuyên môn phụ trách điều tra cùng truy tung tịch thiên giả công việc nhân loại liên bang quốc độ h ừ hắn đi trễ thiên giạ điện chủ thản nhiên nói thiên giạ điện chủ tên là trương hoành tiêu bên ngoài cùng một cái bình thường người trung niên không hề có sự khác biệt có rất ít người biết được trương hoành tiêu chính là một tên nhân tộc từ xưa đến nay nhân tộc liền không thể trở thành trí tôn vương nhưng mà trương hoành tiêu lại tại ngắn ngủi trong vòng ngàn năm tu luyện tới trí tôn vương cấp độ thứ tư đơn giản liền là chuyện khó mà tin nổi điện chủ cái kia tịch thiên dạ lai lịch bí ẩn có lẽ thật cùng chúng ta thiên dạ thần điện truyền thừa có quan hệ cái này người nhất định phải bắt lấy kiểm tra hỏi rõ ràng bảng không rất có thể trở thành họa lớn nếu biết được hắn tại nhân loại liên bang quốc độ vậy chúng ta sao không bố trí thiên la địa võng đưa hắn nhất cử bắt minh nguyên giả vương lên tiếng nói ra lần trước thua ở tịch thiên giả trong tay hắn một mực canh cánh trong lòng nghĩ hắn thiên giả thần điện tứ đại giả vương thế mà tại một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi trong tay bị thiệt lớn nói ra đơn giản liền là xỉ n h ụ gần nhất một quãng thời gian thần điện mặt khác tam đại dạ vương không biết cười nhạo hắn bao nhiêu lần mặc dù sai không ở hắn dù sao điện chủ phân hồn cũng tự thân xuất mã kết quả cũng vẫn như cũ thất bại trong găng t ứ c nhưng loại lời này hắn lại không dám nói ra bản tọa cũng muốn bắt hắn nhưng phái ai đi chớ nói bố trí xuống thiên la địa võng dù cho phái ra mấy cái ra dáng cao thủ t i ề n đến hiện tại cũng rất khó thiên dạ điện chủ lạnh lùng nói điện chủ chúng ta thần điện cao thủ nhiều như mây thật vô phương điều ra một ít nhân thủ đi ra không minh nguyên giả vương có chút không cam lòng nói bọn hắn thần điện có hai vị phó điện chủ tứ đại giả vương cùng với mười hai vị người cơ hồ mỗi cái đều là cao thủ tuyệt thế không cần điện chủ đích thân tới chỉ cần điều ra một tên phó điện chủ một tên giả vương lại thêm hắn tin tưởng liền có thể đem tịch thiên dại cho c h ấ n áp chúng ta cùng tinh linh tộc chiến tranh đã quyết liệt hiện tại điều ra hàng loạt cao thủ r ấ thiên có t ể trực t ế chiến p ảnh hưởng n g cuộc. Mặc u kệ y nhân nghiết bàn thanh chiến không nào, bằng không cho phép chẩm chút nào, bằng không một khi thất gì, đối tuyệt trễ một dạ điện chủ lạnh lùng nói nói đến miết b à n thánh chiến thời điểm một cỗ hàn ý lạnh lẽo cùng chiến ý theo trên người hắn buộc phát ra minh nguyên dạ vương nghe vậy thân thể run lên cũng không dám lại nói thêm cái gì cùng miết b à n thánh chiến so sánh tịch thiên dạ hoàn toàn chính xác quá mức không có ý nghĩa nếu là bởi vì việc này ảnh hưởng đến niết bàn thanh chiến hậu quả ai cũng đảm đường không nổi dù cho điện chủ đại nhân cũng đảm đường không nổi thích thiên dạ sự tình trước thả một chút đi ngươi cũng đừng nhìn chằm chằm hắn chỉ cần hắn tại chúng ta đại lục ở bên trên liền v i n h viễn chạy không thoát ừ tại đại thế trước mặt bất kể là ai đều chỉ có một con đường chết bất luận cái gì người cho dù là thần đều không thể ngăn cản chúng ta niết bàn thiên dạ điện chủ băng hàn vô cùng nói thuộc hạ tuân mệnh minh nguyên dạ vương cung cung kính kính dập đầu cái đầu sau đó quay người đi ra sân nhỏ t h í c h thiên dạ chẳng lẽ ngươi thật cùng lao già kia có chỗ sâu xa nếu là như vậy thật để cho người ta trong lòng khó có thể bình an a bất quá không có quan hệ mặc kệ ngươi cái gì đường về dám can đảm nhúng tay chúng ta đại lục sự tình cuối cùng chỉ có một con đường chết thiên dạ điện chủ nhẹ nhàng nói thiên dạ điện chủ sửa sang lại quần áo đang lúc chuẩn bị rời đi thời điểm trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng xe gió vụ có một đạo áo đen thân ảnh trực tiếp xẹt qua hư không rơi vào thiên dạ điện chủ trước mặt n ạ c viễn chuyện gì thiên dạ điện chủ nhúng mày ngữ khí thả chìm người trước mắt chính là thiên dạ thần điện ngành tình báo người tổng phụ trách địa vị có thể so với tứ đại dạ vương nếu là không có đại sự gì hắn gần như sẽ không đích thân ra hiện ở trước mặt của hắn tên là nặc viễn người á o đen quỳ một chân xuống đất âm thanh run rẩy mà nói điện chủ xảy ra chuyện lớn thật xảy ra chuyện lớn thiên giả thần điện ngành tình báo người tổng phụ trách địa vị có thể so với tứ đại dạ vương bình thường cao cao tại thượng uy nghiêm thâm hậu thế nhưng lúc này hắn nhưng nói đều run rẩy mặt mũi tràn đầy khẩn trương sự tình gì cho ta thật tốt nói thiên dạ điện chủ con ngươi co rụt lại ý thức được sự tình không nhỏ bằng không nặc viễn không có khả năng thất thố như vậy kính thiên kính thiên thần đ ị a bị người nửa đường cướp đi nặc viễn run rẩy hơn nửa ngày mới nói một hơi đi ra cái gì vê anh một cỗ kinh người uy áp theo thiên dạ điện chủ trên thân buộc phát ra toàn bộ đ ì n h viện trong nháy mắt bị tạc chia năm xẻ bảy phương viên ngàn trượng đều hóa thành phế tích mặt đất bên trên xuất hiện một cái đường kính trăm trượng h ồ to tình báo người tổng phụ trách nạp viễn có trí tôn vương cấp độ thứ hai tu vi lại là trực tiếp bị thiên dạ điện chủ trên người uy áp c h ấ n bay ra ngoài như là đánh bay một con ruồi thiên dạ điện chủ tu vi chi đáng sợ đơn giản nghe g i ậ n cả người như cùng một đầu hình người hồng hoang thú dữ một lúc sau thiên dạ điện chủ mới hơi khôi phục lại bình tĩnh một đôi tròng mắt đã băng lánh tới cực điểm kính thiên thần địa tại chúng ta trên tay ném mất vẫn là tại huyết minh cung nhân thủ bên trên ném mất thiên dạ điện chủ lạnh lùng nói hồi bầm điện chủ chính là theo huyết minh cung trong tay ném mất chúng ta nắm kính thiên thần bia giao cho huyết minh cung về sau bọn hắn người liền lập tức mang theo kính thiên thần bia trở về minh hải kết quả nửa đường bị người chặt lại nạc v i ệ n run giọng nói thiên dạ điện chủ nghe vậy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải tại bọn hắn thiên dạ thần điện trong tay mất như vậy chủ yếu trách nhiệm liền không tại bọn hắn đến lúc đó truy cứu tới bọn hắn thiên dạ thần điện cũng sẽ không có quá lớn liên lụy điện chủ nặc viện muốn nói lại thôi rõ ràng còn có lời muốn nói có lời nói thẳng ấp á ấp đúng làm gì thiên dạ điện chủ khe nhớ mày cướp đi kính thiên thần bia người chính là chúng ta thiên dạ thần điện phản đồ nặc viện cười khổ nói nếu không phải là như thế hắn kỳ thật cũng sẽ không như vậy lo lắng hãi hùng mặc dù kính thiên thần b ị a không phải từ bọn hắn thiên dạ thần điện trong tay mất đi thế nhưng cướp đi kính thiên thần b ị a người lại cùng bọn hắn thiên dạ thần điện có quan hệ cái gì chết tiệt thiên dạ điện chủ sắc mặt cự biến l ờ i vừa nói ra hắn lập tức liền biết được đến cùng là ai làm cái kia chết tiệt phản đồ cùng hắn đối đầu mấy trăm năm đơn giản nên bầm thây vạn đoạn điện chủ làm sao bây giờ nếu như đồ vật vô phương nộp lên đi lên vị kia chấn nộ chúng ta người nào cũng không chịu nổi nạc v i ệ n run giọng nói tìm phái ra tất cả mọi người nhất định phải đem bọn hắn tìm ra bản tọa muốn đích thân động thủ đem bọn hắn ngàn đao bầm thây nghiền xương thành c h o thiên dạ điện chủ ngữ khí âm hàn nói kính thiên thần bia quan hệ đến niết bản kế hoạch tương đối quan trọng nhất hoàn tuyệt đối không cho sơ thất